t r ư ớ n năm mươi chín mở lò lấy thiết lò cái lò một bên hàn nguyên ngồi ở trên một tảng đá xanh ổn định không ngừng chuyển động tay cầm máy quạt gió tay đem hướng lò cái lò trung chuyển vận đến không khí mới m ẽ có lúc rung nhanh hơn một chút ngọn lửa màu xanh lam thì sẽ từ lò cái lò trung phóng lên cao không bao lâu lò hỏa hỏa d i ễ m bắt đầu biến hóa ngọn lửa màu xanh lam chuyển thành sáng ngời màu da cam biến hóa này gợi lên lai、like、sở trệ ám lúc đó không ít người xem lòng hiếu kỳ rồi d í t hỏi tại sao than tuổi thiêu đốt còn sẽ xuất hiện hai loại màu sắc bất đồng hàn nguyên cử động máy có gió thấy đạn mạc sau cười một tiếng trả lời Ở lúc bắt đầu sau không i cái lò lò b tin h t lời nói g c bây giờ các ngươi nhìn lò cái lò bên trong than tuổi trạng thái vừa nói hắn thao túng quay chụp dụng cụ bay đến lò cái lò phía trên sau đó đem lò cái lò tình huống bên trong quay chụp đi xuống thật đúng là hiện ở bên trong toàn bộ than hướng tuổi đều đã bốc cháy lò đều bị đốt trắng trong này nhiệt độ được cao bao nhiêu bên trong lò thiêu đốt phản ứng hóa học công thức như sau c o co o nhiệt độ cao o co trên lầu này viết cái gì quỷ mấy bả đồ chơi tạm mời người đang công trường mới vừa rời h o à n đạch trên lầu ý là than t h ủ i thiêu đốt sinh thành co 2 co 2 ở nhiệt độ cao dưới tình huống cùng dưỡng khí phản ứng sinh thành khí co khí co lại thiêu đốt lại xảy ra thành co 2 bất quá hẳn cái này công thức không đúng tiêu chuẩn trừ điểm chúng ta cũng bối rối nhìn cái lai、like、sợ trệ ạ mà thôi còn phải hiểu cái này than t ủ y thiêu đốt nhiệt độ không luyện được thiết chứ nhiệt độ không đủ giá vẻ than thủy không luyện được thiết lời nói cổ đại thiết b i n h khí cũng là người hiện đại dùng c ô máy thời gian đưa qua ta rất chờ mong sở trệ a mẹ làm ra máy bay xe hơi tấm c h i m máy tính cùng đầu đạn hạt nhân ngày ấy thanh phong cùng minh n g u y ệ t đưa ra siêu cấp tên lửa một áo lợi cấp chỉ cần sở trệ a mẹ ngươi lai、like、sở trệ a một ngày ta liền chú ý một ngày có người theo cảm giác vẫn là không tệ mặc dù chỉ là một ít đạn m ạ c nhưng ít ra có thể để cho hàn nguyên cảm giác chính mình không phải một người nhìn trên màn ảnh giả tưởng đạn m ạ n hắn chọn rồi một vài vấn đề trả lời thực ra có lẽ là đã người cổ đại cũng đã thuần thục nắm giữ lợi dụng than thủi tới luyện thiết luy nếu như chỉ từ thiêu đốt nhiệt độ mà nói than thủy thiêu đốt nhiệt độ năng lượng cao nhất đi đến 1.200 độ đến 1.300 độ giữa bất quá thiết điểm nóng c h ả y ở 1.500 độ từ nhiệt độ đến xem than thủy thiêu đốt nhiệt độ là không đạt tới thiết điểm nóng c h ả y như vậy thì khả năng có bạn nghi ngờ rõ ràng nhiệt độ không đủ tại sao còn có thể luyện thiết mặc dù thiết đơn chất điểm nóng c h ả y mặc dù rất cao nhưng cổ đại nhân loại cũng rất thông minh bọn họ thông qua hướng quảng s ắ t phan trung tăng t h ê m lưu lân silicon mangan đ ợ i tan vật liệu cùng với trọng yếu nhất than làm như vậy có thể để cho điểm nóng chạy hạ thấp một m độ k h n đó sau đó lợi dụng than làm trả lại như cũng dự tề liền có thể đem thiết từ quãng sắt trung h ố i nói đi ra loại này luyện thiết pháp gọi là nhiệt độ thấp luyện thiết pháp ở lò cao luyện thiết không trước khi ra ngoài là luyện thiết sử dụng tối nhiều phương pháp trả lời một vài vấn đề hàn nguyên đứng dậy nhìn một cái lò cái lò nội tình huống than t h ủ i thiêu đốt rất ổn định bên trong lò một mảnh trắng đoá thấy hắn đứng dậy lai sở chệ ám lúc đó người xem còn lấy lò cái lò trung thiết đã luyện xong rồi rối rít kích động lại không nghĩ rằng hắn chỉ là nhìn một cái lò cái lò liền lại trở lại tiếp tục lắc động máy quạt gió rồi hàn nguyên liếp nhìn, nhục trí hỏi đạn m ạ n trả lời luyện thiết nấu chạy thiết cần thời gian phải rất lâu lấy trước mắt loại này lò cái lò ít nhất yêu cầu bốn năm giờ khoảng đó mọi người nếu như cảm thấy không nhịn được lời nói có thể chờ năm giờ khoảng đó trở lại nhìn nay vừa nói lai sở chệ ả m lúc đó trong nháy mắt ít đi hơn ngàn người hơn nữa số người còn đang không ngừng nhanh chóng hạ xuống thấy số người giảm bớt hàn nguyên đảo không có vấn đề cảm thấy bình thường dù sao nhân cũng là muốn sinh hoạt phải đi làm lò luyện luyện thiết này bốn năm tiếng rất là khó chịu đựng bởi vì hắn phải ngồi ở đá cử động máy quặn gió hơn nữa thường cách một đoạn thời gian thì phải đứng dậy nhìn một chút lò cái lò sau đó cho lò cái lò t r ù n g tăng thêm than củi giữ nhiệt độ ổn định hơn nữa lò cái lò bên nhiệt độ cao để cho hắn thoáng như thân ở trong lồng hấp như thế nhiệt hắn m ồ hôi đ ầ y đầu gần đó là ở tu máy quạt gió thời điểm cố ý dùng ống trúc cách một khoảng cách vẫn như cũ không ngăn được nhiệt thời gian từng giờ trôi qua mặt trời mọc trèo lên thiên không đánh giá một ít thời gian lại nhìn mắt đạn m ạ c bên trên người xem nhắc nhở hàn nguyên cũng cảm giác t r ê n lệch thời gian không nhiều đến liền dừng lại dùng máy quạt gió lấy tới ra châu hộ cụ chó trên người che đỡ ra thịt phòng ngừa chờ chút rèn sắt thời điểm thiết chấm nhỏ văng đến trên người mình thấy hắn bắt đầu mặc ra châu h lai sở t r ệ ả m lúc đó rốt cuộc lần nữa hưng phấn số người cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên tới tới sở t r ệ ả mẹ rốt cuộc phải bắt đầu lần thiết đợi ước chừng năm cái nửa giờ a khó trách cổ đại một thiết khó cầu này hao tổn thời điểm quá lâu mở lò c ư ờ i heo tung hoành thiên hạ đưa ra siêu cấp tên lửa một đều trở lại đi g e n sắt sẵn còn nóng hàn nguyên mặc s o n g già châu hộ cụ lập tức từ dưới đất cầm lên một cây đã sớm chuẩn bị s o n g to dài côn gỗ đi tới lò cái lò bên nút năm sau tiếng lò cái lò bên trên sớm đã có từng cái cái hở theo cái hở đem lò cái lò hóa giải mảng lớn mảng lớn dăn chắc đất xét bị tháo ra l â y đến bên kia lộ ra lò cái lò bên trong vẫn còn ở nóng rực tiêu đốt than t h ủ i hơi nóng trung thiên hàn nguyên dùng côn gỗ l â y mở đàng tiêu đốt than t h ủ i ở bên trong tìm kiếm có thể tồn tại gang đông nhiên ở gỡ ra một ít nóng bỏng than t h ủ i sau một khối nóng sáng sáng ngời cứng rắn vật thể xuất hiện ở trước mắt hắn dùng côn gỗ l â y một cái hạ xác nhận là súng thiết hàn nguyên bữa lúc hưng p h ấ n lên liền vội vàng bông xuống côn gỗ tìm đến một kẹp đem khối này nóng sáng sáng ngời gang từ lò cái lò trung gấp đi ra nay là một khối bất quy tắc quả đấm lớn tiểu thiết khối từ lò cái l nóng sáng màu sắc chuyển thành đỏ nhạt trong nháy mắt khó xem lại để cho hàn nguyên cùng lai、like、sở chệ ảm lúc đó toàn bộ người xem cũng hưng phấn vô cùng a a a nga o thành công thành công sở chệ ạ mẹ ngữ bức sở chệ ạ mẹ tài cao so với triệu quý tộc ngữ bức triệu quý tộc dùng hai lần mới luyện thiết thành công sở chệ ạ mẹ một lần liền quyết định được ta ba một cái liền cho ta ngồi cùng bàn một cái tát nhìn cái gì thư đọc sách hữu dụng không vội vàng cho mẹ sức đến xem cái này ngày mai ta hãy cùng chồng của ta cãi nhau để cho hắn cũng đi hoang dạ cầu sinh luyện thiết tại hạ bất tài nhân gian dầu vật đưa ra siêu cấp tên lửa một toàn bộ hành trình xem đi xuống một chữ、Tuyệt. thức u y ệ t t đêm sẽ q u y ể n đưa ra máy bay mười ớt tiến vào thời đại đồ sát lịch sử ký lục biểu đệ thập hạng sơ chế hạ mẹ thu hoạch gang một khối c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc c h u y ệ n hay ba chương sáu mươi thứ một cái đồ sắt ra đời thu hoạch khối thứ nhất gang hàn nguyên cũng không gấp bó mà là nắm côn gỗ tiếp tục tại lò cái lò trùng tìm những khả năng khác tồn tại gang h ã n tổng cộng cửa hàng tầng sáu xích thiết khóa phan nếu như vận khí tốt có lẽ có thể thu lấy được ba bốn khối gang cũng có thể quả nhiên côn gỗ lay một cái hạ t h a n g tuổi khối thứ hai bị đốt đỏ bừng gang liền lộ ra nó diện mạo cùng khối thứ nhất bất quy tắc hình dáng gang bất đồng một khối này gang là một mảnh lớn t r ư ờ n g bàn tay bằng thẳng giả bộ cục sắt nam tử trưởng thành tay cỡ bàn tay một trưởng g i à y mỏng phía trên còn kề cận mấy khối chính đốt t h a n g tuổi h á n nguyên liếc mắt liền chọn chúng khối này gang liền vội vàng kẹp ra xem đi xem lại hài lòng vô cùng loại này hình dáng dùng để g ó một cây đao bất quá thích hợp nhất rồi còn không d cuối cùng hắn ở lò cái lò c h u n g tìm tới ba khối gang một phần hai ra thiết xuất cái này đã rất cao dù sao hắn luyện thiết dùng lò cái lò cũng như vậy đơn sơ đem ba khối gang chỉnh tề sắp xếp để dưới đất chụp cho lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem nhìn hắn mặt tươi cười nói các vị không phụ sự mong đợi của mọi người cửa hàng tầm sáu xích thiết khoán g bụi đá tốn thời gian suốt cho tới trưa ta cuối cùng thu hoạch ba khối gang có thể thu lấy được nhiều như vậy gang ta cái này đã rất thỏa mãn rồi dù sao lúc này mới là lần đầu tiên luyện thiết có thể thuận lợi để luyện ra g a n đến cũng đã rất tốt tiếp theo ta liền có thể dùng thạch truy đem này ba khối gang g đến đây đi bà bối trước gõ cái thiết bổng đi ra lại nói sở trệ ạ mẹ ngươi không tranh thủ cho kịp thời cơ sao đợi lệnh t i ể u vô p h á t gõ thiết phủ xẻng thiết đao gõ cái nồi sắt đi ra sau đó liền có thể ăn hầm thức ăn xào rau m u ô n thức ăn nồi lẩu chuẩn bị đem thiết cung đi ra chứ s ở trệ ạ mẹ như vậy ngươi liền có thể loàn cung bắn đại điêu rồi đầu chó hoành hành với trong r ừ n g rầm rồi chúc mừng s ở trệ ạ mẹ từ thời kỳ đô đá quá độ đến thời đại đô sắt văn minh lại tiến vào bước một bước g i i hôi thái lang ái tình đưa ra nướng cá m ư i ta chỉ mới biết chủ truyền bá lúc nào tạo đầu đạn hạt nhân ta trước đặt trước một quả ta cũng trước đặt trước một quả đi đầu chó ta muốn đặt trước một chiếc vũ trụ phi thuyền đầu chó thấy đủ loại trêu chọc chính mình đạn mạc hàn nguyên cũng là vẻ mặt hát tuyến không để ý những thứ này chơi đùa mạnh xa điêu bạn trên mạng hắn sẽ bị đầy rót hơn phân nửa lò cái lò chỉnh sửa một chút để lại một chút vách lô lại dùng còn lại đều vứt mở ngay sau đó lại dọn dẹp sạch máy quạt gió đường ống miệng than thủi cặn bã cùng đất xét bên trong mắt thông gió ông trúc ở mấy giờ dưới nhiệt độ đến gần lò cái lò đầu này đã sớm đốt không có chỉ còn lại bên ngoài rán lên đất vàng chỉnh sửa một chút lò cái lò d i ệ n đi bên trong một ít cho bụi cúng đất xét hàn nguyên hướng tàn phá lò cái lò trùng cộng thêm mới mẹ than tuổi sau đó dung máy quạt gió vụ vụ thổi phong mới r a nhập than tuổi rất nhanh thì bắt đầu cháy rừng rực hắn kẹp một khối gang bỏ vào than tuổi chung sau đó chuyển động máy quạt gió nay là một khối hình sợi dài gang cũng là khối thứ ba hắn chuẩn bị trước sơ lược chế tạo một cái thiết chủ y đi ra sau đó sẽ dùng thiết chủ y tới gõ phía sau đồ sắt lúc này so với hắn nắm thạch truy gõ muốn tốt rất nhiều nhanh rất nhiều cũng tiết kiệm lực rất nhiều than tuổi mạnh liệt t i ê u đốt chỉ chốc lát nguyên bùn đã ngội xuống biến thành đen gang bắt đầu lần nữa biến đỏ. từ đỏ n h ạ t đến phát sáng hỏng làm cả khối gang bị đốt thông suốt sau dùng bằng gỗ cái cặp từ l ử a than trung kẹp đi ra sau đó thả vào chuẩn bị s o n g trên thạch đài tay trái cầm bằng gỗ cái cặp đem gang cố định ở trên bãi đá tay trái nhặt lên một m ầ m thạch truy một búa một búa gõ lên hắn mỗi một lần gõ thạch truy cùng gang khối va chạm liền tràn ra vô số thiết tinh mỗi gõ một lần gang khối liền thay đổi một chút hình dáng lai sở chạy ám lúc đó người xem nhìn hàn nguyên nệ n gang đủ loại chơi đuổi lên mày tới tám mươi tám mươi tám mươi tám mươi tám mươi đây chính là trong truyền thuyết loạn phi phong trù y pháp sao trọng sinh đường tam ở chỗ、nào? n g ư ơ i rèn sắc ra truyền sự nghiệp phải bị đoạn s ở t r ệ ạ mẹ cái này không được à loạn phi phong chủ y pháp nhìn một cái sẽ không học được ra đây nếu là ở quốc nội nhân viên chữa lửa cây cao lương sớm tìm tới cửa rồi lưu ly dược sư quang vương phật đưa ra n ư ớ n g cá mười ta ra một trăm khối s ở t r ệ ạ mẹ chế tạo đem binh khí cho ta đi thường châu an hối hàng dẹp công ty hữu hạn đưa ra siêu cấp tên lửa một mọi người xem nhìn ta ra sản phẩm à, cũng siêu cấp ưu tú lâu thượng n h â n mới quảng cáo cũng đánh tới nơi này không qua một cái siêu hỏa có phải hay không là có chút q u ít thật dịu cơ c h í một cái siêu hỏa năm nghìn khối sở chệ ạ mẹ lai、like, sở chệ ạm lúc đó bây giờ có hơn ba vạn người đây nếu là có một phần trăm nhân đi xem chính là nhất bút rất lớn t i ề n lời hàn nguyên không dành nhìn đạn mạc hắn chính hai tay đều dùng một chút xíu thay đổi gang hình dáng ngay cả kẹp nóng bỏng sinh thiết một kẹp đã bút cháy hắn đều không để ý gõ mấy chục lần một cái hình chữ nhật thiết đóng dần dần thành hình nhưng giờ phút này gang khối cũng ngội xuống đem gang kẹp lần nữa bỏ vào than tụi t r u n g chuyển động máy quặn g i bắt đầu một lần nữa l u nóng lặp lại hai lần sau hắn cuối cùng là đem một khối cùng là đem một kh một cái chiều dài không tới mười phân một con hơi chút bằng p h ẳ n g một chút hình hộp chữ nhật đánh xong khối này gang hàn nguyên đứng lên lau một cái mồ hôi trên trán gen sắt thật đúng là một việc chân tay lúc này toàn thân hắn đều nhanh ngất đẫm mặc dù có một bộ phận là bởi vì nhiệt nhưng nắm thạch truy tay trái là thực sự chua sót mà bắt đầu đứng lên hoạt động một chút uống chút nước hàn nguyên từ chỗ chú chung lấy ra một tấm gỗ khoai trôn than h tuổi trong cho bùi hồng chín bây giờ đã là buổi trưa bận làm việc cho tới trưa bụng hắn đã sớm đói uống chút nước nghỉ ngơi một hồi ăn xong mượn củ sẵn sau lại lần nữa bắt đầu làm việc lần này không phải rèn s á t mà là dùng đục đá tạc c o n gỗ chế tạo thiết chủ y t r ô i gỗ đục đá ra t h ầ n cứng rắn côn gỗ một đầu bị từ từ tạc ra một cái lỗ cho đến thông suốt lấy tới gõ tốt thiết chủ y đem hơi chút bằng thẳng một đầu gõ vào tạc ra tới trong lỗ dùng sức gõ mấy cái thiết chủ y ngay lập tức sẽ vững vàng cắm ở trong một côn thiết chủ y làm xong thứ nhất gặp họ a chính là gõ thiết chủ y thạch truy nắm thiết chủ y hàng nguyên bạo lực vô cùng một búa tử đi xuống thạch truy trong nháy mắt rơi mất một tảng lớn mạnh vụn đột xuất bộ phân cảng là trực tiếp bị đập đoạn uy lực to lớn có thể thấy đồ sắt còn ăn hiếp thạch khí xách xách xách có thiết chủ y liền quên thạch truy thật là cái phụ lòng nam nhân ai có thể kháng ta hạo thiên chủ y một đòn người tốt khắc nhân vũ hồn là trời sinh sở t r ệ ạ mẹ vũ hồn là hắn một nhát lại một nhát đúa tự tay gõ đi ra đầu chó vòng xuyên thu khố đưa ra máy bay một đã như vậy ta muốn yêu cầu cũng không cao cho ta gõ một cái phật nổ đường liên đi ra là được luân y thiết kỹ thuật nhà nào mạnh bân quốc lỗ tỉnh tìm lam tưởng lịch sử ký lục biểu đệ thập nhất hạ sở chệ ạ mẹ thu hoạch thiết chủ y một món chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu Tắt chương ắ c c h u sáu mươi mốt chế tạo dự sát đao sát thiết chủ y chế tạo xong hàn nguyên rất là hưng phấn tựa như uống vui vẻ mập chạch thủy như thế không ngừng vùng hậu quả chính là chúng quanh hòn đá tất cả đều gặp nạn rồi một búa tử đi xuống không có bất kỳ một tảng đá xanh có thể chống đỡ được lai sở chệ h m lúc đó mặc dù phần lớn người xem cũng đang khen ngợi cùng treo t r ọ c nhưng là có bộ phận người xem không hiểu không ngừng hỏi hắn tại sao phải trước làm một cái thiết chủ y dù sao ở không ít người xem ra thiết chủ y chỗ dùng kém xa dự sát đao sát loại công cụ tác dụng đại hơn nữa dùng thiết lượng còn lớn hơn h ư phấn đi qua hắn rốt cuộc thấy được đ ạ n m ạ c cười trả lời mặc dù thiết chủ y cần phải tiêu hao không ít nhất nhưng ta còn là được thứ nhất đưa hắn tạo ra bởi vì thạch truy dùng cũng không phải như vậy t h u ậ n tay thể t í c h lớn sức nặng nhẹ gõ lên hiệu suất thấp hơn nữa ở gõ thời điểm ta còn không dám dùng toàn lực nếu không sẽ tan vỡ thạch truy cho nên ta mới thứ nhất chế tạo một cái thiết chủ y đi ra phụ trợ ta phía sau đ ổ s á t gõ bây giờ thiết chủ y tạo được rồi ta đang đánh tạo kiện thứ hai đ ổ s á t một cái dịu sắt rồi vừa nói hàn nguyên đang chuẩn bị đậu thủ trong đầu hệ thống lên tiếng âm lại đột nhiên t o á t ra、Ken. kiểm tra đến ký chủ hoàn thành bù đắp điều kiện một trong làm lại đồ sắc khoa học kỹ thuật số lượng là một mỏ kim loại vật tham c h ắ c nghi nhiệm vụ kích động nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành năm cái kim loại dụng cụ chế tạo Cơ thường, mỏ kim loại vật tham c h ắ c nghi sử dụng sau có thể được chu vi năm cây số trong phạm vi quán vật tin tức Chú thích, mỏ kim loại vật tham c h ắ c nghi sử dụng cách nhau vì hai mươi b ố giờ có thể sử dụng khoa học kỹ thuật điểm tích lũy quá mức lấy được sử dụng số lần nghe được trong đầu hệ thống tăng lên âm thanh hàn nguyên sửng sốt một chút này tình h u gì điều khai nhiệm vụ bảng nhìn một chút bất ngờ phát hiện một cái nhiệm vụ mới không cẩn thận nghiên cứu hắn chỉ là đại khái nhìn một chút hẳn là bù đắp nhiệm vụ cùng với vừa mới chế tạo ra tới thiết chủ y có quan hệ về phần cận thưởng mỏ kim loại vật tham c h ắ c nghi cùng với khoa học kỹ thuật điểm tích lũy gợi lên hắn không nhỏ hứng thú bất quá bây giờ không phải nghiên cứu lúc này đợi buổi tối hạ truyền bá sau đó mới nói đóng cửa bảng hắn xốc lên trên mặt đất cái khối kia quả đấm lớn nhỏ bất quy tắc gang bỏ vào lò cái lò trung dốc vào than thủy bắt đầu ấm lên đun nóng tay cầm máy quạt gió không ngừng chuyển động phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm đưa ra từng cổ một không khí tăng lên than thủy thiêu đốt cùng nhiệt độ không ba chịu đủ tàn phá một kẹp một lần nữa online đem gang khối thành từ lò c á i lò trung gấp đi ra cố định ở trên tảng đá thiết chủ y lần đầu tiên online công việc không để cho hàng nguyên cùng lai、like、sở chệ ảm trong phòng người sở hữu thất vọng một búa tử đi xuống khối này đỏ bừng gang càng minh sáng lên một chút hơn nữa hình dáng cũng thay đổi không ít đinh đinh đương đương thiết chủ y không ngừng cùng gang đúc dần dần thay đổi khối này ngoan thiết hình dáng thiết chủ y hiệu suất chính là cao hơn t h ạ c truy không bao lâu khối này gang liền bị ra công thành hắn muốn hình dáng cùng thông thường búa hình dáng hơi có nhiều chút khác nhau phủ miệm phía sau bộ phận nhỏ dài không ít bởi vì hắn tạm thời không có cách nào ở gang bên trên mở ra một cái miệng tử an giả bộ trôi gỗ chỉ có thể trừ lại một tiết sau đó giống như thiết chú ý ở trôi gỗ bên trên mở miệng gắn đại khái hình dáng gõ đánh ra hàn g nguyên lại đem rượu sắt bỏ vào lò cái lò chung lần nữa đ u nóng n sau đó sẽ sửa đổi một chút hình dáng mất mặt trong nước lạnh t ố i hỏa trên đất vũng nước trong nháy mắt tí tách s ô i trào không ngừng mạo hiểm hơi nước đợi đến rượu sắt lạnh lại chuẩn bị xong mài thạch liền có thể phát huy được tác dụng rồi phù miệng ở mài trên đá không ngừng hoạt động phát ra sèn xoẹt thanh â m đen tùi gang một chút xác c màu trắng bạc phủ miệng cuối cùng t r i ể n lộ ra nó sắc bén vết tích cầm lên r ì u sắt ở trên côn gỗ chặt xuống trong nháy mắt lập luận sắc sảo gần đó là còn không có gắn tốt càn búa cũng có thể nhìn ra đây là một cái tốt búa tân r ì u sắt tự nhiên muốn hợp với mới tinh càn búa tìm đến côn gỗ cầm trước r ì u sắt một chật chém sau đó đục đá tiếp tục gia công thuận lợi ở trên côn gỗ khai ra một cái thích hợp lỗ mặc lên càn búa cố định trụ một cái sắc bén r ì u sắt cứ như vậy hoàn thành lần này gặp họa không phải đá mà là chung quanh cây cối lấy được r ư u sắt hàn nguyên giống như tiểu hải t ử lấy được món đồ chơi như thế mỗ xui xẻo đầu tiên là cây mây và dây leo một cây hai ngón tay lớn bằng cây mây và dây leo trực tiếp liền bị một bữa chặt đứt sau đó đó là trong rừng rậm cây cối cổ tay lớn bằng thậm chí là bắp chân lớn bằng cây nhỏ bây giờ hắn đã không coi vào đâu lúc trước năm bữa đá muốn đập lửa này g bây giờ hai bữa đi xuống liền trực tiếp ngã xuống đất liên tục chém tới rồi mấy viên cây cối sau hắn lại đưa mắt đặt ở một cây vòng eo lớn bằng trên cây to sợ t r ệ ạ mẹ này lấy được bà bối phấn khởi quá mức chung quanh cây cối cũng gặp nạn rồi lâm nghiệp cục đại gia còn có ba dây đến chiến trường đủ loại chém lung tung Ta n càng càng hư hưng ớ đ ợ c ă m n o á phấn g ư đi chém qua hắn m h nguyên sân thân nhìn lên trước mặt vòng neo hợp to lớn thủ cuối cùng vẫn không có lựa chọn độc thủ giống như người xem nói trong tay hắn còn có một khối gang không có lúc mà bây giờ sắc trời đã không còn sớm hắn nên sớm một chút giải quyết sau đó về hang núi bên kia cuối cùng một khối gang là một m mảnh lớn chừng bàn tay hình chữ n h ậ t miếng sắt phía trên còn kể cận một ít thang t h ủ i có nhiều chỗ còn thiếu rồi lỗ hắn đem miếng sắt bỏ vào lò cái lò trung đông nóng đã sớm suy nghĩ xong khối này gang dùng tới làm gì loại này hình dáng thích hợp nhất dùng để gia công một cây đào cụ rồi thiên nhiên phiến hình không cần quá nhiều gõ chỉ cần hơi chút sửa đổi một chút hình dáng sau đó khai phong là được gang đầy thán khí lượng cao phẩm chất cứng rắn nhưng tương đối giòn nhưng tính dẻo không cao nếu như phải đem một khối gang đúc thành có thể rèn thép tôi không muốn biết thời gian bao nhiêu lâu giống như trước thiết chủ y cùng r ư ợ sắt hắn đều là lợi dụng tài liệu hình dáng tới gia công rất nhanh mảnh này gang liền bị đốt đỏ bừng kẹp ra miếng sắt thiết chủ y ra tay hàn nguyên vốn tưởng rằng khối này gang đúc đứng lên sẽ rất thuận lợi lại không nghĩ rằng so với trước kia thiết chủ y cùng r ư ợ sắt còn phải làm phiền khối này gang tổng thể đi lên nói có một trường sau nhưng trên thực tế này cũng không phải toàn bộ địa phương đều có giày như vậy bởi vì nấu chạy thiết nguyên nhân đưa đến miếng sắt bên trên giày mỏng không đồng nhất có nhiều chỗ thậm chí còn có động đưa đến đúc đứng lên rất là phiền t o á i thậm chí có địa phương quá mỏng gõ mấy cái sau liền trực tiếp hở ra chương u y n ngự hót thú làm m a làm gió các b sáu mươi hai khoa học kỹ thuật điểm tích lũy một khối này nấu chảy luyện ra tấm sắt dày m ỏ n g không đều có nhiều chỗ còn có phá động để cho hàn g nguyên chế tạo đứng lên rất là khó khăn theo dự đoán chỉ cần hơi chút rèn một chút liền có thể thành hình hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện trải qua mấy lần gõ sau nên dọn dẹp sạch tôn than t u ổ i đ ợ i tạp chất cũng dọn dẹp sạch trong tay tấm sắt cũng không có thành hình ngược lại có không ít địa phương đều lộ ra tới trống g i n g cùng dày mọng không đều địa phương có nhiều chỗ chỗ nối tiếp quá mỏng gõ sau thậm chí trực tiếp liền đứt rời nứt ra kiểu dậy rồi hắn s ố c lên tấm sắt nhìn chung quanh một chút trao mày mà bắt đầu cuối cùng thở dài ngẩng đầu lên nói vốn cho là đoán tạo thiết chú ý cùng dịu sắt sau đó ta rèn sắt kỹ thuật có đủ tăng lên không nghĩ tới khối này ngay từ đầu ta nhận thức là tốt nhất là chỗ tốt nhất lý tấm sắt cuối cùng lại trở thành khó xử nhất lý bộ phận mọi người xem khối này tấm sắt phía trên cửa hang cùng dày mỏng không đều địa phương cũng để cho ta không có cách nào lại tiếp tục gõ đi lên vừa nói hắn đem khối này mặt ngoài giống như mặt trăng như thế Khắp nơi đều là gồ ghề tấm khối ắ p n đều này thiết phế vượt đi xem ra sở trệ ạ mẹ loạn phi phong chủ y pháp còn không có tu luyện đáo ra a ta êm đềm cả đời sợ qua ai đưa ra bánh mì một nghìn sở trệ ạ mẹ cố gắng lên một lần không được một lần nữa là được trong tay kẹp khối này gang hàn nguyên nhìn xuống đạn m ạ g nói đây là ta hao tốn tốt mấy giờ mới nấu chảy luyện ra cụ sát ném là không có khả năng vứt bỏ chỉ là bây giờ nó không có cách nào trực tiếp dùng để chế tạo đao cụ rồi cùng ta theo dự đoán tình huống hoàn toàn bất đồng xem ra ta yêu cầu đưa hắn nấu lại t r ù n g tạo rồi vừa nói hắn đem khối này gang thả vào hai tảng đá giữa sau đó thiết chủ y nện xuống đem đập cong biến hình miếng sắt bị đập thành chín mươi độ sau lần nữa kẹp đến đống lửa chung bắt đầu đúng nóng lần này hà nguyên n dùng than thủy đem toàn bộ bao phủ sau đó không ngừng chuyển động tay cầm máy quẳng i ó gửi hy vọng và phơi bẩy lò cái lò có thể nhắc lại cao hơn một chút nhiệt độ một bên d ù n g máy q có gió hắn một bên giảng giải một ít có liên quan luyện thiết kỹ thuật mặc dù khối này gang mặc dù ma ma lại lại rất bình thường phía trên cũng khắp nơi đều là hố cùng mỏng manh địa phương nhưng ta không thể nào có thể b ô n g than nó ta quyết định dùng cổ đại xếp luyện thiết pháp tới đối với nó tiến hành nấu lại t r ù n g tạo danh như ý nghĩa xếp luyện thiết pháp chính là không ngừng đem miếng sắt xếp thiên truy bách luyện không ngừng trừ xuống gang bên trong tạp chất hạ xuống bên trong than hàm lượng dùng loại phương thức này một mực xếp chế tạo không ngừng nện cho đến thiết sức nặng không hề giảm bớt liền có thể sưng khối này thiết vì bách luyện thép cần phải mấy ngày thậm chí là hơn m ộ ư ơ i ngày bất quá ta bây giờ cũng không cần đem khối này miếng sắt rèn thành bách lượt thép vậy phải tốn thời gian quá lâu ta chỉ cần đem xếp một hai lần bảo đảm mỗi một lần địa phương có nhất định độ giày thiết là được dù là nó cũng không phải rất đều đều chờ đợi lò cái lò than tuổi trung sinh thiết bị đốt đỏ bừng hàn nguyên đem lấy ra ngoài thiết chủ y gõ đem chín mươi độ miếng sắt hoàn toàn xếp hợp hai thành một tăng thêm độ giày sự thật chứng minh làm như vậy rất có hiệu quả một ít xếp cùng gõ sau phần lớn mỏng manh địa phương và trống rông đã bị trọng đ i ể bao trùm ở rồi hắn không ngừng dùng thiết chủ y đại lử gõ muốn nối cho chố thử i ế p càng t ê m mật dung hợp, muốn có được một mọi làm thân trình Bất tất thể thuốc tình hợp, khối hoàn chỉnh gang. Bất quá cũng không phải chuyện như hắn không phèn chua làm giúp thuốc hàn dưới tình huống. h dung gang. cũng cũng nguyện đang dưới quả giúp được có cả có ước của có là hai lần sau gãy hai hợp một miếng sắt căn bản không biện pháp hoàn toàn d u n g hợp vào một chỗ biến thành ngay ngắn một cái khối mắt thấy thái dương liền phải xuống núi rồi hàn nguyên cũng chỉ có thể bung t h a đem miếng sắt quá lạnh sau thu vào ngồi ở trên tảng đá nghỉ chân uống trong ống trúc lạnh bạch khai bổ sung lượng nước các bằng hữu trải qua một ngày nấu chạy thiết đến lượt thiết đến chế tạo ta cuối cùng thu hoạch một cái thiết chủ y một cái bữa cùng với một khối rằng c ó n ử a ngày vẫn như cũng không có thể dung hợp vào một chỗ miếng sắt mặc dù đang cuối cùng chế tạo đao cụ bên trên gặp nhiều chút khó khăn nhưng hôm nay thu hoạch còn là khá vô cùng thiết chú ý cùng r ư u sắt cũng có đầy đủ dùng cho nhiều việc tiếp bên trong mấy ngày ta khiến cho dùng r ư u sắt chặt một ít cây mục ở bờ sông nhỏ chế tạo một cái mới tinh nhà g ỗ đi ra hôm nay lai sở trệ ảm liền trước đến nơi này rồi mệt mỏi cả ngày ta cũng có thể về sớm một chút nghỉ ngơi chúng ta ngày mai gặp lại nói xong hàn nguyên liền quả quyết hạ truyền bá sau đó bắt đầu sửa sang lại nơi c h ú quân sắc trời không còn sớm chờ đến mặt trời lặn đường đêm càng không dễ đi đem trong giỏ trúc vô dụng than tuổi thu hồi chỗ chú đem đồ sắt bọ nhật bản ra hộ cụ thả vào cái gửi chung tắt lò cái lò chung than hỏa lại dùng ống trúc mang theo một ít tiêu đốt than t u ổ i dùng ống c mang theo u l ư i n g ống trúc trở lại sơn động bên này đi ngang qua rừng d i ấ m lúc hắn còn thuận đường dùng rượu s ắ t chặt một cây cây chối u lấy ra lõi gỗ đồng thời c o n trở lại đồ chơi này mặc dù không tính là nhiều ăn ngon thậm chí có điểm khổ chát nhưng mấy ngày kế tiếp đều trên cây gốm trậu cho hai tiểu nấu ý đồ hắn ngồi ở bên đống lửa một bên g ặ m cây chuối t â m một bên mở ra nhiệm vụ bản g tin tức kiểm tra cái kia cái gọi là bù đắp nhiệm vụ hệ thống cái này máy dò kim loại là ở nơi nào đều có thể sử dụng sao h à n nguyên ở trong lòng hỏi nếu như đồ chơi này nếu có thể ở trong thế giới hiện thực cũng có thể sử dụng lời nói chỉ cung cấp ký chủ ở bắt trước trong không gian sử dụng hệ thống trả lời rất đơn giản cũng phá vỡ hắn ảo tưởng trong lòng khé thở dài một cái một chút tiếp lấy hỏi hệ thống cái này có thể gia tăng máy dò kim loại quá mức sử dụng số lần khoa học kỹ thuật điểm tích lũy là cái gì ở nơi nào kiểm tra? hệ thống không trả lời chỉ là thay hắn mở ra tin tức cá nhân bảng ký chủ hàn nguyên trước mặt tuổi tác 23 tuổi thân cao 177 t r m bảy m ư cờ m giờ họ lg lượng cơ thể 67. u m ư ố n trước mặt thân thể trạng thái khỏe mạnh trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng 124. t r ư ớ c mặt văn minh khoa học kỹ thuật trình độ thời kỳ đồ đá trước mặt thân thể thuộc tính lực lượng 8, tốc độ 8, thể chất 8, sức chịu đựng 7, bùng nổ 7, phản ứng 13, chú thích bình thường nam tử trưởng thành các hạng trung bình thuộc tính trị giá là m ộ biến h o a quá rõ ràng hắn liếc mắt liền thấy được trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng cùng trước mặt văn minh khoa học kỹ thuật trình độ này hai hạng trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng một trăm hai mươi bốn trước mặt văn minh khoa học kỹ thuật trình độ thời kỳ đồ đá điểm tích lũy chắc là gợi ý của hệ thống khoa học kỹ thuật điểm tích lũy rồi về phần văn minh khoa học kỹ thuật trình độ cái này ta đồ s ắ t cũng luyện ra tại sao còn biểu hiện ở thời kỳ đồ đá chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hay ba chương sáu mươi ba bị bệnh bên đống lửa hàn g nguyên vừa đem cây chối u tâm cơ i là trái cây gặm vừa lật nhìn tin tức cá nhân bảng hệ thống cái này khoa học kỹ thuật điểm tích lũy là thế nào tới đối với cái này lần đổi mới nô ra hai cái đồ mới cùng với cái kia cái gọi là bù đắp nhiệm vụ hắn vẫn thật tò mò khoa học kỹ thuật điểm tích lũy bắt nguồn ở ký chủ chế tạo các hạng khoa học kỹ thuật thì như tachy h t r đồ đá thiết chủ y d ự sát chế tạo ra vật phẩm độ khó càng lớn lấy được đến khoa học kỹ thuật điểm tích lũy số lượng càng cao mỗi một hạng khoa học kỹ thuật vật phẩm gần có thể thu hoạch một lần khoa học kỹ thuật điểm tích lũy ký chủ nắm giữ văn minh khoa học kỹ thuật thăng cấp vượt qua cũng có thể được khoa học kỹ thuật điểm tích lũy nguyên lai、like、là như vậy hắn nguyên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái hắn những ngày qua m ả i rồi b a đá t h á c h truy giữ sát thiết chủ y những thứ này v ậ t kiện hơn nữa trước văn minh khoa học kỹ thuật trình độ do vô biến thành thời kỳ đồ đá một trăm hai mươi b ố điểm khoa học kỹ thuật điểm tích lũy chắc là từ những chỗ này lấy được suy nghĩ một chút hắn tiếp lấy hỏi hệ thống ngoại trừ gia tăng máy dò kim loại quá mức sử dụng số lần ngoại những khoa học kỹ thuật này điểm tích lũy còn có cái gì cách dùng khác sao k thường thường là... đồ sắt đúc mở ra bù đắp trong nhiệm vụ chi nhánh chỉ cần đúc nữa ba cái bất đồng đồ sắt là hắn có thể thu hoạch một cái máy giò kim loại mặc dù chỉ có thể ở cái này bắt chước trong không gian sử dụng nhưng lại đền bù rất nhiều thứ phải biết văn minh khoa học kỹ thuật càng đi cao hơn leo lên đối với các hạ nguyên n g liệu y theo lười tính là lớn vô cùng đặc biệt là đủ loại kim loại cùng với hợp kim tài liệu nếu như nói không có văn thuộc văn minh nhân loại căn bản cũng không khả năng đi lên khoa học kỹ thuật phát triển con đường này hoặc có lẽ là văn minh nhân loại căn bản cũng không khả năng xuất hiện gần đó là xuất hiện cũng có thể đến nay bị kẹp ở thời kỳ đồ đ á không thể động đậy không cách nào tiến bộ t u y ệ n như bây giờ đại tinh tinh như thế mặc dù cùng xa cổ nhân loại như thế biết sử dụng thạch khí nhưng chúng nó không thể nào lại tiến hóa thành một loại khác loài người trừ phi nhân loại toàn bộ biến mất chưa tới mấy trăm vạn năm có lẽ mới có thể đương nhiên hàn nguyên suy nghĩ không phải cái vấn đề này hắn ở nghĩ nếu như chế tạo kim loại công cụ có thể để cho bù đắp nhiệm vụ xuất hiện chi nhánh hơn nữa thu hoạch máy d ò kim loại như vậy bù đắp trong nhiệm vụ còn lại khuôn mẫu có phải hay không là cũng có thể xuất hiện loại này chi nhánh nhiệm vụ nghĩ tới đây hắn mở ra nhiệm vụ tin tức bảng phía trên còn biểu thị bù đắp nhiệm vụ cùng bù đắp nhiệm vụ chi nhánh bù đắp nhiệm vụ yêu cầu mời ký chủ ở trước mặt chủ nhiệm vụ thời gian tiết điểm chung hoàn thành thạch khí mày đồ sắt giá đúc đồ gốm chế tạo quần áo dệt bốn cái bù đắp nhiệm vụ bốn cái bù đắp trong nhiệm vụ điều kiện, hắn Quảng Nghĩa đi lên nói. h ắ này thực ra đều đã l m gốm qua đồ gốm cũng không cần nói, n à là người thứ nhất, đến bây giờ trên tay hắn còn giờ thứ tay bây có mấy ộ một t đốt cái gốm chậu cùng một cái chén sành. Hơn nữa hắn còn chuẩn bị hai ngày này lại gốm ngày m sành. Hơn hắn nữa này bị chuyện á i t ạ thạch c cũng không cần h khí không nói, truy, đồ đá, đào đá những thứ này đều là đồ đều này là ngày những liền cảng không cần phải nói, cả ngày hôm nay thứ phải hôm sắt tại y u l cả thiết. Về phần Về quần áo duy ệ t q ả n nghĩa mà nói, biên g chế mà sợi d â dày, c ũ nhất g trong. coi c áo là Này quần một mấy u duy y ệ n n h khác nhau là dịu s ắ t cùng thiết chú ý thật sự bù đắp nhiệm vụ kích động sau làm nếu như là bù đắp nhiệm vụ sau khi xuất hiện mới có thể kích động chi nhánh nhiệm vụ như vậy còn lại ba cái nói không chừng cũng có khả năng kích động loại này chi nhánh nhiệm vụ suy nghĩ một chút hắn quyết định ngày mai thử một chút đem ba loại không đồng loại hình cái gì cũng làm một cái nhìn xem có thể hay không kích động chi nhánh nhiệm vụ mặc dù không biết còn lại ba cái sẽ cho thứ gì nhưng con mối lại cũng cũng là thịt đối với hắn có thể có trợ giúp đồ vật hắn để mớn minh nguyệt đương không vạn r ằ m không mây ăn cơm tối xong hà nguyên ngồi ở bên đống lửa nghỉ ngơi trong tay cầm xế chiều hôm nay luyện chế thất bại kia một khối miếng sắt nhìn k ỹ đ à o không phải nản trí một lần thất bại mà thôi không coi là cái gì hắn không phải dễ dàng như vậy buông tha nhân chỉ là đang nghĩ nên xử lý như thế nào khối này miếng sắt nói lời trong lòng đối với đem khối này gan g lật hai hợp một chế tạo chung một chỗ gõ thành đao cụ hắn đã không ôm cái gì hy vọng bởi vì hắn trong tay không có phèn chua loại này giúp thuốc hàn hơn nữa thiết chú ý quá nhỏ sức nặng không đủ hoàn toàn không có cách nào đem hợp hai thành một miếng sắt gõ tới dung hợp chiếu ứng ánh lửa hắn kiểm tra một chút khối này gan hai mảnh thiết mặc dù phiến chặt chẽ liên kết nhưng trung gian vẫn có mắt trần có thể thấy khe hở phía trên gỗ gầy lom xuống địa so sánh mới ra lò lúc đã bị rèn bình không ít bất quá cửa hàng vẫn còn miếng sắt bên bờ bên trên thì có hai cái sờ lên cảm hà nguyên n suy tính nên xử lý như thế nào cùng sửa đổi khối này thiết mặc dù đem miếng sắt hóa d à i sau tương đối hoàn chỉnh một bên có thể chế tạo ra tới một món ngắn dao g ă m ngắn nhưng hắn vẫn muốn có một cái càng tốt phương thức xử lý đông nhiên nhìn miếng sắt bên bờ cửa hàng hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì nằm miếng sắt thả vào trước mắt hắn có một cái ý tưởng lớn mật hắn sau đó rèn kéo dài chế tạo ra một cái cơ bằng kim loại đi ra từ ý tưởng nhìn lên hoàn toàn là có thể thực hiện mặc dù miếng sắt trên có cửa hang hơn nữa có nhiều chỗ còn rất mỏng nhưng hắn hoàn toàn có thể đi xuống những thứ này bộ phận mấu chốt nhất là khối này miếng sắt sức nặng vậy là đủ rồi gần đó là loại trừ một phần ba thiết cũng đủ hắn đem còn lại bộ phận chế tạo kéo dài đánh mỏng sau đó chế tạo ra một cái mỏng dài cây sắt đi ra mặc dù gang trung đầy thán khí lượng khá cao chất tính so với giòn nhưng hắn có thể nhiều chế tạo mấy lần luôn có thể thành hình về phần như thế nào cho cơ bằng kim loại mở cơ miệm trên tay dịu sắt hoàn toàn có thể làm được ga gang có thể so với nhiều lần chế tạo sau thép tôi muốn cứng rắn rất nhiều dịu sắt hoàn toàn có thể một chút x í u đem cơ miệng chém ra tới nếu như có đem cơ bằng kim loại như vậy tiếp theo chế tạo nhà gỗ ở chặt sửa chữa cây cối thời điểm là có thể bất chuyện rất nhiều a hơn nữa loại trừ thiết cũng không cần lãng phí thu tập nấu lại t r ù n g tạo có thể chế thành từng viên đinh sắt cái ý nghĩ này một nơi ánh mắt của hàn nguyên trong nháy mắt liền sáng lên chỉ mong bây giờ liền động thủ chế tạo đem chơi một chút trong tay miếng sắt đem thả lại trong giọt r ú c phản về hang núi trung ngủ chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai tới sau chế tạo cơ bằng k Hắn nguyên tử t r o chương sáu mươi bốn tìm mối ăn vừa cảm giác dậy đột nhiên phát hiện mình tay chân có chút thiếu lực khí cảm thấy cái này làm cho hàn nguyên có chút hoảng ở trong vùng hoang dã bị bệnh có thể không phải chuyện tốt đẹp gì tình cho dù là thông thường nhất cảm b ạ o cũng có thể cần người mạng nhỏ bàn tay ở trên c h á n tìm tòi hắn cảm thụ một chút nhiệt độ không có rõ ràng lên cơn sốt cũng không có nhiệt độ thấp cảm giác cái này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút lại kiểm tra cẩn thận thân thể một chút phát hiện thật giống như cũng không phải cảm b ạ o hắn cũng không phải là không có cảm b ạ o quá mặc dù cảm b ạ o cũng sẽ xuất hiện tứ chi mất sức tình huống nhưng nói như vậy cảm b ạ o triệu chứng còn kèm theo tinh thần không dao động chán ăn c h o á n đầu nhức đầu đợi tình trạng mà bây giờ hắn ngoại trừ tứ chi thỉnh thoảng sẽ có xuất hiện mất sức cảm giác bên ngoài cũng không có những vấn đề khác bình thường hoạt động không thành vấn đề mang đá lên cũng không thành vấn đề tình huống gì hàn nguyên t o mày không quá rõ lại mở ra hệ thống tin tức cá nhân bảng ký chủ hàn nguyên trước mặt tuổi tác hai mươi ba tuổi thân cao một trăm bảy mươi bảy cờ m tờ giờ họ lở g lượng cơ thể sáu mươi bảy bốn trước mặt thân thể trạng thái khỏe mạnh trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng một trăm hai mươi bốn trước mặt văn minh khoa học kỹ thuật trình độ thời kỳ đồ đá trước mặt thân thể t h u tính lực lượng bảy tốc độ bảy thể chất bảy sức chịu đựng sáu bùng nổ sáu phản ứng m ộ ư ơ i chú thích bình thường nam tử trưởng thành các hạng trung bình thuộc tính trị giá là một ư ơ i thấy tin tức cá nhân bảng trên người t h ể thuộc tính cùng khỏe mạnh trạng thái hàn nguyên bị giật mình gần như toàn bộ thuộc tính cũng thấp xuống một chút phản ứng phương diện càng là trực tiếp suy sụp một chút xuống ba điểm khỏe mạnh trạng thái phía sau càng là xuất hiện dấu trừ không cần suy nghĩ nhiều từ bảng tin tức phía trên là hắn có thể xem x u ấ t thân thể nhất định là xảy ra vấn đề nếu như không phải cảm mạo lời nói rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề chúng độc hay lại là thiếu giấm ngủ hắn nguyên nhiễu mày hồi tưởng mấy ngày nay ăn rồi đồ vật cùng những chuyện khác đông nhiên trong lòng của hắn cả kinh nghĩ tới ngày hôm qua lượt thiết đây là thiếu mối không sai là như vậy hắn bất ngờ phản ứng kịp bây giờ mình thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cơ vô lực trạng thái chính là thân thể bắt đầu thiếu mối biểu hiện mối ăn thành phần chủ yếu là lục hóa nạ chi thông qua thân thể con người sau khi hấp thu phân giải ra nạ chi ai ẩn duy trì thân thể chua k i ể m thăng bằng cùng với thần kinh bắp thị hưng phật tính những ngày qua hắn vẫn luôn ở ăn thịt có thể từ trong thịt bổ sung một ít mối phân vốn là cũng coi như bình thường nhưng hắn cả ngày hôm qua đều ngồi ở lò cái lò vừa đánh、thiết. da số lớn mồ hôi đưa đến thân thể trôi mất số lớn m ố i phân đây chính là hắn sáng sớm hôm nay sau khi tỉnh lại liền xuất hiện cơ vô lực trạng thái nguyên nhân cũng còn khá phát hiện sớm bây giờ triệu chứng coi như nhẹ tìm tới vấn đề sau hàn nguyên cối u cùng t h ở phào nhẹ nhõm bất quá hôm nay kế hoạch được đổi một chút thân thể xuất hiện nhỏ nhẹ thiếu m ố i triệu chứng được còn sớm giải quyết cái này không thể kéo càng kéo càng nghiêm trọng hơn hệ thống mở ra lai、like、sở chệ ảm đi lai、like、sở chệ ảm mở ra vô số người xem tràn vào hàn nguyên tử trong sơn động lấy da r ư u sắt hướng đi bờ sông đi vừa đi một bên kêu người xem lai、like、sở t r ệ ảm gian các bằng hữu mọi người buổi sáng khỏe trải qua những ngày qua phát triển rốt cuộc ta ở ngày hôm qua thành công đem xích thiết khoáng thạch đề l ư ợ n ra cũng chế tạo ra dịu sắt cùng dịu sắt vốn cho là hôm nay có thể bắt đầu xây cất nhà gỗ nhưng sáng sớm hôm nay một cảm giác vừa tỉnh lại ta phát hiện thân thể ta xuất hiện một vài vấn đề hắn nói vẻ mặt nghiêm túc hù dọa không ít lai、like、sở t r ệ ảm lúc đó người xem a thế nào thân thể thế nào khác không phải bị bệnh chứ ta xem sở t r ệ ảm mẹ khi sắc có chút không đúng giá vẻ đừng dọa người a sở chệ ảm mẹ ở hoang dã cầu sinh chung thân thể xảy ra vấn đề có thể tuyên cáo chuẩn bị hậu sự rồi trên lầu ngươi nha y miệng sơ chệ ạ mẹ khác không phải buổi tối cảm l ệ n h đi thấy đạn mặc cũng đang lo lắng hàn nguyên sinh lòng ấm áp trả lời ta cũng không có cảm bạo chỉ là thân thể thiếu muối đưa đến bây giờ ta tứ chi có chút mất sức thiếu muối thiếu muối có thể có chuyện gì ta mười ngày nửa tháng không ăn muối đều không vấn đề gì không phải cảm bạo là được vấn đề nghiêm trọng không sơ chệ ạ mẹ không được lời nói trước hết ngừng phát hình đi thấy đạn mặc trước nhất phiến không có vấn đề hàn nguyên sắc mặt nghiêm túc nghiêm mặt nói mọi người đừng xem thường rồi thiếu muối cái vấn đề này tại giã ngoại thiếu mối ăn chỉ cần m ộ ư ơ i ngày liền có thể cho ngươi xuất hiện bắp thịt vô lực triệu chứng tiếp tục thiếu đi xuống ngươi sẽ dần dần mất khí lực cả người sưng vù nghiêm trọng thậm chí có thể đưa tới tim trần rừng chết đột một các loại mà ta ngày hôm qua bởi vì r è n sắt trôi mất số lớn mồ hôi cũng trôi mất số lớn nạ chi như vậy đưa đến thân thể ta đã xuất hiện bắp thịt mất sức triệu chứng ta không thể lại thiếu mối ăn rồi nếu không ta có rất lớn khả năng không chống nổi tiếp theo hai mươi ngày tới cho nên ta hôm nay mục tiêu chính là tìm được mối ăn những chuyện khác cũng đẩy về sau nghiêm trọng như thế kia nhanh đi tìm mối a hoang sơn giã đường núi đi nơi nào tìm thức ăn mùi à sợ chệ hạ mẹ hoang dã cầu sinh trước mang một bọc muối ăn là tốt bờ biển nước biển đều là mối khác khôi h ả i sợ chệ hạ mẹ nơi này cũng không có biển ta xem hay lại là tìm mỏ muối và đất bị nhiễm mặn hai cái này tương đối đáng tin đi theo động vật tìm như thế nào đây ta xem qua bối da hoang dã cầu sinh thật giống như đi theo động vật là có thể tìm được muối ăn ta nhớ được sợ chệ hạ mẹ lúc bắt đầu sau khi nói qua tình huống khẩn cấp hạ có thể ăn cho than chế thành r ắ c muối muốn không thử một chút cái này mang theo bữa hàn nguyên đã tới bờ sông rửa mặt uống hai ngụi sau đó dọc theo con sông đi xuống hạ du làm ngươi không ở bờ biển phụ cận không có mỏ muối không có đất bị nhiễm mặn thời điểm lấy được mối ăn là tương đối khó khăn ở cổ đại mối cho tới bây giờ đều là quốc gia k h ô n g chế có thể thấy lấy được mối ăn độ khó cao ta hôm nay dạy mọi người dưới tình huống này như thế nào đi tìm mối ăn tỉ như bây giờ ta có thể theo con sông sau đó ở bên bờ sông tìm một ít đại hình đá những t ả n g đạn này bên trên là có thể có một ít hạt mối kết tinh phân ra tới bất quá loại phương pháp này lấy được đến m ố i ăn một loại cũng tương đối ít nhưng tương đối thuần ngươi có thể trực tiếp sử dụng loại phương pháp thứ hai liền là theo dõi động vật ă n cỏ hoặc loại à s ă thứ ba biện pháp là một loại tương đối nguy hiểm biện pháp so với còn lại hai loại biện pháp mà nói càng dễ dàng nhưng yêu cầu ngươi có đầy đủ sinh vật kiến thức nếu không sẽ có trực tiếp nguy hiểm t í n mạng ngay hắn vừa nói như vậy lai、like、sở chạy ảm lúc đó người xem không khỏi tò mò rồi rít hỏi là biện pháp gì chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyện hay ba chương sáu mươi lăm hồng tán tán bạch c ă n can xuôi dòng hà nguyên vừa ngắm nhìn đến bốn phía ở bờ sông trên tảng đá tìm kiếm khả năng tồn tại mối tinh cùng với có thể thay thế mối ăn đồ vật một bên trả lời lai、like、sở trệ ảm răn người xem vấn đề tại giã ngoại lấy được nạ c h ỉ cũng không nhất định muốn trực tiếp ăn mối tỉ như ăn máu động vật dịch cùng một ít ngậm nạ chỉ lượng khá cao thực vật cũng là có thể mặc dù trong giới tự nhiên thực vật ngậm nạ chỉ lượng một loại cũng không cao nhưng cũng có một chút thực vật ngậm nạ trị lượng rất cao ta lời muốn nói loại thứ ba phương pháp đó là tìm ngậm nạ trị lượng cao thực vật tỉ như ngà cứu rau cần đu đủ cùng với nấm so với cùng với khó mà săn đuổi đến động vật cùng với khó mà tìm được mỏ m ố i cùng đất bị n h ứ mặt những thực vật này càng dễ dàng tìm được nhưng là ta ở chỗ này muốn đặc biệt nhắc nhở mọi người phía trên ta thật sự liệt kê những thực vật này cơ bản đều có tướng mạo rất tương tự chủng loại mà nhiều chút tương tự chủng loại chung phần lớn cũng có chứa kịch độc t ỷ như cùng rau thơm tương tự cây mau lương hoa vàng t ỷ như cùng rau cần tương tự mau lương độc cần cần nước thức ăn cùng với ta cuối cùng nhắc tới nấm những thứ này tương tự thực vật cũng có chứa k ị độc có chút thậm chí đạt tới người ăn một miếng liền có thể đổi về lên núi mức đ ộ đặc biệt là nấm tại giã ngoại đối với nấm ta thật lòng không đề nghị mọi người sử dụng nấm chủng loại đa dạng phong phú hơn nữa rất nhiều cũng có kịch độc gần đó là thực vật chuyên gia cũng không dám hứa chắc mình có thể chính xác nhận biết toàn bộ nấm cho nên ta mới nói loại phương pháp này mặc dù dễ dàng nhưng tương đối nguy hiểm yêu cầu ngươi có đầy đủ sinh vật kiến thức có thể phân biệt ngay vậy lai、like、sở trệ hãm lúc đó người xem trong nháy mắt chơi đùa lên n g ạ n h tới ta tới ta tới ta biết thấy sự lộ eo l ợ lụt dị dơ phếu ngà nấm tán dễ ruồi nấm trỏ lửa hệ mị họ họ họ rút hông tán, tán bạch can, can ăn xong đồng thời nằm bàn bàn nằm bàn, bàn ngủ qu sau đó đồng thời trôn s ơ n sơn trôn s ơ n sơn k ê u khóc đều thân bằng cũng tới ăn phà phạt ăn phà phạt có ô r ù ô r ù toàn thôn đồng thời nằm bàn bàn trên lầu người mẹ hắn tại sao có thể phát giọng nói khóc ta đều không tự c h ủ hát đi ra khi còn bé lầm ăn rồi cần nước thức ăn suýt chút nữa thì rồi mặc nhỏ cũng còn khá đưa y kịp thời điền nam quần chúng ấm áp nhắc nhở n g à i ăn nấm phải có tam thủ mặc dù có nguy hiểm tánh mạng nhưng nấm no tươi mới à, không nói ta trở về đem ta tối ngày hôm qua thấy sự lộ lật lụ dị giật lại hơm lại thấy lai、like、sở trệ ám lúc đó một đám người xem bắt đầu chơi b u ồ n n g n h hàn nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói ta cũng không phải ở nói đùa mọi người tại giã ngoại mời mọi người tận lực không nên đi h á i n ấ m ăn hàng năm bởi vì ăn lầm nấm độc mà trung độc nhân vô số gần đó là ăn chính mình quen thuộc nấm cũng phải tận lực hoàn toàn nấu chín ăn nữa mặc dù trong đầu hắn có sinh vật kiến thức tin tức có thể nhận đủ loại nấm nhưng hắn không thể nói dối lai、like, sở trệ ảm lúc đó người xem lai、like, sở trệ ảm lúc đó người xem cũng không có những kiến thức này gần đó là điển t ỉ n h nhân dân cũng không phải mỗi người đều biết nấm chủng loại không đúng vậy sẽ không mỗi năm đều có nhân thấy tiểu nhân theo con sông đi xuống hàn nguyên vừa đi một bên tìm hắn hôm nay đi ra ngoài là hy vọng tìm tới mỏ mối Bởi vì ngày hắn cũng cần số lớn ăn uống. hơn h nữa thân muối ngoại h i trừ có thể ăn ngoại còn rất nhiều cách dùng khác tỷ như dùng để chế tạo xà đông chế lấy kim loại nạ chi ướp thức ăn coi là kem đánh răng dọn dẹp khoang miệng các loại công dụng mấy ngày nay hắn dùng than củi dọn dẹp răng mỗi lần dọn dẹp liền giống đang ăn than như thế làm xong sau còn đầy miệng đen theo con sông đi một hồi hắn tiến vào một nơi nhỏ mọn sơn c ố c vùng nước sông từ trung gian chạy qua hai bên là đủ loại to lớn loại thạch có chút phía trên còn hiện đầy rêu xanh thấy loại địa hình này hắn tinh thần chấn động sự chú ý tập trung lại cẩn thận lọc đến chung quanh nam h n thạch loại địa hình này sơ n cốc có thể sẽ ở một ít trên đá có thể thấy mối tinh phân ra tới tuy nói có thể nhưng sát s u ấ t này thật sự tương đối nhỏ hơn nữa mối tinh là tất cả động vật ăn có cũng hướng tới đồ vật thậm chí thường thường đợi không được phân ra tới nước mối kết tinh liền bị đủ loại động vật liếm lắp cho đến xuyên qua cái sơn cốc này hắn cũng không tìm được mối tinh nhìn trước mắt còn không biết có xa l ắ m không mới có thể đến bờ hồ con s ô n g h ắ n nguyên lắc đầu một cái cũng không biết hôm nay rốt cuộc có thể hay không tìm tới mới nếu như ngày này cũng không tìm được vậy hắn liền chuẩn bị mượn chức dùng hai tiểu ngưu thận cùng với n g h ĩ biện pháp bổ ra ngưu đầu rồi so với thịt động vật nội tạng đại não trong xương thủy ngậm nạ trị lượng sẽ bàn cao lần một đôi ngưu thận cùng một bộ ngưu trong đầu chứa nạ chỉ miễn cưỡng đủ hắn đem thiếu nạ chỉ bù lại nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc phía sau hắn tiếp tục làm việc xuất mồ hôi lời nói vẫn sẽ thiếu nạ chi cho nên mối vấn đề hay lại là phải nghĩ biện pháp giải quyết dọc theo con sông một mực đi xuống hàn nguyên chuẩn bị đi bờ hồ nhìn một chút nếu như hắn không có tìm hệ thống muốn một cái tân thủ gói quà khả năng hắn đã sớm lâm vào đủ loại k h ố n cảnh hoặc là chết tại đủ loại ngoài ý muốn nhưng sinh vật kiến thức tin tức cùng hoang dã kiến thức tin tức cho rồi hắn trợ giúp rất lớn hắn đối với hôm nay tìm tới mối lòng tin vẫn có từ báo châu mỹ mẫu thân nguyên nhân cái chết đến xem phụ cận đây hẳn cuộc sống một đám bỏ bị ư ợ n châu mỹ mặc dù động vật ăn có đối với nhu cầu lượng so với nhân loại nhỏ hơn nhưng đây chỉ là tương đối mà nói một con trưởng thành bò b ì lượn châu mỹ trọng lượng cơ thể có thể đạt đến một hồi mỗi ngày m ố i lượng nhu cầu ít nhất ở mười gram trở lên mặc dù toàn bộ trong thực vật cũng chứa giáp nạ chỉ những nguyên tố này nhưng không đủ cho nên phụ cận đây nhất định có mỏ m ố i hoặc là đất bị nhiễm mặn chỉ là nhìn hắn lúc nào có thể tìm được theo sông nhỏ hàn nguyên một mực đi bờ hồ bò b ì lượn châu mỹ là sinh hoạt tại trên bình nguyên bây giờ xuất hiện ở nơi này phù hợp sinh hoạt điều kiện chỉ có bờ hồ bãi cỏ sự tính phát triển so với hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn còn không chờ hắn đi tới bờ hồ ngay tại con sông bên tìm được bò rừng dấu chân dấu chân rất hỗn nhưng r ấ theo rõ ràng, n tựa ư như liên diệp như thế, h t bờ sông tiến một mực vết à o trong rừng rậm. Lập tức đi theo, hoạt tức thể tìm tới châu rừng rậm. rừng. rừng Hắn vọng động lập hy châu có đi bầy v Bò tích rất rõ ràng, trên đất dấu ấ chân, g bị i một đạp đất đăng giót ngược cùng giống trên to rớt xét, thế chỉ dẫn Theo vết tích như như dẫn hắn. mục, cây cả cây chỉ m bị vỏ hải mực đi sâu vào rừng rậm h ắ n nguyên duy trì cảnh giác thời khắc chú ý m ộ n phía phụ cận trong rừng cây nhiều như vậy vết tích biểu thị nơi này đã là b ò bị lượn châu mỹ sinh tồn lánh địa mà trưởng thành bò rừng nguy hiểm tính không thể so với báo châu mỹ yếu thân hình khổng lồ cùng trọng lượng cơ thể có thể đối phần lớn động vật tạo thành vết thương trí mạng chớ đừng nhắc tới người dọc theo vết tích đi sâu vào rừng rậm kết quả dọc theo đường đi cũng không nhìn thấy bò bị lượn châu mỹ cái này làm cho hắn có chút buồn bực sau đó liêu ám hoa minh lại một thôn ở xuyên qua một rừng cây sau một khối nhang bích nhảy vào trong mắt của hắn thấy nhang bích hàn nguyên cả người nhất thời phấn khởi liền nội vàng đi tới hắn tìm tới mối chuyến hót ngự thú làm mưa làm do các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ c tay chắc chuyến hay ba chương sáu mươi sáu huấn luyện báo một cùng báo hai theo bờ sông hưu dấu chân một đường đổi tới hàn nguyên vốn là dự định trước tìm được b ò bị hượn châu mỹ lại đi theo dõi bọn họ tìm mối ăn không nghĩ tới kinh hỷ tới đột nhiên như thế b ò bị hượn châu mỹ không tìm được mối ăn xuất phát hiện trước chỗ này vách đá toàn bộ chính là mỏ mối toàn bộ trong đá cũng sen lẫn màu trắng đục mỏ mối mà trên mặt đất chính là hỗn loạn đủ loại dấu chân hàn nguyên đưa tay sờ một cái đã sớm liếm láp bóng loáng nham bích mặt ngoài cực kỳ hưng phấn các bằng hưu các ngươi nhìn chỗ này trên vách đá khắp nơi đều là sen lẫn mối ăn nham thạch ta tìm được một cái mỏ sau này ta cũng không cần lo lắng nữa mối ăn vấn đề vội vàng tiếp tục xây nhà chúc mừng s ở trệ a mẹ đạt được đồ gia vị mối ăn tìm tới mối ăn rồi liền có thể s ở trệ a mẹ nói dạng sao nghiêm trọng thiếu chút nữa cho là muốn không lai、like、s ở trệ a nhìn nay mối thật bẩn không có cách nào trực tiếp ăn đi lại tìm điểm hồ tiêu tự nhiên thời gian đ ã c ý a nắm rủ sát hàng nguyên tử trên vách đá dựng đứng chém một tảng lớn màu trắng bộ phận tinh thể đi xuống bài rồi một điểm nhỏ bỏ vào trong miệng một cổ mặn vị đắng từ đầu lưới đăng lên tới làm người ta tinh thần phân chấn đây đối với đã đến gần mười ngày không ăn được mối hắn mà nói thật là có thể nói là trên thế giới vị ngon nhất đồ không có nhiều nếm những thứ này mối tinh trung còn chứa số lớn tạp chất yêu cầu lọc tinh luyện sau mới có thể ăn từ trên vách đá dựng đứng chém hai khối lớn mối tinh hàn g nguyên nhanh chóng trở lại nơi trú quân bây giờ phải làm chính là tái tạo mấy cái đồ gốm rồi sau đó hòa tan những thứ này mối tinh tinh luyện mặc dù bờ sông khắp nơi đều là đ á cội nhưng hắn vẫn rất thuận lợi ở n g ọ sông nơi tìm được nhắn nhủi đ ộ n lại thổ hắn chưa quên tối ngày hôm qua chính mình đối với bù đắp nhiệm vụ ý tưởng một bên bóp làm gốm khí thời điểm liền một bên đang đợi gợi ý của hệ thống âm thanh kết quả cũng bóp xong rồi gợi ý của hệ thống âm thanh cũng không vang lên có thể là còn không có nấu nguyên nhân hắn nhìn bờ sông một nhóm đủ loại kiểu dáng đồ gốm suy nghĩ quyết định lại dùng sợi dây biên tạo một tấm vải ra đi thử một chút vừa vặn chờ chút có thể dùng đến coi là lọc nước m ố i tạp chất vải vóc trên người hắn liền còn dư lại một khối của lót cũng không muốn đem ra coi là lọc khí đồ gốm làm sóng đã đến buổi trưa đem thả vào bờ sông phơi nắ sau đó bắt đầu động thủ bệnh v à i bố trong s ơ n động hai cái tiểu ra hỏa phốc thử phốc thử đem canh thị uống s o n g sau hướng về phía ngồi ở trên đá hàn nguyên không ngừng ngao ô gào thét nghĩ ra được chơi đ ù a lai sở trệ ám lúc đó người xem cũng rối rít lên tiếng muốn nhìn hai tiểu hắn suy nghĩ một chút đứng dậy đem hai tiểu ra hỏa thả ra chú ý động tĩnh phòng ngừa bọn họ chạy xa mấy ngày nay lao thẳng đến hai vật nhỏ nghẹn trong s ơ n động phòng chừng cũng đã sớm nhịn gần chết hơn nữa hắn cũng muốn huấn luyện một chút này hai cái tiểu từ ít nhất phải để cho hai vật nhỏ học sau này sẽ không muốn trong sơn động phóng béo vệ đóng mấy ngày muốn không phải mỗi ngày hắn cũng có đem hai đi tiểu hơn nữa dùng cho than dọn dẹp sơn động đã sớm thối không có cách nào người ở từ sơn động đi ra hai tiểu gia hỏa hưng phấn thật là không nên không nên đủ loại chạy khắp nơi khắp nơi cắn xé nơi này người một cái nơi đó người người cũng may cũng không có chạy xa miễn đi hắn lo lắng hư h ư tới đại bảo nhị bảo thấy cực kỳ hưng phấn hai tiểu gia hỏa hà nguyên n g thổi cái vang dội h u y ế t sáo đưa đến hai vật nhỏ cũng q u a y đầu nhìn tới thấy hà nguyên n g đại bảo báo một rất là hưng phấn lảo đảo liền chạy tới rồi lay đến chân của hắn đứng thẳng người lên một đôi con mắt lớn nháy nháy nhìn hắn cho là có cái gì ăn ngon một bộ đáng yêu thái giản làm cho người ta muốn bắt lại cuốn hút trên thực tế hàn nguyên cũng là làm như vậy x á c h báo một hai tiểu trào trào liền bế lên đặt ở trên chân gai nó bụng nhỏ q u ấ y n h u tiểu gia hỏa một trận lộn xộn tiểu gia hỏa không có chút nào sợ người lạ nằm ở chân hắn bên trong còn không ngừng dùng móng vuốt lay đến đặt ở chân hắn bên sợi dây không mấy cái liền đem hắn dọn dẹp ra tới chỉ gai quậy đến hỏng bét hàn nguyên liền vội vàng từ báo một móng vuốt nhỏ bên trên cấp cứu được này một dạng sợi dây lại phát hiện đã bị hoàn toàn k h ấ y thành một đoàn giải cũng không giải được báo một còn tưởng rằng hàn nguyên đang cùng nó chơi game hưng phấn đưa ra móng trước lại lần nữa đem sợi dây một dạng từ hàn nguyên trên tay bật mất sau đó trực tiếp đưa vào trong miệng cắn xé chờ hắn lại lần nữa từ báo một cái trung đ o ạ t lại lại phát hiện này một dạng chỉ gai đã hoàn toàn biến thành đoàn có chút còn bị cắn đứt rồi nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt hàn nguyên nhìn lấy trong tay đã báo hỏng ma một dạng dở khóc dở cười gõ một cái báo một đầu nhỏ đưa đến tiểu gia hỏa một trận kháng nghị khỏe mắt lướt qua hắn thấy được báo hai cũng đi tới chỉ là dừng lại ở bên cạnh hắn không có đến gần hưu hư, nhị bảo tới hàn nguyên nghiêng đầu cười hướng báo hai kêu một chút cơ trong tay chỉ gai một dạng nghe được hắn kêu lên báo hai còn có chút tiểu do dự tựa hồ đang c u ố n quít rốt cuộc quá không tới nhưng sau đó thấy chỉ gai một dạng sau trực tiếp liền nào tới quả nhiên chỉ gai một dạng là động vật họ m è o khắc tinh nột cho các ngươi đi chơi đi hà nguyên cầm trong tay chỉ gai một dạng chỉnh sửa một chút thoáng biên một chút nào nặn thành một quả cầu sau sau đó ném ra ngoài trong nháy mắt hai cái tiểu ra hỏa cũng bỏ dậy hướng xa xa chỉ gai một dạng chạy đi n g ư ờ i truy tát đuổi báo hai cuối cùng là trên đất so với ca ca báo một phải nhanh hơn cướp được chỉ gai một dạng mới vừa tha đến miệng bên trong không nghĩ tới ca ca báo một liền trực tiếp nào tới một cái tắt liền đem tiểu báo hai thành trung chỉ gai một dạng chụp đi ra còn đụng báo hai trên đất lăn hai vòng sau đó đập mất chỉ gai một dạng bị cướp đi gấp báo hai ngao ô ngao ô kêu hai tiếng từ dưới đất bỏ dậy liền hướng về phía nhà mình ca ca chạy đi hà nguyên nhìn hai vật nhỏ đồ ù dỡn trên mặt lộ ra cái ấm áp đ ụ cười túi đầu bắt đầu lần nữa hóa giải sợi dây biên chế vải bố đ ầ n g n h i ê n trong đầu âm thanh của hệ thống văng lên keng kiểm tra đến trước mặt tài liệu tin tức có đổi mới bù đắp nhiệm vụ kích động bù đắp nhiệm vụ yêu cầu thuần d trước mặt độ hoàn thành một ba bù đắp cơ tưởng động vật tuần h dưỡng kỹ xảo nghe được hệ thống tăng lên âm thanh hàn g nguyên lần nữa ngẩn người một chút đảo không phải hắn không có chuẩn bị mà là lần này nhắc nhở lại vừa là một cái mới tinh bù đắp nhiệm vụ để cho hắn có chút kinh ngạc thuần dưỡng động vật sẽ không phải là nhất bảo cùng nhị bảo này hai cái tiểu gia hỏa kích động chứ hàn g nguyên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh vẫn còn ở lẫn nhau đùa dỡn hai cái tiểu gia hỏa làm người thực sự loại thuần dưỡng động vật lịch sử rất dài sớm nhất ở tân thạch khí thời điểm liền bắt đầu rồi được gọi là lục s ố mã n g u dê kê khuyển theo vào lúc đó cũng đã tuần hóa rồi. Vì n h â trong ạ i cấp loại rừng giúp c rậm thỉnh thoảng có gió nhẹ lướt qua hàn nguyên ngồi ở trên tảng đá biên chức vải bố bên người báo một cùng báo hai lượng cái tiểu ra nhà ở vây quanh một cái chỉ gai một dạng chơi đùa đùa dỡn thỉnh thoảng đánh một chút tầng trời thấp bay qua quay trụi quả cầu lại thỉnh thoảng tiến tới bên cạnh hắn tới lay một chút hắn bắt bụi lại đưa đến người xem một mảnh hoan hô đưa lên đủ loại lễ vật hận không thể thay thế thời gian trôi qua mảnh thứ nhất vải bố cũng hoàn chỉnh biên chế rồi đi ra một khối dài nửa thức hình vương vải bố vừa bên trên chỉ gai đầu dày đặc biên chừng gần một giờ mới chuẩn bị xong đây là ở chỉ gai hoàn chỉnh dưới tình huống thủ công bệnh đồ chơi này thật sự quá phí sức nếu như muốn tay tạo một bộ quần áo đi ra đoán chừng trước làm một d ạ n dịch máy dẹp đi ra tay rửa công việc được dày vào người chết vải bố bệnh đi ra không bao lâu, trong đầu, gợi ý của hệ thống âm thanh vang lên lần nữa keng kiểm tra đến ký chủ hoàn thành bù đắp điều kiện một t r ò n g làm lại dạy khoa học kỹ thuật số lượng là một tài liệu tìm tòi nhiệm vụ kích động nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành đối với bất đồng sinh vật tài liệu sửa đổi một năm cơ t h ư ờ n g sơ cấp sinh vật tài liệu ứng dụng kiến thức ti n tức ánh mắt của hàn nguyên sáng lên hắn nghĩ rằng không có vấn đề biên chế vải bố quả nhiên có thể kích động tân bù đắp nhiệm vụ trí nhánh sơ cấp sinh vật tài liệu ứng dụng kiến thức ti tức phần thưởng này rất không tồi t â n thủ gói quà dạy hắn nhận biết đủ loại sinh vật cái này là dạy hắn có thể dùng đến đơn giản làm gì hơn nữa đem so sánh với chỉ có thể ở hệ thống bắt t r ư ớ c bên trong không gian sử dụng máy dò kim loại toàn bộ kiến thức tin tức đều là quán tâu h đến trong đầu hắn hắn có thể mang về nói không chừng sau này có thể có cái gì càng hữu dụng kiến thức tin tức hoặc là khoa học kỹ thuật lòng tin đây v à i bố biên tạo được hệ thống bù đắp nhiệm vụ chi nhánh kích phát hàn nguyên liền không lại tiếp tục biên bây giờ hắn phải đi bờ sông đem phơi nắng liên quan đồ gốm thu hồi lại đấu kích động đồ gốm chế tạo bù đắp nhiệm vụ chi nhánh hư hu đại bảo nhị bảo tới đi nha hàn nguyên nghiêng đầu hướng hai tiểu gia hỏa h u t sáu một cái vây vây tay kê ơ hai cái tiểu gia hỏa đang đánh lẫn nhau cướp đoạt chỉ gai một dạng nghe được hắn kêu sau đồng thời dừng động tắt lại nghẹo đầu nhìn hắn một cái vẻ mặt ngấp manh lại cũng không hề nhúc ních đến tới đại bảo nhị bảo m a u hơn tới thấy hai vật nhỏ không tới hắn lại vây vây tay kêu một chút hai cái tiểu g i a hỏa như cũng không động đậy phía sau thậm chí trực tiếp sẽ không để ý đến hắn rồi tự mình chơi đùa đứng lên thấy hai vật nhỏ không để ý tới chính mình hàn nguyên bất đắc d ì đứng dậy đi tới hai tiểu g i a hỏa sau lưng lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai một tay một cái toàn bộ bắt má bắt đầu nhét trở về trong sân động nếu không muốn đi theo hắn ở bên ngoài đi, đi lại, lại. vậy thì đàng hoàng về hang núi ngây ngốc đi nếu không bạn nhất chạy mất tìm đều không địa phương đi tìm hai tiểu g i a hỏa ở trong ngực hắn kịch liệt p h ả n kháng đáng tiếc cũng không có gì chứng dùng vẫn bị khấu vào núi trong động lay đến tường đá không ngừng nga ô đưa đến không ít người xem mang hắn cách khai sân động hà nguyên n g đi tới bờ sông kiểm tra một chút đồ gốm phơi nắng trình độ đem so sánh với lần trước ở ven hồ mọi tim tầng đất đất xét làm đồ gốm lần này dùng bờ sông ư u chất động lại thổ làm được đồ gốm mỏng hơn một chút cũng càng đẹp mắt một chút linh tám tám m ư ơ bảy ra ở bờ sông tổng cộng mười có lớn có nhỏ có gốm trâu có chén sành còn có hai cái cao nửa thước gốm trải qua hai đến ba giờ thời gian v ớ i nắng những thứ này đồ gốm đã có thể làm được di động không biến hình rồi qua lại vài chuyến hắn đem toàn bộ đồ gốm cũng dọn về sơn động bên này một đống lửa rõ ràng không đủ nấu những thứ này đồ gốm phân tâm chất vốn là hắn là dự định lần thứ hai đốt đất thời điểm xây một cái giản dịch gốm cái lò đi ra như vậy có thể nhấp cao một chút nhiệt độ cùng tỷ lệ thành công nói không chừng còn có thể đốt ra một ít nửa đồ s ứ nhưng bây giờ hắn thân thể cường độ t h ấ p thiếu nạ chi hay lại là tận lực chết sớm động suất mồ hôi lại tiêu hao trong cơ thể mối phân ít nhất bây giờ triệu chứng bổ sung hoàn nước m ố i sau rất nhanh thì có thể khôi phục bình thường nếu như triệu chứng nghiêm trọng đi nữa lời nói hắn khả năng thì phải nằm một ngày cái lồng lửa cháy lên chặt đến đủ tuổi sau hắn nguyên liền không xen vào nữa chỉ là thỉnh thoảng chú ý một chút đống lửa giữ nhiệt độ đừng để cho nó nhỏ đi bốn cái bù đắp trong nhiệm vụ đồ sắt giá đúc và quần áo đồ dùng hàng ngày biên chế đều đã kích phát chi nhánh nhiệm vụ đồ gốm cũng ở đây đóng l ử a chung nấu bây giờ còn kém thạch khí chế tạo hắn tìm mấy khối đá lửa dùng thiết chú ý đập ra hắn chọn lựa một khối thích hợp dùng để làm đao đá mạch đá sau đó cột lên sợi d không biết thạch khí chế tạo có thể một cái dạng gì chi nhánh nhiệm vụ lại có cái gì dạng khen thưởng đao đá chế tạo được hàn nguyên chờ đợi một chút trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng như kỳ tới k e n kiểm tra đến ký chủ hoàn thành bù đắp điều kiện một trong làm lại thạch khí khoa học kỹ thuật số lượng là một phi sinh vật tài liệu tìm tòi nhiệm vụ kích động nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành đối phi sinh vật phi kim loại lại chủng loại bất đồng tài liệu công cụ hóa sửa đổi một năm Cơ thường, sơ cấp phi sinh vật phi kim loại tài liệu kiến thức tin tức nhìn một chút chi nhánh nhiệm vụ quả nhiên cùng trong lòng của hắn dự đoán nhiệm vụ điều kiện cùng khen thưởng không sai biệt lắm cùng dạy cho thứ gì đó. đều là hoàn thành kiến thức tin tức chỉ là dạy là sinh vật kiến thức tin tức thạch khí là phi sinh vật phi kim loại kiến thức tin tức để cho hàn nguyên đối làm gốm cho ra khen thưởng có chút tò mò bởi vì dạy cùng thạch khí cho ra hai cái khen thưởng không sai biệt lắm bao hàm trừ kim loại ngoại tất cả mọi thứ rồi không biết đồ gốm chế tạo bù đắp nhiệm vụ chi nhánh điều kiện là cái gì lại sẽ cho ra tưởng thưởng gì nếu như hay lại là chế tạo năm cái bất đồng đồ gốm lời nói vậy lần này, hắn liền trực tiếp mãn. Lần này nấu mười mấy đồ gốm cũng không chỉ năm cái chủ loại bất quá trong lòng hắn cảm giác khả năng không dễ dàng như vậy nay hệ thống không náo điểm cho yêu đi ra liền không phải h chờ đến đống l ử a ổn định hàn g nguyên lại đem hai cái tiểu ra hỏa thả ra một bên nấu đồ gốm một bên đ i ề u giáo hai v ậ t nhỏ bây giờ hai tiểu còn quá nhỏ không có cách nào dùng thức ăn tới tiến hành phụ trợ huấn luyện cho nên hắn cũng chỉ là đơn giản theo báo một cùng báo hai chơi đùa một chút n h â n tiện hút một chút tương lai mèo lớn thời gian trôi qua thái dương bắt đầu xuống núi hàn g nguyên không hề hướng đống l ử a thêm thêm tuổi mà là chờ này tam chất đống l ử a từ từ tắt ngồi xuống lại càng không lúc từ đống lựa trại trung rút ra hai cây đang thiêu đốt tuổi lựa đi ra để cho ổn định thêm không nhanh chóng hạ xuống nhiệt độ chỉ chốc lát đống l hà nguyên tìm với côn gỗ lay cho tàn từ trong m ô i ra nấu tốt đồ gốm lần này đốt đất chỉ đốt hơn bốn giờ không tới năm giờ so với lần trước đốt đất thời gian muốn gãy gần hai giờ còn đó bất quá lần này đồ gốm so với lần trước muốn mỏng một ít nấu phương diện nên vấn đề không lớn tam chất đống l ử a cho tàn gỡ ra cuối cùng thu hoạch sáu cái đồ gốm có bốn cái bể nát may mắn là hai cái gốm thùng đều đang giữ lại sau này có thể dùng đến số lớn đạm thủy rồi theo đồ gốm lạnh lại trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh cũng đến chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t r ư nhìn g t i n luyện làm lại đồ chế tạo khoa học kỹ thuật số lượng điều thuật kiện ăn. Ken, đến hoàn thành trong, mối kiểm một gốm số ký khoa kỹ tra tạo đắp đồ chế chủ học bù v tài h nhiệm kích Nhiệm hoàn thành không tinh tháng không. thường, tinh thức Nhìn luyện loại loại tài liệu tinh luyện liệu yêu cầu, luyện động. cùng cùng năm kiến tin tìm tòi tháng 2 năm cơ thường, sơ cấp tài tìm tòi, tài đối vụ vụ Cơ cấp tức. sơ xong nhiệm vụ tin tức sau hàn nguyên một bộ ta cũng biết ráng vẻ sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức tin tức trong này sẽ có hay không có nhân loại hiện tại không thăm dò ra một ít gì đó t h như nào đó h ợ p kim hàn nguyên n ữ suy nghĩ một chút tinh thần phục hồi lại bật cười lắc đầu một cái liên n à y hệ thống ngươi còn muốn không thăm dò ra kiến thức tin tức điểm không cho ngươi bấy chết không tệ nhiệm vụ kích động sau hắn đem hai vật nhỏ ôm trở về sân động tránh cho trời tối sau làm mất sau đó đem đ ồ gốm mang bờ sông rửa sạch cũng mang về một thùng không chút tạp chất nước sông chuẩn bị bắt đầu tinh luyện mũi tinh buổi sáng thời điểm ta phát hiện một cái mỏ mối mang về hai khối lớn mũi tinh Bất chất, phải nhất thứ tinh tạp tinh thể ta một tinh qua chung luyện luyện chứa ra những này, còn lớn định công ăn. Nơi này, ta dạy mọi người một cái đơn giản lọc ra công tinh luyện phương phải dạy mối mới mọi số cái lọc có lọc pháp. ra vừa nói hắn một bên rửa sạch sẽ một khối tầm đá sau đó ở phía trên đem muối tinh đập thành bụi phấn sau đó rót vào đến một cái chén sành c h u n g gia nhập nước sông hỏa tan tan giải được nước muối cũng không phải trong suốt mà là mang theo hơi vàng đục ngầu phía trên còn trôi có một ít tạp chất cùng hột đem sau khi hỏa tan nước muối chụp cho lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem nhìn hắn lấy tới biên chế thật là tê bố xếp thành bốn khối sau đó đặt ở một cái khắc chén sành bên trên tinh luyện mối ăn bước đầu tiên là muốn đi trước xuống trong nước mối mặt không hòa tan được giải tạp chất t h như một ít đá vụn mặt gỗ loại đồ vật ta ban ngày biên chế thật là tê bố chính là một cái rất dễ chịu lọc tài liệu thực ra mọi người mặc quần áo tốt hơn bởi vì hiện đại dạy vật mật độ cao hơn dễ dàng hơn lọc nhỏ bé tạp chất bất quá ta sử dụng bệnh vải bố xếp mấy lần cũng có thể đi đến hiệu quả giống nhau nghe được cái này lai、like、s ở t r ệ ả m lúc đó người xem nhất thời liền quét dậy rồi quần n ư ớ ta quần lót sợ chệ ạm ẹ ngươi còn có một nhánh quần n ư ớ ta có thể dùng đến lọc thấy đạn hà nguyên nhất thời vẻ mặt hạt tuyến trải qua bốn tầng vải bố lọc sau lần nữa đổ ra nước mới liền trong suốt không ít mặt ngoài cũng không, có tạp chất rồi. Toàn bộ không hòa tan tính tạp chất cũng ở lại vải bố bên trên rửa sạch vải bố cùng thứ nhất trên sành hàn nguyên nói tiếp lần thứ nhất lọc là lọc xuống dung dịch chung không hòa tan tạp chất mặc dù trải qua, qua một lần lọc sau nước mới sạch sẽ rất nhiều nhưng bên trong vẫn có rất nhiều hòa tan được tính tạp chất cùng với vi khuẩn đối với phần lớn hòa tan được tính tạp chất tỉ như lục hóa maze lục hóa canxi những thứ này ta tạm thời là không có cách nào bởi vì này yêu cầu chuyên nghiệp hóa học thuốc thử tới xử lý nhưng ta có thể tại chỗ lấy tài liệu dùng than t h ủ i tới bám vào xuống phần lớn vi khuẩn cùng bộ phận hòa tan được giải tính tạp chất tận lực chưa tới lọc tinh luyện một lần vừa nói h ắ n tử tắt cái lồng trong đống lửa lấy tới mấy khối than t h ủ i sau đó thả vào rửa sạch vải bố bên trên đập thành mạnh vụn sau đó nặng nghề bao vây lại lại đem hòa tan nước mới lọc một lần lấy được một chén lần thứ hai lọc nước mới được rồi than thủy lọc hoàn thành sau đó ta liền có thể đem nước muối thả vào đống lửa bên trên tiêu khô lượng nước lấy ra muối hàn nguyên b ư n g nước muối đem rót vào một cái đại gốm trong chậu sau đó lũy tốt bếp đá thả vào đống lửa đốt lên bốc hơi khô lượng nước hắn là tiếp tục không ngừng hòa tan lọc muối tinh lấy được không chút tạp chất nước muối gia nhập bếp đá bên trên gốm trong chậu rốt cuộc hai khối lớn muối tinh tan tới xong bây giờ liền chỉ cần chờ đợi gốm trong chậu nước muối sôi sùng sục không chút tạp chất là được đống lửa tiếp tục đốt rất nhanh thì đem đáy bằng gốm trong chậu thủy đốt sạch sẽ màu trắng muối tinh bắt đầu phân ra lại đợi một hồi g màu trắng m u ố i tinh bày khắp toàn bộ gốm trậu phần đáy hàn nguyên liền tranh thủ đem bưng xuống tới thả ngồi xuống chờ chốc lát không hề phòng tay hắn không kịp chờ đợi dùng ngón tay chọn đi một tí đặt ở trong miệng vị mặn từ đầu lưỡi bùng nổ hầu hắn không nhịn được thẳng cao mày lại không có nhổ ra bởi vì đây đã là hắn lọc ra không chút tạp chất m u ố i sợ chệ ạ mẹ lúc đó người xem cũng rối rít đáng khen hất lên lợi hại a có muối sau này cuộc sống gia đình tạm ổn cũng là không tệ rồi lại chuẩn bị sơ chế á mã này trường học trình độ càng ngày càng cao ta đều học được theo đề nghị lần tới điểm độ khó cao thường ngay hỏi một chút lúc nào tạo đầu đạn hạt nhân hai khối lớn mới tinh cuối cùng hòa tan để luyện ra đến gần một cân khoảng đó mới ăn hà nguyên n rất là h ư phấn bởi vì đây không chỉ là quan hệ đến thân thể của hắn vấn đề sức khỏe càng đại biểu sau này hắn ăn đồ ăn đều có gia vị rồi không cần tái chỉnh thiên gặp những thứ kia vô vị thịt chín rồi trời mới biết những ngày qua hắn là tại sao tới đây quyết định thật nhanh hắn đi trong sơn động lấy một khối thịt bỏ khô đi ra sau đó dùng rượu sắt gọt chế rồi mấy cây t ă m trúc đi ra đem thịt trâu cắt thành khối dùng t ă m trúc sâu lại dùng gốm trong thùng đạm thủy rửa sạch sẽ một khối đá của bản sau đó gác ở lũy tốt bếp đá bên trên từ hai ăn nhẹ v ậ t đồ đựng trung ương chọn đi một tí không chút tạp chất mơ trâu hắn bắt đầu làm thịt nướng thịt trâu ở trên tấm đá bị nướng tí tách vang dội toát ra hơi nóng một trận mùi thơm s ô n g vào mũi vải lên một năm m u i mùi thơm nước mũi tới hàn nguyên đã không nhịn được thẳng nuốt nước miếng lai sở chế ảm lúc đó người xem chính là đủ loại nổ nước bọt người tốt đêm khuya phóng độc có muối li ta điểm cái heo quay thắt lưng hơn nữa tam gần tôm h ù n nhỏ hắn không tâm sao không thích đáng như tử cam sở trệ ạ mẹ ngươi thanh tỉnh một chút ngươi là hoang dã sở trệ ạ mẹ à, không phải mỹ thực sở trệ ạ mẹ à. một khối thịt trâu xuống bụng hắn nguyên ăn làm i ệ n g đầy dầu mỡ thỏa mãn ở một cái dùng chén xanh hóa đi một tí nước m ố i từ từ uống thấy lai、like、sở trệ ạm lúc đó đều tại n ổ nước b ọ t chính mình hắn nhịn không được bật cười có m ư i ăn ta thèm ăn đều lớn rất nhiều muốn là lúc sau tìm được hột i ê u cùng còn lại gia vị ta cho các ngươi phơi bảy một ít cái gì gọi là chân chính thịt nướng kỹ thuật tuyệt đối hương phiêu mười dặ d ư ớ c lấy lai、like、sở chệ ảm lúc đó nhất thời một mảnh nổ nước bọt hàn nguyên không để ý cười một tiếng nói được rồi hôm nay lai、like、sở chệ ảm liền đến nơi này rồi ngày mai ta liền chính thức mở ra hành trình mới rồi ta chỗ chú cũng nên dựng xây c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc c h u y ệ n hay ba chương sáu mươi chín xây nhà gỗ đóng lai、like、sở chệ ảm hàn nguyên thu thập một chút trên đất đồ gốm sau đó mở ra nhiệm vụ bảng tin tức trừ đi ngày mai xây cất bên ngoài nhà gỗ hắn còn p hiện ả kế hoạch bài một chút thời giờ gì hoàn thành h an n bài bù giờ i một gì đắp m vụ chi h h á n dù sao đều là cơ tại h hắn không thể nào bỏ qua cho bất kỳ một cái nào. Hắn hiện ư ở n nào nào. g kỳ bất một t bỏ qua cái tổng cộng kích phát năm cái bù đắp nhiệm vụ chi nhánh theo thứ tự là thạch khí mải đồ sắt giá đúc đồ gốm chế tạo quần áo dệt cùng với thuần dưỡng động vật trong đó tốt nhất hoàn thành là thạch khí mải chi nhánh nhiệm vụ khó khăn nhất hoàn thành là tài liệu tinh luyện tìm tòi nhiệm vụ yêu cầu tinh luyện m ộ ư ơ i loại không đồng loại hình tài liệu bất quá khó là khó khăn nhưng khen thưởng nhưng cũng là hàn nguyên rất lớn đúng rồi tối nay mồi ăn tinh luyện có tính hay không trong lòng hàn nguyên động một cái nghĩ tới vừa mới tinh luyện mỗi ăn Liên lật liệu luyện lắm, lời như vậy, còn kém 7 cái, có lẽ hội tài tinh tòi nhiệm cái, nhiệm biến rồi. cái, biện trên yêu vàng nhìn tháng năm không thành tháng năm không Cũng không như còn còn hoàn thành. phía pháp thể một vụ, vụ vậy, tìm tệ ra cầu kém có có có đã do suy nghĩ một chút hắn cảm thấy nhiệm vụ này thật giống như cũng rất tốt hoàn thành chứ hắn lao thẳng đến ánh mắt đặt ở kim loại tinh luyện cùng với đồ gốm nấu bên trên nhưng bây giờ nếu mỏ mối để luyện ra mối ăn giữ lời hắn đem nước sông trưng cất một chút biến thành thuần tịnh thủy có tính hay không tìm một ít đất xét nấu thành gạch có tính hay không tìm một ít đá vôi sau đó nấu thành vôi sống có tính hay không sẽ ở vôi sống bên trong châm nước lại có thể trở nên thành thục vôi lại có tính hay không mặc dù cũng không phải rất khó nhưng tất cả đều là tinh luyện tài liệu a suy nghĩ một chút hàn nguyên quyết định từ đơn giản nhất chuẩn bị lên đánh trước m à i thạch khí cái này tối nay liền có thể hoàn thành dù sao hệ thống cũng không quy định nhất định phải làm thành hình dáng gì dù là đơn sơ một chút cũng không có vấn đề hắn buổi chiều làm một đao đá còn dư lại một cái tìm đến mấy tảng đá đập ra chọn một khối thích hợp cột lên c ộ n gỗ làm đem đồ đá sau đó nhìn một cái thạch khí mai bù đắp chi nhánh nhiệm vụ đã từ một phần năm độ hoàn thành biến thành ba năm rồi ừ thế nào biến thành ba cái rồi hả hàn nguyên có chút kinh ngạc đào đá thêm đồ đá này không phải mới hai cái sao hai ngày này hắn cũng không làm còn lại thạch khí a bỗng nhiên hắn nhãn quăng rơi vào bếp đá bên trên không thể nào đây cũng là thật đúng là ngoài ý muốn a hắn cũng không nghĩ tới chính mình tiện tay lũy rồi cái b ế t đá lại cũng coi như thạch khí mày lần này chỉ còn hai cái rồi hàn nguyên liền vội vàng từ trong đá lục soát thích hợp mạnh vụn tìm tới một khối hình t o i đá hụt lên nhỏ dài c u â n gỗ làm căn thạch mâu lại dùng phiến trạng thái đá gọi là một đơn sơ thạch quốc năm cái thạch khí kiếm ra đến theo r o n g đầu, âm t a của n thống văng lên. h hệ gợi ý k khen ó a k thưởng phát h o à ra khi đắp n h hắn lần nữa từ dưới đất nhặt lên một khối đá lửa mảnh vụn thời điểm trong đầu có liên quan khối này đá l ử a tin tức cũng theo đó bị hắn liền nghĩ ra được kết hạch o trạng thái đá lửa còn gọi là đá lửa sinh tại nham thạch vôi chung có hình cầu hình cái trứng tốt hình bàn hình hồ lô hình bất quy tắc trạng thái đợi kết hạch thể thành phần chủ yếu là si lịt chiếm so với 97.6%, n mươi bảy ngầm vi lựa dưỡng than thiết đồng kim tích đợi nguyên tố thang độ cứng ngọt 71. làm trong đầu hiện lên những tin tức này thời điểm hàn nguyên cũng không có quá nhiều khiếp sợ chẳng qua là cảm thấy này hệ thống càng phát ra thần kỳ cùng thần bí ở đệ nhất thiên thời sau khi tiếp thu sơ cấp sinh vật kiến thức tin tức thời điểm hắn liền đã c h ấ n kinh quá một lớp rồi lần nữa tiếp thu những tin tức này chỉ sẽ để cho hắn cảm giác hệ thống chỗ đáng sợ hướng ổ cứng bên trong rời đi hai bộ màn ảnh nhỏ còn cần bàn chính mấy phút đây nhưng này hệ thống lại có thể tại hắn một chút cảm giác cũng không có dưới tình huống đem khổng lồ kiến thức tin tức cất giữ đến trong đầu hắn còn có thể để cho hắn tùy ý đều i dụng thật là đáng sợ hắn cũng hoài nghi chính mình đại nao có phải hay không là đã bị này hệ thống sửa đổi hoặc là mở mang nếu không thì thế nào ở không có cảm giác chút nào dưới tình huống nhét vào nhiều như vậy kiến thức tin tức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 lực lượng 8, tốc độ 8, thể chất 8, sức chịu đựng 7, bùng nổ 8, phản ứng 13, chú thích bình thường nam tử trưởng thành các hạng trung bình thuộc tính trị giá là 10. nhìn thuộc tính đã hoàn toàn khôi phục tới trong lòng hàn nguyên đá cũng để xuống cũng không tệ lắm t r ư ớ chính c mình nghĩ rằng cùng quyết định đều là đối với thân thể thuộc tính điểm hạ xuống đúng là bởi vì thiếu m ố i đưa đến nhỏ nhẹ thiếu m ố i bổ sung m ố i p h â n sau cũng rất nhanh thì có thể khôi phục dập tắt cây bốc rơi vào trạng thái ngủ say một ngày liền lại qua rồi ngày thứ h à n g nguyên tỉnh lại phá lệ sớm bên ngoài trời còn chưa sáng đang đứng ở trước bình m ì n h cuối cùng nhất đoạn trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón phá lệ hát cám tình huống này do hắn giật mình cho là mình lại xuyên việt đến cái gì những địa phương khác cho đến trong lúc vô tình mò tới hai vật nhỏ mới xác nhận cũng không có ngồi trong sơn động đợi vài phút bên ngoài hát cám mới rút đi một chút xíu manh manh ánh sáng bắt đầu dâng lên hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy cảm thụ ngày đêm thay nhau không tự chủ được nhớ lại một câu nói vô luận xảy ra chuyện gì thái dương tổng hội dâng lên tính thời gian một chút lúc này mới phát hiện bất chi bất giác hắn lại nhưng đã ở nơi này nơi hoang dã trong rừng rậm n g â y người mười ngày đ ầ y ra vòng rào đi ra sơ động hắn bắt đầu hoạt động một chút thân thể và cân cốt cái thói quen này cũng là tối gần mấy thiên tài có hoạt động một phen sau hắn mang theo một chút muối đi tới bờ sông c h i t để cho mình làm một chút vệ sinh đáng tiếc hắn không tìm được tính tẩy rửa thực vật hoặc tính tẩy rửa vật chất nếu không còn hắn có thể dùng mỡ trâu cho mình làm một khối xà bông đi ra tạm thời cũng chỉ có thể dùng muối ăn lau trên người trà sát giặt rửa một chút cũng còn khá có một cái mỏ muối nếu không còn chân kinh không nổi hắn như vậy là ví làm xong vệ sinh hắn liền mở ra hôm nay lại sở tr lai sở t r ệ hãm lúc đó người xem đi vào hàn nguyên lên tiếng c h à o nắm rượu sắt ở sơn động dốc t h o ả i hạ trên đất bằng một hồi chém lung tung dọn dẹp ra tới một mảnh đất trống đây là hắn trước liền chọn đã chọn địa phương tốt cách hai tiểu chỗ ở sơn động không xa cách bờ sông cũng không xa nhưng lại bảo đảm lại mưa lớn sẽ không bị sông dìm nước đến dọn dẹp ra tới đất trống sau chung quanh to bằng bắp đ u ổ i cùng bắp chân to cây cối liền gặp nạn rồi không ngừng dốc ở rượu sắt phía dưới biến thành một cây lại một trên căn tài liệu tốt chuyến hót ngự thú làm mưa làm do các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba c h hoặc hoặc sáng sớm trước khi mặt trời mọc là mát mẻ nhất thời điểm cũng là thích hợp nhất làm việc thời điểm bận rộn gần lửa này g ở dịu sắt dưới sự giúp đỡ hắn thuận lợi gọp đủ cây cối bây giờ có thể r h ị u hoán nhà gỗ bốn cái to bằng bắp đùi thân cây làm trụ cột phù hợp phong thủy dựng đứng ở đông nam tây bắc bốn góc trụ cột hai cây dài hai cây ngắn chiều dài hơn ba mét dáng vẻ ngắn cũng có hơn hai thước đến gần ba mét đem bốn cái trụ cột song song thống nhất ở cao một thước địa phương khắc lên vết chảy sau đó dùng búa chém ra tới hai ngón tay thâm ba ngón tay rộng danh gỗ lại đang nóc dùng búa đào trống ra một cái chữ thập danh gỗ những thứ này danh gỗ đợi một hồi xây cất nhà gỗ thời điểm đều biết dùng đến trên mặt đất lượng thật lâu độ sau hàn nguyên moi ra bốn cái nửa t h ư ớ c thâm hơi so với bốn cái trụ cột lớn một chút h ố t r ò n sau đó đem đã đào xong danh gỗ trụ cột đẩy vào phí sức dơ lên đến vững vàng đứng ở hố đất chung viết hồi đất xét cùng đá vững vàng ép thật như vậy hai cây cao hai cây thấp trụ tường liên lập bốn cái trụ cột dựng thẳng sau khi đứng lên hắn đưa đến nhỏ một chút thân cây ở trụ cột giữa lượng thật lâu độ loại trừ dư thừa bộ phận sau đó đem hai đầu dùng bữa sửa chữa một chút thẻ vào trước chém ra tới lót chung dùng ngón tay to cây mây và dây leo cùng ra cố vỏ cây sợi dây nặng hơn vững vàng cố định cốt chắc sau đó chém nhiều chút to côn gỗ để ở chữ thập tiếp lợi nơi cung cấp chi lực ổn định trụ cột cứ như vậy l i ề n có thể bảo đảm toàn thể cơ cấu ổn định tính gần đó là hạ mưa lớn nổi gió lớn cũng sẽ không thổi suy sụp chủ thể cơ cấu trừ phi tới bão đem chọn cái trụ cột chi giá từ trong đất cũng đào đi ra nhưng mà đây là mưa lâm trung gió thổi có thể bao không thể nào cố định lại bốn cái bên sau hàn nguyên mang theo búa vào núi lần này gặp họa là dường trúc t ừ n g tây một không biết sinh trưởng bao lâu trưởng thành lao trúc lần đầu tiên cảm nhận được đến từ nhân loại xâm xâm ác ý cùng với kim loại búa sắp bén rồi rít ngã xuống hàn nguyên trong tay đáng tiếc cái thế giới này cũng không có cái gọi là yêu trúc nhân sĩ có thể đi ra ngăn cản t ừ n g tây một cây trúc bị hàn nguyên chém ngã sau lột bỏ c ả n h trúc cùng trúc đầu sau đó bị gánh hồi nhà gỗ bổ ra chém thành hai khúc sau đó trình tề chặt chẽ đặt nằm nang g vừa mới cột c h ắ c trên thân cây đây chính là nhà gỗ mặt đất cách mặt đất có ước chừng hơn nửa thước đủ phòng chiều chống nước phòng ước phòng trùng phòng một ít lén lén lút lút động vật thực ra dùng tấm ván thay thế sẽ tốt hơn nhưng tấm ván hiếm thấy hắn cũng không muốn tiêu phí phí số lớn thời gian đi gọt chém nhà gỗ mặt đất xây dựng được hắn bắt đầu xây dựng nóc phòng đem một cây trước đó đã gọ t xong hai đầu thân cây kéo dài nhà gỗ sàn nhà một con chức nhét vào cao phòng trụ chữ thập danh gỗ chung sau đó đứng ở bảy xong sàn tre bên trên đưa tay g i lên một đầu khác nhóm chất lên nhét vào một cái khác thấp lùn phòng trụ ch hai bên cũng bước đầu bộ tốt sau hàng nguyên mánh n h ả y dựng lên đôi tay nắm lấy thân cây treo ở trong cây khô gian lợi dụng trọng lượng cơ thể đi xuống nặng nề kéo một cái lặp lại mấy lần thân cây g ọ t xong hai đầu liền liền rơi vào rồi phòng trụ chữ thập long trung vững vàng đ ứ n g im cũng không còn cách nào nhúc đ í c h như thế lặp đi lặp lại hắn đem ngoài ra một cây thân cây cũng thẻ vào long trung căn bản cũng không cần đình cùng dây thừng thân cây liền vững vàng kết hợp lại cùng nhau đây chính là chuẩn lỗ mộng kết cấu bân quốc cổ nhân trí tuệ t i n h hắn vẫn chỉ là siêu cấp đơn giản ứng dụng một chút mà thôi giải quyết nóc phòng bốn cái đà chính sau hắn lại tìm đến một ít vô dụng vật liệu dùng cây mây và dây leo trói một cái cao hơn ba thước tam giác hình cái tháp trạng thái cái thang đi ra như vậy cái thang cùng thang xếp hiệu quả như nhau nhưng so với thang xếp càng vững chắc thích hợp hơn một người thời điểm leo thao tác chỉ cần ngươi trói đủ lao dẫm đạp đủ ổn tuyệt đối không cần lo lắng nó tan vỡ hoặc là ngã xuống đem cái thang kéo dài tới nhà gỗ bên bờ hàn g nguyên leo lên cái thang lôi kéo đã sớm chuẩn bị cây c ố i liền bắt đầu xây dựng nóc phòng từng cây một trường một côn bị thẳng đứng đến trước đến đà chính bên trên sau đó dùng vỏ cây chế thành dây t h ư n g lớn trói chặt tốt hai đầu rất nhanh dựng thẳng hàng trói kỹ tiếp theo chính là hàng ngang dựng thẳng hàng ngôi chói chặt một cây hắn liền đi lên ổn định chữ thập nơi tiếp tục đi phía trước chói hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đem thân cây đặt gậy bởi vì gần đó là nóc nhà k h u n g xương đều là dùng so với cổ tay còn to cây cối tới xây dựng có thể tiếp nhận được hắn trọng lượng cơ thể rất nhanh một cái chỉ có khung xương nhà gỗ liền bước đầu dựng xây lai sở trệ á m lúc đó toàn bộ hành trình nhìn một chút tới xem tất cả mọi người nhìn mông t u a bị sở trệ á a mẹ đừng làm sao bây giờ thật muốn sinh hoạt tại loại địa phương này như vậy ta hoa chứ mượn chứ vạch điều ba trăm sáu mươi giấy nợ cũng không cần trả người tốt ta tin tưởng sở t r ệ a mẹ rất nhanh thì tiến hóa đến mạch điện hợp thành thời đại nhìn sở t r ệ a mẹ xây nhà dễ dàng như vậy tại sao ta ở thế giới của ta xây nhà khó khăn như vậy b à ngươi thật thế giới của ta mẹ vợ ngươi không xe không có nhà lấy cái gì cưới ta nữ nhi sở t r ệ a mẹ ngươi chở đó ta đây liền cho ngươi đem nhà ở trước gõ đi ra phạt rồi nhiều như vậy thụ sở t r ệ a mẹ thời gian thật càng ngày càng tới xử đầu a chủ động đầu chó ba mươi sáu đưa ra máy bay một lúc nào làm ra động cơ bớt cả nhìn đạn mặc cũng đang khen ngợi chính mình hàn nguyên cười một tiếng nói vẫn chưa xong đâu rồi mọi người tiếp tục xem đi nói xong hắn lại mang theo búa đi rừng rậm lần này gặp họa vẫn như cũ rừng trúc t ừ n g c â y một trưởng thành lao trúc bị chặt đảo sau lột bỏ c ả n h trúc cùng trúc đầu sau đó bị gánh hồi nhà gỗ bổ ra chém thành bốn mảnh loại trừ trúc cách lượng thật là lớn đến mức chiều dài sau lại bị búa chém thành từng đoạn từng đoạn miếng trúc những thứ này miếng trúc bị hắn dọc theo nhà gỗ bên mở dán chặt nhà gỗ trúc chế sàn nhà cắm vào trong đất cuối cùng dùng vỏ cây chế thành sợi dây đồng thời cột vào xà ngang cùng với nóc phòng trên xà nhà bốn bệ bên trong tường toàn bộ bị chặt chẽ chen vào miếng trúc sau hàn g nguyên cũng trước đ ỉ n h công nghỉ ngơi xuống bận rộn không biết bao lâu thái dương đã sớm thăng lên rồi hắn đem cái lồng lửa bốc lên cho mình nướng g ô miếng khoai lại nướng nhiều chút thịt trâu sau đó trên kệ gốm trậu cho hai tiểu nấu nhiều chút canh thịt tăn xong một hồi không biết là bữa ăn sáng hay lại là bữa trước cơm hắn tiếp tục hoàn thiện nhà gỗ kế cây cối rừng trúc gặp họa sau ngay sau đó gặp họa là trong rừng rậm cây cọ mang theo bữa hàn g nguyên tìm tới cây cọt từ cạ bạ cạ bạ liền kéo về một đống lớn cây cọ lá lợi dụng tam giác thang lầu leo đến nóc nhà hàn nguyên trực tiếp liền ngồi ở trên nóc nhà sau đó đem dùng sợi dây cột chắc cây cọ lá kéo treo lên nóc phòng bắt đầu từng mảnh từng mảnh từ dưới đi lên cửa hàng mỗi cửa hàng một mảnh sẽ dùng cây cọ lá đem vững vàng thắt ở nóc phòng k h u n g xương bên trên sau đó sẽ lần bao trùm một mực dùng cây cọ lá bao phủ ba bốn tầng bảo đảm sẽ không vô nước sau mới tiếp lấy cửa hàng những địa phương khác chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hay ba chương bảy mươi một phát hiện hạt bắp cùng chuối tiêu một nhóm cây cọ diệp hoàn toàn bộ không đủ mới giải ra một phần năm địa phương không tới hàn nguyên qua lại mấy lần đem chung quanh phạm vi có thể hái được cây cọ lá toàn bộ trộm r ồ i hết sạch cuối cùng là đem nóc phòng bày xong cây cọ lá dài xong hắn lại lấy được mấy cây nặng nề cây tối sau đó vận chuyển tới trên nóc nhà để ở đã bày xong cây cọ lá bên trên lại dùng sợi dây cố định trụ cứ như vậy gần đó là trời mưa gió thổi cũng không cần lo lắng nóc phòng cây cọ lá bị sốc hết lên rồi từ dưới nóc nhà đến hắn nguyên hài lòng nhìn mình cái tác tâm lý cảm giác thành tựu trần đầy nếu như không chú trọng lời nói đây đã là một cái nhà hoàn chỉnh nhà gỗ có tường có nóc nhà đã người có thể ở rồi chỉ là bên trong tường là dựng thẳng hàng miếng trúc chế thành mặc dù là chặt chẽ liên kết nhưng trung gian tự nhiên vẫn là không tránh được có khe hở có khe hở t i ể u vô pháp che gió che mưa vốn là ở kế hoạch của hàn trung tương thể là dùng đất xét ép thật t r ú c thành tướng đất nhưng đây là một đại công trình cần số lớn thời gian hàn tối nay muốn vào ở nhà gỗ lời nói trước tiên cần phải tạm thời tìm tới những biện pháp khác che đỡ những thứ này khe hở đáng tiếc là phụ cận đây cây cọ lá lúc trước xây dựng nóc phòng lúc sau đã bị trộm rồi hết sạch nếu không hắn có thể tiếp tục gom cây cọ lá sau đó cùng cửa hàng nóc phòng như thế dùng trước cây cọ diệm tiến đi bao trùm nắn tre hiệu quả cũng không tệ suy nghĩ một chút hàn nguyên mang theo bữa đi trong rừng rậm đi tìm lá chuối tây hắn nhớ liền ở phụ cận đây là có cây chuối khuya ngày hôm trước cũng còn hái được một cây chuối tây tâm ăn buổi chiều không có cách nào xây cất tường đất vừa không có cây cọ lá dưới tình huống hắn có thể hái một ít hoàn chỉnh lá chuối tây tạm thời dùng chiếc lá chuối tây thay thế một chút sau đó sẽ tới từ từ xử lý ngoại tường đất sự tỉnh hắn mục tiêu là xây dựng một cái tường đất giá gỗ nhà đi ra rất nhanh hắn liền tìm được trên đường đi kia mấy cây, cây chuối đem toàn bộ hoàn chỉnh đại diệp toàn bộ bổ xuống ôm trở về chỗ chú cũng không cần xé ra trực tiếp liền đỡ cái thang đem các loại lá chuối tây dùng sợi dây cột vào bên trong bên ngoài tường làm duy nhất phòng ngựa công cụ lá chuối tây rất nhẹ vì phòng ngựa bị gió thổi chạy ngoại trừ dùng sợi dây cột chắc sau còn phải ở bên ngoài dùng miếng trúc kẹp lại như vậy mới có thể bảo đảm gió thổi lúc tầng ngoài lá chuối tây sẽ không di động nhìn rất không tồi duy nhất khuyết điểm là những thứ này lá chuối tây không đủ hắn phải tiếp tục đi tìm lần này h ắ n nguyên đổi một không có tìm tòi quá phương hướng chính dễ dàng tìm lá chuối tây đồng thời còn có thể thăm dò một chút có cái gì có thể dùng tài nguyên không có bởi vì phải tìm tòi địa phương mới cho nên hắn mang theo dịu s á t lại đeo lên giỏ trúc lần này tìm tòi phương hướng là sông nhỏ hàng đầu đi tới bên đ ầ m nước vòng quanh tiểu thác nước t ì một m không phải như vậy dốc dốc thoải từ đoạn ngai hạ leo lên mới vừa leo lên đoạn ngai hàng nguyên liền bị cách đó không xa mấy bụi cây cối hấp dẫn ánh mắt không n g ừ n g bước liền vội vàng chạy tới cùng lúc đó lai sở t r ệ ả m lúc đó cũng thấy này mấy bụi cây cối bắp người tốt là cây gậy sơ chệ ạ mẹ vận khí này cũng là vô địch nữa ả lại có thể tìm được hạt bắp nướng bắp tạc hương sơ chệ ạ mẹ có lầu căn a hạt bắp nhưng là lương thực chính a. hơn nữa so với củ sắn ăn ngon hơn nhiều còn không cần lo lắng cùng củ sắn như thế ăn nhiều phong r á m mai thanh phấn chế thành hạt bắp ba ba sau đó dầu nổ ra đến dính ớt s a tế cùng đậu phụ c â y ăn tuyệt đối nhân gian mỹ vị thấy đạn mặc bên trên đủ loại phương pháp ăn hàn nguyên n é t môi cười nói hạt bắp là đồ tốt khắp người đều là bảo vật ngoại trừ dùng để ăn ngoại còn có đủ loại cách dùng khác thì như có thể dùng đến t h ắ n g mỡ trưng cất rượu chế đường v v ngoài ra hạt bắp sản lượng không chỉ có rất cao hơn nữa dễ dàng thu hoạch trồng chọt chu kỳ ngắn một loại liền tam tháng là có thể thu hoạch một cha nhiệt độ cùng khí hậu thích hợp lời nói thời gian này còn có thể đ ể thêm con rút một chút hoàn toàn có thể nói như vậy nếu như ngươi ở trong vùng hoang dã tìm được hạt bắp chỉ cần ngươi chống nổi thứ nhất thu hoạch chu kỳ phía sau ngươi liền không cần lo lắng lương thực chính vấn đề vừa nói hắn vừa lái tâm đem mấy b ộ i cây cối hạt bắp toàn bộ đều t h á o xuống bỏ vào trên lưng trong giọt trúc những thứ này hạt bắp đã thành thục rồi hoàn toàn có thể coi làm giống tiếp tục thực hành vòng kế tiếp trồng trọn tổng cộng thu hoạch năm trái bắp cây gậy hắn sẽ không toàn bộ ăn sẽ lưu lại một nhiều chút làm mầm ngống trồng xuống mặc dù nhiệm vụ t â n thủ chỉ lại ở chỗ này g â y n ô một tháng nhưng hắn phòng t r ư ờ n g phía sau hẳn còn có nhiệm vụ hắn đã làm xong sau này có thể phải lâu dài chú đóng hoang dã chuẩn bị một người khác chính là nhìn xem có thể hay không lại xúc gợi một cái bù đắp nhiệm vụ trí nhánh dù sao thuần dưỡng động vật cũng k í c h phát trồng cây nông nghiệp không đạo lý không kích động đi mang theo hạt bắp hàn nguyên tiếp tục hướng lên trên rong rồi đi hắn chưa quên chính mình đi ra nhiệm vụ chủ yếu là tìm cây chuối cùng cây chuối này hai loại cây cối đều là vui nhiệt độ cao vui lướt g i a sáng cho nên đang bỏ bên trên vách đa sau hắn lại trở về bờ sông theo bờ sông đi lên tìm ở hai bên bờ sông tìm tới xác suất sẽ lớn hơn nhiều quả nhiên vật khí cũng là để lại cho người có chuẩn bị dọc theo con sông đi một đoạn đường sau hắn ngay tại bờ sông trong rừng rậm phát hiện một đống lớn cây chuối khác biệt với trước cây chuối cây chuối thân cây cao hơn càng vai u thị bắp hơn nữa phiến lá cũng lớn hơn sâu hơn lục một ít hà nguyên nắm trên búa đi mấy búa liền bỏ vào một cây cây chuối sau đó đem cúng lá chém đứt thu tập đang lúc hắn chuẩn bị chém cây thứ hai thời điểm đạn mạc nhắc nhở hắn còn lại trên cây có chuối tiêu theo người xem nói phòng tuyến ngầm đầu nhìn lại bất ngờ kinh hỉ phát hiện ở chuối tiêu từ bên trong hai cây bên trên cũng rủ xuống đến hoàn trình chuối tiêu chỉ là màu sắc nhìn hay lại là thành. nếu như là nửa g t chín nửa sống hắn cũng có thể dùng thủy hoàn toàn nấu chín sau đó mới ăn ở phi châu chối tiêu cũng là người ra đen món chính một trong bọn họ ăn chính là nửa đời chưa chín chối u tiêu mấy búa đem chiều dài cây chối liên quan chém đứt một nửa sau đó chậm dài áp đảo đem chối u tiêu hai xuống lột ra một cây nhang thanh tiêu hàn g nguyên thử một chút khẩu vị nhất thời c h á t hắn đầu lưỡi cũng đã tê dần mặt cũng nhữ thành một đoàn đồ chơi này quả nhiên là nửa chín nửa sống căn bản là không có cách căn sống vừa chát còn mang một ít chua bên trong còn có tử n ổ ra trong miệng chuối tiêu hàn g nguyên đem này chuỗi dài chuối tiêu phân giải thành t i ể u chuối sau đó thả vào trong g i ỏ trúc mới vừa phân giải hoàn chuối tiêu còn không chờ hắn tiếp tục chặt một b ữ i khác liên tiếp dồn dập viên nào tiếng kêu liền từ trong núi rừng chuyển tới sợ hàn g nguyên lập tức nắm chặt trong tay dịu sát cảnh giắt nhìn chằm chằm rừng rậm từ thanh em liền có thể biết có động vật tới còn không ngừng một cái rất、nhiều. chuyện hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắt tay chắc chuyện h a i ba chương bảy mươi hai tiến mất tật mang kỳ kỳ quốc vương xác nhận có động vật tới hàn nguyên nhấc lên dọ trúc lui về phía sau một chút nhưng chỉ là thối lui ra rừng rậm đứng ở dòng sông bên mở, cũng không hề rời đi cùng lúc đó lai sở chệ hãm lúc đó người xem cũng phát giác trong rừng rậm động tĩnh thật giống như có vật gì tới động vật chứ còn không ngừng một cái dáng vẻ thanh âm này tốt h u y n áo sở chệ hạ mẹ còn không chạy sao không sợ sở chệ hạ mẹ trong tay có bữa báo châu mỹ tới cũng có thể sát ta đột nhiên phát hiện sở trẻ ạ mẹ giống như trong tiểu thuyết nhân vật chính như thế đi đến chỗ nào đều có thể gặp được đến đồ vật vô luận thật xấu hàn nguyên quét mắt đạn mạc lại nhìn c h ầ m c h ầ m trong rừng rậm nói ta không đi nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ta từ thanh â m bên trên phân biệt ra được đi qua là một đám khỉ mũ m ặ t trắng loại này con khỉ đối với ta không uy hiếp gì lực cho nên ta không cần rời đi ngay vậy lai sở chệ ạ lúc đó nhất thời đánh ra một mảnh dấu hỏi nếu như nói từ thanh â m bên trên có thể phân biệt ra là cái gì chủng loại sinh vật cũng đã rất lợi hại giống như là bên trong tiểu khu chuyển đến một tiếng chó s ủ a mà ngưng ngồi ở nhà liền có thể đoán được rốt cuộc là kim mao hay lại là chó chăn cựu đức như thế thấy đạn mạc dấu hỏi hàn nguyên cười một tiếng nói này thực ra rất đơn giản bởi vì khỉ mũ mặt trắng tiếng kêu cùng đại hình con khỉ khác biệt rất lớn bọn họ sẽ không gào thét ngược lại ngược lại có chút giống như tiểu s ư a cầu bị kinh sợ lúc phát ra thanh âm xem ra hẳn là ta xâm phạm đến bọn họ trong lãnh địa rồi có lẽ này một lùm khổng lồ cây chối lâm chính là bọn họ t ứ c ăn một trong g i i ạ trong nơi này đơn giản vườn thú nhân viên cũng không nhất định có thể phân biệt ra được chứ lại để cho hắn chẳng a bây giờ ta phát hiện s ở t r ệ ạ mẹ cái này không kêu hoang dã cầu sinh mà gọi là làm hoang dã trang bê giả bộ tại sao mỗi lần cái này chủ phát hình ra ngoài tìm tòi trung quy có thể tìm được đồ vật trước khi tới liền làm không thực địa khảo sát chứ ta cảm thấy cho ta có thể phân rõ kim m a u cùng hờ sợ với tiếng tê đâu chó hờ sợ với t i ế hàng là một cá i nhân là có thể phân biệt ra được chứ theo ta cảm thấy s ở t r ệ ạ mẹ này kiến thức dự chữ lượng có chút kinh cùng sao tiếng tê liền càng ngày càng gần rất nhanh địa rừng nhánh cây truyền tới đ ộ n tĩnh một bầy khỉ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người rắn cũng không coi là quá lớn lớn nhất một cái hẳn là bảy vượn thủ lĩnh bột mì đen thân xông lên phía trước nhất treo ở một cây đại thụ trên n h á n h cây đi theo phía sau một đám lớn nhỏ không đều có khỉ chừng mười chỉ ráng vẻ có chút giống như thủ lĩnh cũng là bột mì đen thân có chút nhưng là bột mì h o à n b a o nhìn giống như là hai cái bất đồng phẩm loại những thứ này có khỉ hoặc d i ấ m đạp hoặc treo treo ở trên ngọn cây hướng về phía hàn nguyên không ngừng chít chít t á a tê uy hiếp xua đổi hắn hàn nguyên cũng không hề rời đi chỉ là đứng ở bờ sông duyên nhiều hứng thú nhìn đám này đôi ngắn hầu hắn nghe được thanh â m sau liền liền từ trong đầu sinh vật kiến thức trong tin tức biết được khỉ mũ mặt trắng tính cách khỉ mũ mặt trắng giáng tiểu tính cách ôn hòa thuận gặp phải nguy hiểm chính là lấy chạy trốn làm chủ không sẽ chủ động tán người tức giận thời điểm sẽ cầm đá đập nhân bây giờ đám này khỉ mũ mặt trắng sở dĩ hướng hắn không ngừng gào thét đại khái s u ấ t là bởi vì hắn đoạt bọn họ thức ăn sau khi phát hiện muốn hầu nhiều thế chúng hù doa hắn để cho hắn rời đi này chùm chuối tiêu lông dù sao chuối tiêu cũng là khỉ mũ mặt trắng thức ăn một trong thật đúng là khỉ mũ mặt trắng loại này con khỉ ta ở vườn thú thấy qua thấy con khỉ ta cũng nhớ tới trên núi Nga giới hạ chán ghét chết ta rồi đáng khen trên lầu mẹ ệ sức ba lô liền bị kia bảy khỉ đ o ạ c đi còn không cầm về được cái loại này chớ nói sau này không bao giờ nữa đi nga mi sơn du lịch bậy khỉ này dài cảm giác thật là xấu xì、si、a không có ta môn u quốc bảo vọc mũi hết mười phần trăm đẹp mắt hầu nào à đây chính là nói mỹ vị sở trệ hạ mẹ ngươi không bắt mấy con con khỉ thử một chút ăn hầu não phạm pháp chứ ta đề nghị ngươi đi thể nghiệm một chút tam chi thấy đạn mặc trên có nhân để cho hắn bắt khỉ mũ mặt trắng ăn hầu não hàn nguyên thẳng lắc đầu cự tuyệt khỉ mũ mặt trắng cùng nhân loại như thế đều là thuộc về động vật linh trưởng cùng nhân tương tự độ rất cao cái này cũng đưa đến trên người khỉ mũ mặt trắng viết lên một ít vi khuẩn cùng virus rất dễ dàng lấy cho nhân loại đặc biệt là ăn tướng cùng loại hình sinh vật đại não rất dễ dàng bị nhiễm n g u y ê n virus cho nên ta thật lòng không để cử mọi người vì lòng hiếu kỳ hơn nữa ăn con khỉ đại não ngoài ra mặc dù khỉ mũ mặt trắng công kích tính không mạnh nhưng chúng no tính cảnh giác rất mạnh cũng rất nhanh chí đang không có cảm bấy dưới tình huống ta không quá có thể bắt hơn nữa khỉ mũ mặt trắng rất thông minh chỉ số q ở hầu loại chúng xếp hạng thứ nhất biết sử dụng q u n gỗ hòn đá các loại công cụ ta đi qua bọn họ sẽ chạy trốn nhìn một hồi khỉ mũ mặt trắng hàn nguyên cũng lời để ý sẽ bọn họ nắm dịu s á t chuẩn bị tiếp tục chặt cây chối u bất kể những thứ này cây chối u lúc trước có phải hay không là đám này khỉ mũ mặt trắng ngược lại sau này sẽ là hắn thấy hắn tiếp tục chặt cây chối u đám này khỉ mũ mặt trắng nóng nảy không ngừng trên tàng cây chạy băng băng treo đi c h í t chít ta a gầm to đáng tiếc điều này cũng không có gì chứng dùng đem ngoài ra một cây mang theo chối u tiêu cây chối u c h é m tới đem chối u tiêu h á i xuống sau hàn nguyên bỗng nhiên cảm giác bên thai tiếng kêu biến mất ngầm đầu nhìn lên không biết lúc nào khỉ mũ mặt trắng môn đã rời đi khỉ mũ mặt trắng môn rời đi hàn nguyên cũng chuẩn bị mang về xây dựng nhà gỗ đi cũng tốt dù sao một mực ở bên thai kêu cũng thật phiền mới vừa chém tam cây cây chuối thu t ậ p được hai đại bó phi lá khỉ mũ mặt trắng tiếng kêu lại lần nữa ở bên thai văng lên theo s á t tới là một đống đồ vật đập vào bên cạnh hắn có còn nện ở trên người hắn rồi bị thứ gì đập phải trên người hắn nguyên sợ hết hồn theo bản năng né tránh sau ngẩng đầu nhìn lên cách đó không xa trên nhánh cây cuối cùng một cái quyển đuôi sau chính đập tới đồ vật ba một tiếng rơi vào chối tiêu lá bên trên hắn túi đầu nhìn một cái bất ngờ phát hiện đập tới là một cái trái cây khó trách trước cảm giác có đổ rơi vào trên người lại cũng không phải rất đau đem chối u tiêu lá lấy nước quả nhặt lên hà nguyên n g nhìn một cái nhất thời liền vui vẻ thứ này lại có thể là một cái quả na loại nước này quả bề ngoài cực giống quả vải lại có chút giống như phật tổ trên đầu bao toàn bộ lại bị kêu là thích giả quả trọng yếu nhất là có thể ăn quay đầu nhìn lại trên đất vụn vụn vặt vặt cũng không thiếu đều là mới vừa rồi đ á m k i a khỉ mũ mặt trắng đập tới người tốt lần này trước bị đập có chút tức giận tâm tình cũng mất hắn liền tranh thủ trên đất toàn bộ quả na toàn bộ nhặt lên nhân ở trong nhà ngồi thức ăn trên trời tới a đám này kỳ kỳ quốc vương đơn giản là tiền mất tật mang a thật biết điều hơn nữa từ khỉ mũ mặt trắng qua lại thời gian đến xem phụ cận đây còn có quả na thụ a chuyện họt ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyện hay ba chương bảy mươi ba thứ này cũng là một có phòng đàn ông đem trên mặt đất toàn bộ quả na toàn bộ nhặt lên sau hà nguyên nhìn một chút trên cây khỉ mũ mặt trắng hướng về phía ống kính nói bây giờ ta đang nghĩ ta có muốn hay không lại ở nơi này chờ một hồi nói không chừng đám này khỉ mũ mặt trắng đợi một hồi sẽ mang đến cho ta càng nhiều trái cây lai sở trệ a lúc đó người xem toàn bộ hành trình nhìn một chút đến nhân cũng nhìn bối rối lúc này nghe được hắn nói như vậy càng là dối rít nổ nước bọt đứng lên đoạt măng a muốn điểm mặt mũi đi l à con người đi thật khờ c o n khỉ cũng sẽ không từ dưới đất nhặt đ á sao nhất định phải cầm trái cây đập n à y một lớp a n à y sóng là khỉ mũ mặt trắng rượu kế khu sở trệ a mẹ thường chối tiêu lại chiếc quả vải c ư ờ i chết ta rồi thua thiệt sở trệ a mẹ mới vừa rồi còn khen nữa khỉ mũ mặt trắng thông minh bây giờ nhìn lại đơn giản là thông minh quá mức khỉ mũ mặt trắng ngươi cho chờ ta lập tức phóng hai đống đi ra ném ngươi trên mặt nhìn đạn m ạ c nổ nước bọt chính mình hàn nguyên cười một tiếng không có để ý hắn vừa mới cũng chỉ là nói một chút mà thôi lại không thể thật tiếp tục ở nơi này chờ đợi sau này thật muốn ăn trái cây rồi lại q u ă n g lấy sau lưng giỏ trúc tới một chuyến bên này là được đến thời điểm thu hoạch liền không phải một tí kẹo như thế rồi trên lưng giỏ trúc lôi kéo một đại bó chối u tiêu lá hàn nguyên t r ư ớ c quay về rồi nơi trú quân sau đó lại qua tới một chuyến đem ngoài ra một đại bó chối u tiêu lá cũng kéo về rồi nơi trú quân rất nhanh tại hắn bận rộn hạ bốn bề trúc chế bên trong trên tường liền treo đầy lục sắc chối tiêu lá bây giờ cũng chỉ thiếu kém lại an trí một tấm môn rồi mà môn trước hắn cũng lưu đi ra nghỉ ngơi một chút uống một chút nước m u ố i sau hàn nguyên tiếp tục lái công việc tìm đến bốn cái cổ tay lớn bằng thẳng tắp thân cây hai cây dài hai cây ngắn ở để dành đi ra khung cửa nơi khoa tay m u ố i chân một cái đem đoạn thành thích hợp d à i ngắn côn gỗ sau đó dịu sát xuất thủ đem này bốn cái thân cây sửa chữa một chút trường một côn hai đầu chém ra lõm g ỗ ngắn côn là chém ra lồi tự hình loại này đơn giản kết cấu lại chuẩn lỗ mộng kết cấu chung gọi là mở miệng minh chuẩn do hai đầu lồi lõm bất đồng lưỡng đoạn vật liệu gỗ kế hợp lại cùng nhau tạo thành thường gặp với gô thật môn cái gh chính là một cái đơn giản cửa gỗ cơ cấu tổ hợp xác nhận cơ cấu không có vấn đề gì cũng sẽ không biến hình sau hàn nguyên lại cho mở ra bây giờ chỉ là một cơ cấu hắn còn phải hướng bên trong lắp cánh cửa hắn chuẩn bị đem hai cây gỗ ngắn côn một bên dùng đũa tiêu diệt sau sẽ ở trong mặt p h ẳ n g đào ra một cái rộng chừng một ngón tay thẳng tắp lõm cái này gọi là câu chuẩn rãnh bên trong lõm đối ứng là trên tấm ván mong đợi miệng chuẩn giống như kiểu xưa thủy tinh gắn ở trong k h u n g gỗ như thế đợi một hồi hắn sẽ đem cây trúc bổ ra chém thành thích hợp g i i ngắn miếng trúc dùng để thay thế tấm ván phù hợp vào bên trong mở câu chuẩn danh một loại cần dùng ống mực vạch ra hai ngày thẳng tắp lại dùng cái đục đem thẳng tắp bên trong m ộ c đầu tạc ra tới hắn không có ống mực cũng không có cái đục nhưng hắn lại thay thế bình thẳng tắp miếng chúc hướng tức thẳng cây gậy trước nhất thả đống lửa trung sinh sản than t u ổ i dễ như t r ở bàn tay liền hoa đi ra hai cái thẳng tắp hát tuyến sau đó sẽ dùng đũa từng điểm từng điểm ra công đem hát tuyến bên trong m ộ c đầu chém nước nếu như không vẽ này hai cái phụ trợ tuyến đơn thuần dùng đũa hoặc là cái đục đào chém rất dễ dàng chém liền rồi đến lúc đó liền này căn vật liệu gỗ liền trực tiếp phế bỏ hai cái câu chuẩn danh moi nhưng cũng có thể dùng xử lý xong câu chuẩn ránh hắn tiếp tục xử lý cây trúc chém thành miếng trúc lượng thật lâu độ sau dùng búa đem miếng trúc hai đầu chém bằng chỉnh sau đó a n vào câu chuẩn d á n h chung t ừ n g mảnh t ừ n g mảnh trước đem chuẩn bị xong miếng trúc toàn bộ phù hợp vào một cây gỗ ngắn câu chuẩn d á n h chung toàn bộ đều chặt chẽ xếp hàng tốt sau lại đem một căn khác đã quản lý tốt rồi câu chuẩn d á n h gỗ ngắn mặt lên cuối cùng lại gắn lên cửa gỗ hai bên chừng mục một, một tấm hoàn chỉnh cửa gỗ liền tổ hợp đi ra rất đơn giản chuẩn lỗ ngậm kết cấu ứng dụng lại có thể chế tạo ra một tấm bền chắc v t lúc, phục phục. lúc tới sau nhà khi thật tốt không trở về được nói hảo chính mình chỉ nhìn nửa giờ đi nằm ngủ thấy kết quả nhìn suốt ba hát sở chệ a mẹ người không đi làm thợ mộc đơn giản là thợ mộc nghề một tổn thất lớn ta nghiêm trọng hoài nghi muốn không phải thời gian có hạn sở chế hạ mẹ có thể cái cái hoàng cung đi ra đế quốc thời đại tiếp theo chính là tạo trại lính rồi lão m ụ c tượng biểu thị này thật không có gì nhà ở đậy kín rồi đến lượt cưới vợ rồi đầu chó này nhà gỗ thật là sở chế hạ mẹ một người một ngày tạo ra cho ta thời gian ba ngày ta đều không nhất định có thể làm được lịch sử ký lục biểu thứ m ộ ư ơ i bảy hạng sở chế hạ mẹ thu hoạch một cái nhà hoàn chỉnh nhà gỗ cố định lại sau cửa gỗ hàn g nguyên thử chốt mở điện một cái hạng khép lại độ còn rất khá chỉ là mỗi lần mở g a lại có chút mất công bất quá hắn đã rất hài lòng một ngày bên trong có thể làm ra như vậy một cái nhà nhà gỗ là hắn lúc trước n g h ĩ cũng không dám nghĩ có đôi lời nói thế nào năng lượng của ngươi vượt quá ngươi n g h ĩ giống như t ừ trong nhà gỗ đi ra hàn nguyên vây quanh nhà gỗ vòng vo một vòng nhìn một tòa này nhà gỗ đứng sừng sức ở tại trong rừng trong ánh mắt tràn đầy tự hào cùng hài lòng tuy nhưng cái nhà gỗ này không lớn cũng không phải rất sang trọng nhưng có thể che gió che mưa hay lại là một mình hắn từng điểm từng điểm d ự n g xây hắn tâm lý cảm giác thành k tựu đã nổ tung vòng quanh nhà gỗ sau khi vòng vo một vòng lại đưa đến một ít đá xanh hòa lẫn đất xét ở cửa lũy rồi cấp hai n ư ớ thang thuận lợi t r ê n dưới sau khi làm xong hàn g nguyên thở phào một cái rối người kéo qua ống kính hưng ơ p h â n nói từ sáng sớm thái dương không dâng lên vẫn bận đến mặt trời lặn lịch thì vượt qua suốt m ộ ư ơ i hai giờ hao phí vô có bao nhiêu khí lực rốt cuộc ta đem một gian nhà gỗ hoàn chỉnh dựng xây bắt đầu từ bây giờ ta có thể lớn tiếng tuyên bố ta cũng là một cái có phòng đàn ông ngư bức sợ chệ ạ mẹ tài cao toàn bộ hành trình nhìn xong ta cũng muốn ẩ n cư rồi một người trong rừng rậm chế tạo thạch khí đổ sát xây cất nhà gỗ khai khẩn rốn đất đây quả thực quá tốt đẹp tối bời vì thiếu thức ăn sau đó ngươi chết đói trong rừng rậm ta bạn ở có h chung khi ợ sau xong, n xem i phải i hắn nhớ những kỹ năng này, không chừng năng này, ngày nào xuyên kỵ kỹ v ệ thể rồi còn có t sử dụng tin lên. Vi phạm luật kiến luật trúc. Huy đi. Ta có thể Vi đi. lệ phạm Huy có bắt ta năm không không tỏ m ư n gì vì ở dạ ca úc với sở trệ á mẹ đổi cái nhà gỗ này sao có hay không bệnh tiểu đường bằng hữu mời đi qua giúp đỡ thêm tỉnh trên lầu vị này ta ở cách vách ta họ vương đưa ra máy bay một sở trệ á mẹ đ ừ n g đua hoang dã cầu sinh rồi trở lại đi tổ quốc yêu cầu loại người như người mới bán thịt c h â u tiểu tử đưa ra thịt nướng sáu mươi sáu có thời gian lại đốt điểm gạch cùng miếng g ó i hiện đại hóa nhà liền đi ra chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hai ba chương bảy mươi bốn sinh vật tài liệu sửa đổi bù đắp nhiệm vụ hoàn thành nhà gỗ chế tạo hoàn thành thừa dịp c h ạ m vạng còn có một chút ánh sáng hàn g nguyên bắt đầu bắt tay dọn nhà đem toàn bộ công cụ cùng thức ăn từ trong sơn động chuyển tới bên trong nhà gỗ còn không chờ hắn rời xong trên bầu trời bỗng nhiên lôi tiếng nổ lớn sắc trời cũng nhanh chóng ả m đạm xuống rồi trời muốn mưa nghe được tiếng sấm liếp nhìn nhanh chóng ả m đạm xuống công chúng hắn tăng nhanh rời đi tốc độ một điểm cuối cùng thịt bò khô mới vừa r lớn chừng hạt đậu hạt mưa liền phô thiên cái địa đập xuống nệm ở trên lá cây trên nhà gỗ quét quét vang r ộ i đây là hắn tới nơi này trải qua trận thứ hai mưa to bất quá so với hắn lần đầu tiên trải qua mưa to lúc chỉ có thể nút ở chỗ chú trung dun lầy b ậ y còn phải lo lắng chỗ chú mưa rột tình huống khác nhau hoàn toàn lần này hắn liền nhàn nhã cùng ổn định hơn nhiều đem thịt bò khô nhét vào trong nhà gỗ h ắ n nguyên ngồi ở cửa trên sàn nhà dựa vào cửa gỗ thưởng thức phong cảnh bên ngoài trong tay còn nắm một cái chỉ quốc vương đưa cho hắn quả na gặm đối với mình tự tay dựng xây nhà gỗ hắn có đầy đủ lòng tin dù sao chỉ là nóc nhà cây cọ lá sẽ dùng vô số hắn chộp hết phụ cận bốn cái cây cọ chùm lá cây giải ra chừng tầng bốn tầng năm hoàn toàn có thể kháng trụ bất kỳ mưa to rồi giọt mưa n g ệ n ở trên nóc nhà cây cọ lá bên trên phát ra tích lịch ba lạp thanh âm theo đường vân chạy x u ô i đi xuống cuối cùng hội tụ ở mái hiên nơi hạ xuống tạo thành một đạo tích tí tách thủy mạc trận này mưa to cũng không biết muốn hạ bao lâu ít nhất tại hắn đóng cửa lai sở chạy ảm đi ngủ thời điểm cũng còn không dừng lại tới ngay bên ngoài tích tí tách âm thanh do mưa hàn nguyên an tâm tiến vào trong giấc ngủ khi tỉnh dậy bên ngoài mưa đã tạnh đẩ trên đất có chút lom xuống địa phương còn lưu lại lớn lớn nhỏ nhỏ vũng nước có thể thấy hôm qua thiên bạo trời mưa bao lớn hắn trước kiểm tra một chút bên trong nhà tình huống cũng không có bất cứ vấn đề gì không có nước mưa thấm lậu đi vào trên sàn nhà cũng không thấy gió nước rất là khô r á o cái này làm cho hắn tâm tình thật tốt đơn giản rửa mặt một chút sau liền mở ra lai、like、sở trệ ảm lai、like、sở trệ ảm mở ra vô số người xem tràn vào đi vào đạn mặc vay qua rất nhiều người đều tại hỏi nhà gỗ tình huống dù sao hạ truyền bá trước mưa to không chút nào dừng lại dấu hiệu để cho không ít người xem cũng đang lo lắng nhà gỗ có hay không có thể kháng trụ h ắ n nguyên khẽ mỉm、cười. Khắp k h u ô ở manliver tự t loại này nhà sang trọng cũng là cao cấp nhân sĩ mới có thể ở ta muốn có chủ truyền bá tay người này cũng không phải ngày ngày quét tiktok thu hồi ống kính hàn nguyên đi ra nhà gỗ mang theo dịu sắt đi thâm trong rừng chém một cây cổ bãi bạ bà thụ chuẩn bị trở lại nội lửa ngày hôm qua trạm vạn tối hắn còn chưa kịp làm cơm tối liền mưa xuống như thác đổ đống lửa đều bị thêm diệt hắn còn có thể ăn hai cái quả na ăn no vừa xuống bụng tử nhưng hai đồ vật nhỏ cũng chỉ có thể đói cả đêm này không nổi sau mưa đã cạnh hắn liền phải mau cho hai vật nhỏ chuẩn bị ăn thấy hàn g nguyên tới báo một cùng báo hai thật là kích động không thể tự mình l â y đến tường đá nga o ô réo lên không ngừng còn hưng phấn hơn g mắc cái đôi hai tiểu gia hỏa đói thảm đáng tiếc muốn ăn đồ ăn còn phải chờ một hồi bây giờ hắn chỉ là tới sơn động cầm một ít trước hắn làm giường đệm dùng lá khô nổi lửa dẫn hỏa hòa n u n g đem dầu dầu mỡ cổ h o i b ạ thụ chém thành sợi nhỏ bắc lên đống lửa nấu bên trên mình và hai ăn nhẹ vật sau hàn nguyên đem ngày hôm qua không dùng hết cây trúc lấy đi qua bắt đầu phép nhánh hắn phải làm một giường chiếu trúc một mặt là ngủ có thể thoải mái không ít mặt khác chính là hoàn thành bù đắp nhiệm vụ chi nhánh rồi đi trước xuống bên ngoài lần g trúc lại dùng dịu sắt phá vỡ tiến một bước loại trừ bên trong trúc cách sau đó miệt thành lắc cắt lần này có sắc bén dịu sắt nơi tay miệt thành trúc phiến liền khinh bạc rất nhiều mỗi miệt ra một cây miếng trúc đều phải qua tinh tế mài trừ xuống thật sự có thể tồn tại gai sau đó toàn thể để dưới đất dự bị miệt tốt miếng trúc mỗi một cái cũng chưa tới một cái rộng mỏng như móng tay lại chừng dài hơn hai thước nhỏ dài mềm mại, bề mặt sáng bóng sờ lên cũng không có gai khó giải quyết gần đó là cuốn thành vòng tròn cũng không có bất cứ vấn đề gì nan c h e cùng đi đâm rất là hao tổn mất thì giờ chờ hắn xử lý xong cần miếng trúc đống lửa bên trên canh thịt cũng đã n ấ u xong l ệ n h lại sau hắn vội vàng cấp báo một báo hai đưa đi một mực gào khóc d é o lên không ngừng hai cái tiểu g i a hỏa lúc này mới an tính lại sung sướng ăn điểm tâm trở lại bên đống lửa hắn nguyên mình cũng ăn chút gì sau đó tiếp lấy làm việc nan c h e xong tiếp theo chính là quen việc dễ làm biên chế chiếu rồi lần này hắn sử dụng là chọn hai f hai biện pháp như vậy biên chế ra chiếu trúc sẽ có rõ ràng lại đẹp mắt hoa văn hơn nữa cũng đơn giản không phí sức khêu một cái đẹp một cái trong tay miếng trúc tựa như hồ điệp xuyên hoa như thế ở còn lại miếng trúc gian lẫn nhau s e n kẽ mà qua rồi sau đó dùng côn gỗ nhẹ nhàng gõ chặt chẽ bảo đảm sẽ không từng lưu lại khe lơ khe như thế lặp lại hơn một tiếng đi qua một tấm dài hai thước rộng hai mét chiếu trúc liền bước đầu hiện ra nó mỹ lệ lục sắc cùng màu vàng ở chiếu trúc bên trên bệnh đi ra đẹp mắt chữ thập hoa văn bây giờ chỉ cần đem còn thừa lại đi ra t r ú c đầu thống nhất gãy vào cùng mặt chung liền có thể được một khối chính chính phương phương chiếu trúc rồi chuẩn bị xong sau hàn nguy trong i tại đầu gợi là cây ý của hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh lâm đột nhiên vang lên để cho còn nằm ở chiếu trúc bên trên hàn nguyên rõ ràng ngẩn người một chút sinh vật tài liệu sửa đổi nhiệm vụ hoàn thành chứ không phải mới hoàn thành một phần năm sao bây giờ cộng thêm chiếu trúc cũng mới hai phần năm chứ còn lại ba phần năm nơi nào đến suy nghĩ một chút ánh mắt của hắn rơi vào trên nhà gỗ ngày hôm qua hắn cũng không có làm gì còn lại công việc chỉ xây dựng nhà gỗ nếu như nói khả năng có những sinh vật khác tài liệu sửa đổi vậy cũng chỉ có thể bắt nguồn ở cái này hệ thống nhận khen thưởng trong lòng hàn nguyên mặc nghiệm nếu hoàn thành k i a còn lại hắn cũng sẽ không dùng rắn g co tốt hơn khen thưởng đã phát ra gợi ý của hệ thống âm thanh đi qua hắn trong đầu suy tư một chút có liên quan t h u ộ sợi ứng dụng kiến thức nhất thời t h u ộ sợi đủ loại công dụng rối rít xuất hiện trong đầu tỷ như như thế nào sử dụng t h ủ a sợi chưng cất rượu tạo giấy chế đường những thứ này vốn là hắn vốn là biết có những thứ này dùng nhưng không biết nên như thế nào chế tạo đồ vật bây giờ toàn bộ quá trình cũng cặn kẽ xuất hiện ở trong đầu hắn hơi lật một chút hắn còn chứng kiến không ít ban đầu nghĩ đều không nghĩ ra công dụng tỷ như t h ủ a sợi chất lòng chung chứa t h ủ a sợi tạo làm có thể dùng đến chế tạo thuốc n g ừ a t h a i lại tỷ như có thể từ t h ủ a sợi chung lấy ra t h ủ a sợi hợp lại lấy ra vật đây là c h ủ loại t ự như đi sự phân cực sục xà mẹ tôn nỉ ủng cỡ lò d ị vật chất đơn giản mà nói chính là bắp thịt nháo dực tề trích đến thân thể con người、sau. có cho thể để x ư ơ như vậy này một phần sơ cấp sinh vật tài liệu ứng dụng kiến thức tin tức liền hoàn toàn khiến người khác cũng bối rối chỉ là nhiều ứng dụng hai chữ bên trong tin tức bao hàm lượng tiếp theo là không biết bao nhiêu lần mỗi một chủng sinh vật tài liệu ứng dụng phương thức chế tạo phương thức cần gì điều kiện cùng với cần thiết phải chú ý địa phương cũng ở phía trên viết rõ rõ r à n g rằng gần đó là cái cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua nhân ở bắt được phần này thuyết minh thư sau cũng có thể chiếu hổ họa miêu chế tạo ra khi nhìn đến t h u a sởi có thể chế tạo bắp thịt não h dược t ề cùng thuốc nổ thời điểm ánh mắt của hàn nguyên sáng lên liền hội vàng điều tra c ậ n kẽ chế tạo phương thức thuốc t ê toàn thiên nhiên vô hại thuốc t ê còn có thuốc nổ thực vật chế tạo thuốc nổ tạo ra sau vô luận là dùng để phòng thân hay lại là săn thú đều là cái tuyệt cao vật phẩm chỉ là rất đáng tiếc là khi hắn thử đi như thế nào tinh luyện t h u a sợi hợp lại lấy r a vật cùng với chế tạo thuốc nổ quá trình thời điểm trong đầu hiện lên trong tin tức cũng không có liên quan chế tạo phương thức chỉ hiện ra t h u a sợi có thể dùng với chế tạo những thứ này cả kẽ quá trình không có ngay từ đầu hắn cho là hệ thống truyền kiến thức xảy ra vấn đề lại lần nữa kiểm tra rồi xuống không có tìm được sau hắn mới phản ứng được có thể là giống như tinh luyện t h u a sợi hợp lại lấy r a vật t h u a sợi tạo làm những thứ này khả năng đã không thuộc về sơ cấp ứng dụng cái này khả năng đã k h ô g t h c về sơ cấp n g dụng cái này thì giống như trong tiệm bánh ngọt mặt bánh ngọt như thế thấy nghe được mùi thơm nhưng ngươi lại cũng không đủ tiền mua lại không ăn được trong n g á y mắt cũng làm người ta đeo lên thống khổ mặt nạ hà nguyên tâm lý thở dài một chút sau đó từ chiếu trúc bên trên bỏ dậy lại nằm xuống lai sở chệ ả m lúc đó người xem cũng sẽ cho là hắn ngủ thiết đi năm cái bù đắp nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành hai cái còn lại ba cái theo thứ tự là khó khăn nhất tài liệu tinh luyện cùng tìm đ ò i năm cái kim loại dụng cụ chế tạo cùng với ba loại không đồng loại hình động vật thuần dưỡng nghĩ đến động vật thuần dưỡng hắn nhất thời liền nghĩ đến con sông hàng đầu đám kia khỉ mũ mặt trắng khỉ mũ mặt trắng nhưng thật ra là một loại phi thường thông minh lại thích hợp thuần dưỡng động vật lúc trước gánh xiếp rất nhiều thực ra thực nhiều đều là khỉ mũ mặt trắng mặc dù ban ngày cũng có thể sống động nhưng nó nhưng thật ra là nửa đêm gian hoạt động sinh vật suy nghĩ một chút hàn nguyên hay lại là tạm thời bông tha cái ý nghĩ này bởi vì hắn không bắt được khỉ mũ mặt trắng quá thông minh biết sử dụng công cụ hơn nữa còn là ở chung động vật gần đó là hắn dùng cạm bẫy trộm được một hai con cũng sẽ bị còn lại đồng bạn cứu đi nếu như sau này có thời gian có lẽ có thể muốn những biện pháp khác thử một chút bây giờ coi như xong rồi hắn vẫn hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn mang theo d ị u sắt h ắ n nguyên lại lần nữa tiến vào rừng r ẫ m bắt đầu phát thụ chuyên chọn cái loại này cổ tay lớn bằng đến bắp chân lớn bằng cây cối chém loại này đường kính lớn nhỏ cây cối ở trong rừng mưa thường gặp hơn nữa dài còn rất cao chặt đứng lên cũng không phí sức mấy búa có thể hoàn thành một cây còn lại ba cái nhiệm vụ vô luận là cái nào đều phải dùng đến lượng lớn tuổi luyện tiết muốn thắng tuổi tài liệu tinh luyện cùng tìm tòi cũng phải tuổi thuận dưỡng động vật càng cần hơn mục đầu xây dựng một vòng nâng độ hẳn là lai sở chệ ám lúc đó nhân khí thấp nhất một ngày ngoại trừ buổi sáng chế tạo chiếu trúc hấp dẫn không ít người ngoại suốt một buổi chiều lai sở chệ ám lúc đó người xem liền đều ở nhìn hàn nguyên đốn tây không có chút nào thú vui mà nói chém một buổi chiều chém tới mặt trời lặn hàn nguyên nhân cũng chém bối rối đến phía sau là thuộc về cơ giới động tác chặt cây r ó cảnh kéo về cắt đứt, quá trình này không ngừng lặp lại bất quá một buổi chiều thu thập được tuổi còn thật không ít bên dưới nhà gỗ đến gần nửa thức không gian đã chất đầy tuổi cái này là ngày thường đống lựa dự bị tuổi ngoài ra ở quãng sắt chỗ chú bên kia cũng có một đống lớn tuổi cái kia là dùng để đốt thang tuổi luyện thiết bất quá hôm nay coi như xong rồi thậm chí ngày mai hắn đều không nhất định có thể mở ra luyện thiết hắn xế chiều hôm nay chém một buổi c h i ề u thụ bây giờ mặc dù chỉ là tay chua cảm giác cũng còn khá nhưng bắt đầu từ ngày mai tới mới là đáng sợ nhất cánh tay sẽ đau nhức hoài nghi nhân sinh loại này gọi là kéo dài tính bắp thịt đau nhức một loại xuất hiện ở huấn luyện sau 12 đến 24 giờ sau rất nhiều người ở một ngày trước làm số lớn chuyện hoặc là làm số lớn vận động mặc dù ngày đó không có chuyện gì nhưng ngày thứ nhì một thức tỉnh lại sau bắc thị t sẽ đau nhức t r ư ớ n g đến để cho người ta muốn chết hàn nguyên cũng không ngoại lệ một đêm thời gian đi qua rất nhanh ngày thứ hai dậy thời điểm số lớn phạt thụ hậu quả về sau liền đi ra tay trái là vừa đau vừa đau đừng nói luyện thiết liền nắm búa cũng tốn sức loại tình huống này khẳng định không có cách nào tiếp tục luyện thiết bất quá hắn cũng sớm có d ự liệu thuận thế sửa đổi hôm nay kế hoạch đem ban đầu luyện thiết sửa đổi là hơn chưa tìm tòi rừng rậm buổi chiều câu cá mười ngày kế tiếp hai vật nhỏ nội tạng đã ăn hơn phân nửa hắn nên chuẩn bị trước một chút không thể chờ đến mau ăn hoàn thời điểm lại tới xử lý ngoài ra hắn cũng muốn đổi một chút khẩu vị. phong phú mình một chút công thức nấu ăn còn nữa chính là loại cá cũng là động vật nếu như câu được sau hay lại là sống hắn còn có thể thử đem dưỡng lên để hoàn thành thuần dưỡng bù đắp nhiệm vụ hơn nữa loại cá chủng loại đa dạng phong phú nếu như mỗi một chủng ngư cũng đoán một loại bất đồng động vật lời nói kia thuần dưỡng động vật hôm nay là có thể hoàn thành dùng m ố i thanh lý một chút răng tám mở ra lai、like、sở chệ ảm người xem trà vào r ồ i d í t bắt đầu hỏi hắn hôm nay làm gì nếu như hay lại là chặt cây lời nói bọn họ liền ngày mai trở lại nhìn thấy đạn mạc bên trên hỏi hà nguyên giật giật chua sót tay trái nói hôm nay không chặt rồi cả ngày hôm qua ta đã thu thập được đủ củi đủ ta tiếp bên trong một đoạn thời gian dùng vốn là hôm nay kế hoạch là lợi thiết nhưng trong tay ta cánh tay bây giờ chua sót căng đau vô cùng cho nên kế hoạch đổi thành rồi buổi sáng tìm tòi rừng rậm xế chiều đi câu cá hảo a cái này ta thích câu cá lao không bao giờ không quân nói không chừng là ngư câu nhân cũng có thể đ ừ n g q u ê n nơi này là amazon rừng mưa nhiệt đới trong h ồ làm không tốt có cự mãng cùng cá cọp đầu chó tìm tòi rừng rậm cái này ta thích mỗi một lần phát hiện đồ mới sợ chệ ạ mẹ nói giống như phát hiện đủ loại bảo bối như thế lại nói sở trệ à mẹ ngươi ngay cả cần câu cũng không có ngươi thế nào câu cá thấy đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói cần câu vấn đề ta s ơ m c ó biện pháp giải quyết mọi người còn nhớ ta ngày đầu tiên tới nơi này thời điểm lưu lại kia mấy cây xương cá sao chờ hạ tìm tòi hoàn rừng rậm trở lại ta dạy mọi người như thế nào dùng xương cá tới chế tạo cần câu, câu cá â u c chuyện hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu c h à o lưu ngự thú trở lại ba tắt h tay chắc chuyện hay ba chương bảy mươi sáu đá vôi đốt chế tạo xi măng trên lưng giỏ trúc mang theo r ư u sắt hàn nguyên một đầu đâm vào trong rừng rậm thông thường mà nói tại giã ngoại hoang dã sinh tồn nếu như muốn tìm tòi địa phương xa lạ tối a n bài x o n g cả ngày hoặc là hai thời gian ba ngày bởi vì cho tới chưa thời gian cũng không thể cho ngươi đi q u á xa chẳng mấy chốc sẽ trở lại tìm tòi diện tích c ũ n g cũng rất nhỏ trừ phi ngươi vận khí rất tốt nếu không phát hiện thứ tốt s á t suất sẽ nhỏ rất nhiều bất quá sáng hôm nay hắn chỉ là đi bờ sông bên kia nhìn một chút sau đó dọc theo bờ sông đang đối với bờ nhìn một chút có cái gì tài nguyên không có ngược lại cũng không nhất định phải muốn thăm dò ra cái gì có dùng cái gì kiểm soát nguy hiểm cũng ở đây hắn mục tiêu chính giữa dù sao nơi này làm phía sau hắn hơn mười ngày chỗ trú chỗ ở bảo đảm phụ cận không có nguy hiểm cũng là cần phải một trong công việc đi tới bờ sông hàn nguyên tìm một cây côn gỗ coi là gậy trống tối hôm qua xuống một trận không biết bao lâu mưa to vốn là nước c h ả y lượng cũng không lớn sông nhỏ bây giờ mặt sông rộng lớn không ít nước c h ả y cũng xiết đi một tí cho nên hắn chuẩn bị với côn gỗ khi tay t r ư ợ n g phụ trợ qua sông miễn được bản thân ngã xuống ở trong sông vượt qua con sông đây là hắn lần thứ hai tới sông đối diện rồi lần đầu tiên là muốn theo dõi bỏ bị l ợ n châu mỹ vết tích tìm mối cuối cùng như nguyện tìm được một cái mỏ mối không biết lần này có thể hay không tìm tới thứ tốt gì. hai bờ sông cây cối khác nhau cũng không phải rất lớn đều là những cây đó loại hàn g nguyên rời đi dòng sông tiến vào rừng rậm sâu bên trong sau đó một đường khắc lên ký hiệu một đường hướng rừng rậm sâu bên trong tìm tòi đi sông đối diện đồng d ạ n g là đỉnh núi trước bình sau chậm lại dốc tham dò một cái hình sau hắn sẽ không xa hơn sâu bên trong đi nha mà là dọc theo con sông hạ lưu phương hướng tìm tòi đi tại hạ du phương xa dọc theo dòng sông đi đại khái hai giờ khoảng đó chặng đường có một cái mỏ muối là lần trước đã thăm dò ra rồi mà hắn lần này tìm tỏi p a vi chính là từ nơi này đi tới mỏ muối sau đó sẽ theo dòng sông trở lại bất quá trong rừng rậm hành tẩu có thể so với ở bên bờ sông hành tẩu muốn chậm hơn nhiều m u ố n từ trong rừng rậm tìm t ỏ i đến mỏ muối bên kia ít nhất yêu cầu bốn năm tiếng hơn nữa trở lại hai giờ buổi sáng thời gian liền vội vặn tiến vào rừng rậm còn đi không bao xa hàn nguyên t h ủ có thứ nhất phát hiện một cây nhân ôm hết to mỡ trầu cây ăn quả nhìn kỹ lời nói còn có thể thấy trên nhánh cây có không ít mỡ trầu quả trên đất tìm tìm một cái cũng có thể tìm được một ít màu đen chưa thối giữa quả dập nát hạch loại trừ có thể sống t h ư ợ ngoại còn có thể dùng đến nấu ăn cùng làm đồ hộp loại sản phẩm vấn đề duy nhất là viên này m ỡ c h â u cây ăn quả dài rất cao to hắn làm như thế nào bên trên đi hái trái cây là một vấn đề khó khăn bất quá cái này sau này lại nghĩ biện pháp hắn hiện tại trước gom trên đất thưa thất hột trên đất một cái lần hắn tìm được một ít hột toàn bộ bỏ vào trong giỏ trúc mỡ c h â u quả quả nhân t r u n g chứa số lớn mỡ dầu có thể ăn bất quá trên đất những thứ này coi như xong rồi trời mới biết bên trong không tốt không bị hỏng hắn gom những thứ này hột mục đích không phải ăn mà là ban đêm lại tới chiều sáng một viên mỡ trâu hột đốt sau có thể đốt m ư ơ i năm phút lâu là loại cực kỳ ưu tú thiên nhiên cây đến thiêu đốt lúc sẽ không nhỏ xuống dầu mỡ cùng ngọn lửa sẽ còn phát ra nhàn nhạt t h o a n phẳng có thể tìm được một viên mỡ trâu cây ăn quả thu hoạch những thứ này hột vận khí cũng không tệ lắm ngoài ra trừ những thứ này ra h ồ n ngoại t r u n g quanh còn có tốt hơn một chút mỡ trâu mầm cây ăn quả có thời gian có thể cấy ghép đến nhà gỗ bên kia đi gom hết hột trên lưng giò trúc hắn tiếp tục tiến lên tựa hồ là trước phát hiện một viên mỡ trâu cây ăn quả dùng hết hắn v ậ n khí đi rồi hơn một tiếng cũng không phát hiện cái gì rất hữu dụng đồ vật hàn nguyên cũng không có cách nào chỉ có thể tiếp tục tiến lên tìm tòi không biết khu vực chính là như vậy có lúc vật khí tốt có thể liên tiếp gặ có lúc vận khí không được chạy cả ngày cũng không có thu hoạch một mực đi phía trước phía trước cây tối bắt đầu thưa thất đứng lên lại đi một đoạn đường một nhóm xốc xếp đá hỗn loạn chất đống trong rừng rậm có đại có tiểu từ hòn đá chất đống vết tích đến xem h ẳ n trên núi đá thường xuyên trải qua gió thổi mưa rơi sau xảy ra đất đá chạy xuống cũng đem những đá này mang xuống hàn nguyên cũng không để ý loại chuyện này ở trên núi rất bình thường cho đến hắn trong lúc vô tình đi ngang qua một tảng đá lớn lúc tiện tay dùng dịu sắt đập một cái sau đó này tảng đá lớn nhẹ nhàng bị hắn vừa gõ liền trực tiếp ép một khối nhỏ mạch vụn chuyện này nhất thời đưa tới hắn chú ý dừng bước lại. h i ế u kỳ nghiêng đầu hồi nhìn không nhìn không thu hoạch nhìn một cái chỗ lỗ hổng nhất thời liền vui sướng nay một nhóm tán l ạ t đá đều đang là đá vôi hắn nhặt lên vừa mới gõ xuống một khối nhỏ đá vôi đưa tới ống kính trước cười nói đi lâu như vậy rốt cuộc có nhiều chút phát hiện mới không biết có không có bằng hữu biết trong tay của ta cầm là cái gì đá không phải là một khối tảng đá vụ sao chẳng lẽ là bảo bối gì ta là đứa bén g oan chưa bao giờ nói láo ta biểu thị không nhận biết cái gì đồ chơi xấu xí không xót mấy có ích lợi gì sao sợ chệ h mẹ lần trước cái kia nhận ra quan sát cũng giáo chủ truyền bá đi nơi nào tìm đá l ử a học bá đại lao đây còn ở đó hay không không cần tìm hắn rồi ta có thể nói cho ngươi biết đây là đá vôi thành phần chủ yếu là cắt bó na xít canxi có thể dùng đến nấu vôi sống thấy đạn mạc đã có nhân trả lời đi ra chính mình vấn đề hàn nguyên đỉnh núi rồi đỉnh núi trong tay đá vôi cười nói không sai trong tay của ta đá chính là đá vôi ngoại trừ có thể dùng đến chế tạo vôi sống cùng vôi tôi ngoại nó cũng là chế tạo xi măng chủ yếu nguyên liệu một trong lai sở chệ ám lúc đó người xem nhất thời liền kinh ngạc xi măng ngoại sợ trệ ạ mẹ đây là muốn trực tiếp vừa xài bước đi vào đại công nghiệp thời đại sao đáng sợ cái này thì muốn sinh sản xi măng rồi bước kế tiếp có phải hay không là muốn tu nhà c h ọ c trời rồi hả bê tông cũng có thể làm nay chủ ba thật là không gì không thể ta liền hỏi một câu lúc nào tạo động cơ bước giờ học đại biểu có hay không đá vôi nấu xi măng hóa học công t h ứ c đây nhìn đạn m ạ c hàn nguyên nói nấu xi măng chủ yếu nguyên liệu có bốn loại đá vôi sa thạch cùng với bột quảng sắt này ba loại là cơ sở nguyên liệu đem này ba loại nguyên liệu dựa theo tỷ lệ nhất định mải phấn hỗn hợp sao đùng có thể được xi măng đống nhiên sau đó đem bỗng nhiên cùng tối loại sau nguyên liệu thạch cao đồng thời hỗn hợp mải thành bột liền có thể được xi măng mặc dù ta tạm thời không có tìm được thạch cao nhưng ta trước tiên có thể chế tạo ra giản dịch xi măng phan đi ra hiệu quả mặc dù không phổ thông xi măng được nhưng cũng rất tốt rồi cái địa phương này ta chắc nhớ đợi hai ngày nữa ta biên một ít la vòng sau khi ra ngoài trở lại rời một ít đá vôi trở về đến thời điểm ta liền có thể dùng xi măng đến cho ta bên ngoài nhà gỗ tường củng cố phòng mưa hiệu quả so với tường đất tốt hơn cũng càng tiết kiệm sức lực chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba Tắt chương ắ c c h u bảy mươi bảy chế tạo cần câu ngoài ý muốn trong rừng r ẫ m phát hiện một nhóm đá thạch anh cái này làm cho hàn nguyên chi chuẩn bị trước thế tường đất nhà gỗ ý tưởng thay đổi mặc dù liên quan tới như thế nào nấu xi măng hắn chỉ biết là đại khái hơn nữa trong tay còn không có thạch cao có thể hoàn thành một bước cuối cùng nấu nhưng gần đó là to chế tạo xi măng ở chống nước phòng chiều vững chắc các phương diện cũng so với tường đất muốn tốt hơn nhớ k ỹ chỗ này đá thạch anh đại khái vị trí ở phụ cận đã làm một ít ký hiệu hắn tiếp tục hướng dòng sông hạ lưu tìm tòi đi qua hắn yêu cầu những thứ này đá thạch anh bất kể là xây dựng nhà gỗ c à n g là vì h o à n t h à n h bù đắp t r o n g n h i ệ m vụ t à i liệu t i n h l u y ệ n cùng t ì m t n i c h i n h á n h n h i ệ m vụ, đều cần. Một cái sơ cấp sinh vật tài liệu ứng dụng kiến thức tin tức bên trong liền bao hàm vô số tin tức cái này làm cho hàn nguyên đối sơ cấp tài liệu tin h luyện kiến thức tin tức càng chờ đợi có lẽ bên trong thật có khả năng bao hàm một ít nhân loại trước mắt chưa nghiên cứu ra tới tài liệu mà vô luận là l o ạ i nào giá trị cũng cực cao ự c c thực ra hàn nguyên hay lại là xem thường hệ thống cho hắn c ấ thường cũng không coi trọng những kiến thức này tin tức cho dù là sơ cấp sinh vật tài liệu ứng dụng kiến thức tin tức cũng chỉ là đem coi thành chính mình cầu sinh kiến thức nếu như trong đầu hắn sơ cấp sinh vật tài liệu ứng dụng kiến thức tin tức lưu truyền đến địa cầu không chút nào khoa trừng nói sẽ thẳng tiếp dẫn lên sóng to gió lớn phải biết trên địa cầu sinh vật chủng loại chỉ là hiện có số lượng liền vượt qua ba mươi triệu cái này còn chỉ là nhân loại trước mắt thống kê cùng phát hiện giống như biển sâu amazon rừng mưa n h ậ n t đới những chỗ này rốt cuộc còn có bao nhiêu loại không có phát hiện sinh vật cũng không ai biết có thể tưởng tượng được nay một phần kiến thức trong tin tức rốt cuộc bao hàm bao nhiêu thứ đặc biệt nhằm vào mỗi một chủng sinh vật những kiến thức này tin tức đều có số lớn ứng dụng kiến thức gần đó là cũng là sơ cấp đơn giản ứng dụng giá trị cũng không cách nào cân nhắc đáng t i ế c sức người có hạn hàn nguyên chỉ có một người tạm thời căn bản không cách nào thanh toán cùng thống cây những thứ này húng chi bây giờ hắn căn bản cũng không phía trên này suy nghĩ cho tới chưa tìm tòi trừ đi một cây mở trâu cây ăn quả cùng đá vôi ngoại cũng không có tìm được cái gì còn lại tân tài nguyên càng nhiều hay lại là một ít nguyên n à y đã phát hiện qua đồ vật bất quá hàn nguyên ngược lại cũng vẫn đủ thỏa mãn thu hoạch có nhiều hay không là thứ yếu mấu chốt nhất là phụ cận đây hắn không có phát hiện nữa cái gì đại hình kẻ săn mồi tung tích tìm tới mỏ mới sau hắn thuận đường mang đi một tí m ố i tinh theo dòng sông trở lại nhà g ô đem mấy thứ thu thập một chút tìm ra ngày đầu tiên buổi tối c ô ý lưu lại xương cá hắn chuẩn bị làm mấy bộ lưỡi câu bốn cái xương cá hai cây là ư u hình cốt hai cây là xương lớn tồn tại ở một tiết trong ống trúc đổ ra nhìn một cái hắn nguyên chân mày liền nhữ lại hắn nắm xương cá kiểm tra một chút lại đem xương cá biểu diễn cho lai、like, sở c h ạ ám lúc đó người xem nhìn này bốn cái xương cá là ta đệ nhất thiên thời sau khi từ trên người cá giết lấy xuống chuẩn bị chế tạo đồ đi câu chỉ là không nghĩ tới phía sau hơn mười ngày ta vẫn luôn không có sử dụng bọn họ hôm nay ta lấy ra vốn là dự định lợi dụng bọn họ biết mấy cái xương cá đi ra nhưng không nghĩ tới những thứ này xương cá đã không có cách nào dùng ngay vậy lai sở chạy ám lúc đó nhất thời đánh ra không hỏi ít hơn hảo hỏi thế nào dù s a o này mấy cây xương cá nhìn cũng còn rất hoàn chỉnh cũng không có đ ư ợ c gãy hàn nguyên liếp nhìn đạn mạc nói bởi vì này nhiều chút xương cá thời gian dài không cần giòn hóa mặc dù từ nhìn b ê ngoài n này mấy cây xương cá còn rất hoàn chỉnh nhưng trên thực tế rất của bọn họ dễ dàng sẽ gãy vừa nói hắn cầm lên một cây xương lớn sau đó kẹp ở ngón trọ cùng ngón giữa giữa hai ngón tay thoáng vừa dùng lực kẹp lại xương lớn liền trực tiếp băng bó chặt đứt nhìn thấy không ta cũng chỉ là lấy tay chỉ lực lượng thoáng kẹp một cái cái này cùng xương cá liền trực tiếp cắt đứt hoàn toàn không có một chút tính b ề n dẻo cái này là ta sai lầm ta không có cân nhắc đến xương cá có tác dụng trong thời gian hạn định tính thời gian dài đặt vào không cần khiến chúng nó giòn hóa bất quá ta cũng không phải là đơn thuần tổn thất mấy cây xương cá ít nhất chuyện này cho ta một bài học để cho ta hiểu rõ thời điểm một ít gì đó cùng vật phẩm thì nhất định phải kịp thời xử lý và sử dụng nếu không thì sẽ tổn thất trực tiếp xuống hàn nguyên lắc đầu một cái cầm trong tay xương cá trực tiếp ném vào đống lựa trại bên trong hắn phải lần nữa tìm tài liệu chế tạo lưỡi câu rồi sờ đầu một cái không khóc sờ t r ệ ạ mẹ đứng lên vén với ta nhà bà nội trái cây như thế thường thường mua về thả trong tủ lạnh rất lâu cũng không nỡ bỏ không ăn cuối cùng liền cũng lãng phí hết rồi ta biểu thị bất kỳ quả vật trái cây thả trước mặt của ta ba phút sẽ không có trên lầu vừa nói như thế ta đột nhiên nghĩ đến ta trong tủ lạnh còn có tuần trước mua c h u ố i tiêu vội vàng đi xem một chút trước ta bạn cùng phòng quả vật có thể thả một tuần ta một ngày cũng thả không được xương cá không có lưỡi câu không cũng không có rồi hả kia làm sao còn câu cá nhìn đạn hàn nguyên không kìm lòng được cười một tiếng thế hệ trước có lúc thật đúng là như vậy tình nguyện đem thức ăn để chỗ nào rất lâu cuối cùng bị hư cũng nhịn ăn chỉ có thể vứt bỏ bà nội hắn chính là người như vậy có lúc mua viết trái cây không phải là phải chờ tới nhanh hư rồi thời điểm ăn nữa cuối cùng mới m ẹ cũng không ăn đến về phần xương cá giòn hóa không có cách nào lại dùng cái này ngược lại cũng không có vấn đề hắn biết nơi nào có rất tốt đồ thay thế mang theo d ị u sắt lần nữa tiến vào rừng rậm hàn nguyên thẳng hướng trong trí nhớ mục tiêu đi hắn nhớ ngay tại rừng trúc cùng rừng cây chỗ giáp giới trung có một lùn khổ cây bô kết phía trên hiện đầy mặc trông sở dĩ nhớ rõ ràng như thế hoàn toàn là bởi vì hắn ngày hôm qua ở chém cây trúc thời điểm thiếu chút nữa trồng đi vào bên trong rất nhanh hắn liền tìm tới mục tiêu đây là một luồng vô cùng to lớn cây bố kết cũng không biết sinh trưởng có bao nhiêu năm phần gốc t r ư ừ n g trẻ sơ sinh quả đông to mà lao trên cành trông chính là hắn mục tiêu đối mặt loại đồ chơi này hàn nguyên vẫn duy trì một khoảng cách đứng vững cẩn thận lại cẩn thận đây nếu là trồng t i ế n v à o không lột ra tuyệt đối không ra được cẩn thận từng ly từng tí chém một đoạn cành khô đi xuống sau đó cắt đứt mỗi một đoạn cũng không cao hơn ngón tay út dài nhưng phía trên tuy nhiên cũng mang theo ba đến bốn căn trông xử lý xong sau đó hắn nắm một đoạn cành khô đảo lại biểu diễn cho người xem nhìn sau đó tùy tiện tìm phiến lá cây quẹt một cái trong nháy mắt lá cây liền bị trên cành cây trông vạch ra hai ba nhánh vết thương nhọn lại sắp bén xử lý như vậy tốt gai hoàn toàn có thể coi làm lưỡi câu tới sử dụng ta chỉ cần dùng bệnh thật là tê thường lịch trông cột lên liền làm một bộ cần câu chỉ cần có ngư ăn ngồi những thứ này trông sẽ thật sâu ghim vào ngư trong miệng không thể so với kim loại lưỡi câu kém hơn nữa ta có thể nhiều chế tạo một ít lớn hơn để cao câu được ngư tỷ lệ thành công nhìn hàn nguyên trên tay gai không ít người xem trong nháy mắt bị câu dẫn ra nhớ lại đây không phải là ta l á o ra gai sao mỗi lần lên núi lúc đốn tuổi hậu tổng bị đồ chơi này nổi y phục rách dưới nay một đ ả o lại ta trong đầu tự động hiện ra trong hồ cá mắc câu lúc bị trông t r â m vào trong thịt cảnh tượng ta cũng không nhịn được nhấc thịt cá đau lưỡi câu dầu gì còn chỉ có một cây trông sở t r ệ hạ mẹ này có chút đ ộ ợ c à mỗi một cái đều có ba bốn cái trông đồ chơi này thật có thể câu được n g ư Ngư, ngư c ũ n g k h ô n g ngu như vậy chứ trong h ồ ngư thật là có ngu như vậy đệ nhất thiên thời sau khi sở chệ h mẹ liền cho chúng ta biểu diễn một lớp côn gỗ đ ư ợ ngư trên lầu vừa nhắc tới cái này Ta n tua tua làm làm chương bảy mươi tám phát hiện bọ bị dòng châu mỹ bảy thu hoạch đánh bắt cá chém đi một tí trông chế tạo mười mấy lơi câu hàn nguyên trở lại nơi t h u quân tìm tới chức cô ý cất giữ tới một ít thủa sợi rừng hóa giải mở trọng mới biên chế thành sợi nhỏ sợi nhỏ dây rừng sau đó nghịch trong phương hướng cố chắc nhắc tới ở dưới ống kính quê quơ lưới câu bên trên kia dày đ ặ t t r o n g người xem trong lòng phát rét được rồi cần câu chế tạo hoàn thành tiếp theo chính là tìm một ít mồi câu rồi tại giã ngoại đặc biệt là bây giờ ta loại này bên trong rừng mưa mồi câu thực ra rất dễ tìm m ạ n nhện con nhện con run thối giữa trong cây tối sâu trùng cũng là phi thường thích hợp mồi câu bất quá ta bây giờ không cần phiền thoái như vậy trong tay của ta cũng không thiếu nội tạng còn có hạt bắp những thứ này đều có thể coi là mồi câu vừa nói hắn đi tới cất giữ nội tạng đồ đ ư ờ n một bên vén lên phía trên phòng mưa ra châu sau đó dùng búa cắt một khối nhỏ như phổi đi xuống sau đó lại đem một cái trái bắp cắt một phần ba đồng thời mang theo theo sông nhỏ đi xuống rồi hai giờ rưỡi mới đi đến bờ hồ nhà gỗ cách bờ hồ khoảng cách xa có chút vượt quá hắn dự trù bất quá bờ hồ địa hình cùng cây cối vẫn không có biến hóa quá lớn hay lại là cách như vậy một mảng lớn bãi cỏ phong cảnh ngược lại là thật rất không tồi đem như phổi bên trên mỡ đông ở trong nước hồ rửa sạch sẽ sau đó cắt thành to bằng móng tay tiểu tiểu khối xuyên thấu trông treo ở phía trên hát bắp cũng từng viên một lột ra đến lấy giống vậy phương thức treo ở trong bên trên Mười mấy một nửa cút hai ba giờ nhử phủ l sau hắn ta trở bằng ngón lại kiểm tra những cá này câu nhìn một chút có thu hoạch hay không thời gian này ta cũng có thể nhìn một chút bờ hồ có không có tài nguyên gì lưới câu ném xuống sau hắn liền không xen vào nữa loại này câu cá pháp cùng quốc nội xếp hàng câu kéo dài thường pháp rất giống lưới câu mang mồi ném xuống sau cũng không cần phải trông coi chở qua một đoạn thời gian lại đến lấy là được dọc theo bờ hồ hàn g nguyên hướng một đầu khác đi tới vượt qua con sông bên kia có một tọa tiểu sơn vượt trội một góc trực tiếp xâm nhập vào trong hồ nước hắn muốn lật đi qua nhìn một chút đối diện có cái gì rất nhanh hắn liền đi tới vượt trội sơn thể bên bờ vòng quanh tiểu sơn đang chuẩn bị lật qua một gốc cao hơn một mét thực vật tiến vào hắn trong tầm mắt cành khô trên phi lá còn treo từng cái chai nắm nhận ra gốc cây thực vật này sau hàn nguyên vui mừng bước nhanh đến gần kéo qua ống kính đem này cây treo đầy chai nắp ấm chụp vào lai sở trệ ảm gian thấy này cây nắp ấm thụ lai sở trệ ảm lúc đó phần lớn người xem cũng nổi lên nghi ngờ cái này là nắp ấm nắp ấm không phải cây mây và dây leo thực vật thân thảo sao đây là một thân cây chứ trong nhà của ta thì có dưỡng đồ chơi này đổi mũi hiệu quả thật rất không tồi bất quá ta dưỡng là cây mây và dây leo loại hình còn cố ý cho nó dựng chi giá nắp ấm có rất nhiều loại không đồng loại hình cây mây và dây leo hình hình cây đều có quốc nội hình cây cũng thường gặp à tại sao các ngươi không bài kiến lần đầu tiên thấy hình c thấy đạn m ạ c bên trên nghi ngờ hàn nguyên giải thích nắp ấm là nhiệt đới thực vật ở bân quốc chỉ có một số ít địa khu có một loại tất cả đều là thực vật thân thảo hoặc là cây mây và dây leo thực vật giống như trước mặt của ta loại cây này loại nắp ấm chủng loại chủng loại s á t thực tương đối ít thực ra amazon bên trong rừng mưa nắp ấm chủng loại tương đối ít phần lớn nắp ấm cũng bắt nguồn ở đông nam á địa khu bên trong rừng mưa nhiệt đới có thể ở chỗ này tìm tới một cây vận khí thật đúng là rất không tồi chờ sẽ trở về thời điểm ta có thể mang đem cấy ghét đi ngã quỵ nhà gỗ bên cạnh sau này cũng không cần lo lắng nữa con mối đốt vấn đề. h à n nguyên lưu l u y ế n sờ một cái nắp ấm bắt lấy lồng mình rời b ư ớ c rời đi những ngày qua mặc dù hắn cũng tìm nhiều chút đổi u mũi thực vật nhưng hiệu quả không tính là rất tốt tối ngủ thời điểm vẫn sẽ có một ít không sợ chết con muối tới hút máu của hắn những ngày qua hắn tìm tòi tài nguyên thời điểm cũng vẫn luôn tìm còn lại đổi u mũi thực vật nhưng lại không có cái gì quá tốt phát hiện bây giờ tìm đến nắp ấm sau này cũng không cần lo lắng nữa con muối rồi nắp ấm một loại đổi u trùng đổi u mũi hiệu quả tốt vô cùng thực vật chỉ cần ở nhà bên cạnh trồng trước nhất hai cây chung quanh con muối sẽ nó ăn không còn một ngống vượt qua gốc cây này nắp ấm bay qua vượt trội tới hàn nguyên nhất thời liền dừng lại bước chân hắn thấy được một đám b ò b ì lượn châu mỹ đang ở bờ hồ nhàn nhã ăn trên mặt đất dơm có rất nhiều thịt c h â u đây chính là làm báo châu mỹ bị thương nặng m â u thân kia một đám b ò b ì lượn châu mỹ đi ta đến một chút tổng cộng mười bốn con c h â u sợ trệ ạ mẹ không thay báo châu mỹ m â u thân báo thủ trên lầu điên rồi bệnh tâm thần viện chủ chưa thấy thuốc đây còn không mang về đi toàn bộ bắt lại thuần dưỡng thấy đám này b ò b ì lượn châu mỹ hàn nguyên mượn cây cối ẩn nút thân thể một chút không có đi ra ngoài cũng không dám bại lộ chính mình hắn cuối cùng biết rõ tại sao phụ cận đây ngoại trừ báo châu mỹ mẫu th không có bất kỳ còn lại kẻ săn mồi rồi nơi này là đám này b ò bị lượn châu mỹ lãnh địa mà b ò bị lượn châu mỹ quần bạo vô cùng cho dù chỉ có một con gặp báo châu mỹ amazon chăn rừng cũng dám đánh một trận húng chi nơi này có một đám đám này b ò bị lượn châu mỹ mới là mảnh địa phương này vương giả ngoại trừ tới một quần hùng xương ngoại không có còn lại động vật có thể đ ố i đám này b ò bị lượn châu mỹ tạo thành uy hiếp bất quá kia là trước kia bây giờ chỗ này có hắn tên nhân loại này mặc dù về mặt chiến lược khác nhau trời vực nhưng trí tuệ mới là loại người đứng lên chỗi thực vật định phong nguyên nhân hắn sau này có thể nghĩ biện pháp tuần dưỡng vài đầu bò rừng làm sức lao động. tới ở hiện tại hay lại là liền như vậy an toàn quan trọng hơn đi vòng đám này bỏ bì ườn châu mỹ thăm dò một chút bờ hồ tài nguyên thời gian đi qua rất nhanh hơn hai giờ trở lại bờ hồ hắn bắt đầu thu chức ném xuống lưới câu nhìn một chút có thu hoạch hay không tìm tới cắm trên mặt đất nhánh cây n ổ lên sau bắt đầu còn nấn dây tịch thu bao nhiêu sợi dây bệnh dây câu trong nháy mắt căng thẳng trong nước một cổ trống lại lực lượng từ chỉ gai đ ă n g lên tới ánh mắt của hàn nguyên sáng lên trên mặt trong nháy mắt cúp mừng rỡ nụ cười nói có cá đã mắc câu cảm giác còn không nhỏ lai sở chệ hàm thấy bên trong cũng hưng phấn nhanh kéo lên nhìn một chút gặp q u ỷ ta đổ đi câu mồi nhử đầy đủ hết cũng lao không quân tại sao này phá phương pháp có thể câu được ngư trên lầu thật thảm câu cá chúng ta từ không đi không quân lộ tuyến câu không đến cá lớn ta liền câu tiểu ngư câu không tới tiểu ngư ta liền bắt cua vất t r ứ n g tôn không bắt được con cua ta đã đi xuống sông sờ đinh ốc không sờ tới đinh ốc ta liền hái hột tiêu không có hột tiêu ven đường hoa dại ta cũng phải hái một đoá trở về rất nhanh dài mấy mét sợi dây liền bị thu hồi lại nhưng sau đó bị sợi dây kéo về đồ vật lại để cho hàn nguyên cùng lai、like、sợ chệ ám lúc đó người xem đều ngẩn ra câu đi lên cũng không phải ngư chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ t tay chắc chuyến hay ba c h ư n g bảy mươi chín thứ hai lần l u y ệ n thiết canh cá so với canh thịt dễ dàng nấu rất nhiều rất nhanh báo một cùng báo hai canh cá liền nấu xong bưng xuống tới thả lạnh sau hàn g nguyên lại lấy tới một g ố n g trậu đem thịt cá lựa ra loại trừ xương cá cũng may cá chê không có xương răng chỉ có chủ cốt vẫn tương đối dễ dàng xử lý xử lý xong thịt cá lần nữa đổ về hai tiểu thau công c h n g sau đó bưng gốm trậu đi tới sân đ ộ n báo một báo hai l ư ợ n vật nhỏ liền thí điên, thí điên theo ở phía sau bọn họ biết h ẳ n nguyên trong tay có ăn đảo không phải nói ở bên ngoài không thể ăn mà là hắn muốn huấn luyện một chút hai t i ể u trở về nhà tính khiến chúng nó biết phản về hang núi cùng đi theo hắn mới có ăn vung xuống gốm c h ậ u để cho hai vật nhỏ ăn đồ ăn chính hắn là ngồi ở bên đống l ử a chờ đợi rùa cá sấu đốt xong lại một lát sau tính thời gian một chút cảm giác không sai bị lắm hắn liền đem rùa cá sấu từ đống l ử a chung m o i ra tới hơi chút thả lạnh sau cạy ra giáp xác tí tách hơi nóng nhất thời nào tới trước mặt mang theo một cổ tây mầm vị cũng mang theo tơi mới vị không thể nói rất tốt vị đảo cũng không phải rất gáy mũi lấy tới một ít m u ố i ăn đều đều vẩy vào rùa cá sấu trên thịt trong suốt bạch k hết mối u ăn trong nháy mắt hòa tan trộn lẫn vào cá sấu trong thịt trừ lần đó ra hắn còn từ trong giỏ trúc lấy ra một cái thảo nào nặn thành mảnh vụn sau bỏ vào vỏ rùa chung sau đó dùng tự chế đua trúc ấy đều xuống đây là hắn theo dòng sông lúc trở về ngoài ý muốn phát hiện một loại hương liệu lai sở chệ ám lúc đó người xem đối với hắn xuất r a thành tia thảo rất là tò mò r ồ i rít hỏi là cái gì đây là một loại hương liệu gọi là van y coi như là gia vị chung một loại cùng quế bị hương diệp có chút tương tự mang theo một cổ đặc thù mùi thơm trên mạng hàn nguyên giải thích một câu cười nói được rồi thêm đi xuống ta muốn phóng độc rồi mọi người có tiền một chút thức ăn ngoài không có tiền cứ nhìn đi nghe vậy lai、like、sở t r ệ ảm lúc đó người xem rối rít nhổ nước b ọ t đứng lên n g h e một chút mọi người nghe một chút này nói là tiếng người sao vô lương chủ truyền bá mỗi lần cũng là đêm khuya phóng độc thức ăn ngoài đã sớm đóng cửa tốt giỏi một cái hoang dã cầu sinh lai、like、sở t r ệ ảm kết quả bị này chủ bá làm thành mỹ thực tiết mục giải tán giải tán xa cách tới đều tới mọi người nổ đàm rồi hay đi ta tới trước a tui lộ ông ngoại lên đường bình an a tui a tui hơn nửa chỉ rùa cá sấu xuống bụng hàn nguyên chống đỡ đã thẳng không đứng dậy chuyển không đậu ộ ước chỉ có thể rửa lưng vào đá nghỉ ngơi mặc dù hơi chút mang một ít m ù i tanh nhưng lưới chuyển quả nhiên vẫn là danh bất hư chuyển đốt thấu rùa cá sấu bị giáp sát phong bế toàn bộ nước quy thịt khẩu vị là thực sự non mỗi miệng vừa hạ xuống đều là tràn đầy cao su nguyên lòng trắng trứng nhìn còn dư lại một ít rùa cá sấu thịt hắn ợ một cái thở dài thật sự không ăn được cho dù rùa cá sấu giáp sát chiếm so với rất nặng nhưng bên trong chừng m ư ơ i cân thịt vẫn có còn lại những thịt này không có cách nào chỉ có thể lãng phí bất quá vỏ rùa nhưng để cũng không diện tích phương ăn xong một hồi cơm tối hắn đi đem trong sơn động hai tiểu gốm c h ậ u thu hồi lại cầm ở trong tay lúc hàn nguyên phát hiện một cái vấn đề nhỏ đó chính là chén sành mặc dù trải qua nấu nhưng còn có phải hay không là rất thích hợp dùng để nấu đồ vật giống như hai tiểu cái này gốm c h ậ u nấu đồ vật nấu lâu đã bắt đầu xuất hiện đồ gốm môi trơn đất xét rơi xuống tình huống mặc dù với nấu công nghệ cũng có quan hệ nhưng hắn phải nghĩ biện pháp dùng một cái nồi sắt hoặc là một ít đồ s ứ đi ra hy vọng ngày mai tay trái tình huống có thể được như vậy hắn cũng liền có thể bắt đầu lại luyện một lần thiết cùng lai、like、sợi hãm lúc đó người xem lên tiếng trào liền xu sáng sớm hàn nguyên tử chiếu trúc bên trên tỉnh lại tối ngày hôm qua là hắn mấy ngày qua ngủ thoải mái nhất một đêm chiếu trúc phía dưới cửa hàng đến không chút tạp chất lá khô lại phối hợp tân tạo ra chiếu trúc đã hoàn toàn không thua gì với ở trong nhà ngủ đ ầ y cửa g ỗ ra hoạt động một chút thân thể một cảm giác đi qua tay trái đã cảm giác khôi phục không sai bị lắm cái này làm cho hắn cảm giác rất là kinh hỉ xoay giật mình cánh tay h ê ẩm xương đã biến mất không sai bị lắm xem ra hôm nay có thể bắt đầu lần nữa lượt thiết nhân tiện có thể hoàn thành năm cái kim loại dụng cụ chế tạo nếu cánh tay khôi phục không sai bị lắm hàn nguyên cũng sẽ không chậm trễ thời gian nữa rửa mặt một chút cho mình lấy cái điểm tâm lại đem tối hôm qua ở con sông trung ngoài ra một con cá lấy trở lại cũng cho hai tiểu t h u ậ n liền nhịn nhiều chút canh cá không chút tạp chất chảy nước thức ăn cũng là có thể mặc dù không bằng dầu phong pháp nhưng duy trì một đêm mới mẹ vẫn là không có vấn đề làm xong những thứ này sau hắn mở ra lai、like、sở trệ ảm trên lưng giỏ trúc cùng công cụ hướng quặng sắt chỗ chú bên kia đi tới lai、like、sở trệ ảm mở ra vô số người xem tràn vào lai、like、sở trệ ảm gian số một Cấp sơ chệ ạ mẹ đây là đi đâu à? buổi sáng phải a các vị hàn nguyên hướng về phía ống k í n h c h à o hỏi trải qua ngày hôm qua một đêm nghỉ ngơi ta cảm giác tay trái đã khôi phục không sai bị lắm cho nên hôm nay mở ra ta lần thứ hai l u y ệ n thiết đem ta yêu cầu một ít đồ sắt cũng chế tạo ra tới hảo a lại đến ta thích xem n h ấ t khâu rồi r è n sắt thiết cung thiết cung thiết cung chuyện trọng yếu nói ba lần từ xưa thương binh may mắn e sơ chệ ạ mẹ lần này được chế tạo một cái n ồ i đi ngày ngày ăn t h ị nướng ta đều nhìn chán nữa à sơ chệ ạ mẹ chuẩn bị điểm xào rau cùng nổi lầu ăn không ngon sao lại chuẩn bị đi bứa đi ra đi hai tay giữ phụ mở đ ạ i không người có thể ngăn nhìn đạn mạng hàn nguyên cười một tiếng nói lần này chế tạo cái nào đồ sắt ta đã nghĩ xong bất quá trước đó ta phải trước lấy được đủ quan sát sau đó sẽ nấu một ít than tuổi giai đoạn trước công việc dự trù yêu cầu ngay ngắn một cái ngày đi khả năng phải đợi đến ngày mai mọi người mới có thể thấy được chính là luyện thiết tình tiết rất nhanh hắn liền đi tới xích thiết khoáng chỗ chú bên này vung xuống dọ c h ú c tìm một vũng nước hàn nguyên bắt đầu cùng nhuyễn bộ chế tạo đốt than tuổi dùng lò lửa lần này yêu cầu chế tạo đồ sắt số lượng tương đối lớn cho nên t r ư ớ c còn lại những thứ kia than t ủ i còn xa mới đủ dùng về phần đốt than t ủ i dùng t ủ i hắn ngày hôm trước cũng đã chuẩn bị xong hoa hảo nhuyễn bột dùng trong ống trúc mang tới than t ủ i lửa cháy lên đống lửa lần này hắn bắt đầu một bên chất lò lửa một bên đốt đảo không phải trực tiếp liền đốt than t ủ i rồi mà là dùng lửa đốt tăng nhanh lò lửa khô r á o mất một lúc đi qua ở nóng bỏng ngọn lửa nướng hạ trên đất bốn cái tân đứng lên lò lửa đã khô g á o không sai bị lắm ba cái dùng cho đốt than t u i một cái dùng cho lợi tiết Trước、chế tạo tay cầm máy quạt gió cũng bị hắn cẩn thận từng ly từng tí tháo ra gắn ở tân lò cái lò phía trên đợi đến đốt than tuổi dùng lò lửa ngội xuống hàn nguyên bắt đầu hướng bên trong bảy r a tuổi đã có một lần đốt than tuổi trải qua lần này xử lý càng là quen việc dễ làm ba cái lò c h u n g tuổi lửa trước sau đốt đợi đến đốt không sai bị lắm trực tiếp phong lò sau đó đi bờ hồ nhìn một chút ngày hôm qua l ư ớ i câu có thu hoạch hay không chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu c r à o lưu ngự thú trở lại ba từ bờ hồ trở lại hàn nguyên trong tay xách một con cá một cái cá neo loại cá này rất là tham lam trong l ư ỡ i câu trực tiếp bị nó nuốt vào trong bụng kéo lên thời điểm liền đã chết mặc dù chỉ có một cái nhưng điều này cá nheo d á n g còn có thể chừng đại dài nửa thước không có chết lời nói thật đúng là không dễ dàng như vậy liền từ trong hồ kéo lên chỉ gai gánh không được loại này d á n g ngư xét đến cá nheo hàn nguyên trở lại quảng sắt nơi chú quân bên này đốt lửa than lò còn nóng bỏng tạm thời không có cách nào hủy đi doanh phụ cận địa giải rác quảng sắt lần trước đã bị l ư ợ n g lần này cần tìm quảng sắt vậy cũng chỉ có thể lên núi hoặc là từ mặt đất đảo mang theo thiết chú ý cùng dịu sắt tìm tới một nơi đồi phía trên này khắp nơi đều là khối lớn khối nham thạch lớn trung gian kẹp buộc xích thiết khoáng thạch tương đối so với phổ thông nham thạch mà nói xích thiết khoáng thạch rất tốt nhận thức ít nhất cái này xích thiết khoáng t r u n g quạng sắt rất tốt nhận thức mỗi một khối n g ầ m thiết lượng đường sắt khoáng thạch mặt ngoài đều mang u tối kim loại sáng bóng n ắ m thiết chủ y hàng nguyên ở trên sườn núi sao sao đà đà thu t ậ p liếc mắt hợp cách quan g sát không bao lâu liền thu t ậ p được một đống lớn quạng sắt không nghi ngờ chút nào nơi này là cái mỏ dầu không chỉ có quan sát chung ngậm thiết lượng cao hơn nữa còn là lộ tiền dễ dàng khai thác nếu như hắn lai、like、sở chạy m địa điểm nếu như ở quốc nội, p sáng chứng đã sớm q u a ngày tra thứ n g hai i u hàn nguyên đứng lên rất sớm bên ngoài trời vừa mới sáng hắn liền tình ăn xong điểm tâm sau liền nhanh chóng đi tới quảng sắt nơi chú quân bên này bởi vì có ngày hôm qua dự đoán sáng sớm hôm nay vừa bắt đầu lai、like、sở trệ hạm liền có vô số người xem tràn vào lai、like、sở trệ hạm gian số một tới tới sợ chệ ạ mẹ ba tới hôm nay luyện tiếp s a o sợ chệ ạ mẹ khác lao luyện tiếp ta lúc nào luyện đồng ạ đ â u chó trên lầu ngươi lại hình rồi hả siêu cấp nhân viên quản lý một số hai trăm hai mươi mốt p h i ê n toái sợ chệ ạ mẹ nhìn một chút hậu trường quan phương tin nhắn siêu cấp nhân viên quản lý một số hai trăm hai mươi mốt p h i ê n toái sợ chệ ạ mẹ nhìn một chút hậu trường quan phương tin nhắn siêu cấp nhân viên quản lý một số hai trăm hai mươi mốt p h i ê n toái sợ chệ ạ mẹ nhìn một chút hậu trường quan phương tin nhắn. nhắn lai sợ chệ ạ mới vừa mở sợ một tam liên đạn mặc liền trong nháy mắt nổ toàn bộ lai sợ chệ ả gian n g o ạ tạo s ở m ộ t c ũ n g cam đi ra không phải muốn phong hào đi khà c a hẳn không phải phong hào phong hào lời nói không thể nào phát những tin tức này lộn s ở m ộ t dám phong hào ta thì làm h ổ nha phía trên kia đẹp đẽ tiểu tỉ tỉ càng nhiều đạn m ạ c nghị luận ở m ỹ đủ loại thảo luận thực ra điệu tâm lý khổ chỉ có điệu tự mình biết hàn nguyên lai、like、sở trệ ảm cũng có hơn mười ngày những ngày gần đây một ít biên tập tay đưa hắn lai、like、sở trệ ảm video biên tập đi sau bố đến các đại kênh video ngắn trên bình n à i rất được h o a n g lên trải qua mấy ngày nữa lên men sau nỗ lưu lượng đây cũng là những ngày qua lai、like、sở trệ ảm lúc đó số người càng ngày càng nhiều nguyên nhân Có lúc buổi s á nhưng g người mở ảm, sở like số trệ t có ể đi đến hết mấy chục ngàn,、hôm、nay càng làn n chục hôm mấy g ổ, số ờ i tiếp i trực l ề phá n à là nào à n chính không đây có chút l mà giả dòng người, có thể、so、với một cái đại hoạt viên. náo Nhưng có thể một hoạt so m hàn nguyên l i a e sở chệ ảm càng hòa bạo liệu bên này thì càng cuống cuồng web bên này liên tục không ngừng phát ra ký hợp đồng tin nhắn cùng tin nhắn cho tới bây giờ cũng không có thu được trả lời đủ loại tìm t r ư ớ c lưu lại ghi danh tài liệu và phát tin nhắn liên lạc muốn tìm được hàn nguyên câu thông cũng ký hắn nhưng lại không có tìm đến bất kỳ tài liệu điện thoại cũng không có một tình huống báo lên sau Thật vất tổ cho kho vả để số liệu bây ê n kia kho liệu ở h số c giờ mắt nhìn đối phương lập tức phải hỏa bạc rồi liệu cũng gấp mặc dù không ký hợp đồng sở chế a mẹ đ i n g phép cũng có thể thu được năm tầng lợi nhuận nhưng bọn hắn muốn càng nhiều a ký hợp đồng sau bọn họ có thể toàn lực quảng bá lai、like、sở chế ảo có thể hấp dẫn tới nhiều người hơn xem cùng khen thưởng đạt được càng nhiều lợi ích hơn nữa còn có thể vây quanh cái này sở chế a mẹ làm ra càng nhiều sinh thái đem hoang dã sinh tồn và văn minh tiến hóa chế tạo thành độc nhất vô nhị sinh thái điểm nhưng ký hợp đồng cửa hải này liền trực tiếp thẻ chủ bọn họ nhưng cũng không liên lạc được nói gì phía dưới sự tình mặc dù không ký hợp đồng cũng có thể quảng bá nhưng liệu lại không cam lòng a không ký hợp đồng sở chế a mẹ tùy thời đều có thể nhảy đi nếu như liệu cho toàn lực phổ biến rộng rãi đối phương danh tiếng sau khi đứng lên trực tiếp nhảy đi làm sao bây giờ tổn thất lão đại được không cái này không phụ trách ký hợp đồng tổ trưởng liền tìm được quản lý cái này web sơ mút để cho hắn hỗ trợ dùng thổ biện pháp liên lạc một chút cái này sờ trệ à mẹ sơ mút tin tức rất là mắt sáng thấy đạn mạng h ắ n nguyên lại sửng sốt một chút hắn bắt đầu truyền bá hơn m ộ ư ơ i ngày rồi một mực chưa từng nghĩ tin nhắn loại vật này màn ảnh giả tưởng cũng chỉ là dùng để nhìn đạn mạng tinh thần phục hồi lại liền v ộ i vàng trong đầu hỏi hệ thống thế nào kiểm tra tin nhắn hệ thống không lên tiếng chỉ là thay hắn mở ra màn ảnh giả tưởng phía trên bất ngờ biểu thị vô số tin nhắn dày đặc tất cả đều là chấm đỏ nhỏ tìm tới điện web phát tới tin tức nhìn một hàn nguyên trở về cái tin tức chờ hắn hạ chuyển bá sau sẽ liên lạc lại đóng tin nhắn hắn đem sự chú ý thả lại đến trên lò lửa bây giờ luyện thiết mới nếu như là qua một đêm ba cái lò lửa đều đã ngồi xuống cậy g a đình lò bên trong liền là một cây căn đen thùi ưu chất than t h ủ i lò lửa đẩy tới đem than t h ủ i toàn bộ lấy ra thả vào luyện thiết dùng lò cái lò biên bị dùng sau đó đó là đốt lửa đốt than t h ủ i rồi chờ đợi tầng dưới chót than t h ủ i bốc cháy sau hàn nguyên liền bắt đầu lần trước bước một tầng than thủy một tầng quạng sắt một hướng bên trong tăng thêm Có lần trước kinh nghiệm lần này hắn tăng thêm quãng sắt bột mỗi tầng cũng càng dày một chút như vậy có thể lớn hơn sát xuất tan ra thời tiết h làm xong sau l i ề n một lần nữa hóa thân làm vô tình bọc gió công cụ nhân ngồi ở hai cái máy quạt gió trung gian một tay một cái không ngừng chuyển động hai bảy máy quạt gió thời gian từng điểm từng điểm đi qua lại vừa là tốt m ấ y giờ làm mặt trời mọc đến quá đỉnh thời điểm hàn g nguyên cũng cảm giác không sai b ệ t lắm dừng lại dùng nhân lúc nóng đánh đổ thứ nhất lò cái lò dùng một kẹp ở bên trong tìm kiếm gang hai cái lò lửa cuối cùng tìm được bảy khối gang có lớn có nhỏ đủ hắn hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc c h u y ệ n hay ba chương tám mươi mốt chế tạo đồ sắt bảy khối gang sắp xếp đ ể d ư ớ i đất nhìn lai sở chệ ả ạ lúc đó một ít mới tới chưa có xem qua lần đầu tiên luyện thiết người xem kinh ngạc không thôi trận cả mắt lên rồi hoàn toàn không thể tin được này phá phương pháp lại thật luyện ra thiết tới luyện thiết đơn giản như vậy sao một cái thổ lò một nhóm than tuổi liền có thể những thứ này thiết là sở chệ ả mẹ trước đó chuẩn bị xong chứ t thiết. Thiết sợ chệ hạ mẹ đây nếu là xuyên việt đến nguyên thủy thời đại phòng chừng có thể khiến nhân loại ta văn minh khoa học kỹ thuật tăng lên một năm mọi người đều biết lai sợ chệ hạ là không thể làm giả cho nên đây đều là thật hàn nguyên không để ý lạng mạc hạn chỉnh sửa một chút chia rẽ lò cái lò cho bên trong cộng thêm nhiều chút than thủy tay cầm máy quạt gió hô lạp lạp chuyển động nhanh chóng lên cao đến nhiệt độ có thể là nhờ vào lần này cửa hàng phan cứng so với lần trước muốn dạy lần này luyện ra gang cũng so với lần đầu tiên luyện ra phổ biến muốn lớn một chút chọn hai khối lớn nhỏ không đều gang thả vào than t u ổ i t r u n g nung đỏ hắn chuẩn bị trước chế tạo hai món rèn sắt thu nhận công nhân cụ kèm sắt cùng cái khoan sắt này hai món công cụ đều là phía sau chế tạo đồ sắt cần thiết phẩm hơn nữa có thể trợ giúp hắn ở phía sau chế tạo c h u n g tiết kiệm không ít tinh lực cùng khí lực thứ nhất chế tạo là kém sắt rèn sắt dùng kém sắt cùng nông thôn nhóm lửa dùng kém sắt ở dạng thức bên trên hơi có chút khác nhau tìm cánh tay cũng càng dùng một kẹp kẹp đi ra cố định ở trên tảng đá chịu đủ tàn phá một kẹp trực tiếp lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực hàn nguyên cũng không để ý nắm thiết chú y một búa một búa đem gõ đánh thành chỉ một cái dày mỏng bằng p h ẳ n g cục sắt nấu lại nung rồi năm sáu lần khối này gan g cuối cùng biến thành bằng p h ẳ n g cục sắt sau đó nấu lại lần nữa nung đỏ lần nữa cố định ở đá xanh trung ương dịu sắt để ở trung gian thiết chú y nệ xuống một chút xíu đem khối này miếng sắt phân chia hai nửa hắn cũng không lo lắng dịu sắt bị đập cửa nhận ốn cũng không có vấn đề đến thời điểm lần nữa mài một chút là tốt chờ đến công cụ chế tạo được hằng một lát sau miếng sắt bị phân chia hai nửa phân chia hai nửa cục sắt nấu lại chúng tạo mỗi một nửa đều nặng tân đơn độc chế tạo tốn thời gian đã lâu cuối cùng biến thành hai cây ốm dài gậy sắt tiếp tục gia công đem gậy sắt một con dùng thiết chú ý đập bình đập quang cho đến xuất hiện một ít sết hình độ công sau bộ phận người xem mới đoán được hắn muốn muốn rèn đúc cái gì kìm chế tạo tốt hai cây cặp gắp than linh kiện sau hàn g nguyên t r ư ớ c đem đem thả vào lò cái lò trung đun nóng nung đỏ bắt đầu chế tạo cái khoan sắt cùng đinh sắt cái khoan sắt chế tạo rất đơn giản lấy ra trong lò lửa đốt đỏ bừng một khối khắc gang dùng dịu sắt từ chỗ bạc nhược đại lực phá vỡ lấy được một lớn một nhỏ hai khối gang đinh đinh đương đương một trận gõ đi qua đại kia một khối gang dần dần biến thành một cây so với ngón tay cái còn to gậy sắt sau đó từ từ đem một con nện viên bé nhọn tựa như một cây dáng vóc to cương trâm thành hình sau đó mới lần nung đỏ sau nhúng vào nước lạnh, tăng độ cứng, nhúng vào nước lạnh sau cái k h a n sắt màu sắc đen nhánh lại cứng rắn vô cùng vung xuống cái quan sát hàn nguyên nhặt lên trước cắt đi một khối nhỏ gang liền tiểu cơ ngón tay cũng không cần đ u n nóng trực tiếp sẽ dùng búa đ o á n tạo một cây phổ thông đinh lớn nhỏ dây kém công tác chuẩn bị đã làm tốt lò cái lò chung một con đốt đỏ bừng kèm sắt cũng lấy ra ngoài cứng rắn cái quan sát đẻ ở một cây kèm sắt c o n g nơi thiết chủ in nặng nề hạ xuống tia ê lửa văng khắp nơi kèm sắt c o n g nơi cũng đập đi ra một cái lỗ nhỏ lại đập mấy cái ngược lại lặp lại một lần sau đệ nhất cây kèm sắt công nơi liền bị cứng rắn cái quan sát phá mở một cái thông suất lỗ nhỏ theo luật pháo chế ra đệ nhị cây kèm sắt công nơi trồng lên nhau đem trước chế tạo tốt nhỏ b ẽ đinh sắt cắm vào trong đập cầu thiết chủ ý hạ xuống đinh sắt trong nháy mắt bị đập vào sau đó từ một đầu khác nô ra một cái nhọn sau đó bổ túc hai truy nô ra đinh sắt liền trực tiếp bị đập bình đem hai cây kèm sắt cố định với nhau như thế một cái hoàn chỉnh kèm sắt liền chế tạo hoàn thành hắn nắm kèm sắt thử một chút con nơi bị gõ có chút chặt nhưng nhiều sử dụng mấy lần sau liền bôi chân rồi lai sở chệ hàm lúc đó người xem nhìn t ấ c tắc kêu kỳ lạ liền này một cái kèm sắt cứ như vậy đánh tốt này chủ bá là một cái biết đánh thiết mộc tượng toàn bộ phục thứ ba thanh thần khí kem sắt này rõ ràng chính là trước đó mua xong thừa dịp chúng ta không chú ý lấy ra đầu chó thương tỉnh tiên đưa ra siêu cấp tên lửa một cùng chín năm người tại sao tú cô đơn hình chập trần đưa ra tên lửa một tài nghệ này so với những ngoại quốc đó hoang dã sinh hoạt cao quá nhiều đây mới là thật sinh hoạt những thứ kia người ngoại quốc liền là đơn thuần còn sống người tốt xem ra khoảng cách thực hiện khả k h ô n g phản ứng nhiệt hạch không xa kem sắt chế tạo hoàn thành hàng nguyên trên mặt lộ ra cái nụ cười chịu đủ tàn phá đều nhanh đốt thành than rồi một kẹp rốt cuộc có thể về hưu nắm kem sắt trong đầu gợ ý của hệ thống âm thanh đúng lúc vang lên k e n kiểm tra đến tin tức biến hóa k e n chúc mừng ký chủ hoàn thành bù đắp nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành năm cái kim loại dụng cụ chế tạo 5 năm năm các thường mỏ kim loại vật tham chắc nghi sử dụng sau có thể được chu vi năm cây số trong phạm vi mỏ kim loại vật tin tức nghe được nhiệm vụ hệ thống hoàn thành tiếng nhắc nhở hàn nguyên ở trong lòng tính một chút thiết chủ y diệu s á t kèm sát cái khoan sát còn có một cái tiểu tiểu đ i n h sát vừa v ậ n thỏa mãn vật kiện kim loại dụng cụ chế tạo nhiệm vụ hoàn thành bất quá hắn tạm thời cũng không để ý tới đợi chế tạo hết đồ sát sau buổi tối trở lại nhận cùng kiểm tra chức năng cũng có thể kèm s á t cùng cái khoan s á t chế tạo hoàn thành hàn nguyên cũng không gấp tiếp tục chế tạo đồ sắt dù sao chỉ là chế tạo này hai món đồ sắt liền tiêu hao số lớn thể lực cũng ra không ít mồ hôi nghỉ ngơi một hồi uống chút dùng ống trúc mang tới nước muối lại nướng cháy b ắ p cùng một ít thịt trâu bổ sung nhiều chút thể lực hàn mới tiếp tục thứ nhất chế tạo là một cái cái q u ố c làm một danh viên hòa con cháu làm ruộn gen g có thể nói là khắc vào rồi trong xương cốt đồ sắt chung làm sao có thể ít đi thiết quốc đây ở lò cái lò trung tăng thêm nhiều chút t h a n t h ổ i máy quạt gió vụ vụ chuyển động kéo dài không ngừng chuyển vận đến không khí lần này hắn chọn một khối đại khái là hình sợi dài cục sắt than thủy kịch liệt thiêu đốt tản ra sáng ngời tranh hoàng quang đem trôn ở bên trong cục sắt dần dần đốt b à bừng cảm giác không sai biệt lắm sau kèm sắt đem gấp đi ra vững vàng cố định ở trên tảng đá thiết chủ y hạ xuống gang vẫn không nhúc ních bị kèm sắt vững vàng cố định trụ so với sẽ tự động thiêu đốt một kẹp tốt dùng hơn nhiều trong tay thiết chủ y cùng nóng bỏng cục sắt không ngừng va chạm sáng ngời thiết tinh văng khắp nơi lần gõ khối này gang dần d kem sắt kẹp gan g dần dần biến thành hắn muốn dáng vẻ một khối rộng m ộ ư ơ i công phân còn đó dài ba mươi c mở miếng sắt phục hôm sau đem một con truy quyển từ từ c u ố n thành ống đồng một đầu khác là tiếp tục truy rộng. s quang biến thành chín mươi độ một cái còn đỏ bừng sáng cái quốc ban đầu thôi liền làm xong hướng vũng nước mặt ném một cái hơi nước tí tách buốc lên không ngừng c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t a y chắc chuyến hay ba chương tám mươi hai máy g i kim loại thừa dịp ngồi xuống quốc sắc công p h hàn nguyên bổ tới một cái căn thân cây lấy ra ngội xuống tốt cái quốc sau dựa theo ống đồng đo lượng đường k í n h đã có nhiều chút sự oxy hóa rồi dịu sắt đơn giản ra công một chút đem thân cây hơi chút gọt chém một ít sau đó thuận lợi nhét vào cái quốc ống đồng trung thập ba hai cái cồn gỗ vững vàng bộ chặt một cái hiện đại hóa thuần thủ công chế tạo quốc sắt đầu liền hoàn thành nam quốc t r ô i huy vũ hai cái dùng cơ bắc hàn nguyên tự nhiên quốc rồi mấy cái điệu hài lòng gật đầu một cái đây là đem tốt cái quốc dùng để đào góc tường nhất định được cái quốc đốt được kiện thứ hai liền đến thế nào lần đầu tiên thời điểm hắn liền chuẩn bị chế tạo đa cụ đáng tiếc cuối cùng khối kia tấm sắt điều kiện không cho phép hắn cũng không có biện pháp lần này có thích hợp gang liền có thể bắt đầu đ à n tạo từ còn lại sáu khối miếng sắt trung lật một cái tìm một khối thích hợp nấu lại nung đỏ đinh đinh đương đương một trận gõ khối này gang dần dần thay đổi mỏng biến thành khối dạng chỉ là hình dáng cũng bất quy tắc vừa duyên nơi tất cả đều là bất quy tắc thiết g a y cái này ở d ự liệu của hắn t r u n g kèm sắt đứng im vị trí cố định lại miếng sắt không cần lo lắng cái tìm lại đột nhiên bốc cháy dịu sắt ra sân để ở không ngay ngắn bên bờ giải đất thiết chủ y đột nhiên nện xuống một chút xíu loại trừ miế một lát sau một món ngay ngắn hình chữ nhật đao phôi liền gọ đánh tới tay cắt xuống miếng sắt hà nguyên cũng thu thập lại có thể dùng đến chế tạo một ít linh thoái thiết đinh cùng đầu mũi tên đao phôi làm xong nấu lại nung đỏ hậu tiến hành núng vào nước lạnh lại khảm t r ư ớ c nhất cái bằng gỗ cánh tay một cái không có câu sắc nhọn dao bửa t u ổ i liền làm xong bên trên m à i thạch khai phong hơn nửa canh giờ đao sắt triển lộ ra rồi nó bản chất có p h o n g mang màu trắng bạc m ù i phản xạ băng lanh qua mang trong tay cá đao vẫy tay xuống phía dưới lưới đao trong nháy mắt lập luận sắc xảo vô cùng s ắ bén lai sở chệ văn b ộ phục t h h a n trăm h linh người xem thường ai đó ta ra một trăm linh một khối ta ra một trăm linh một năm khối một trăm linh hai đừng c ã i cọ ta ra một trăm mười khối nhìn chơi đồ n g ạ n h đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng không để ý đến nghỉ ngơi một hồi sau chuẩn bị chế tạo thứ ba cái đồ sắt rồi thứ ba cái đồ sắt hắn vốn là muốn tạo một cái sẻng nhưng quốc sắt chế tạo ra tới sau cái ý nghĩ này thay đổi q u ố c sắt ở một mức độ nào đó có thể thay thế s ẻ n cho nên hắn tạm thời trước bông xuống chế tạo s ẻ n ý tưởng thứ tư cái chế tạo đục sắt liền tự động dịch chuyển về phía trước vị đục sắt chế tạo thực ra cùng chế tạo cái khoan s ắ t không kém tránh bất quá phần đáy bình nơi miệng không phải viên sắt nhọn mà là rộng bình mặt đao hơn nữa mặt đao cũng cần khai phong tìm một khối ít một chút g a n g bỏ vào đống lửa t r u n g nung đỏ sau bắt đầu chế tạo trước chế tạo được đại khái hình dáng sau đó dùng dịu sắt loại trừ dư thừa bộ phận về lại lò lần nữa chế tạo một lần hơn nửa cách giờ một cái thô g á p lại mới tinh đục sắt tử liền hoàn thành chế tạo hết đục hắn nguyên ngẩng đầu nhìn một chút không trùng thái dương đã ngã về tây dành thời gian lời nói còn có thể tái tạo một món đồ sắt suy nghĩ một chút hắn đứng dậy đem trong giỏ t r ú c tôn lấy ra ngoài ở dưới ống kính phô b à y một chút nói đây là ta lần đầu tiên luyện t i ế t lúc giã luyện ra một khối tấm sắt ban đầu ta muốn dùng khối này tấm sắt chế tạo một cây đao đi ra nhưng nó phẩm chất rất kém cỏi phía trên khắp nơi đều là hố cùng mỏng manh địa phương lúc ấy ta muốn đem khối này t i ế t xếp thành hai mảnh sau rèn rung hợp nhưng thất bại bởi vì ta trong tay không có phèn chua loại này giút t h u c hàn chỉ dựa vào trong tay ta lực cánh Sau sau p nó nó vừa nói hắn cầm trong tay miếng sắt ném tới lò cái lò trùng lùng bao trùm lên một ít than tủi sau miếng sắt bị đốt bỏ bừng kèm sắt đem kìm đi ra dịu sắt tách ra hợp hai thành một tấm sắt đem chặt nước biến thành hai khối phẩm tướng kém một khối phía trên có mấy cái lỗ nhỏ hơn nữa mỏng manh nơi cũng không thiếu một khối khác nhìn qua còn có thể miếng sắt độ dày cũng đủ rồi kèm sắt kèm tấm sắt thiết chủ y không ngừng hạ xuống đem khối này tấm sắt một chút xíu g õ lớn lên nhánh dịu sắt thỉnh thoảng loại trừ một ít mỏng manh nơi cục sắt bởi vì những chỗ này không có cách nào dùng hơn nửa giờ đi qua tiên tiên hậu hậu trải qua bốn lần nung hắn rốt cuộc đem khối này tấm sắt rèn thành hình lấy được một cây dài hơn nửa mét rộng trưng một ngón tay điểm lát cắt rèn xong cũng không có lập tức đ ú n g vào nước lạnh chế tạo cưa sắt tự nhiên yêu cầu miệ răng cưa nhúng vào nước lạnh sau găng sẽ thành cứng rắn răng cưa khó mà chém t trước thích hợp hắn là dự định cầm dịu sắt một chút xíu tạc chém ra đến nhưng hôm nay chế tạo đục sắt cái này càng thuận lợi đem dịu sắt đệm ở mỏng dưới cây sắt mặt dùng kèm sắt cố định trụ khống chế xong góc độ cùng độ sâu đục sắt cùng thiết chú ý mỗi lần hợp tác thì sẽ từ miếng sắt bên trên đập xuống tới một khối tiểu tiểu hình tam giác vụ s ắ t một mực tạc gõ đến mặt trời xuống núi cuối cùng đem răng cơ bước đầu r a công đi ra gõ xong sau hàn nguyên thở p h à o một cái trên đầu mồ hôi hoạt động một chút đem bước đầu gia công tốt răng cơ biểu diễn cho lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem nhìn ngoại trừ răng cơ có chút lớn nhỏ không đều có vẻ hơi xấu xí ngoại đã cùng hiện đại công nghiệp chế tạo ra cơ bằng kim loại rất giống rồi thật là cái người mạnh lại từng điểm từng điểm nắm cái đục tạo ra một cái đem cơ sắt ta biểu thị nếu như ta hoang dã bị lạc ta tình nguyện lựa chọn cầu đái muốn không phải ta toàn bộ hành trình nhìn một chút đến ta cũng không thể tin được này cơ sắt thật không phải trước đó chuẩn bị xong đạo cụ sao mấy sức tình nguyện tin tưởng tiền có thể mua được cái tình cũng không tin có người có thể tay không chế tạo cơ bằng kim loại này không họ học thúc thúc sinh nhật đưa ra nướng cá một trăm cái này không kêu hoang dã cầu s i n đây là hoang dã tiến hóa những tiểu phong đưa ra bánh mì 8 8 m t r t a ta cảm giác sớm muộn có một ngày có thể thấy sở trệ ạ mẹ mở ra máy bay xuất hiện ở trên mặt ảnh phô bày một chút bước đầu chế tạo tốt c ư a sắt sau hàn nguyên liền đem đem thu vào trong giò trúc vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc vừa nói mặc dù c ư a sắt vẫn chưa có hoàn toàn chế tạo hoàn thành nhưng bây giờ thái dương đã xuống núi hôm nay là không có cách nào lại tiếp tục rồi đợi ngày mai ta trở lại đem còn dư lại làm việc kết thúc làm xong tới với hôm nay lai、like、sở trệ ảm trước hết tới đây chúng ta ngày mai gặp nói xong hắn đóng cửa lai、like、sở trệ ảm nhanh chóng đem trên mặt đất đổ vật thu thập xong một bộ phận bỏ vào chỗ trú t r u n g một bộ phận bỏ vào gió trúc trên lưng hướng nhà gỗ chạy trở về còn nữa một hồi trời liền đã tối ở trong rừng mưa đi đường đêm rất dễ bị lạc phương hướng cũng dễ dàng gặp phải nguy hiểm vội vàng hàn đ o á n ở thiên hoàn toàn đen xuống trước chạy về nhà gỗ dâng lên đống lửa nghỉ ngơi một chút hàn nguyên cho mình cùng hai tiểu nấu bên trên cơm tối mở ra nhiệm vụ hệ thống bảng trong đầu kê hệ thống tiếp thu mỏ kim loại vật tham trắc nghi khen thưởng đã phát ra mời ký chủ kiểm tra và nhận âm thanh vang thú lên một khối giả tưởng đạn mạo xuất hiện ở trước mắt hắn phía trên có một hình tam giác cùng với một tấm da đa sóng gợn như thế hình ảnh lá cờ lật cái này tam giác nút tấn mở ra dọn x t sao hàn nguyên nghiên cứu một chút sau đó điểm một cái trước mặt giả tưởng đạn m ạ c bên trên tam giác nước tấn ngay sau đó một đạo nước gợn như thế đường vân nhất thời hướng bốn phía khuyết t ắ n đi hơi chờ một hồi gợi ý của hệ thống âm thanh vang lên lần nữa tin tức gom xong trước mặt quét xem kết quả đã gom phát hiện xích thiết khói một gã lần mỏ một bảo xài mỏ một tràn cỏ xịt một cùng lúc đó trước mắt trên màn ảnh giả tưởng cũng xuất hiện bốn cái n ố u nhỏ bên trái thượng giác cũng nhảy ra ngoài một cái đến ngược hai mươi ba năm mươi chín năm mươi tám đang không ngừng k ê u đập lên thấy gom kết quả hàn nguyên có chút kinh hỉ phụ cận đây lại thì có bốn cái mỏ kim loại nhìn trên màn ảnh c h ố n g t r ọ n hắn hiếu kỳ đưa tay ở trên màn ảnh giả tưởng điểm một cái cách hắn gần đây cái kia phía trên nhất thời bắn ra tới một nhóm tin tức xích thích khoáng một mươi hai km trước mặt khoảng cách một hai km thành phần chủ yếu là p hai o ba bao hàm số ít tan hai o ba f hai o ba một nhóm tin tức nhìn đến hắn có chút hoa mắt bất quá cẩn thận xem đi xuống phát hiện coi như thật dễ lý giải bởi vì này nơi không gian là hệ thống bắt t r ư ớ c địa cầu tạo ra cho nên từ kinh độ và vĩ độ đến xem nếu như đổi tới trên địa cầu hắn đúng là ở nam b ắ n cầu về phần cụ thể ở nơi nào hắn cũng không biết dù sao ai không việc gì nhàn rỗi đi lưng đồ chơi này lại mở ra mấy cái khác hầm mỏ nhìn một chút tin tức ngoại trừ g ã lần mỏ là trôn dưới đất hơn một trăm em mở ngoại bảo sai mỏ cùng chặn c ó xịt lại cùng xích thiết khoáng như thế đều là phơi bẩy trên đất biểu cái này rất là kinh h ỉ n ô n cùng đồng đều là rất không tồi kim loại hơn nữa điểm nóng chạy cũng so với sắt thấp hơn không ít bất quá đáng tiếc là bây giờ hắn chỉ có thể tinh luyện đồng không có cách nào tinh luyện nôn bởi vì nhôm điểm nóng chảy mặc dù chỉ có hơn sáu trăm độ nhưng nhôm tinh luyện cũng không pháp dùng than trả lại như cũ pháp tới chế lấy một loại cũng là thông qua điện phân nhắc tới luyện bây giờ hắn cũng không có điện đóng lại màn ảnh g i ả tưởng đống lửa bên trên cơm tối cũng không kém làm xong đem canh cá cho hai tiểu đưa đi sau khi ăn cơm tối xong hàn nguyên mới nhớ chính mình ban ngày thật giống như đáp ứng hạ truyền bá sau trả lời điệu tin tức l i ê n vội vàng mở ra màn ảnh g i ả tưởng điều tra tin nhắn dây đặc điểm đỏ tin tức nhìn hắn choáng váng đầu hoa mắt trong lúc nhất thời hắn cũng không tìm tới điệu phép tin nhắn đây cũng là lai、like、sở trệ h m thời điểm sở một tin nhắn liên lạc lời nói đưa đến một ít ban đầu không nghĩ tới tư trên thư bộ phận người xem cũng cho hắn gửi tin nhắn hệ thống có thể xóa bỏ toàn bộ tin tức chỉ lưu lại điệu phép tin nhắn sao dứt lời chỉnh cái màn ảnh trong nháy mắt liền thanh tịnh rất nhiều chỉ còn lại một cái tin tức hàn nguyên chức nhìn xuống đối phương gửi tin nhắn sau đó phát cái tin tức đi qua có mặt ba giây không tới đối phương tin tức trở về tới có mặt ngay khỏe chứ ta là điệu ký hợp đồng tổ tổ trưởng xin hỏi ngài s ư n g hô như thế nào mado r i web văn phòng cao ốc bên trong một cái người đàn ông trung niên ngồi ở t r ư ớ c máy vi tính kích động đùng đùng gõ bàn phím nhận được tin tức cảm động đều nhanh lệ nóng doanh t r ọ n g từ xế chiều chờ đến dạng sáng ước chừng m ộ ư ơ i hai giờ hiện tại cũng nhanh năm giờ sáng rồi đối phương rốt cuộc trả lời tin tức muốn không phải buổi chiều hấp lúc công ty cao quản đều thấy được cái này sợ trệ à mẹ trên người giá cực kỳ cao giá trị có thể thanh toán một người bình thường sợ trệ à mẹ tội gì có thể để cho hắn cái này quản lý ký hợp đồng tổ, tổ trưởng khổ đợi đến đêm khuya trò chuyện một chút ký hợp đồng sự tỉnh hắn nguyên trực tiếp làm phát một cái tin tức đi qua điệu muốn cùng mình ký hợp đồng hắn cũng không nghĩ là lấy bây giờ hắn n h â n k h í ký hợp đồng sau đối phương nhất định sẽ đại lực vào bá người xem trở nên nhiều hắn và điệu có thể thu đến tiền cũng nhiều hơn không người sẽ ghét bỏ tiền của bản thân nhiều hắn cũng không ngoại lệ lần này ba mươi ngày sinh tồn nhiệm vụ không ra ngoài d ự liệu lời nói nhất định là có thể hoàn thành mặc dù hệ thống bên trong không gian cái gì cũng không có cách nào mang đi ra ngoài nhưng trong đầu những thứ kia ứng dụng kiến thức tin tức là có thể mang về đặc biệt là còn không có lấy được đến sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức tin tức trong này thì có thể còn nhân thì thể một ít có có lúc này yêu cầu không ít tiền trong nhà hắn mặc dù có chút tiền nhưng đối với muốn sinh sản những tài liệu này lời nói khẳng định không đủ thực ra khi lấy được cái này hệ thống ngày đầu tiên bắt đầu trong lòng hàn nguyên thì có một cổ cảm giác nguy cơ mà cảm giác nguy cơ liền bắt nguồn ở cái này hệ thống hắn không biết cái này hệ thống cái nhiệm vụ kế tiếp là cái gì có khó không sẽ sẽ không trực tiếp táng tống tính mạng hắn dù sao cũng đưa đi không biết bao nhiêu tiền nhiệm rồi hắn cũng cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là đặc thù cái kia chỉ là nhìn có thể chống bao lâu mà thôi vạn nhất một ngày nào đó hắn t ả i ít nhất còn có thể lưu lại ít thứ cho cha mẹ đây cũng là những ngày qua lai、like、sở chệ ảm hắn liều mạng như vậy nguyên nhân thật muốn c á mặt lại không phải nằm b ấ t quá ba mươi ngày tội gì chuẩn bị những thứ này đây cung điệu lai、like、sở chệ ảm người phụ trách trò chuyện hai đến ba giờ thời gian cuối cùng có liên quan ký hợp đồng sự tỉnh lại không có nói thành đ i ệ u bên kia cho ra mười triệu một năm ký hợp đồng phí lễ vật phân chia năm năm toàn lực trợ giúp hắn quảng bá l i a e sở trệ ảm chờ lợi gặp nhưng lại nhắc rồi một cái điều kiện đó chính là yêu cầu hắn phối hợp tham dự một ít hoạt động cùng tiết mục liệu chuẩn bị vây quanh hắn chế tạo một cái toàn bộ sinh thái hoang dã tiết mục hệ liệt liền giống như bối ra thậm chí vượt qua bối ra bởi vì hắn là người nước hoa ở địa phương có thiên nhiên ưu thế thấy cái điều kiện này sau hàn nguyên liền biết rõ mình không có cách nào ký hợp đồng lễ vật cùng ký hợp đồng phí cũng là chuyện nhỏ nhưng tham dự hoạt động cùng tiết mục cái gì hắn không làm được cùng liệu bên kia trò chuyện song sau, sau hắn bây giờ hắn cái bộ dáng này căn bản cũng không thích hợp c ù n g ép ký hợp đồng cũng không cần đi cùng một nhà ép ký hợp đồng bởi vì không có cách nào lộ diện mặc dù bây giờ lai、like、sở trệ ảm cái gì cũng là nhiều chút hoang dã sinh tồn đồ vật nhưng hệ thống khen thưởng đã dần dần lộ đầu mối hắn dám khẳng định phía sau hắn lai、like、sở trệ ảm nhất định sẽ đưa tới một nhóm người lớn chú ý thậm chí đưa tới quan phương chú ý cũng có khả năng bởi vì càng về sau lai、like、sở trệ ảm hắn phát hiện đủ loại khoáng sản cùng đủ loại vật chân quý xác suất cũng lại càng lớn bây giờ còn chỉ là một thiết k h á n g liền không ít người thì mình phía sau muốn là tìm được hoàng kim mỏ bạch kim Hổ, mỏ lại không phải được điên cuồng hay lại là đàng hoàng để cho hệ thống bảo mật hảo chính mình khác rằng có đáng tiếc là này hệ thống chỉ có thể trói chặt một cái ép lai、like、sở trệ ảm nếu không hắn trực tiếp liền toàn bộ lưới đầy nơi nào còn cần giống như bây giờ cân nhắc tiền sự tình chuyện hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t h ắ t tay chắc chuyện hay ba chương tám mươi b ố chế tạo cưa gỗ cùng c á i soạn nếu không có cách nào ký hợp đồng hàn nguyên cũng liền bông tha rồi cái ý nghĩ này dứt khoát sau này cũng không ký cứ như vậy lai、like、sở trệ ảm có hệ thống ở ngược lại chính tự mình lai、like、sở trệ ảm cũng không cách nào phong bất quá gần đó là hắn không ký hợp đồng điệu bình thường cũng sẽ không lựa chọn đi phong hắn lai、like、sở trệ ảm gian dù sao gần đó là không ký hợp đồng điệu cũng có thể phân năm phần mười lễ vợt có thể là ban ngày rèn sắt thật sự quá mệt mỏi cùng điệu bên kia trò chuyện xong sau h ắ n nguyên nằm ở chiếu trúc bên trên suy nghĩ phía sau phát triển cùng ăn bài kết quả không mấy phút lại liền cho mình chuẩn bị ngủ thiếp đi n g à y thứ n h ì khi tỉnh dậy bên ngoài trời đã sáng t r a n g r ử a mặt một chút ăn xong điểm tâm sau hắn cứ theo lẽ thường mở ra lai、like、sở trệ ảm hôm nay hắn phải đem còn lại đồ sắt chế tạo được đi tới quãng sắt nơi c h ú quân bên này vung xuống giỏ trúc lấy ra công cụ cùng ngày hôm qua còn vẫn chưa xong l ư ớ i cưa hắn chuẩn bị trước đem không làm xong cưa sắt làm xong tạo ra trước một cái cưa gỗ lại tới xử lý còn lại lò cái lò trung cộng thêm tháng tuổi dâng lên lò lửa l ư ớ i cưa hai đầu đốt đ ỏ bừng kẹp ra sau cố định ở trên tảng đá dùng cái khoan sắt ở l ư ớ i cưa hai đầu đình đi ra cửa hàng tới lại đốt hồng hậu tiến hành nhúng vào nước lạnh gia tăng l ư ớ i cưa độ cứng lưỡi cưa làm xong thả một biên bị dùng hàn nguyên bắt đầu chế tạo còn lại cơ phận từ hôm qua cắt đi trong khối thép tìm hai khối tiểu miếng sắt trực tiếp chế tạo được hai cây đinh cái này là chờ chút dùng để cố định lưỡi c ư a đinh chế tạo được còn lại đơn giản t ă n cây côn gỗ một dài hai ngắn một tiết sợi dây một tấm gỗ phiến hơn nữa l ư ỡ i c ư a cùng đinh đây chính là một cái c ư a gỗ toàn bộ tài liệu g ậ y gỗ dài dựa theo lưỡi c ư a lượng thật lâu ngắn sau đó dùng ngày hôm qua chế tạo tốt đục sắt ở hai cây ngắn trên côn gỗ cũng tạc ra lõm đem g ậ y gỗ dài g ọ t chế một chút sau nhét vào một cái đơn giản công việc tự hình giá gỗ liền làm xong cơ cấu làm xong sau hàn nguyên nắm lơi cơ phân biệt ở hai cây ngắn trên côn gỗ c ư a đi ra hai cái kẽ hở nhỏ sau đó lưỡi c ư a thả vào trong khe hở thẻ tốt vị trí đinh sắt nhắm ngay lưỡi cơ hai đầu trống rông gõ xuống gõ phẳng như vậy lưỡi c ư a liền bị đinh sắt vững vàng cố định ở chữ trước một bên rồi bất quá như vậy c ư a sắt còn vô p h á p dùng bởi vì lưỡi c ư a không căng thẳng không có cách nào thụ lực cũng không cách nào dùng để cưa đồ vật hắn mang tới sợi dây chính là căng thẳng lưỡi c ư a to sợi dây một vòng một vòng thật chặt quấn lấy ở chữ trước một đầu khác ở nơi này bừng khoảng cách rút ngắn dưới tình huống giá gỗ sức kéo để ở trung gian gậy gỗ dài tự nhiên đem một đầu khác cột chắc sau đó lại rơi nữa mảnh gỗ kẹp ở sợi dây gian lại chuyển động mấy vòng chốt xong lưới cưa liền bật chặt hơn cứ như vậy một cái đơn giản chữ chiếc cưa gỗ liền làm xong tìm đến một cây côn gỗ một con gác ở trên đá bên trên cưa gỗ x o ạ t x o ạ t x o ạ t soạt cưa một tiếng vang lên không bao lâu côn gỗ liền ứng tiếng mà đức t ư a khẩu bình trình so với dùng b ú a một chút xíu chém thành như vậy thật là thuận lợi lại tiết kiệm sức lực vô số lần cưa gỗ làm xong hàn g nguyên cũng nghỉ ngơi một chút ăn chút gì bổ sung thể lực mới tiếp tục thời gian từng giờ trôi qua thái dương bắt đầu dâng lên còn lại mấy khối gang cũng dần dần trong tay hắn biến thành từng món một cho tới chưa thời gian đi qua rất nhanh lúc giá trị giữa trưa cuối cùng một tảng lớn gan g rốt cuộc chế tạo thành công biến thành một tảng lớn mỏng miếng sắt kèm sắt kẹp miếng sắt dùng đ ũ a loại trừ bên bờ bất bình phương sau hắn bắt đầu một nhát lại một nhát đ ũ a đem đặc quang miếng sắt trung gian dần dần bên trong vùi lấp đi xuống lai sở t r ệ ạm lúc đó người xem cũng đoán được hắn muốn làm gì sở t r ệ ợ c m à m ẹ đây là muốn chế tạo một cái chảo rốt cuộc có n ồ i nữa à vui lại buôn khánh sau này có thể không cần ăn thịt nữa rồi nếu ai lại nói ra một loại phương thức đến ta nhận thức làm bà hắn còn có chuẩn bảo tê u ba ba g i a o trộn không phải ngươi trên lầu các ngươi thanh t ỉ n h một chút đều được con trai a sở t r ẻ ạ mẹ ngươi mau tỉnh lại ngươi là hoang dã cầu sinh sở t r ẻ ạ mẹ a thế nào hướng mỹ thực sở t r ẻ ạ mẹ tiến hoa a người xem đang ngạo báng hàn nguyên ở từng truy một gõ không ngừng phục lò nung đỏ nồi sắt cũng ở đây dần dần trở nên lớn nhưng bị giới hạn gan g lớn nhỏ cuối cùng chế tạo ra tới nồi sắt so với phổ thông nhân gia thường ngày xào dao dùng nồi sắt vẫn là phải tiểu không ít tạo hết nồi sắt hàn nguyên cầm trong tay thiết chủ y ném một cái ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi đến tay trái đã lần nữa hế ẩm đây là dùng sức quá độ biểu hiện nồi sắt vật này đừng xem cấu tạo đơn giản liền là một khối miếng sắt gõ cong nhưng nện đập vào thật sự quá khó khăn đây cũng là tốn thời gian lâu nhất một món đồ sắt rồi ước chừng gõ hai đến ba giờ thời gian mới chuẩn bị xong thu thập một chút công cụ cùng không dùng hết tháng tuổi đem đồ sắt bỏ nhật bản ra hộ cụ loại công cụ cũng bỏ vào trong giỏ trúc con về chỗ chú đến đây lần thứ hai luyện thiết đã kết thúc trở lại nhà gỗ đem báo một cùng báo hai từ trong sơn động thả ra luyện thiết kết thúc sau này cũng không cần lại hai đầu chạy xích thiết khoáng bên kia nhiệm vụ lần này hẳn là sẽ không lại đi cho nên ban ngày cũng sẽ không còn như vậy đang đóng bọn họ hàn g nguyên chuẩn bị sau này đem hai vật nhỏ sau mang theo bên người hoạt động đến gần hai tháng khoảng đó tuổi trẻ tiểu báo tử chính là học tập như thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc cùng với thân thể cao lớn thời điểm lâu dài quan trong sơn động không chiếm được hoạt động sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề chừng m ư ờ i ngày không sống động cả ngày co rút trong sơn động báo một cùng báo hai đã mập ngay ngắn một cái vòng cũng đã trưởng thành một chút nhìn béo tròn thả ra sau hàn nguyên chú ý hai tiểu phạm vi hoạt động phát hiện bọn họ chỉ vây quanh ở bên cạnh mình hoạt động sau cũng là thở phào nhẹ nhõm hư hú hắn huýt s á o một cái hai tiểu ngay lập tức sẽ chạy tới vòng quanh hắn chuyển không ngừng cho là có vật gì ăn cùng hai tiểu g i a hỏa đ ù a dỡn một hồi hàn nguyên đứng dậy mang theo r ư ợ u sắt tiến vào rừng rậm chuẩn bị chém mấy cây cây trúc trở lại báo một cùng báo hai hai cái tiểu g i a hỏa thí điên thí điên theo ở phía sau thỉnh thoảng còn bị trên đất bụi cây cùng đá vấp kẽ lộn mèo một cái qua lại vài chuyến chạy đã mệt hai cái tiểu ra hỏa liền không nữa chạy theo nằm trên đất nhìn hàn nguyên xử lý cây trúc chém trở lại cây trúc sớm bị mà là mang theo búa chém hai cây to bằng bắp đùi cây cối trở lại loại trừ chi tiết bởi sáng chế tạo tốt cơ gỗ lần đầu tiên triển lộ ra nó cường đại tác dụng dùng r ư u sắt m u ố n chém nửa ngày mới có thể chém đứt đại thụ ở cơ gỗ kéo đ ờ y h ạ không tới bốn năm phút liền gậy thành hai tiết từ cây đại thụ này bên trên chặn lại tới nhất đoạn không tới dài hai thước thân cây r ư u sắt hơi c h ú t sửa chữa một chút hai mặt sau đó đục sắt ra mặt ở hai đầu phân biệt đào tạc ra tới bốn cái cửa hang lấy tới lớn bằng cánh tay một liên q a n đem một con vóc nhọn sau đó cắm vào bốn cái lô thủng vững vàng khẳng thật lại đảo lại chính là một t ầ n cao hơn làm xong băng ngồi từ trong giỏ trúc tìm ra buổi sáng làm xong đồ sắt chính là hai khối lớn chừng bàn tay hình chữ n h ậ t tấm sắt chỉ bất quá này hai khối tấm sắt đều đã trải qua m à i rũa đã khai phong nay là chuẩn bị làm cái bảo dùng đao phiến bây giờ lấy trước tới dùng một chút hai cây đao phiến lơi đao cũng chung một chỗ hiện ra một cái bắt tự sau đó dùng thiết chủ y đem đao phiến gõ vào trong ghế gỗ vững vàng cố định tạo một cái hình chữ bát cái đao chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắt tay chắc lai sở trệ h m lúc đó người xem hiếu kỳ nhìn hàn nguyên cử động r ồ i d í t tuần hỏi cái này là làm gì làm gì vậy hả sở trệ h ạ mẹ cái này lưới dao dùng tới làm chi trên lầu cần thể d i ệ n sao làm xong cái này công cụ sau hàn nguyên theo thói quen liếc nhìn đạn m ạ c đúng dịp thấy người xem vấn đề cười một tiếng nói mọi người đợi một hồi sẽ biết vừa nói hắn bắt đầu đem c h é m trở lại cây trúc phá vỡ loại trừ l ừ n g trúc cùng trúc cách sau đó lại dùng dao bổ t u ổ i bị hư hao từng cây một miếng trúc cuối cùng m ệ t thành lát cát m ệ t thành lát cát sau hàn nguyên kéo qua ống kính đối với mình trong tay cầm một cây miệ thật thô chế miếng trúc nói mọi người xem được rồi vừa nói hắn đem miệt tốt miếng trúc một con từ trên ghế gỗ bát tự đao cụ giữa xuyên qua c h ậ m chậm một chút x í u lôi kéo qua tới theo lôi kéo miếng trúc trước nhất nhiều chút không loại trừ gai cùng đột tiết trực tiếp liền bị tổ hợp tốt bát tự đao tức sạch sẽ ngay ngắn xuyên qua sau lặp lại lại mặt một lần một cây không có gai bề mặt sáng bóng chân trượt miếng trúc liền chế tạo ra so với trước hắn đ ẻ dịu sắt gọt chế muốn m ò hơn công cụ này、thần. thật ầ n t h sự muốn bổ ra sở trệ a mẹ suy nghĩ nhìn một chút bên trong rốt cuộc là làm bằng cái gì biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được năm đó ta nếu là có cái này cơ trí tinh thần sức lực lo gì không thi đậu trung h ộ ặ c ơ sở sơ chế ạ mẹ là thợ m ộ t thế gia truyền nhân chứ thạch khí một khí đ ồ sắt mịt d ự khí ạ đa mèn xùn khí vịt dạ nghỉ uống khí rất nhanh trên đất liền chất đầy bóng l o á n g miếng trúc thái dương bắt đầu xuống núi hàn nguyên cũng đem các loại miếng trúc miệt chế không sai bị lắm sau đó chính là đem các loại miếng trúc chế tạo thành hai cái cái s ỏ rồi bất quá cái này ngày mai buổi sáng trở lại chuẩn bị hắn hiện tại phải dùng hắn tân chế tạo nồi sát nấu cơm hơn m ư ơ i ngày chưa ăn xào rau cũng muốn từ hắn cơm tôi rất đơn giản thủy nấu củ sắn làm món chính. thức ăn là thịt trâu xào chuối tây tâm nồi sắt rửa sạch thịt trâu c ắ t thành phiến chọn đi một tí không chút tạp chất mỡ trâu chảo nóng mỡ trâu hòa tan hạ nhu miếng thịt một hồi xào hạ mối u hạ hương liệu cuối cùng gia nhập c ắ t gọn chuối tây tâm trộn xào mấy cái sau ra nổi giả bộ bàn nóng hồi xào thịt trâu chuối tây tâm liền làm xong mặc dù thiếu hộ tiêu thiếu điểm linh hồn nhưng có thể ở cái điều kiện này hạ làm ra một hồi xào rau rất tốt được không còn muốn cái gì táo làm mơ cũng không dám làm như vậy được không đồ gốm trung thủy nấu củ sắn cũng đã nâu chín dùng miếng trúc nạo một đôi đũa dọ cơm hàn nguyên lang thôn hổ ồ ít không câu có g i ả n giải g lại nhìn lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem hơn nửa đ ê m đủ loại lục t u n g tìm ăn ban đầu ta sẽ không nên miệng tiện đề nghị chế tạo một cái chảo bây giờ rời ả độc đến chính mình thịt trâu xào chối tây tâm cái quỷ gì hắc cám xử lý cũng có thể ăn thơm như vậy người tốt ta không ngừng kêu người tốt xong rồi sở trệ ám mẹ hoàn toàn biến thành một cái mỹ thực hoạt náo viên có nổi sau này p h ỏ n g c h ư n g chính là ăn một chút ăn thịt kho tàu gấu mẹo hấp láo hổ dầu nổ báo châu mỹ một hồi xào rau chấn ăn mình một chút chịu khổ hơn mười ngày bụng hàn nguyên tâm tình cũng vui thích không ít thức ăn luôn là có thể để cho lòng người vui thích ăn cơm t ố i xong phóng độc xong sắc trời cũng hoàn toàn đen xuống có thể hạ c h u y ể n bá nghỉ ngơi đem báo một báo hai đổi về hàm núi hàm nguyên trở lại nhà gỗ nằm xuống suy nghĩ sau khi rời đi hai cái tiểu g i a hỏa nên làm sao ăn bài còn nữa hơn mười ngày lần đầu tiên sinh tồn nhiệm vụ liền phải xong rồi có phải hay không là có thể để cho này hai cái tiểu g i a hỏa bắt đầu từ từ rứt sữa mười mấy ngày canh thịt hòa lẫn thịt cá sinh nội tặng từ từ biến chuyển ít nhất tại hắn trước khi rời đi để cho hai cái tiểu ra hỏa quen thuộc ăn thịt sống mặc dù hắn có thể khẳng định chính mình còn sẽ có cái nhiệm vụ kế tiếp nhưng lúc nào làm cái thứ nhì nhiệm vụ cái này còn không xác định a hai tiểu gia hỏa còn quá nhỏ không có cách nào săn đuổi nhưng nếu như có thể ăn thì sống rồi hắn trước khi rời đi có thể chuẩn bị một ít thức ăn lưu lại vẫn có hy vọng có thể chống được hắn cái nhiệm vụ kế tiếp tới Một đêm mở làm rất、nhanh. Thiên tờ mở sáng, tỉnh. tồn đây, thứ đi đúng đã đây, yên nguyên ngày lặng, nhanh. sáng, hắn liền Hoang sinh những gần những không nói, làm việc và nghỉ giờ việc qua dã và trêu chọc một cái hạ hai cái tiểu ra hỏa h ắ n nguyên bắt đầu biên chế cái sọt lần này biên chế cái sọt bởi vì cần dùng tới chuyên t r ở đá vôi loại này vật nặng cho nên hắn cố ý làm đi một tí miếng trúc k h u n g xương những thứ này k h u n g xương đều có dài gần hai thước hai ngón tay rộng so sánh lên nan tre mà nói dày gấp mấy lần k h u n g xương dựa theo nhu cầu phân chia ba bộ phận dùng than t u ổ i cặn bã vẽ lên ký hiệu sau lại dùng lửa đốt xuống đem yêu cầu quyển khúc địa phương nướng mềm mại cho đến con nơi có thể bẻ gãy thành chín mươi độ sau lúc này mới thay nhau bệnh vào trong cái sọt bệnh cái sọt cùng bệnh g i trúc thủ pháp kỹ xào khác biệt cũng không lớn chỉ là công trình lượng lớn thêm không ít. bất quá đây đối với học qua hàng tre chúc hắn mà nói cũng không có gì quá đại nạn độ húng chi hắn cũng không cần đem cái sọt bệnh rất bé mắt chỉ cần bền chắc dùng bền là được Bốn cái khung xương ở cái sọt phần đấy lẫn nhau đan sen lẫn nhau giống như chữ như thế m i ệ t tốt miếng trúc sôi ngược sen kẽm à qua phần đấy biên tốt sau đem khung xương c o n g chín mươi độ dựng đứng mặc lên một cái cố định dùng quận dây thuận lợi đến tiếp sau này nan tre biên chế khung xương cố định ở cái sọt bốn bề m i ệ t tốt nhỏ dài miếng trúc một vòng một vòng sôi ngược quấn lên đi quấn quanh đến cao gần bằng nửa độ hà nguyên lại tìm một cây khung xương đi ra đốt mềm lại sau dùng sợi dây cố định thành hình lại đem hình tứ phương khung x ư ơ n g biên chế đến trong cái sọt g i a n đi dùng cho ra cố cái sọt thân rất nhanh thứ nhất cái sọt đại khái hình thức ban đầu liền bệnh đi ra chỉ còn lại một ít phong bên cái sọt phong bên cùng giỏ trúc phong bên có chút khác nhau tìm đến tối ngày hôm qua chế tạo tốt miếng trúc dựa theo cái sọt miệng lớn nhỏ khúc chết thành hình một vòng tròn đặt ở cái sọt bên trên sau đó bắt đầu đem miếng trúc kết thúc v ặ n mẹo sau vòng quanh nóc hình tròn miếng trúc x u ô i ngược vào trong cái sọt tốn thời gian hơn một tiếng thứ nhất cái sọt liền bệnh đi ra bộ dáng ngay ngắn nhìn rất không tồi còn kém dùng sợi dây cho biên thượng thiêu t h ư rồi mặc dù biên chế cái sọt dùng nan tre so với phổ thông cái sọt dùng miệt k i a muốn lớn không ít nhưng dùng để chở đồ vật chọn đồ vật vậy là đủ rồi rất nhanh cái thứ n h ỉ cái sọt cũng biên chế được hàn g nguyên tìm ra chỉ còn lại một ít tủa sợi thừng cho hai cái cái sọt về biên chế chọn thừng lại dùng cây trúc gọt chế ra một cây đòn g á n h chọn tới bả vai thử một lần hiển nhiên một cái gồng gánh công việc không có một chút cảm giác không khỏe c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyện Cái chế gánh sọt đòn lão đại một bảo bị hắn thả vào trong cái sọn không chỉ có không sợ ngược lại lay đến cái sọn thẳng đứng lên muốn từ bên trong bỏ ra ngoài thỉnh thoảng nga ô kêu mấy cái m a nhị bảo là nằm ở trong cái sọn động cũng không dám động đột nhiên cùng ca ca báo vừa chia tay còn bị nhốt vào trong cái sọn tiểu g i a hỏa nhất thời liền mê mang nhìn kỹ một chút tiểu tiểu thân thể cũng đang phát run hàn nguyên đi một đoạn đường sau chú ý tới nhị bảo trạng thái dừng bước lại đưa nó ô m ra bỏ vào một bảo trong cái sọn thấy nhà mình ca ca nhị bảo lá gan lúc này mới lớn lên theo dòng sông một mực đi xuống tìm tới ngày hôm trước lưu lại ký hiệu sau đó tiến vào trong rừng rậm không bao lâu hắn liền tìm được ngày hôm trước phát hiện kia một nhóm đá vôi từ trong cái sọn xuất ra bữa sao sao đạ lựa chọn một ít chất lượng ưu tú phẩm chất tinh khiết đá vôi mỗi một cái sọt đều chỉ giả bộ n ử a khung nhiều hắn chọn bất động lực lượng thuộc tính chỉ có tám giờ yếu kê chính là chỗ này sao chân thực qua lại vài chuyến không sai biệt lắm góp nhặt hai ba thức khối đá vôi thời gian đã qua bữa trưa nghỉ ngơi một chút dâng lên đống lửa hà nguyên bắt đầu cho mình và hai vật nhỏ chuẩn bị cơm trưa lần này món ăn chính là lần trước dùng dây thừng cạm bẫy bắt được nhỏ gấm lúc ấy đem ra lông bóc sau khi xuống tới thịt cũng treo ở đống lửa bên trên hơn làm chỉ là một mực chưa ăn mà thôi hôm nay hắn muốn thử một chút trong truyền thuyết miều thịt rốt cuộc là cái tư vị gì cắt một khối nhỏ. xào x o n như cũng gia nhập một ít chuối tây tâm làm chút thức ăn lại nấu g ô miếng khoai làm mâm chính phía sau lại một mực cũng không có gặp phải tân củ sắn thụ lần trước đào được củ sắn mặc dù thật nhiều nhưng gần đó là tiết kiệm ăn bây giờ cũng m a u ăn xong rồi đây là cuối cùng hai khối rồi hắn được rút ra cái thời gian đi bờ hồ tìm xem một chút có hay không củ sắn hoặc là còn lại tinh bột thực vật dù sao ăn hết thịt cũng không phải chuyện gì xảy ra mặc dù hắn thích nhưng thân thể không chịu nổi cơm chưa chuẩn bị xong hàn nguyên dẫn đầu gắp một khối mèo gấm thịt đưa vào trong miệm c ử vào còn không có nhai hai cái trong thịt một cổ vị trôi liền n vị chua rất nặng gần như khó mà cửa vào n u ố t trôi hơn nữa gần đó là hơi cho khô rồi lượng nước khẩu vị còn mềm lún không n g a i dai tuy nói hắn không có gì gia vị nhưng thịt này chất khẩu vị thật không thế nào nhìn lên trước mặt một c h ậ u mẹo gấm thịt xào chuối tây tâm hàn nguyên rơi vào trầm tư hắn thật đúng là là lần đầu tiên ăn đến khó như vậy ăn thịt còn lại là đ ổ s ạ c h đây hay lại là đ ổ s ạ c h đây hay lại là đ ổ s ạ c h đây ngược lại hắn là ăn không ngô nữa lai sở chệ ảm lúc đó có chút cũng người xem biết hàn nguyên ăn là mẹo gấm thịt bắt đầu vẫn còn ở rối rít hỏi khẩu vị phía sau thấy hắn đứng dậy đem miêu thị t rót vào trong lựa chạy mặt sau trong nháy mắt liền không hỏi có thể để cho một cái hoang dã cầu sinh s ở t r ẻ ạ mẹ cũng ăn không trôi đồ vật có bao nhiêu khó khăn ăn có thể tưởng tượng được người tốt s ở t r ẻ ạ mẹ cũng ăn không trôi đây là có nhiều khó khăn ăn s ở t r ẻ ạ mẹ n g ư ỡ n như vậy lãng phí thức ăn một cái bùn lớn thì ta cứ như vậy v ứ t sạch còn hoang dã cầu sinh đây hoang dã cầu sinh như vậy lãng phí ăn đã sớm chết đói này ăn là ít ngày trước bắt cái kia mèo gầm chứ miêu thịt khẩu vị rất chua ăn không trôi cũng bình thường miêu thị tại sao phải ăn miêu miêu hoang dã cầu sinh sẽ đổ sạch thức ăn hàn nguyên phòng t r ư ờ n g chính mình là người thứ nhất cũng may hắn không thiếu ăn lần nữa lấy nhiều chút thịt trâu nhét đầy cái bao tử sau khi ăn xong hai tiểu ngư canh cũng nấu được rồi thả đến bên chân hai tiểu ra hỏa ngay lập tức sẽ vây quanh ở bên cạnh hắn uống canh cá ăn bên trong thịt cá cùng nấu chín sau nội tạng hắn bắt đầu một chút xíu dùng nấu chín nội tạng thay thế thuần canh thịt ăn cái mấy ngày sau lại bắt đầu xảm t ạ m thịt sống từ từ cho báo một cùng báo hai dứt sữa để cho bọn họ thích thứng ăn sống thực ăn cơm chưa xong nghỉ ngơi một hồi hàn nguyên bắt đầu xây dựng l nấu vôi sống một loại đều là dùng than đá tới đốt nhiệt độ đủ thiêu đốt thời gian cũng đủ trên tay hắn không có than đá cũng chỉ có thể dùng than tuổi cùng tuổi để thay thế rồi lần này xây dựng lò cái lò so với luyện thiết đốt lò than có thể lớn hơn dùng trước đá luy đi ra đại khái hình dáng sau đó sẽ sẽ cùng tốt bùn n g o à i giảm rán lên một tầng một bên xây dựng một bên đốt lửa đốt bùn đất khô bận rộn cái nhiều giờ cuối cùng lũy rồi cái vỏ rùa đen như thế pháo đài đi ra bất quá cái này vỏ rùa phía sau mang theo một cái phóng lên cao ố n khói như vậy lò cái lò hàn nguyên làm hai cái có thể duy nhất đốt chế ra số lớn vôi sống thiêu khô hai cái lò cái lò sau hắn đem trọn trở lại đá vôi thông qua mở miệng ném vào lò cái lò bên trong t r ố n g chất tại chính giữa đá vôi đóng lò cái lò một ít bán không gian sau bắt đầu hướng bên trong tăng thêm tuổi tuổi bao trùm ở đá vôi sau liền có thể đốt khói bụi mù mịt từ trong ống khói nô ra một mực hướng không trung thổi tới cho hoang tịch trong rừng rậm mang đến một điểm nhân khí lò cái lò bên trong nhiệt độ cũng nhanh chóng lên cao nấu vôi cùng nấu than tuổi như thế là cái rất tốn thời gian sự tình một buổi xế chiều hắn đều canh giữ ở hai cái thạch cái lò trước không ngừng hướng bên trong tăng thêm này tuổi tốt lúc trước liền thu tập được đủ nhiều tuổi nếu không một khi không đốt lửa thì phiền thoái một nấu cho tới khi buổi tối hạ truyền bà trước hai cái lò cái lò tài ăn nói đóng lại sau đó chính là chờ đợi bên trong không t i ê u đốt hết than tủi cùng tủi lửa đốt bí hơi cùng với ngội xuống rồi ban đêm thời gian liền giống như phong không bắt được rất nhanh thì lại tới sáng sớm ngày thứ hai hàn nguyên mở ra lai、like、sở trệ ảm vô số người xem liền tràn vào r ồ i d í t lên tiếng hỏi xi、si、măng đốt thế nào số một tới tới xi、si、măng đốt xong chưa lúc nào tạo phi thuyền tiến vào vũ trụ a sở trệ ả mẹ hóa học giờ học đại biểu đây xi、si、măng chế tạo công thức viết ra a xem thật k ỹ thật tốt học nói không chừng lúc nào xuyên việt rồi cũng dùng tới nhìn đạn mạng hàn nguyên cười kêu đi vào người xem mọi người buổi sáng khỏe a ngày hôm qua ta tạo hai cái lò cái lò nấu rồi hai lò vôi sống trải qua một buổi chiều nung cùng một đêm ngồi xuống đá vôi cũng hẳn đã nấu không sai bịt lắm bây giờ chúng ta có thể đi mở ra ém miệng nhìn một chút lò cái lò bên trong đá vôi rốt cuộc nấu thế nào đừng nói nhảm ma lưu tích mở cái lò a khắc bi bi rồi ta muốn nhìn ngươi thế nào tạo xi、si、măng nhanh quả dứa suy tuyết đưa ra nướng cá m ư i nhanh mở cái lò nhìn trên màn ảnh giả tưởng tất cả đều là t h u ố c d ụ c nóng này đạn mạc hàn nguyên cũng không nói nhảm hướng hai cái lò cái lò đi tới một đêm thời gian trôi qua hai cái lò cái lò đã sớm lạnh lại rồi đẩy ra ém miệng nơi đá lò cái lò tình huống bên trong liền lộ ra rồi chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba ánh cái sang chiếu vào bên trong, chiếu ra vào lộ rõ ràng hình ảnh có thể để cho lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem thấy bên trong cảnh tượng cái lò chung là một khối khối màu trắng vôi sống có chút thậm chí bởi vì nung quá độ mà nứt ra hàn g nguyên tìm đến cốt sắt đem cái lò chung vôi sống móc ra ngoài một ít nhặt lên một khối sâm bạch m ả n h vụn nhẹ nhàng bóp một cái m ả n h vụn này biến thành một nhóm bột trải qua ngày hôn quan ấ u cái lò chung những thứ này đá vôi đã hoàn toàn thay đổi tính chất biến thành từng cục vôi sống có chút đốt rất tốt nhẹ nhàng lấy tay bóp một cái là được bột thiếu chút nữa khoảng hai cái cũng sẽ biến thành khối vụn hai cái lò vôi sống toàn bộ moi ra đến có thể có hai cái sọ còn đó dùng cốc sắt trên đất moi ra một cái hố cạn đem trong cái sọt vôi sống đập thành miếng nhỏ sau toàn bộ rót vào trong hố gốm trong thùng nước sông hướng bên trong ngã một cái vôi sống nhất thời ở cực không ngừng nổi bọn giống như nấu nước như thế nóng hổi hơi nước lở l ờ dâng lên cao vài thước vôi sống đốt đi ra lai sở t r ệ ả m lúc đó thảo luận không ngừng dày đ ặ c đạn mạc không ngừng phiêu động qua màn ảnh thật đúng là để cho sở t r ệ ả mẹ đốt đi ra à thật là tuyệt có này kỹ thuật ta đi phi châu làm cái tù trưởng quốc vương không thành vấn đề chứ đây chính là xi、si、măng sao tại sao là từng cục trên lầu mù chữ g á m định xong xi măng ngươi thấy ta giống dễ dàng như vậy chế tạo ra đồ vật sao những thứ này là đá vôi nung sau vôi sống tên khoa học cạn xì ổ xẻ châm nước sau có thể trở nên thành thục vôi khinh cạn xì ổ xẻ là chế tạo xi măng chủ yếu tài liệu một trong nhanh như vậy tiến vào bê tông thời đại cho thêm sở chế a mẹ thời gian một tháng có thể hay không tiến vào hơi nước thời đại hướng vôi trong hầm da nhập đủ thủy sau cồn gỗ khoáy một chút chen vào mấy cái trống rông thuận lợi nhanh hơn phản ứng sau hàn nguyên gánh đòn gánh cái sọn mang theo cái cuốc cùng ngày thứ nhì chế tạo s ẻ đi tới bờ sông đảo lấy các sông c lúc này vôi trong hố vôi sống cũng phản ứng không sai biệt lắm c ô n gỗ khoáy một chút khều một cái uổng phí hoa vôi tôi ngay lập tức sẽ lộ ra mặt nước rất là nhắn nhủi giống như màu trắng sơn như thế chọn trở lại c ắ t m i ệ n g lần nữa sàng lọc một chút loại trừ bên trong một ít đại h ồ n hòn đá cùng t á c chất sau đó chất mở trung gian trở lại vị trí đem lên men tốt vôi tôi dùng sèn từ trong hố m g o i r a chuyển tới c ắ t m i ệ n g trung ương thêm nhiều chút thủy thêm nữa thêm một ít đất xét sau đó lặp đi lặp lại khoáy màu trắng vôi tôi cùng màu nâu s á m c ắ t m i ệ n g cùng với đất xét lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau nhìn thật đúng là cùng xi、si、măng khoáy bê tông không sai biệt lắm lai sở chạy ám lúc đó xem tất cả mọi người nhìn mông rõ ràng là vôi tôi cùng các hỗn hợp tại sao nhìn lại cùng bê tông không khác nhau gì cả đây như vậy bê tông dính độ cùng c sở trệ h mẹ a sở trệ h mẹ ta tin nhắn chế tác riêng đầu đạn hạt nhân lúc nào cho ta tạo à. thợ đan chè nứa thợ mục thợ rèn xi măng đốt cái lò xây nhà nuôi cá trồng rau thỏa thỏa mười hạng toàn năm nhà xem ta cũng muốn gả cho hắn quá quá như vậy thời gian nhà gỗ nên về hưu xi măng phòng nên xây sở trệ h mẹ cũng từ nguyên thủy thời đại tiến cấp tới thời đại đ ồ sát cũng còn không có vợ là không có có tỉnh n ộ sao phi pháp chặt lâm mục phi pháp khai thác khoáng sản phi pháp đào cắt sông thời gian càng ngày càng có xử đầu a đúng như có chút người xem nói như thế có bê tông bên ngoài nhà gỗ tường liền có thể đứng lên rồi dùng cốc sắt đem nhà gỗ bên cạnh mặt đất xử lý bằng thẳng sau đó hủy đi tường trúc ngoại lá chuối tây cùng chuối tiêu lá lấy đi một tí coi như hoàn c h ỉ n h phiến lá trải trên mặt đất k h u ấ y tốt sau bê tông dùng sẻn chuyển tới lá chuối tây bên trên sau đó mở ra trải lên một tầng bê tông sau đó mới bổ ra một ít cây trúc chế thành sợi nhỏ cách nhau mười phân khoảng đó khoảng cách thẳng đứng bỏ vào bảy bê tông chung cuối cùng lại tới lên một tầng bê tông nhân tiện sân bằng sau đó dùng làm sòng sàn che dựa theo mười phân cách nhau từ trong chắn là được rồi chỉ cần chờ đợi trên mặt đất những thứ này b loại trừ chắn sàn tre liền làm một khối lại một khối nhỏ dài bê tông t â m đúc sắn rồi có nhỏ dài n h á n h trúc ở bên trong da tăng cường độ gần đó là những thứ này bê tông chất lượng so ra kém bình thường xi măng cũng sẽ không kém quá nhiều chờ đợi những thứ này t â m đúc sắn khô r i á o sau liền có thể cậy đứng lên khoác lên trúc bên ngoài tờ rồi sau đó sẽ ở bên ngoài r á n lên một tầng bê tông phòng mưa phòng ẩm hiệu quả nhất lưu càng m ẫ u chốt là như vậy đổ ra t â m đúc sắn so với dùng bê tông chế tạo lăn lộn ngưng gạch muốn thuận lợi nhanh nhẹn hơn nhiều khuyết điểm chính là chỗ này nhiều chút bê tông tấm đúc sắn có thể so với phổ thông bê tông gạch muốn nặng không ít nhưng chỉ cần tại hắn có thể di động trong phạm vi liền không thành vấn đề một nhóm bê tông xử lý xong hết hàn nguyên lại tiếp lấy đem còn lại tài liệu toàn bộ xử lý xong nấu tốt hai đại giỏ vôi sống cuối cùng hòa lẫn đất xét cùng cắt biến thành nhà gỗ bên cạnh một khối lại một khối bê tông tấm đúc sắn một bên báo một cùng báo hai nhìn hàn nguyên chế tạo bê tông giống như là nhìn thấy gì thú vị thú vị thứ gì đó mỗi một phiến bê tông trên đều muốn lên đi dò xét xuống có lúc hàn nguyên khu không kịp sẽ có một bộ phận bê tông tấm đúc sắn cũng may không ảnh hưởng cái gì nhìn c ò n ngờ dễ thương hắn dứt khoát sẽ không s ă n bằng một buổi xế chiều đi qua rất nhanh hai cái sọt vôi sống đã dùng xong nhưng những thứ này còn còn thiếu rất nhiều đại khái là có thể lũy khởi tới một mặt từ ngoài thừa dịp trời còn c h ư a tối hàn nguyên tiếp tục nấu đá vôi chế tạo xi măng lũ bù lên thời gian quá rất nhanh một ngày trước mắt liền đi qua đối với đem nhà gỗ vách tưởng toàn bộ thay đổi thành bê tông chuyện này không gấp được hắn dự định mỗi đêm lúc nấu hai cái l ò vôi sống sáng ngày thứ hai xử lý xong biến thành bê tông buổi xế chiều là xử lý những chuyện khác về phần mấy ngày kế tiếp cần phải làm việc tình hắn cũng kế hoạch không sai biệt lắm đầu tiên là hoàn thành còn lại ba cái bù đắp nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ cái thứ nhất là tài liệu tinh luyện tìm tòi nhiệm vụ cái này là phải nhất định tối hôm qua thứ hai là động vật thuần dưỡng nhiệm vụ bây giờ còn kém hai loại động vật cái thứ ba chính là tài bồi cây trồng nhiệm vụ cái này rất đơn giản tìm m ộ ư ơ i loại bất đồng thực vật rời trồng tới là được ngoại trừ ba cái bù đắp nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ ngoại hắn còn dự định từ thác nước nơi tiếp một cái ống nước tới thực hiện nước uống dù sao luôn yêu cầu chạy đi bờ sông lấy nước cũng là một chuyện phiền t o á i cái này cũng có thể đăng lên nhật báo an bài mặt trời xuống、núi. trời cũng nhanh chóng đen xuống cái lò trung tủi lửa lại đốt một đoạn thời gian cảm giác không sai biệt l à m s a o liền có thể phong cái lò rồi bận rộn một ngày hàn nguyên liền tắm đều không chú ý giặt rửa đem hai vật nhỏ đuổi về hang núi sau liền trực tiếp ngủ rồi c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t h ắ t tay chắc c h u y ệ n hay ba chương tám mươi tám chế tạo s ô n g s á n g sớm r ừ n g rậm náo nhiệt cực kỳ đủ loại côn trùng chim chóc và động vật tiếng kêu to thậm chí có nhiều chút ồn à o sớm đã thức dậy hàn nguyên chính hoạt động thân thể thuận tiện kiểm tra một chút bê t hai cái tiểu ra hỏa đối đã nửa khô khan bê tông cảm thấy rất hứng thú ở phía trên chạy tới chạy lui hoạt động một lát sau hắn cứ theo lẽ thường mở ra lai、like、sở c h ạ y ảm cùng người xem lên tiếng c h à o liền bận rộn nấu vôi sống cái lò mở ra ém miệng bên trong từng cục đã nấu tốt vôi sống lấy ra sau gõ bể bỏ vào trong hố châm nước phản ứng để cho trở nên thành thục vôi làm xong những thứ này sau mới dừng lại chuẩn bị làm một điểm tâm ăn mới vừa giấy lên đóng lửa, hắn đống lửa h ắ n nguyên bỗng nhiên cảm giác trên lưng c r ậ n lạnh thật giống như có giọt nước rơi vào trên thân cảm giác ngẩm đầu nhìn lên không trung q u a n đẳng vạn rằm không lây không chút nào trời m mới phát hiện báo một cùng báo hai không biết lúc nào ở nơi nào là một thân bùn lúc này chính ở bên cạnh hắn không ngừng vung m ấ y lông bùn văng khắp nơi quăng hắn một thân hàn g nguyên không nói gì vẻ mặt ghét bỏ bắt báo một cùng báo hai cho hai đầu băng các ngươi thật đúng là càng ngày càng hở sợ rồi hả hố bùn cũng đi chơi đ ù a nhưng mà hai bây giờ tiểu g i a hỏa căn bản cũng không sợ hắn bị bắn đầu băng sau hướng hắn gào khóc thét lên rất là bất mãn lão đại báo một canh là trực tiếp leo lên đem bùn toàn bộ cọ ở trên trần hắn thở dài hắn buông ra hai vợt nhỏ đứng dậy từ trong nhà lấy ra hai cái đồ gốm đi ra một cái gốm trậu giả bộ nhiều chút một cái khác gốm trậu là giả bộ nhiều chút thủy kéo qua ống kính phô bảy một chút gốm trậu đồ bên trong nói vừa mới hai tiểu gia hỏa không biết đi nơi nào chơi một thân bùn xem ra ta phải trước thời hạn cho bọn hắn tắm rồi hôm nay ta cho mọi người phơi bảy một ít như thế nào giã ngoại lợi dụng dầu mỡ cùng cho than tự chế xà bông dọn dẹp thân thể đi cái này tương đối dễ dàng điều kiện cũng đơn giản mọi người cảm thấy hứng thú có thể tự mình ở trong nhà chế đến chơi đ ù a ngay vậy lai、like、s ở chệ ảm lúc đó hưng phấn hoạt động đạn mạc số lượng cũng dày đặc hay ta thì nhìn ta sẽ không học ta liền mua mọi người cầm nổ tẹpục nhựa đây chính là xuyên việt cần thiết kiến thứ c ba tạo s a đông có thể kinh thương làm giàu phát ra a mọi người chớ tin trên lầu ta trở về làm hoàng thượng rất thích thành công ban cho cái chết rồi ta cái này ta sẽ ta ở tiểu phá đứng lên thấy qua liền cho than cùng dầu mỡ dung hợp là được ta cùng với cho than kia không ai bị nổi xuyên việt làm giàu lựa chỉnh đầu tiên ngươi nên học sẽ như thế nào xuyên việt xuyên việt còn không đơn giản lời đầu tiên chế x à đông sau đó ném xuống đất giẫm đạp một ước chân nhắn ngã một cái sau đó là được rồi nắm hai cái gốm trâu hà nguyên phân một đống lửa đi ra trên kệ một cái giản dịch bất đá đốt bên trên nước nóng điệu bên trên khắp nơi đều là đống l ử a cho tàn cho than cái gì cũng không cần đặc chế rồi tiện tay nắm lên một cái màu xám hướng trong nước nóng để xuống một cái sau đó dùng côn gỗ k h u ấ y h ò a tan là được một bên k h u ấ y hàn nguyên một bên giải thích cho than cùng dầu mỡ đều là rất dễ dàng lấy được đồ vật bất quá mọi người ở chế tạo cho than dung dịch thời điểm đừng có dùng đồ sắt hoặc là kim loại dụng cụ đi hòa tan ngoài ra tốt nhất mang theo bào tay cho than là bụi d ầ m thiêu đốt sau lưu lại cho bụi vật chất thuộc tính tẩy rửa thành phần chủ yếu là k hai có ba sẽ ăn mòn s ắ t khí kim loại nếu như ngươi không nhớ nhà bên trong đồ sắt sau khi dùng xong dị loang lổ lời nói hay là tìm cái đồ sứ hoặc là ni lon đ ồ được đi thấy khoáy không sai biệt lắm sau hắn đem cho than dung dịch bưng xuống dưới bỏ qua một bên tính đường trong khi chờ đợi cặn bã chìm tới đây sau lại đem bề mặt trong suốt kiềm thủy đổ ra là được rồi lọc ra kiềm thủy sau đồ gốm chung mỡ c h â u liền có thể bỏ vào đống lửa bên trên hòa tan mỡ c h â u hỏa tan hoàn thành sau đó rót nữa vào trước để luyện g a kiềm trong nước dùng côn gỗ không ngừng khoáy cùng đ ứ n nóng trong quá trình này lai sở chệ ảm lúc đó người xem có thể rõ ràng thấy đồ gốm chung kiềm thủy cùng dầu mỡ không đứng ở phản ứng d â y đặc bong bóng không ngừng t o á t ra kiềm thủy cùng dầu mỡ d u n g hợp chất lỏng trở nên đục ngầu đứng lên chờ đợi gốm trong chậu thủy b ố c hơi đến một nửa thời điểm liền có thể từ đ ó n g lửa đầu trên xuống lại tiếp tục k h u ấ y một chút gốm trong chậu đục ngầu dầu mỡ đã rất sền sệt rồi đều có thể treo ở trên côn gỗ rồi kiểm tra một chút tạo trạng thái lòng thái cảm giác không sai biệt lắm sau hàn nguyên khoáy đem tạo dịch phô bảy một chút nói khoáy đến cái trạng thái này là được rồi rót vào trong khuôn lạ bất quá ta ở chỗ này sẽ dạy một chút đồ vật nhỏ có thể để cho chế tạo xà bông sạch sẽ l ự c mạnh hơn dù n g cho than chế tạo xà bông video không ít người xem cũng xem qua cho nên cũng không phải rất ly kỳ bất quá hàn nguyên nói thêm một chút nữa đồ vật có thể để cho xà bông sạch sẽ l ự c mạnh hơn hấp dẫn không ít người lòng hiếu kỳ rồi rít hỏi thêm cái gì cười một tiếng hàn nguyên đứng dậy từ nhà gỗ chén sành c h u n g lấy đi một tí mối ăn giải vào vào sự xà phòng hóa dịch chúng sau đó sẽ k h u ấ y một chút để cho mối ăn hóa tan mối ăn nhà nhà cũng có đồ Ở chế tạo tốt tạo d ị xà đông chờ đợi ngồi xuống thành khối trong thời gian hắn đem tối hôm qua đốt chế ra vôi sống xử lý xong khoáy thành bê tông chế thành tấm đúc sẵn lại lúc trở về tạo dịch cũng lạnh nhưng không kém là mới rồi mang theo xà đông bắt hai cái một thân bùn tiểu ra hỏa trực tiếp ném trong sông giặt rửa sạch sẽ sau ném trong cái soạn chờ đợi lông lấy nước phân búp hơi khô thái dương cao chiếu trời nóng bức không tới nửa giờ hai vật nhỏ lông lấy nước phân liền khô khan lại lúc xuất hiện chính là hai người biết người yêu hoa gặp hoa nợ tiểu báo tử rồi thư thư phục phục cho mình cùng hai vật nhỏ tắm sau hàn nguyên mang theo b ũ a cùng cưa gỗ tiến vào trong rừng trúc lại một lần nữa hỏa h o a rừng trúc chém trở lại một nhóm trưởng thành lao trúc lai sở chạy ảm thấy bên trong người xem nhìn hắn tiếp tục chặt rừng trúc hiếu kỳ hỏi hắn lại muốn làm cái gì liếc nhìn đạn mạc hàn nguyên một bên xử lý cây trúc một b mỗi lần dùng thủy đều cần đi bờ sông dốc nước rất phiền thoái cho nên ta dự định từ con sông hàng đầu tiếp một cây ống nước tới như vậy ta sau này dùng thủy cũng không cần lần lượt chạy đi bờ sông rồi người tốt nước uống đều nhanh dùng tới nhìn sở t r ệ ạ mẹ lai、like, sở t r ệ ảm hai năm qua ta không nóng nảy nói yêu đương ta hy vọng có thể thấy người này trở thành amazon rừng mưa nhiệt đới quốc vương đầu chó chủ truyền bá lúc nào làm cái thủy lợi máy phát điện à. buổi tối đen thùi không dễ chịu a lúc trước thôn bên cạnh trang cung thủy chính là như vậy một tiết một tiếp nhận được trong ao chữ nước mặt ta khi còn bé còn địch ngậm len lén hướng về phía bên trong đi tiểu một chút trên lầu không có bị nhân đánh chết thật là may mắn c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bản g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t h ắ t tay chắc c h u y ệ n hay ba chương tám mươi chín thường bê tông chém trở lại cây trúc đã trừ đi c à n h lá hàn nguyên nắm cưa gỗ đem cây trúc hai đầu chỗ lỗ hồng cưa bằng thẳng lại tìm tới một cây gậy gỗ dài có ở đây không dùng phá vỡ dưới tình huống đâm vào đại trúc t r u n g một chút xíu đem bên trong trúc cách đánh dụng đả thông sau cây trúc cũng có thể từ nơi này đầu thấy đầu kia ánh sáng làm như vậy thật tốt ở vào với ngay ngắn cây trúc đều là toàn bộ phong bế xây dựng ống nước sẽ không có lá dụng côn trùng cùng còn lại tạm chất tiến vào bên trong ở nhà gỗ cạnh vừa tìm một địa phương đem đả thông sau cây trúc rời qua lại dùng côn gỗ dựng xây hai cái giá ba c h â n trừ đi trúc cách hai đầu thông triệt đại trúc c an trì ở phía trên vương vương vàng vàng lại xử lý một cây cây trúc dựng tốt chi ra sau đem đệ nhị cây cây trúc trúc sắc nhọn bộ phận bộ vào đệ nhất cây cây trúc trúc căn trung liên thông đứng lên cũng không cần dây thừng cố định cũng đã rất bền chắc bền chắc rồi dựa theo loại phương pháp này tiếp tục xử lý cây trúc cùng giá gỗ theo thời gian đưa đầy một cái nhỏ dài ống nước quanh co hướng thác nước phương hướng liên tiếp đi có chút cẩn thận người xem sẽ phát hiện đang xử lý những nước này quản thời điểm thường cách một đoạn khoảng cách dựng thả ống trúc giá gỗ sẽ cao một chút ngay từ đầu nhà gỗ bên cạnh s â n đất nơi giá gỗ chỉ có cao một thước đến phía sau sắp đặt ống trúc giá gỗ độ cao đều nhanh vượt qua hàn nguyên thân cao rồi bận rộn gần nửa ngày hàn nguyên cuối cùng là đem trúc chế ống nước liên tiếp đến rồi con sông trên thác nước bơi bây giờ cuối cùng chỉ cần lại dựng mấy cây chủ quản từ trên thác nước bơi đem thủy tiến cử trong ống trúc là được rồi rất nhanh cuối cùng mấy cây trúc liền bị hắn vấp tới đã thông trúc cách sau đắp xong rồi cuối cùng lối đi bởi vì địa thế nguyên nhân trên thác nước bơi nếu so với nhà gỗ cùng hạ lưu cao một chút đây cũng là nước chạy có thể dẫn tới cơ sở nếu không địa thế như thế bằng p h ẳ n g lời nói còn phải tai kiến tạo một cái gồm nước mới có thể đem sông thủy vận thua đến ống nước trung dẫn tới cuối cùng mấy cây ống trúc không cần xây dựng ra gỗ có thể trực tiếp bỏ trên đất đem hàng đầu dòng sông mở ra một lỗ hỏng đem ống trúc vùi vào bỏ tới được khi cuối cùng một cây ống trúc vùi vào con sông t r u n g lúc một cổ trong suốt nước chạy dọc theo ống trúc hướng nhà gỗ p ư ơ n g hướng vào tới hàng nguyên hơi chờ một hồi sau đó dọc theo ống trúc đi trở về vừa đi một bên kiểm tra ống trúc chỗ nối tiếp tình trạng có chút trôi nối tiếp có thể ngay cả tiếp không phải chặt chẽ như vậy sẽ có một ít nước chạy thấm lộ ra tới thấm lộ nghiêm trọng sẽ thấy xử lý hạn không nghiêm trọng theo hắn đi ngược lại nước sông cũng liên tục không ngừng trở lại nhà gỗ lúc ống trúc nối ra đã vang lên hoa lạp lạp tiếng nước chạy một cổ trong suốt nước sông đang từ trong ống trúc tràn ra đánh thẳng vào đại đ i ệ nước n chạy còn không nhỏ đều đã đem mặt đất đất xét lao ra một cái không hố nhỏ rồi người tốt cũng tiếp nối nước uống rồi hâm mộ nhà ta đều vẫn là dùng nước giếng ta nghiêm trọng hoài nghi cho sở chệ hạ mẹ thời gian có phải hay không là có thể tạo một cái thành đi ra miệng nước chạy đào một cái ao nhỏ là tốt còn có thể bơi lội cùng tắm tốt nguyên thủy sinh hoạt t hâm mộ đồng thời lại cảm thấy m ệ t quá nhìn dáng dấp s ở chệ ạ mẹ thì sẽ không với lao bà hắn nói xin lỗi trên lầu chớ nói nhảm s ở chệ ạ mẹ nơi nào đến lao bà rõ ràng chính là một cái độc thân cầu không có chốt mở điện sao cứ như vậy lãng phí thủy tài nguyên sao nước sông không ngừng chảy nước không ngừng mất một lúc bị nước chạy đánh vào mặt đất cũng nhanh thành một cái đầm nước nhỏ rồi nước uống quản xây dựng được sau này dùng thủy vấn đề cũng không cần quan tâm nữa hắn có thể tùy ý p h u n g phí không cần lại một chuyến một chuyến đi bờ sông vận thủy tới cũng không cần lo lắng nữa ở chế tạo một ít tài liệu thời điểm lao thiếu nước rồi nước uống quản xây dựng được hàn nguyên hài lòng mở ra nhiệm vụ hệ thống bảng động vật thuần dưỡng nhiệm vụ cùng tài bồi cây trồng nhiệm vụ như cũ không có thay đổi gì nhưng tài liệu tinh luyện tìm tòi nhiệm vụ độ tiến triển đã thay đổi hắn nhớ trước đang hoàn thành tinh luyện mối ăn sau là hoàn thành ba cái bây giờ thì thôi đã nhảy đến tháng sáu năm một không hắn tính một chút phía sau hắn tân giá luyện ra đồ vật có vôi sống vôi tôi cùng với bê tông vừa vặn cho tăng thêm ba cái còn lại bốn cái tinh luyện nhiệm vụ hắ dù sao đổ gốm cũng không phải tốt như vậy dùng cái thứ nhì lời nói tìm cái thời gian đi chản cỏ xịt bên kia nhìn một chút nếu đồng dạng là lộ thiên mỏ đồng mặt đất kia bên trên khẳng định cũng sẽ có mỏ đồng thạch chuẩn bị một ít mỏ đồng thạch trở lại luyện chế nhiều chút đồng khí cũng rất giống không tệ mặc dù hắn đã có đ ồ sắt rồi bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ lời nói cũng có thể tiếp nhận v ề phần cuối cùng hai cái nhìn xem có thể hay không ở tìm tòi trên đường phát hiện một ít đồ mới thật sự không tìm được những tài liệu khác lời nói hắn liền đốt một ít nước cất cùng gạch n ó i đi ra đủ số đi xử lý xong nước uống quản buổi xế chiều cũng quá không sai bị lắ mắt thấy thái dương nhanh xuống núi hàn nguyên cũng dừng lại hôm nay lai sở trệ ảm bắt đầu chạm vạng tối đốt cái lò tinh luyện vôi sống trời tối phong lỏ một ngày cứ như vậy chạy qua rồi ngày thứ nhì công việc cũng không có gì biến hoa quá lớn buổi sáng xử lý xong đốt chế ra vôi sống chế tạo bê tông buổi chiều là bắt đầu xây cất bê tông từ ngoài bất quá hôm nay chế tạo ra vôi tôi hắn cũng không có toàn bộ dùng để chế tạo bê tông tấm đúc sắn mà là giữ lại một nửa dùng cho buổi chiều thế tưởng nhân là thứ nhất thiên k h o á chế tạo bê tông tấm đúc sắn trải qua quá hai ngày phơi nắng đã hoàn toàn khô khan buổi chiều hắn có thể bắt đầu thế lần đầu tiên tưởng. sau khi ăn cơm chưa xong hàn nguyên liền bắt đầu xây dựng phơi nắng tốt bê tông tấm đúc sắn loại trừ trung gian trúc cách sau liền biến thành từng cục chừng m ộ i c m rộng gần 2 m dài hẹp dài kết cấu dùng trước cái c ố c đem nhà gỗ tường trúc bên bờ thổ địa sửa sang lại bằng thẳng lại đem từng cục tấm đúc sắn cậy đứng lên bên dưới cửa hàng rồi lá chuối tây cách rời ra bê tông cùng trên mặt đất đất xét rời động cũng thập phần dễ dàng sẽ không xuất hiện bê tông cùng mặt đất dính kết chung một chỗ tình huống không tới dài hai thước tấm đúc sắn sức nặng cũng đúng lúc tại hắn di động trong phạm vi từng cục tấm đúc sắn bị hắn chuyên trở đến nhà gỗ một bên trước ngoi ra một cái chừng mười c mở rộng rãnh thả loại kém nhất tầng tấm đúc sắn đem vừa mới khuấy tốt bê tông dùng bằng gỗ thế bay r à n h trọn được tấm đúc sắn bên trên trải lên một tầng lại ở phía trên để lên khối thứ hai tấm đúc sắn giống như phổ thông gạch đỏ thế t ư ờ n g như thế một tầng gạch một tầng xi măng lên trên thế là được thế đến chỗ cao sau t r ư ớ c xe nhà gỗ dùng tam giác thế thì có công dụng rồi dẫm ở trên cái thang dùng sợi dây đem ngắn một chút tấm đúc sắn treo lên tới tiếp tục cửa hàng là được hai đến ba giờ thời gian thời gian c h ư ớ c mắt liền đi qua ngày đầu tiên phơi nắng liên quan bê tông tấm đúc sẵn cũng đã toàn bộ dùng hết rồi bê tông còn dư lại một ít lần đầu tiên hẹp tường cũng đã thế được bất quá còn thiếu một chút cao nhất phần trên phân còn có một chút địa phương không thể đến hai ngày nữa bổ khuyết thêm một ít là được rồi c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t h ắ t tay chắc c h u y ệ n hay ba chương chín mươi trồng t r ọ t cây trồng bù đắp nhiệm vụ hoàn thành xây cất hết một mặt vách tường còn dư lại một ít bê tông hàn nguyên cũng không lãng phí đem các loại bê tông thổ giống như nổi loại sơn lót như、thế. sẽ ở thế tốt bê tông tường n g o à i lại thổi lên một tầng cũng t ậ n lực lau sạch bóng loáng nổi hết những thứ này bê tông một mặt hoàn toàn hiện đại hóa tường xi、si、măng liền có hiện tại lai、like、sở t r ệ ả m gian toàn bộ người xem trước mắt nhìn nước mắt của ta cũng từ miệng t r u n g chạy ra a sở t r ệ ả mẹ này cũng ở thêm b i ệ t tự ta nhưng ngay cả trả tận tay đều không có đủ trên lầu đừng nói trả tận tay rồi ta còn đào thiếu mã ba ba hết mấy chục ngàn nói nhiều rồi đều là nước mắt ta toàn bộ đỉnh nói đi sở chệ h mẹ này cây cọ lá đồ trang trí trên nóc không xứng với tường xi、si、măng vách tường a các n g n h đệ ta là mười năm sau chuyển k ế p tới sở chệ h mẹ kia l đừng nói nhảm ba năm sau liền tạo ra rồi sợ trễ á mẹ xin ngươi đem tọa độ nói rõ một chút chúng ta dễ nhớ lục hồ sơ không muốn cho nhà khảo cổ học ra vấn đề khó khăn vệ săn khiết đưa ra máy bay một người tốt lại đào một cái ao nước dưỡng điểm ngư xây một cái trại nuôi h e o khai khẩn vài mẫu thiên địa cái gì cũng không thiếu a thiếu một lão bà đưa ra tên lửa một nhìn tên ta nhìn xây dựng s o n g tường bê tông hàng nguyên trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn mặc dù về chất lượng kém một chút nhưng mặt ngoài nhìn qua vẫn là rất không tệ chờ đến còn lại ba mặt tường toàn bộ xây sau liền thật đúng là cùng hiện đại hóa nhà không sai bị lắm nhà gỗ còn kém cái cửa sổ đáng tiếc vậy cần thủy tinh mới có thể xuyên thấu quá quáng mặc dù dùng giấy t r ư ơ n g có thể thay thế nhưng bây giờ tạo giấy với hắn mà nói cũng không có gì quá chỗ đ ạ i dụng hắn vẫn muốn một bước đúng chỗ chờ tài liệu tinh luyện tìm tòi nhiệm vụ hoàn thành sau đó khen thưởng sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức trong tin tức nhất định sẽ có thủy tinh phương pháp chế tạo đến thời điểm lại tới xử lý cũng không có vấn đề gì buổi chiều thế được rồi một mặt tường thời gian cũng đã qua hơn nửa còn lại những thời giờ này cũng không làm được quá nhiều chuyện hàn nguyên suy nghĩ một chút quyết định sửa sang lại một khối ruộng đất trồng lên một ít cây nông nghiệp hoàn thành tài bồi cây trồng bù đắp nhiệm vụ. sau khi nghĩ xong hắn liền hành động mà bắt đầu bên trong rừng mưa đất trống cũng không nhiều hắn chọn chúng một khối thổ địa vị trí cũng không tệ lắm ngay tại nhà gỗ bên cạnh cách đó không xa ưu thế là địa thế bằng p h ẳ n g không có gì cây mây và dây leo đùi cây loại cây cối khuyết điểm là chọn chúng thổ địa bên trong có một ít cây cối giải rác giải rác ở trên đất bất quá điều này cũng không có gì chính dễ dàng chém làm đùi l ố t dịu sắt cùng cưa gỗ cùng lên trận rất nhanh từng cây to lớn cây cối chậm rãi n g ã xuống sau đó bị cớ đứt liền lôi cút kéo ra ruộng đất ném một bên hơi khô Về phần cái của gỗ, đó cũng không có biện pháp hắn không thể nào phí khí lực lớn như vậy đi đào mấy cái vô dụng cái có gỗ chỉ cần không ảnh hưởng thải quang liền không có vấn đề gì bận rộn rồi hơn một tiếng t r ọ n trong ruộng cây cối đã bị dọn dẹp không sai bịt lắm chống ra một khối đại khái là hình chữ nhật thổ đ ị a chiều dài đến gần sáu mươi bảy mươi mét rộng chỉ có hai tam m ư ờ i thước h o ả n g đó mặc dù không lớn nhưng đã đầy đủ dùng dọn dẹp sạch cây cối hàn nguyên mới ngồi dậy lao trên đầu giọt mồ hôi kéo qua ống kính nói nếu quả thật có một ngày mọi người lộ ra đến trong hoang dã hoặc là còn ngồi máy bay lúc gặp gỡ hai nạn trên không rơi xuống trên hải đảo lại trong thời gian ngắn không có cách nào trở về văn minh nhân loại dưới tình huống trồng trọt trước nhất nhiều chút cây nông nghiệp tuyệt đối là ngươi lợi nhuận lớn nhất mặc dù chúng ta đoàn đội chuẩn bị đệ nhất kỳ chỉ có ba mươi ngày hoang dã sinh tồn nhưng đây chỉ là món ăn khai vị ba mươi ngày hoang dã sinh tồn khiêu chiến hoàn thành sau đó chúng ta đến tiếp sau này sẽ còn ra lại tân cấp bậc lai sở trệ ảm cho nên ta chuẩn bị ở trong rừng mưa trồng trước nhất nhiều chút cây nông nghiệp so với như lần trước tìm tới hạt b ắ p cùng cụ sắn những thứ này đều là rất không tồi tinh bột thực vật chờ khi đến lần khi đi tới sau khi nói không chừng liền có thể hái hôm nay g e o xuống trái cây hắn lần nữa đem phía sau có lẽ có đoàn đội đẩy ra ngoài t ậ n lực làm cho mình biểu hiện cùng phía sau lai、like、sở t r ệ ả m lộ ra càng hợp lý một ít trở lại nhà gỗ hàn g nguyên đem cất giữ ở bên trong một mực cũng không có nhúc nhích quá c ụ sắn c ả n h khô cùng hạt bắp lấy ra ngoài cũng mang theo cái cuốc chuẩn bị trồng lai、like、sở t r ệ ả m lúc đó người xem nghe được lời nói của hắn sau rối rít thảo luận nghị luận ở bỉ cũng có chút không thôi trong lúc vô tình sở t r ệ ả mẹ cũng mở màn chiếu sắp hai mươi ngày chứ lần sau mở màn chiếu lúc, lúc nào à nghe sở chệ ạ mẹ dọn điệu này đoàn chừng hai ba tháng nói đúng ra hôm nay đã là ngày thứ hai mươi mốt rồi con nữa sở t r ệ ả mẹ sẽ phải rời khỏi được không bỏ lại không thể một mực gieo xuống đi không không bay lại đi hai tử là cách vách lao vương rồi lần sau lai、like、sở t r ệ ả m nên sẽ tiến vào điện khí thời đại chứ lúc nào t r a sát đầu đạn hạt nhân a ta trước đặt trước một viên ta cũng đặt trước một viên làm xong sau trực tiếp đưa đến bắc vị ba mươi năm độ sáu mươi chín đông kinh một trăm ba mươi chín độ sáu mươi chín tọa độ này là được tiểu báo từ đây hai cái tiểu g i a h ỏ a làm sao an b à i ạ ta thật tò mò sở t r ệ ả mẹ phía sau đoàn đội rốt cuộc lúc a i có thể tốn phí khí lực lớn như vậy tới khảo sát hoang dã cầu sinh có phải hay không là địa cầu muốn hủy diệt hàn nguyên ngược lại là không suy nghĩ nhiều như vậy bây giờ hắn chỉ muốn hoàn thành xuống toàn bộ bù đắp nhiệm vụ lại lần nữa quá dư hạ m ư ờ i ngày cái q u ố c dọn dẹp sạch trên mặt đất cỏ dại cùng đá vụn sau đó sẽ đem thổ nhưỡng bay lên một tầng động tác thuần thục vô cùng gần đó là đã có gần m ư ờ i năm chưa từng làm làm rồi nhưng hắn làm cầm lên cái q u ố c một khắc kia bác thị trung trí nhớ liền xuất hiện lần nữa đây đại khái là người nước hoa trong xương quốc tiên tính đi một ngày nào đó ta muốn về nhà trồng ruộm thấy hắn gieo hạt r u ộ n g đất lai sở trệ hãm lúc đó không ít người cũng bị gợi lên nhớ lại nếu như không nhìn địa điểm này an nhản thư thích dưỡng lao sinh hoạt ta đ sở trẻ hạ mẹ cuộc sống này chính là ta tha thiết ước mơ à một chén trà xanh một mẫu ruột tốt một gian mẫu một trăm i triệu tiền gửi ngân hàng ta khi nào mới có thể đạt thành tâm nguyện à. có bệnh tiểu đường bằng hữu vội vàng tới thêm tình hắn ta chúc mừng ngươi tiền tam nhánh nguyện vọng ngày mai sẽ thực hiện trên lầu một trăm triệu g ba huy tiền bây giờ ngươi liền nắm giữ lại nói sở trẻ hạ mẹ nếu như đem cây gỗ t ử đàn bán một trăm triệu tiền gửi ngân hàng làm không tốt thật là có lớn như vậy một cây a l a sở chệ h m lúc đó cãi nhau ở bỉ hàn nguyên là tiếp tục lái khẩn đến ruộ đất chỉ chốc lát một lũng lũng thổ địa l i ề n lật được rồi đem củ sắn cảnh khô dùng dao bổ củi chém thành nhất đoạn nhất đoạn mỗi một đoạn trên mặt cũng cất giữ tới ba bốn cái tiết điểm sau đó vùi vào trong đất hạt bắp cũng giống vậy t ừ n g viên lột ra đến ba hạt một cái hố trồng đầy gần phân nửa x ó a xỉnh hạt bắp cùng củ sắn thân cây trồng xuống sau trước bao trùm lên một lớp mỏng manh thổ nhưỡng lại dùng cái sọt vận tới đống lửa cho t à n vẩy vào thổ nhưỡng bên trên cuối cùng lại bao trùm lên một tầng thổ nhưỡng loại hết củ sắn cùng hạt bắp sau hàn nguyên tiến vào rừng rậm đào tới đi một tí hữu dụng thực vật thu ở thổ địa bên trong gọc đủ trồng trọ khi cuối cùng một loại cây trồng r i e o xuống sau trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh cũng đúng hẹn tới chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hai ba chương chín mươi một gặp gỡ heo rừng k e n kiểm tra đến tin tức biến hóa k e n chúc mừng ký chủ hoàn thành bù đắp nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ bù đắp nhiệm vụ yêu cầu vun trồng cây trồng là văn minh tiến hóa thể hiện một trong mời ký chủ hoàn thành mười loại không đồng loại hình thực vật vũ trồng trước mặt độ hoàn thành tháng m ư ơ i năm một mươi bù đắp thưởng sơ cấp thực vật vũ trồng kiến thức tin tức hệ thống t i ê u cơ giới như vậy thanh âm trong đầu văng lên hàn nguyên cũng thở phào một cái trên mặt lộ ra cái nụ cười lại hoàn thành một cái bù đắp chi nhánh nhiệm vụ nhận sơ cấp thực vật vun trồng kiến thức tin tức khen thưởng đã phát ra kèm theo gợi ý của hệ thống âm thanh hắn lại lần nữa nhìn về phía vừa mới khai khẩn đi ra ruộng đất trước trồng cây trồng khai khẩn đi ra trong ruộng toàn bộ không hợp lý cùng yêu cầu bù đắp địa phương đều nhất nhất xuất hiện ở trong đầu hạt bắp vun trồng khoảng thời gian lớn củ sắn vun trồng khoảng cách gần ảnh hưởng lẫn nhau những thứ này vốn là hắn không biết cũng có không chú ý tới chi tiết giờ phút này một vừa phụ hiện vấn đề lớn không có vấn đề nhỏ còn rất nhiều bất quá nếu trồng x u ố n g rồi hàn nguyên cũng lười lại xử lý một lần cứ như vậy đi có thể sống là được trồng hết những thứ này cây trồng thái dương đã sắp xuống núi móc sạch sẽ cái lò bên trong cho bụi sau hắn đem còn lại đá vôi toàn bộ ném vào cái lò bên trong chuẩn bị nung thành vôi sống mấy ngày trước chọn tới đá vôi cũng không kém nhanh đốt xong rồi trung quy hôm nay tình huống đến xem bốn bề vách tường muốn toàn bộ biến thành bê tông lợi nói hẳn còn thiếu một chút bất quá thiếu không nhiều ngày mai lại đi chuẩn bị một ít trở lại là được nhân tiện có thể đi chặn cỏ xịt bên kia tìm một ít mỏ đồng thạch trở lại mặt trời xuống núi cùng người xem chào hỏi một chút h ắ n nguyên liền xuống lai sở trễ ảm một bên đốt cái lò một bên cho mình cùng hai tiểu lấy điểm cơm tối có thể là mấy ngày trước bị hắn sách về hang núi thói quen tối hôm nay cũng không cần quản hai vật nhỏ sau khi ăn cơm tối xong chính mình ngoan ngoãn về hang núi đi hắn cũng không để ý như vậy rất tốt sau này hai tiểu liền có thể mỗi ngày chính mình đi ra chơi đùa chính mình về ngủ rồi chỉ cần không loạn chạy đến những địa phương khác bỏ tới được trời tối sau cái lò trung đá vôi cũng đốt không sai bị lắm dán lại g ạ c đá r ử a mặt một chút sau hồi nhà gỗ ngủ mới vừa nằm xuống không bao lâu cách đó không xa trong sân động hai vật nhỏ r ồ n dập lại hốt hoảng kêu tiếng văng lên vén lên yên tĩnh đêm tối hà nguyên sửng sốt một chút từ chiếu chúc bên trên ngồi dậy nghiêng h a i lắng nghe một cái h ạ thật đúng là báo một cùng báo hai tiếng kêu tiếng kêu rất gấp gáp lại mang sợ hãi giống như con chó nhỏ bị người đạp cái đuôi bị kinh sợ phát ra âm thanh như thế nghe được thanh âm cả người hắn thoáng cái liền thanh t ỉ n h từ trong nhà gỗ mầy mò đến giao bổ củi đẩy cửa ra liền hướng sơn động chạy đi ánh trăng trong suốt sáng lời chiếu sáng đất trống chờ đợi hắn đi tới sơn động lúc liền thấy một con thân ảnh màu đen đang không ngừng đánh vào cửa sơn động vòng rào thấy rõ ràng đầu này đụng vòng rào động vật sau vốn là trong đêm tối vì cảm quan g mà thả vào lớn nhất màu đen đồng tử kịch liệt thu nhỏ lại một con heo rừng dáng nhìn cũng không phải rất lớn trong đêm tối chỉ có thể phân biệt ra được đại khái thân hình cũng không có cách nào để cho hắn chắc chắn rốt cuộc là cái gì phẩm loại nhưng còn không chờ hắn tinh thần phục hồi lại đầu này vốn là đang ở đụng vòng rào Quay đầu nguyên câu, Ta mang Thấy xoay người chạy. được vào hàng thảo. heo tới. giật một lại người mình, xông rừng, khi còn bé ở nông trường thôn đại hắn có biết heo rừng đồ chơi này rốt cuộc có bao nhiêu hung manh ở nông thôn đông đảo l ờ i nói chính giữa thì có một câu nói như vậy một heo hai gấu tam lá hổ heo rừng nhưng là xếp hạng hạng nhất đồ chơi này công kích tính rất mạnh hơn nữa phạm vi hoạt động rất rộng còn không ngủ đông mùa đông thậm chí sau đó sơn xông vào trong thôn c h ứ c ăn bên trên trung hộ cơ sở thời điểm hắn và nhà mình lao cha ở lao ra lên núi hái thuốc bắt lấy x ả thời điểm liền gặp được heo rừng đến nay hắn đều còn nhớ cha trên chân đến nay cũng còn có một khối vết sẹo chính là khi đó lưu lại mặc dù này con heo rừng dáng còn kém rất rất xa khi còn vẽ gặp được đầu kia nhưng hắn tâm lý có bóng mở gần đó là trong tay có đao cũng không dám đi lên đ á n h giết cũng may đây là rừng rậm khắp nơi đều là cây tối đi sâu vào thân thể con người bản năng để cho rất nhanh thì hắn kịp phản ứng tìm cái cây leo lên không bao lâu này con heo rừng liền đổi tới dưới tảng cây heo rừng hữu giác rất mạnh biết mục tiêu liền trên tàng cây vây quanh thân cây chuyển không ngừng không muốn rời đi ngây ngô trên tàng cây hàn nguyên cũng không dám đi xuống chỉ có thể chờ đợi đợi đối phương không nhịn được sau rời đi nếu như là thật muốn đi xuống đấu giao găm hắn cũng không phải là bất tử này con heo rừng dù sao hình thể không lớn nhưng đoán chừng bị c h ú t thương loại chuyện này hắn không muốn làm trời mới biết này con heo rừng vì sao lại nổi điên hệ thống mở ra lai、like、sở trệ ảm ồ trên tàng cây đợi tốt mấy phút dưới tàng cây heo rừng cũng không rời đi đợi buồn chán hàn nguyên dứt khoát tạm thời làm thêm giờ mở ra lai、like、sở trệ ảm số sáng sớm sợ chệ ạ mẹ mở thế nào lai、like、sợ chệ ảm rồi hả có tình huống lại gặp phải nguy hiểm gì sao sợ chệ ạ mẹ ngươi thế nào trên t h n g cây x e n vào lần trước hàn nguyên làm thêm giờ mở lai、like、sợ chệ ảm là gặp nhỏ gấm không ít lão người xem sau khi đi vào hỏi xảy ra chuyện gì hàn nguyên liếc nhìn đạn m ạ c đem ống kính nhắm ngay dưới tảng cây heo rừng nói ta vừa mới chuẩn bị ngủ sau đó liền nghe được hai tiểu g i a hỏa kêu thảm thiết chạy tới sơn động thời điểm vừa vẫn phát hiện này con heo rừng sau đó ta liền bị nó đuổi theo chạy bước đến trên cây rồi heo rừng thịt heo a sợ chệ ạ mẹ ngươi tránh trên cây làm gì đi xuống giết chết nó a trên lầu sợ là không biết heo rừng có nhiều hưng m ánh bối ra bắt một cái bị dây thường bộ chung heo rừng nhỏ cũng n ơ m n ớ p lo sợ n à y con heo rừng muốn đại đều không chỉ gấp đôi được không sợ chệ ạ mẹ đi xuống tặng người đầu amazon bên trong rừng mưa vì sao lại xuất hiện heo rừng loại vật này à còn có trước gặp phải b ò bị hượn châu mỹ sợ chệ ạ mẹ ngươi rốt cuộc ở nơi nào ạ heo rừng toàn bộ các nơi trên thế giới đều có được rồi nhìn đà mạc hàn nguyên mở miệng giải thích phụ cận đây vì sao lại xuất hiện heo rừng ta cũng không biết khả năng với hai ngày trước hạ trận kia mưa to có quan h Nơi này vốn là báo châu Mỹ mẫu thân lãnh nhưng thân vốn cũng nên này còn lại động vật xuất hiện lại mùi lại là là vật lâu, lưu lúc báo báo bị Cho châu châu chết sạch sạch mẫu mẫu xuất Mỹ Mỹ đã đã địa, rửa sẽ. ở nơi này cũng không kỳ quái, kỳ b ấ trên quá này con heo ừ n hiện, đối với ta cùng g xuất tiểu đều huy ta ta hai đối với cái hiếp, là y u cầu g h pháp ĩ biện b ắ t nó hoặc chết là giết n ó Ở trên t n g cây cùng người xem trò chuyện sẽ thiên lại đợi chừng mười phút đồng hồ này con lợn rừng mới rời đi mặc dù hà nguyên n thấy heo rừng rời đi nhưng vẫn là không có hạ thụ chỉ là thao túng bay chụp quả cầu đi theo heo rừng mặc dù điên cuồng nhưng x a không sẽ đạt tới vừa mới cái loại này biết người liền công kích địa phương chuyện g i a khác thường nhất định có yêu bên trong nhất định là có vấn đề hắn muốn tìm một cái nguyên nhân thuận tiện xem có thể hay không tìm tới b ầ y heo rừng quả nhiên không bao lâu trên màn ảnh giả tưởng đạn m ạ c thì trở nên lai sở t r ệ h m lúc đó người xem cho ra câu trả lời c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ t tay chắc c h u y ệ n hay ba chương chín mươi hai thuần dưỡng heo rừng heo rừng rời đi một hồi xác thực bảo an toàn bộ sau hàn nguyên mới từ thụ thượng xuống tới giờ phút này trên màn ảnh giả tưởng đạn mặc đã thay đổi ổ có con heo nhỏ thật là đáng yêu con heo nhỏ thằng nhóc con dùng để heo sữa quay nhất định rất thơm có bốn đầu con heo nhỏ có thể nghĩ biện pháp bắt lại vôi mụ sơ chế ạ mẹ cuộc sống này thư thái có thể làm ruộng còn có thể chăn heo còn có ngưu thỏa thỏa tiến vào nông canh thời đại a trên lầu đừng quên còn có h ồ trong hồ còn có ngư người tốt còn kém bay trên trời rồi không đúng trước sớm còn có hai cái biết nói chuyện anh vũ cái kia cũng có thể d ư ợ đứng lên thấy đạn mặc bên trên tin tức hàn nguyên cũng biết tại sao này con heo rừng sẽ như vậy nóng n ả y nguyên lai là mang theo con non bất kỳ mang theo con non sinh vật cũng thập phần cảnh giác cùng nóng n ả y chút nào có cái gì không đúng sẽ phát động công kích từ đạn mạc nhìn lên này con heo rừng mang theo bốn con, con heo nhỏ xem ra hắn có thể nghĩ biện pháp làm mấy cái cà bẫy đem bắt đem đứng lên ngôi nhân tiện hoàn thành một chút bù đắp trong nhiệm vụ thuần dưỡng động vật trí nhánh suy nghĩ một chút hàn nguyên thu hồi quay chuột quả cầu trở lại nhà gỗ lấy ra cốt sắt cùng sẻn sau đó lại bắt đầu trên đất tạo ra bẫy hố có cốt sắt cùng sẻn này hai loại công cụ đào lên coi như nhanh chóng hơn nửa canh giờ ở cách sơn động một chút khoảng cách trên đường liền xuất hiện sâu hơn một mét hố to cảm giác không sai biệt lắm sau hắn mới từ trong hầm bỏ ra ngoài sau đó dọn dẹp sạch chung quanh đất xét cuối cùng sẽ tìm một ít cây chi dựa theo hai bên to trung gian mảnh nhỏ phương thức trải tại hố phía trên lại bao trùm lên một tầng lá rụng nay vẫn chưa xong hắn lại trở về nhà gỗ từ chối tiêu chuỗi bên trên tháo đi một tí chuỗi tiêu lại đem một cái thành thục quả na cẩn thận từng ly từng tí bày ra đến trong hố trồng sen kẽ làm mồi trừ lần đó ra hắn còn muốn quả na cùng chuỗi tiêu đoạn thành tiểu đoạn sau đó xuất ra đến bốn phía cạm bẫy một phía có những thứ này m hà nguyên tin tưởng con heo rừng kia tuyệt đối sẽ trở lại bởi vì nó mang theo con non cần số lớn thức ăn mà những nước này quả đối với heo rừng sức dụ dô rất lớn bởi vì heo rừng bình thường cơ bản không ăn được những thứ này suy nghĩ một chút hà nguyên lại trở về rồi nhà gỗ đem hai cái cái sọt bên trên sợi dây cũng hủy đi xuống dưới bố trí lại rồi hai cái dây thừng cạm ẫ y dây thừng cạm b ẫ y đối phó heo rừng cũng là có thể chỉ là yêu cầu đủ vững chắc dây thừng mà thôi cái sọt bên trên to sợi dây cũng tuyệt đối đủ dùng rồi nhiều bố trí hai cái cạm ấy bắt heo rừng sát xuất cũng lớn một chút bố trí xong những thứ này hà nguyên hướng về phía ông bây giờ cạm b ấ y cùng mối nhử bố trí xong trước đi xem một chút trong sơn động hai tiểu gia hòa đi p h ỏ n g chừng bọn họ đều bị d ọ a sợ vừa nói hắn đi tới cửa sơn động trước kiểm tra một chút cửa vòng rào hắn làm vòng rào nhánh cây cũng chừng cổ tay lớn bằng nhưng có nhiều chốt như cũng bị heo rừng cùng tồi tệ có mấy cây thủ côn còn chặt đứt vỏ cây chế thành sợi dây cũng bị cắn nát tốt ở tối ngủ trước hắn theo thói quen đem vòng rào cho chi d ậ y rồi nếu không hai vật nhỏ lúc này đã gặp nạn rồi heo rừng cũng không chỉ ăn làm cũng sẽ ăn thịt lai sở trệ ám lúc đó người xem nhìn đến chắc lưới hít hà không dứt như vậy to con gũ cũng có thể làm gậy này heo rừng khí lực thật là lớn sở trệ ám ẹ nếu như van đi ra một hồi hai tiểu bảo cũng gặp nạn rồi đến thời điểm sở trệ ám ẹ không phải hận chết này heo rừng đừng nói h o ạ t náo viên bây giờ ta liền hận chết heo rừng nhà ta ở dưới sườn núi trồng hai mâu h ạ t bắp đều bị heo rừng thai họa xong rồi cha ta đánh chết một cái còn mẹ hắn bị cảnh sát câu lưu mười lăm ngày nói cha ta sát hại hoang dại bảo vệ động vật ta đi hắn sao hoang dại bảo vệ động vật trên lầu thật thảm bất quá nói thật có chút sở hữu hộ pháp xác thực muốn s m a được rồi à mẹ không tối nay tạm h chuẩn còn bị thời o rừng. rất Khẳng định hình hình. rất lai sở chệ hàm liền tới đây hai tiểu gia hỏa không việc gì là được cảm ấy ta đã bố trí xong có chối tiêu những thứ này mồi nhừ tồn tại sau khi đứng này lên hắn g sẽ trở vốn muốn đi qua nhìn một chút tình huống nhưng một đẩy cửa gỗ ra bên ngoài một mảnh đèn nhánh đưa tay không thấy được năm ngón không nhìn rõ bất cứ thứ gì bây giờ hẳn là trăng sáng hạ xuống thái dương còn không có thăng lên chính là trước bình mình tối tăm nhất một đầu thời gian đợi thêm hơn nửa canh giờ thiên liền tờ mở sáng rồi thấy tình huống này hàn nguyên quả quyết quan môn rụt trở về ngủ lại ngủ rồi không biết qua bao lâu hắn lần nữa bị đánh thức bất quá lần này đánh thức hắn không phải heo rừng mà là báo một này tiểu ra hỏa đem trên người làm ẩ m bị báo nhắc tới chuồn đi xuống hắn từ chiếu trúc bên trên b ỏ dậy đẩy cửa ra bên ngoài trời đã sáng c h o n g mang theo hai cái tiểu ra hỏa đi ra nhà gỗ hàn nguyên d ố người đi tới nhà gỗ bên cạnh ống nước nơi rửa mặt làm cá nhân vệ sinh hai tiểu g i a h ỏ a là đi theo hắn cùng đi đến ống nước một bên nằm ở bị từ lao ra bên đầm nước uống nước dựa mặt xong thuận đường mở ra lai sở chệ ảm chính theo thói quen chuẩn bị mở ra cái lò xử lý vôi sông lúc hắn đột nhiên nghĩ tới lúc d ạ n g sáng cạm bẫy bắt được heo rừng liền vội vàng hướng cạm bẫy chạy tới mọi ra hố cạm bẫy đã bị kích phát phía trên nhánh cây cùng mội nhử cũng đều đã không thấy lộ ra một cái hố sâu còn không chờ hắn đi tới trong bẫy heo rừng liền phát g i á c có người tới thảm thiết tiếng kêu lần nữa vang dội toàn bộ rừng rậm giật mình một mánh chim hàn nguyên mang theo quay trụt quả cầu đi tới cạm bẫy trưởng thành heo rừng cùng bốn đầu heo rừng nhỏ một cái không rơi xuống tất cả đều rơi vào rồi trong cạm bẫy dọc theo trên vách tường cũng không thiếu v ế t h vào đục vết đều là trưởng thành heo rừng muốn muốn chạy ra lúc tới lưu lại người tốt nhanh như vậy liền bị tận diệt rồi hả thật đáng thương heo rừng lập tức biến thành thịt kho tàu cửa trỏ tử thịt thủy nấu thịt thịt sơn rồi đại giã heo ăn có thể tiểu thả đi sờ chê á mẹ còn nhỏ như vậy làm sao nhịn tâm à. nương toàn bộ heo sữa hắn không sao tại sao phải thả trên lầu thánh mẫu kỹ nữ g á m định xong hàn nguyên không để ý đạn mạng bây giờ hắn chỉ muốn đem này mấy con lợn rừng lấy tới đại s á t rồi ăn thịt tiểu đôi về p h â n thả mở cái gì quốc tế đồ dỡn c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắt tay chắc c h u y ệ n hay ba chương chín mươi ba câu cá bị điện phế một phen công phu bốn con heo rừng nhỏ trước nhất bị lấy tới bỏ vào trong cái sọn về phần hố trung thành năm heo rừng đã sớm hôn m ê đ i mang theo dao b ộ tủi hàn g nguyên nhảy vào trong hố sâu giống như bỏ bị l châu mỹ heo rừng cũng không phải nam mỹ châu nguyên sinh loại vật nhưng heo rừng nhưng ở bắc mỹ châu có dại lan tràn về phần nơi này vì sao lại xuất hiện heo rừng hắn cũng lười suy nghĩ rơi vào trong bẫy là một con xạ đìn đảo heo rừng so với bân quốc địa phương hoa nam heo rừng so sánh dáng nhỏ hơn nhiều t r ư ờ n g thành hoa nam heo rừng có thể bình thường đều có thể đi đến bốn trăm cân sâu hơn người có thể đi đến khoa t r ư ờ n g tám trăm cân trở lên không trước mặt quá đầu này xạ đìn đảo heo rừng mặc dù dáng tiểu nhưng là có hai trăm cân k h o ả n g đó hắn không có cách nào từ trong bẫy thu được đi chỉ có thể ở bên trong giải quyết da lợn rừng rất thâm hậu muốn sạch sẽ hơn thưa thất giải quyết cũng cất giữ tới máu heo cũng chỉ có thể phá hư đại não rồi theo này con heo rừng thân thể co quắc một trận sinh mệnh khí tức tiêu tan hàn nguyên bắt đầu nắm cái cuốc đem cạm b ấ y một chút xíu viết đứng lên chết đi heo rừng cũng theo thổ nhưỡng bổ túc mà lộ ra mặt đất còn lại chính là lột ra và xử lý rồi này con heo rừng trên người mọc đầy to dài tông bộ lông màu đen rất nhiều người cho là heo rừng không có da trên thịt lông dài nhưng kỳ thật heo rừng là có da hơn nữa d a so với heo nhà muốn dày rất nhiều hơn nữa lông cũng rất to cứng rắn dưới tình huống này nấu nước lui cọng lông cũng không thực tế hàn nguyên dứt khoát dựa theo xử lý bỏ bị ẩn châu mỹ phương thức tới xử lý này con heo rừng trực tiếp lột ra Bất quá trước quả mó nhiệt nhiệt heo vật này gần đó là nấu chín sau thả trong nước cũng rất dễ dàng không tốt Gom tốn t m hai đến ba giờ thời gian thời gian xử lý xong đầu này trưởng thành heo rừng sau hắn mang theo rượu sắt tiến vào rừng dậm chém đi một tí cây c ố i cùng cây trúc trở lại bắt đầu cho con heo nhỏ đi một hai ba bốn hào xây trùng heo tìm một c r ậ m sần núi nghiêng trước chen vào bốn cái trụ cột sau đó sẽ dùng cây trúc chế thành làng can toàn bộ phong bế là được đơn giản thuận lợi hơn nữa sườn núi nghiêng còn có một cái chỗ tốt đó chính là vịt môn bài tiết vật sẽ tự động kéo đến chỗ thấp sau đó chạy ra đi heo nhưng thật ra là loại rất thích sạch sẽ động vật không cần lo lắng bọn họ sẽ cút một thân nếu như sợ trời mưa thêm đến lời nói lại xây dựng một tầng thảo định là được bốn đầu thịt để xuống một cái vào chuồng heo chung đều không ngừng bắt đầu chạy đụng trúc chế hàng rào loảng xoảng văng r ồ i muốn từ chuồng heo chung chạy đi nếu như là bọn họ mẫu thân đến heo này vòng sợ rằng đánh không được ba giây liền bị phá hủy đáng tiếc bọn họ còn quá nhỏ đinh điểm lại gần đó là cây trúc đều là bị hư hao hai nửa bọ chúng heo chuẩn bị xong sau hàn g nguyên mở ra hệ thống nhìn một cái bù đắp trong nhiệm vụ thuần dưỡng nhiệm vụ quả nhiên độ tiến triển đã từ một phần ba biến thành hai phần ba rồi cũng chỉ thiếu kém rồi một loại hắn quyết định tranh thủ cho kịp thời cơ bây giờ liền xử lý xong đơn giản nhất phương thức chính là ở c h ú c chế nước uống quản phía dưới xây một cái tiểu tiểu lao nước sau đó đi bờ hồ câu mấy con cá trở lại n u ô i là được vừa vặn hắn củ sắn cũng m a u ăn xong rồi có thể thuận đường đi bờ hồ nhìn một chút có hay không tân tinh bột thực vật trên lưng giỏ trúc mang theo một khối mới mẹ gan heo cùng heo phổi làm làm mồi dụ khoảng cách quá xa hàn nguyên cũng không có mang theo hai vật nhỏ quan trở về trong sân đ ậ u theo sông nhỏ mà xuống đi thẳng tới bờ hồ từ trong giỏ trúc lấy ra ít ngày trước luyện tiết lúc làm thô l ư ớ i câu những thứ này gang chế tạo l ư ớ i câu đều rất lớn nếu như đổi thành một chút lời nói so với tân quan đông số bốn l ư ớ i câu còn muốn lớn hơn một vòng bất quá cái này cũng không có cách nào hắn không có thích hợp công cụ có thể sử dụng thiết chủ y đem gang gõ thành nhỏ b ẻ dây kém cũng đã có thể không tệ nói là l ư ớ i câu thực ra chính là dây kém mài nhọn hoắt sau, sau đó nung đỏ con g cũng không có trông vận này giống như giờ hắn trộm cầm trong nhà thú hoa châm đổi tạo ra lưỡi câu như thế bất quá tốt dùng là được đi tới bờ hồ ít ngày trước bố trí trong hồ t r o n g lưỡi câu cùng sợi dây như cũ vẫn còn ở đó hàn nguyên thu nhìn một cái t ố t mấy ngày trôi qua ngâm trong hồ sợi dây đều bắt đầu t r ư ở n g thanh bài rồi bất quá thua sợi sợi chế tạo sợi dây rất chịu ăn mòn như cũ còn có thể sử dụng mà thu mấy con lưỡi câu bên trên còn có một cái lưỡi câu phía trên lại treo một cái thối giữa đầu cá kéo dài lúc tới sau khi trong không khí cũng tràn ngập này một cỗ thối giữa khí tước hắn nắm lỗ mũi kiểm tra một chút phát hiện trong bên trên đầu cá là nhánh cá rô nước ngọt ăn thịt cái loại này hẳn là bị mồi nhừ hấp dẫn tới nhưng mắc câu sau không có thể kiếm thời、ra. phía sau bị càng hung tàn ngư ăn thân thể chỉ còn lại một cái đầu cùng một ít bị cắn xé quá ngư ra hàn nguyên cũng không để ý bên trong rừng mưa nhiệt đới ăn thịt ngư nhiều hơn nhiều nội danh nhất không ai bằng đại danh đỉnh đỉnh cá cọc rồi hắn lời ư khởi ra những thứ này cột vào trong bên trên sợi dây trực tiếp dùng dao bổ củi chém ư ớ c sau đó x á c h phân sửa sang một chút lần nữa cột vào trên móc s á t mặt tổng cộng năm cái l ư ỡ i câu đều nặng tân cột lên chỉ gai cúp mồi nhử ném vào trong hồ còn lại cũng chỉ đợi cá căn câu hắn trước tiên có thể đi bờ hồ tìm củ sắn nhưng lần này còn không chờ hắn rời đi ném xuống một cái lơi câu tựa hột h ì có động cột vào trên nhánh cây chỉ gai căng thẳng chặt còn đang không ngừng rung dậy thật giống như có cá đã mắc câu t h ế vậy hàn nguyên liền vội vàng từ dưới đất nhặt lên chỉ gai bắt đầu c ẩ n lấn dây mang trên mặt vui sướng biểu tình vận khí này thật không tệ l ư ớ i câu mới vừa bông xuống bỏ tới có cá đã mắc câu chỉ gai thu một đoạn sau một cổ mánh liệt dòng điện đột nhiên từ tuyến thượng chuyển tới trong bàn tay nhanh chóng lan tràn tới toàn thân bị này cổ mánh liệt dòng điện mạnh mẽ kích thích hàn nguyên cả người tựa như chứng động kinh phát tác như thế trong nháy mắt loạn run lên trong tay chỉ gai cũng rơi vào trên đất chỉ gai một xuống hắn cũng không run lên chân mềm lún trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. hù dọa bồi dối lai sở trệ ả m lúc đó người xem loại t à o đây là thế nào sở trệ ả mẹ thế nào phát bệnh rồi hả đoàn đội người đâu mau tới a muốn xảy ra nhân mạng a không phải vừa mới cũng khỏe ga không phải câu cá sao xảy ra chuyện gì hả tại sao ta cảm giác sở trệ ả mẹ bị điện giật rồi hả vừa mới kia lay động thật giống như ta bằng hữu lúc trước c h ạ m điện dán g vẻ trên lầu tại gây cờ ư i chứ câu cá cũng có thể bị điện giật mà không phải trong nước trôn dây điện này câu được cá trình phóng điện rồi hả chuyện hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắc tay chắc chuyện hay ba chương chín mươi b ố thuần dưỡng động vật bù đắp nhiệm vụ hoàn thành tê liệt ngồi dưới đất một hồi lâu hàn nguyên mới tỉnh lại trên mặt lộ ra cái cởi khổ ở hoang d ã trong thủy vực câu cá lại bị điện này nói ra ai dám tin nhưng mà trên cánh tay bắp thịt còn thỉnh thoảng co cắp một chút chứng minh vừa mới bị điện đúng là sự thật duy nhất giải thích đó chính là mắc câu ngư là nhánh cá trình phóng điện bất quá uy lực này quả thực có chút mạnh điện cả người hắn cũng đã tê dần trên đất chỉ gai té xuống sau vẫn như cũ căng thẳng tr chứng minh điều này cá trình phóng điện như cũ vẫn còn ở câu nhưng hắn cũng không dám lại dùng tay đi c u ố n dây vừa mới kêu một chút cả người hắn cũng trực tiếp cho liên quan bồi dối một lần nữa phòng chừng liền thật lành lạnh rồi nghỉ ngơi một hồi nhân tài còn dễ chịu hơn rất nhiều thấy đạn mạc quan tâm hàn nguyên kiểm tra một chút thân thể xác nhận không có vấn đề gì sau tự rêu nói không biết nên nói ta là may mắn tốt hay lại là xui xẻo được lưới câu ném xuống thì có cá đã mắc câu nhưng này mắc câu đối tượng nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới vừa nói hắn đem trói có ma nạ kỳ chi từ dưới đất rút ra sau đó lôi kéo lui về phía sau nhánh cây khô d á o cách duyên không cần lo lắng lại bị điện cuốn dây là không dám lại thu chỉ có thể nhìn một chút như vậy có thể kéo dài tới không theo chỉ gai bị kéo nổi trên mặt nước mặt một đầu dài tướng kỳ lạ ngư cũng bị kéo tới một cái bị kéo đến trên bờ thật xa mới dừng lại ca na đa cá trình phóng điện đầu chó thật là lớn nữ chủ bá có p h ư c a còn kèm theo dòng điện kích thích khó trách sở t r ẻ a mẹ vừa mới có q u ắ t một trận ta còn tưởng rằng phạm dương điên phong rồi nhân tài a thậm chí ngay cả cá trình phóng điện đều có thể câu đi lên mỹ châu cá trình phóng điện phát ra điện thế có thể đạt đến ba trăm tám trang phục sở chệ hạ mẹ không có bị điện giật chết thật là mạng lớn người tốt câu cá cũng nguy hiểm như vậy còn có thể làm chút cái gì mỗi thẻ ngươi không phải đang ngồi tù sao thế nào bị câu đi lên rồi đem điều này cá trình phóng điện kéo mặt nước sau hắn lần nữa cố định trụ nhánh cây sau đó mới hướng cá trình phóng điện đi tới đây là nhánh trưởng thành cá trình phóng điện thân dài t r ừ n g hơn hai thước tướng mạo xấu xí có thể hù dọa khóc tiểu hài loại này dáng cá trình phóng điện thả ra điện thế có thể đi đến năm sáu trăm l i n điện giật chết một cái như không có áp lực chút nào Hắn điện bị thực ỉ l ra cá trình phóng điện thật thích hợp nhân tạo nuôi dưỡng nhưng khuyết điểm là không thể cùng còn lại ngư dưỡng đồng thời nếu không ngơi toàn bộ trong hồ cá cuối cùng chỉ còn lại cá trình phóng điện rồi còn lại sẽ toàn bộ bị điện giật chết mặc dù cá trình phóng điện thích hợp nuôi dưỡng nhưng điều này cá trình phóng điện hàn nguyên cũng không tính dưỡng đứng lên chủ yếu là quá nguy hiểm hắn còn dễ nói biết nguy hiểm không sẽ chủ động xít lại gần nhưng bạn nhất hai tiểu chơi bữa lúc s ô n g vào hồ cá bên trong phỏng chừng liền lành lạnh rồi tìm đến một cây ống dài côn gỗ cách mười mấy giây liền đâm một chút điều này cá trình phóng điện mỗi đâm một chút điều này cá trình phóng điện liền lay động ba giây đây là đang phóng điện mặc dù cá trình phóng điện thả ra ngoài điện phục rất cao nhưng thời gian kéo dài rất ngắn một lần cũng liền hai ba giây mà thôi nhiều đâm mấy cái điều này cá trình phóng điện liền bị ép ô giết chết sau đó mới gỡ xuống lưới câu tìm nhiều chút dịp từ bao vây lại bỏ vào trong giọ trúc lưới câu phụ lên mồi nhự tiếp tục ném vào trong hồ trên lưng gi h à n g nguyên hướng không có tìm tòi quá địa phương mẩy mò đi đi tìm cụ sắn cùng còn lại tinh bột thực vật trước hắn ở ven hồ tìm được một cây hoang dại cụ sắn k i a cái địa phương này nhất định là còn nữa bởi vì hoang dại cụ sắn sinh sản lệ thuộc vào làm mầm ống dọc theo bờ hồ tìm rất lớn xác suất là có thể tìm được đúng như hắn dự liệu như thế dọc theo bờ hồ đi nửa giờ không tới hắn liền phát hiện tân cụ sắn thụ hơn nữa còn không chỉ một bụi tây là khổng lồ một l ô ngước chừng mấy chục bụi tây sinh trưởng ở ven hồ cũng chiếm cứ một tảng lớn địa phương lần này có thể cho hắn giải quyết hết đến tiếp sau này sinh hoạt toàn bộ lương thực chính vấn đề mấy chục bụi cây đủ hắn ă n đến vun trồng cây trồng thành thục trừ lần đó ra càng làm hắn kinh hỷ là ngay tại củ sắn từ nơi không xa bờ hồ còn phát hiện khoai lang mật làm cùng củ sắn cùng một cái sản địa thực vật hàn nguyên này hai mươi ngày tới mỗi lần tìm tòi rừng rậm cũng tìm khoai lang mật nhưng vẫn luôn không tìm được không nghĩ tới là tại hắn giải quyết hết lương thực chính vấn đề sau khoai lang mật chính mình lại nô ra đây chính là cái thứ tốt toàn thân cao thấp đều là bảo khoai lang mật lá non có thể xào đến ăn lao thân lá có thể dùng đến nuôi heo hành mạn có thể dùng chế tạo sợi dây hơn nữa thành thục kín ngắn sản lượng còn cao tùy tiện chuẩy mấy cây diệp từ hướng trên đất cắm một cái là có thể sống. duy nhất so ra kém củ sắn là khoai lang mật không có cách nào lâu dài coi là món chính tới ăn bởi vì khoai lang mật trung đồ ăn sợi hàm lượng rất cao lâu dài ăn sẽ cho dạ dày mang đến rất nặng gánh nặng thục xưng dễ dàng phòng g i ắ m bất quá đối với đã có đầy đủ nhiều củ sắn hắn mà nói khoai lang mật xuất hiện cũng có thể nói là thêm gấm thêm hoa khoai lang mật khẩu vị có thể so với củ sắn tốt hơn nhiều thỉnh thoảng cải thiện một chút cơm nước vẫn là rất không tệ thu thập được đủ nhiều củ sắn hàn nguyên lại đào đi một tí khoai lang mật dễ cây liên đối diệp tử đồng thời giới hạt được sau đó trở lại bờ hồ thu lưới câu năm con lưới câu có bốn là không chỉ có cuối cùng một cái thu hoạch một vị cá hoàng đế bảo hiến đây là loại hung manh ăn thịt ngư chủ yếu nhất đặc thù là trên đ ô i dài đến con mắt như thế ban văn nhìn rất là kỳ lạ thu hoạch đi lên sau hay lại là sống sinh mệnh lực rất cưỡng hãn đủ loại nhảy nhót tưng bừng trước thu thập khoai lang mật lá này sẽ hữu dụng rồi ở ven hồ làm ư ớ c sau đem cá hoàng đế bảo hiến bao vây lại như vậy ư ớ c át trong hoàn cảnh cá hoàng đế bảo hiến có thể sống một đoạn thời gian dọc theo con sông trở về thời điểm đi một đầu thời gian lại tới một chút thủy có thể bảo đảm một đường có thể sống đến, đến ra có n g ư sau lưng dọ trúc hà nguyên nhanh chóng chạy về nhà gỗ tránh cho chặng đường chung con cá này chết cũng may động vật hoang dã sinh mệnh lực rất là ư ơ n g lạnh mặc dù bị giảng co một đường nhưng bỏ vào trong nước lúc điều này cá hoàng đế bảo hiến c h ầ m một lát sau hay lại là bơi đ ộ n g cùng lúc đó trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh cũng vang lên Ken, kiểm Ken, ký ký không đến tin tức biến hóa. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành bù đắp nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ. Bù đắp nhiệm vụ yêu cầu, thuần dưỡng động vật là văn minh tiến hóa thể hiện một trong, ký chủ hoàn thành 3 loại không đồng loại hình động vật thuần dưỡng, chi mời loại loại thể một tra tức vật vật trước hóa. hóa đắp đắp chúc chủ cầu, chủ bù Bù là vụ vụ. vụ yêu bây giờ còn kém người cuối cùng tài liệu tinh luyện cùng tìm tòi nhiệm vụ hơn nữa cũng chỉ kém bốn loại bất đồng tài liệu càng m ẫ u chốt là cuộc sống ngày ngày trôi qua mắt thấy liền sắp ba mươi ngày hắn rốt cuộc có thể đi về c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t h ắ t tay chắc c h u y ệ n hay ba chương chín mươi năm thiên nhiên đơn chất đồng còn lại chi nhánh nhiệm vụ cũng hoàn toàn sau liền có thể đem trọng tâm thả vào người cuối cùng bù đắp nhiệm vụ cùng với xây cất bê tông trên phòng ốc rồi hào tốn hai ngày hà nguyên đem nhà gỗ bốn bể vách tường tường ngoài toàn bộ đều biến thành tường bê tông nhân tiện nấu rồi mấy lọ vôi sống chế tạo nhiều chút bê tông đem nhà gô bốn phía thổ địa cứng đờ qua một lần viên tinh cầu này thật muốn ngàn trăm vạn năm tiến hóa đi ra trí năng tuệ sinh vật còn thật không có cách giải thích những thứ này cứng đờ bê tông cùng nhà đến thời điểm những thứ kia mặc áo t r à n g dài trắng nghiên cứu viên nhất định sẽ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn di tích chúng ta trên tinh cầu có phải hay không là tồn tại qua tiền sử văn minh v ề p h ầ n khi đó có thể cho bọn hắn giải đáp nhân phòng chừng cũng sớm đã không tồn tại đi thứ hai mươi lăm t i ê n sáng sớm hàn nguyên sáng sớm đã thức dậy con lấy sau lưng giỏ trúc mang theo dịu sắt cùng dao bổ t u i thì xuất phát rồi hôm nay hắn phải đi chặn cỏ xịt bên kia gom một ít mỏ đồng thạch trở lại nhà gô khoảng cách chặn cỏ xịt khoảng cách là hai điểm hai giờ thất cây số mấy con số này nghe cũng không xa thậm chí còn không có nhà gô đến b ở hồ một phần ba nhưng ở tại trong rừng đi trước đặc biệt là một mảnh từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tới bên trong rừng mưa hai điểm hai giờ thất cây số lộ trình ít nhất cũng phải đi lên hai giờ trở lên đối với hàn nguyên một lần nữa dò xét rừng rậm l ạ i sở trệ ả m lúc đó người xem cũng không có cái gì nghi ngờ vấn đề dù sau hai mươi lăm ngày qua hàn nguyên đi sâu vào rừng rậm tìm tài nguyên số lần cũng không ít hắn cũng không nói gì chỉ là trong tay dao bổ củi thỉnh thoảng bổ ra bụi cây chi cùng cây mây và dây leo cũng một đường làm ký hiệu h ư ớ n g mỏ kim loại vật tham c h ắ c nghi cho ra phương vị đi sáng sớm lên đường đi thẳng đến thái dương cao chiếu trên màn ảnh giả tưởng biểu hiện hắn thân là hình tam giác mới cùng một cái đốm nhỏ trọng đóng lại đóng lại màn ảnh giả tưởng h ắ n nguyên nhìn bốn phía như thế một mảnh từ sắc hoa cỏ địa dọi vào trong mắt của hắn bước nhanh tới ống kính cho đến trước mặt hoa trên cỏ mọi người nhìn cái này ta phát hiện thứ tốt ống kính cho đến lai sở chệ ảm lúc đó người xem không cần hắn nhắc nhở liền thấy một mảnh mở ra màu nâu non những cây coi thật là đẹp hoa từ s Còn rất h i ế mỏ thấy à, đồng chủ t h kia truyền bá mau tìm tìm nhìn một chút phụ cận có hay không mỏ đồng chúng ta bên kia kêu bàn trải đánh ra hoa muốn nhìn này chủng hoa có thể tới đồng lăng phượng hoàng sơn đồng thảo hoa sinh thái công viên hàng năm tháng sáu phần mở hoa hàng nguyên túi người tháo xuống một gốc đồng thảo hoa theo thói quen thả vào dưới múi ngửi một cái nói không sai đây chính là đồng thảo hoa một loại sinh trưởng ở mỏ đồng phía trên quả cây ở sớm đi thời kỳ thăm dò quán vật kỹ thuật không phát đạt thời điểm rất nhiều có kinh nghiệm lao chuyên gia sẽ căn cứ trên đất sinh trưởng các trồng chọn vật để phán đoán bên dưới rốt cuộc có hay không tài nguyên khoáng sản t ỷ như trên tay ta đồng thảo hoa còn có sinh trưởng ở hàm kim lượng cao đ i ể m phương thiết trái xoài ti nhung sinh trưởng ở mỏ bạc phía trên ngân tuyến thảo gần đó là đến bây giờ có đủ loại tìm mỏ kỹ thuật cùng dụng cụ căn cứ thực vật đi tìm một chút tài nguyên khoáng sản cũng hay lại là hạng nhất không thể thiếu kỹ thuật nơi này sinh trưởng đồng thả như vậy phụ cận đây có nhất định khả năng người có màu đồng để cho bây giờ ta đi tìm một chút một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới vừa nói hắn bốn phía tìm kiếm đồng thảo hoa xuất hiện vừa vặn cho hắn một cái phát hiện màu đồng thạch mở cớ nếu không chạy tới liền trực tiếp đã dẫm vào màu đồng vận khí này cũng không tránh khỏi quá tốt bốn phía một cái lần đông nhiên h ắ n nguyên tỏa sáng hai mắt thấy được một khối mang theo màu xanh đồng lục không quy tắc thạch khối hắn bước nhanh tới ngồi trồm hồm xuống đưa tay sờ một chút tảng đá này trên tay ngay lập tức sẽ dính lên một cái tầng thật dày lục màu nâu màu xanh đồng xóa sạch trên tay màu xanh đồng hàn nguyên chuẩn bị đem khối quáng thạch này nhặt lên phơi bảy một ít lại phát hiện n h ặ t không nổi dùng sức nhất một cái trên đất q u o á n g thạch như cũ sâm bất động lần này ép nhất thời liền phát hiện một ít có cái gì không đúng móc ra dịu sắt liền ở phía trên chém một chút hạt lục sắc màu xanh đồng bị trả xuống một ít nhất thời liền lộ ra bên trong màu đỏ thâm kim loại ồ n a y thật giống như không phải mỏ đồng thạch mà là đơn chất đồng thấy màu đỏ thâm hàn nguyên nhất thời kinh ngạc lên tiếng trên đất khối quáng thạch này căn bản liền không phải chặn cỏ xị thạch mà là thiên nhiên tồn tại số lượng cực ít đơn chất đồng hơn nữa khối này đơn chất đồng nhìn còn không nhỏ. trên mặt đất lộ ra chỉ là một phần nhỏ giống như trong nước băng sơn như thế nghe được lời nói của hắn lai sở t r ệ ảm lúc đó cũng náo nhiệt lên đơn chất đồng đồng cực dễ d ư ơ n g hóa ở đâu tới đơn chất đồng đây là ngươi chuyện mình để trước nơi này đi ta chỉ nghe nói qua đơn chất kim cùng đơn chất ngân chưa nghe nói qua đơn chất đồng đồng một loại không đều là lấy đủ loại khoáng thạch phương thức tồn có ở đây không thì như c h à n c o x i n mỏ đồng tao loại còn có đơn chất đồng sở t r ệ ạ mẹ ngươi đây là làm giả rốt cuộc lộ hãm người tốt bắt được một đám giáo dục bắt buộc cá lợi hàm nguyên thấy được đạn m ạ n nhưng tạm thời không để ý mà là nắm dịu sắt từ nơi này khối đồng phía trên chém một góc đi xuống đơn chất đồng rất mềm mại thang độ cứng m ọ t chỉ có tam lấy tôi luyện quá hỏa thiết phủ rất dễ dàng liền chém một khối đi xuống nắm khối này mặt ngoài là hạt lục sắc tân vết cắt nơi nhưng là màu đỏ tím tỏi đồng cho người xem nhìn một cái này mới mở miệng giải thích thiên nhiên nhưng thật ra là có đơn chất đồng bất quá cũng không thường gặp đơn chất đồng cũng được gọi là rời r i ạ t đồng ở hơn bốn ngàn năm trước thời điểm chúng ta tổ tiên trong lúc ngẫu nhiên phát hiện trong giới tự nhiên một ít đơn chất đồng sau đó thông qua lệnh nệ phương thức chế tạo đủ loại đồng khí nếu không các ngươi cho là mấy ngàn năm trước luyện đồng kỹ thuật cũng không có xuất hiện thời điểm đồng khí là thế nào đi ra dưới bình thường tình huống đơn chất đồng chỉ tồn tại ở một cái phú mỏ đồng mỏ đầu phân số lượng rất ít ỏi cho nên mọi người không biết cũng rất bình thường trong tay của ta khối này liền là một khối thuần độ rất cao đơn chất đồng trừ đi bên ngoài màu xanh đồng ngoại bên trong cơ hồ không có tạp chất gì hãn phô bày một chút trong tay đơn chất đồng đem thả vào trong giọ t h ú c sau đó bắt đầu đ à o địa còn thừa lại bộ phận lai sở chạy m lúc đó là lại nóng nảy trào dâng thảo luận thật có đơn chất đồng tồn tại ta mới vừa từ độ nương bên trên tìm được cùng sợ t r ệ hạ mẹ nói giống nhau như lúc đơn chất đồng tồn tại ở mỏ đồng mỏ trên đầu số lượng rất ít ỏi tìm được trước một cái xích thiết khoáng vừa tìm được một cái đồng mỏ dầu a sợ t r ệ hạ mẹ vận khí này cũng quá tốt đi đáng tiếc không phải ở quốc nội vậy cũng không liên quan a sợ t r ệ hạ mẹ là đang ở amazon r ừ n g mưa nhiệt đới đi sau khi trở lại có thể nói cho quốc gia cụ thể địa điểm a phía trên có thể nghĩ biện pháp đạt được quyền khai thác a đều là mặt ngoài mỏ dầu giá trị rất cao giá trị phá trăm triệu cây gỗ từ đàn một toa phú thiết khoáng một toa phú mỏ đồng nhìn lai、like、sở t r ệ ả m sẽ không có người đi tìm một cái sở t r ệ ả mẹ cụ thể vị trí sao ta thật không tin vậy cũng muốn ngươi tìm tới a mịt m ở bên trong rừng mưa ngươi đi đâu vậy tìm người ta chỉ là đáng tiếc không thấy được luyện đồng rồi sở t r ệ ả mẹ tìm khắp đến đơn chất đồng rồi cũng sẽ không lại luyện đồng đi c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắc tay chắc c h u y ệ n hay ba chương chín mươi sáu luyện đồng thuật sĩ t ố n tiểu đường này hàn nguyên đem trên mặt đất khối này đơn chất đồng chung quanh đất xét đào đi không ít nhưng khối này đơn chất đồng như cũ vẫn chưa hết trình lộ ra khối này đơn chất đồng thể tích không nhỏ chỉ là đã đào đi ra bộ phận phòng chừng có ít nhất nửa thước vương còn đó lộ ra chỉ là một khối nhỏ còn phần lớn cũng trôn trong đất mặt đây lớn như vậy đơn chất đồng hắn tạm thời là không có cách nào toàn bộ mang về chỉ có thể lựa chọn dùng r ư u sắt chặt xuống mấy khối bỏ vào trong giò trúc thu hoạch đủ đơn chất đồng sau hắn nguyên lại vòng quanh bốn phía tìm một chút thuận lợi tìm mấy khối chạn cỏ xịt thạch cái này chạn cỏ xịt là một cái điện hình mỏ dầu không nói đơn chất đồng rồi ngay cả tìm tới những thứ này chặn cỏ xịt trên đá đều mang màu xanh đồng sắc màu xanh đồng hơn nữa giải rác mặt thập phần rộng rãi nhìn một cái cũng biết ngậm đồng lượng không thấp đem tìm tới mấy khối chặn cỏ xịt ném vào giỏ trúc hàn nguyên trên lưng giỏ trúc liền chuẩn bị trở lại lai sở chệ ám lúc đó người xem thấy hắn gom chặn cỏ xịt thạch mang về không ít người đều không hiểu rối rít hỏi nguyên nhân dù sao ở phần lớn người trong mắt để phẩm chất cao đơn chất đồng không cần ngược lại muốn luyện đồng không phải hổ ích sao hàn nguyên thấy đạn mặc hỏi cười nói ta cho các ngươi phơi bảy một ít như thế nào tinh luyện k Biểu i d ễ n l u y ệ như đồng c là m sen lẫn một ít chỉ tích lưu loại đồ vật lời nói điểm nóng chạy thậm chí có thể thấp đến tám trăm linh độ trở xuống mà chặn cỏ xịt thành phần chủ yếu chính là lưu hóa á đồng điểm nóng chạy so với đơn chất đồng thấp hơn không ít trước luyện thiết dùng cái lò cùng than tuổi hoàn toàn có thể dùng đến luyện đồng rồi mà cái lò cùng than tuổi hai ngày trước ở xây cất tường bê tông thời điểm hắn cũng đã ở bên này đốt chế xong bao gồm tay cầm máy quạt gió hắn đều lần nữa chế tạo một cái lần này máy quạt gió có thể không phải lần trước cái loại này cầm vỏ cây chế tạo thô giáp đồ chơi mà là dùng cơ gỗ cơ đi ra tấm ván chế tạo so với trước kia càng bền chắc dùng bền cái lồng lửa bốc lên sau hay lại là biện pháp cũ trước tiên ở cái lò bên trong thêm một tầng than tuổi sau đó hoàn toàn dẫn hỏa sau đó mới một tầng than tuổi một tầng trạm có xịt hướng bên trong thêm cùng luyện t i ế t không khác nhau gì cả chỉ là bên trong sẽ phản ứng trải qua hai lần mà thôi lần đầu tiên là nhiệt độ cao đem trạm có xịt bên trong thành phần chủ yếu lưu hóa á đồng trả lại như cũ thành dưỡng hóa đồng lần thứ hai là đang ở nhiệt độ cao dưới tác dụng than tuổi đem dưỡng hóa đồng trả lại như cũ thành đơn chất đồng cho nên than tuổi tinh luyện đồng cũng là có thể thời gian q u á rất nhanh một cái nháy mắt tốt mấy giờ liền đi qua cái lò trung đồng cũng trên căn bản trả lại như cũ không sai bị lắm hàn g u y ê n trực tiếp đẩy tới cái lò sau đó gỡ ra bên trong còn đang cháy than tuổi tìm kiếm đ không bao lâu hắn ngay tại than tuổi t r u n g tìm tới đã bị trả lại như cũ đi ra đồng tàu bởi vì cái lò t r u n g nhiệt độ đã vượt qua rồi đồng điểm nóng chảy cho nên lần này luyện ra đồng cùng ngưng kết chung một chỗ gang có chút bất đồng giá luyện ra đồng dung hóa thành từng viên một trạng thái màu sắc hiện ra kim hoàng mang theo từng tia tử từ mang dùng kem s ắ t kẹp lấy than tuổi t r u n g đồng viên rất là mất công h ắ n nguyên dứt khoát bưng tới một chậu nước lạnh đi về đang cháy cái lò bên trong tạt một cái nhất thời đầy trời hơi nóng hơi nước mang theo nhỏ bé cho bụi bay lên trời p ô thiên cái đ i ệ một chậu không đủ trở lại một chậu cho đến cái lò bên trong than t u i toàn bộ lạ hắn trực tiếp vào tay tìm bên trong vàng óng ánh đồng viên không bao lâu g ã luyện r a đồng viên liền thu sạch tập xong cuối cùng thu hoạch gần nửa chậu những thứ này đồng viên hình dáng khác nhau chất đống ở gốm trong chậu lóe vàng óng ánh rượu nhãn q u a n mang tựa như hoàng kim như thế lại lại mang một tia thần bí tự s ắ c thoáng là đẹp mắt thấy đồng viên đã đ ể l u y ệ n ra lai s ở chệ ảm lúc đó cũng rối rít thảo luật thật luyện đồng thuật sĩ đầu chó tại sao ta cảm giác luyện đồng luyện thiết cũng đơn giản như vậy hả nay luyện g a đồng thế nào thấy cùng hoàng kim như thế và nóng ánh thu phá đồng lạng thiết rồi đ ổ chậu nước rửa mặt bồn tắm nữa h liền Ta ngày h nhất ra thu i tiền ề u mua. nằm n ra vào đ ồ nhưng l chiến lược tài n g u ê n này cái mai ỏ đồng nếu như ở quốc nội là tốt, thật đáng đồng đã đầu được đã đề rồi. hồi nếu như nội Hàn Nguyên viên, nhìn ngã Dương, nói. sáng chẳng luyện tiếc liếp quốc Thu Buổi thu thật Thái thập thạch ở tốt, có là bắt Tây xịt về bây g ờ ta h h á i Dương n n xuống núi,、hôm、nay h hôm lai sở tái r ảm lắm không sai mai biệt tới trước hết ta đây đi. Ngày mai ta tái kiến tạo một cái rắn chắc cái lò, thừa dịp tối ngày hôm sau thời gian cho các ngươi thêm tú một lớp thao tác mọi người nhớ thưởng thức là được nghe vậy lai sở chệ ảm lúc đó người xem rối rít gửi đi đạn m ạ c hỏi tú cái gì thao tác đáng tiếc hàn nguyên đóng cửa lai、like、sở chệ ảm thật sự quá nhanh đưa đến rất nhiều người xem đạn m ạ c đều không phát ra ngoài liền thấy một cái hát bình tức không ít người nghiến răng nghiến lợi xuống truyền bá hàn nguyên bắt đầu cho mình và hai tiểu làm bữa ăn tối b ữ i chưa chỉ là tùy tiện ăn chút gì thích hợp cơ tối dĩ nhiên là được phong phú một chút tới với tối hôm nay ăn cái gì hắn cũng đã tính xong đã nuôi hai ba thiên nhãn tiêu biểu điêu không còn ăn sẽ đói gầy hoàn thành chính mình sứ mệnh cá hoàng đế bảo yến chính khoái hoạt ở trong ao nước du động còn không biết mình gặp phải cái nhận ra được nguy cơ cá hoàng đế bảo hiến bắt đầu c ồ n g loạn nhảy lên đáng tiếc bị hàn nguyên nhanh tay lẹ mắt bấm lên sau đó đôi cái đầu chính là một d ư ỡ i sống đau đi vốn là d â y r ù a không ngừng cá hoàng đế bảo hiến tựa như cùng phơi khô cá mặt b ậ y liền xoay mình đều làm không được đến trừ xuống bậy cá phá vỡ bụng cá dọn dẹp sạch nội tạng sau đó b ă m thành từng khối từng khối hàn nguyên chuẩn bị dùng cá hoàng đế bảo hiến nấu cái canh cá cá cháp đỏ thịt một loại đều rất tươi đẹp mịt màng húng chi là cá hoàng đế bảo h ế n cắt ra cá hoàng đế bảo h ế n thịt đường vân với cá hồi rất giống màu đỏ nhạt thịt cá nhìn qua liền mê người vô cùng loại này cực phẩ chỉ từ thịt đến xem đã đ ạ t đến chế tạo lát cá sống trình độ bất quá hắn đôi lát cá sống vô cảm hay lại là nấu canh uống thật là ngon t r ư ớ c cái kia cá trình phóng điện liền để lại cho hắn tới ấn tượng sâu sắc chỉ cần thêm chút muối hầm đi ra canh cá thật là có thể tươi mới xuống đầu l ư ớ i một cái nặng bốn năm cân cá hoàng đế bảo hiến phân chia hai phần một phần mang theo đầu cá chính hắn nấu canh uống một phần khác sau đó xuống xương cá sau băng thành miếng nhỏ ném cho báo một cùng báo hai hai tiểu gia hỏa trải qua những ngày qua huấn luyện đã bắt đầu tiếp nhận thịt sống rồi đặc biệt là thịt cá chiếc cá trình phóng điện thịt bọn họ liền ăn rất vui vẻ một phần tươi đẹp cá cháp đỏ canh một phần thịt kho hơn nữa một khối thủy nấu c ủ sắn cùng một khối khoai nướng tên này thực so với hắn không xuyên qua trước khi tới cũng còn tốt hơn chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyện hay ba chương chín mươi bảy luyện đồng thuật sĩ t ố n tiểu đ ử a n g à y hà nguyên n g đem trên mặt đất khối này đơn chất đồng chung quanh đất xét đào đi không ít nhưng khối này đơn chất đồng như cũ vẫn chưa hết trình lộ ra khối này đơn chất đồng t h ể tích không nhỏ chỉ là đã đào đi ra bộ phận phòng trừng có ít nhất nửa thước vương còn đó lộ ra lớn như vậy đơn chất đồng h ắ n tạm thời là không có cách nào toàn bộ mang về chỉ có thể lựa chọn dùng dịu sắt chặt xuống mấy khối bỏ vào trong giò trúc thu hoạch đủ đơn chất đồng sau hàn nguyên lại vòng quanh bốn phía tìm một chút thuận lợi tìm mấy khối chản cỏ xịt thạch cái này chản cỏ xịt là một cái điện hình mỏ dầu không nói đơn chất đồng rồi ngay cả tìm tới những thứ này chản cỏ xịt trên đá đều mang màu xanh đồng sắc màu xanh đồng hơn nữa giải rác mặt thập phần rộng rãi nhìn một cái cũng biết ngậm đồng lượng không thấp đem tìm tới mấy khối chản cỏ x ị ném vào giò trúc hàn nguyên trên lưng giò trúc liền chuẩn bị trở lại l biểu s diễn luyện đồng chỉ là mượn cớ mà thôi tới vui chân thật nguyên nhân chính là hoàn thành tinh luyện nhiệm vụ cái này cũng không phát nói lý do này nói qua đi người xem cũng không suy nghĩ nhiều ngược lại vui vẻ dù sao bọn họ có thể thấy thích xem đồ vật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 Hắn đều lần nữa chế cái. tạo một đầu n này tiên có thể h g phải là n n trước cái loại nhiệt tạo g độ cao đem chặn g cỏ xịt bên trong thành phần chủ yếu lưu hóa á đồng trả lại như cũ thành dưỡng hóa đồng lần thứ hai là đang ở nhiệt độ cao dưới tác dụng than thủy đem dưỡng hóa đồng trả lại như cũ thành đơn chất đồng cho nên than thủy tinh luyện đồng cũng là có thể thời gian qua rất nhanh một cái nháy mắt tốt mấy giờ liền đi qua cái lò trung đồng cũng trên căn bản trả lại như cũ không sai bịt lắm hà nguyên trực tiếp đẩy tới cái lò sau đó gỡ ra bên trong còn đang cháy than thủy tìm kiếm đơn chất đồng không bao lâu hắn ngay tại than thủy chung tìm tới đã bị trả lại như cũ đi ra đồng tàu bởi vì cái lò chung nhiệt độ đã vượt qua rồi đồng điểm nóng chạy cho nên lần này luyện ra đồng cùng ngưng kết chung một chỗ gang có chút bất đồng giá luyện r a đồng dung hóa thành từng viên một trạng thái màu sắc hiện ra kim hoàng mang theo từng tia từ mang dùng kem sắt kẹp lấy than củi chung đồng viên rất là mất công hàn nguyên dứt khoát bưng tới một chậu nước lạnh đi về đang cháy cái lò bên trong tạt một cái nhất thời đầy trời hơi nóng hơi nước mang theo nhỏ bé cho bụi bay lên trời phô thiên cái điện một chậu không đủ trở lại một chậu cho đến cái lò bên trong than củi toàn bộ lạnh lại hắn trực tiếp vào tay tìm bên trong vàng óng ánh đồng viên không bao lâu giá luyện r a đồng viên liền thu sạch tập xong cuối cùng thu hoạch gần nửa chậu những thứ này đồng viên hình dáng khác nhau chất đống ở gốm trong chậu lóe vàng tựa như hoàng kim như thế lại lại mang một tia thần bí tự s ắ c thoáng là đ ẹ p mắt thấy đồng viên đã để luyện ra lai sở chệ ảm lúc đó cũng rối rít thảo luật thật luyện đồng thuật sĩ đầu chó tại sao ta cảm giác luyện đồng luyện thiết cũng đơn giản như vậy hả nay luyện ra đồng thế nào thấy cùng hoàng kim như thế và n g ó n ánh thu phá đồng l ạ n g thiết rồi đổ chậu nước rửa mặt bồn tắm nữa à liền s ở chệ ạ mẹ trên tay những thứ này ta nhiều nhất ra nằm mao tiền thu mua đồng nhưng là chiến lược tài nguyên cái này mỏ đồng nếu như ở quốc nội là tốt thật đáng tiếc rồi hàn nguyên thu hồi đồng viên liếc nhìn đã bắt đầu ngã về tây thái dương nói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 bởi chưa chỉ là tùy tiện ăn chút gì thích hợp cơ tối dĩ nhiên là được phong phú một chút tới với tối hôm nay ăn cái gì hắn cũng đã tính xong đã nuôi hai ba thiên nhãn tiêu biểu điêu không còn ăn sẽ đói gầy hoàn thành chính mình sứ mệnh cá hoàng đế bảo hiến chính khoái hoạt ở trong ao nước du động còn không biết mình gặp phải cái dạng gì nguy cơ chờ đợi trong ao thủy thả nhận ra được nguy cơ cá hoàng đế bảo hiến bắt đầu cùng loạn n m y lên đáng tiếc bị hàn nguyên nhanh tay lẹ mắt bấm lên sau đó đ ố i cái đầu chính là một dưới sống đau đi vốn là d ã ruột không ngừng cá hoàng đế bảo h ế n tựa như cùng phơi khô cá mặt vậy liền xoay mình đều làm không được đến trừ xuống vậy cá phá vỡ bụng cá dọn dẹp sạch nội tạng sau đó băng thành từng khối từng khối hàn nguyên chuẩn bị dùng cá hoàng đế bảo yến nấu cái canh cá cá cháp đỏ thịt một loại đều rất tươi đẹp m ị n màng húng chi là cá hoàng đế bảo yến cắt ra cá hoàng đế bảo yến thịt đường vân với cá hồi rất giống màu đỏ nhạt thịt cá nhìn qua liền mê người vô cùng loại này cực phẩm nguyên liệu nấu ăn chỉ từ thịt đến xem đã đạt đến chế tạo lát cá sống trình độ bất quá hắn đối lát cá sống vô cảm hay lại là nấu canh uống thật là ngon chiếc cái kia cá trình phóng điện liền để lại cho hắn tới ấn tượng sâu sắc chỉ cần thêm chút muối hầm đi ra canh cá thật là có thể t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 Chương một phong phơi m á thư bộ này chương trình vừa vặn hắn đều biết lại quen thuộc càng mấu chốt là hắn còn trong rừng rậm tìm được chàng thạch cùng thạch anh có chàng thạch cùng thạch anh hơn nữa đất xét nghiền nát s o hỗn hợp bên trên cho t h a n thủy liền có thể bước đầu chế tạo ra sứ men sứ mà gốm sứ cùng sứ men sứ là hai loại tài liệu mới có thể dùng đến hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ vì ngày mai có thể đem toàn bộ hoàn chỉnh bước cũng liền hiện ra cho nên hắn hôm nay t r ạ n g vạn g tối chỉ là trước chế tạo một cái cái l h đem tài liệu cũng chuẩn bị xong liền đi ngủ về phần còn dư lại làm việc bao gồm chế tạo công cụ ban đầu phôi mài men sứ thủy các loại công việc cũng bỏ vào ngày mai sáng sớm hôm sau hàn nguyên liền đã tỉnh rửa mặt xong ăn một chút điểm tâm liền mở ra lai、like、sở trệ ảm lai sở trệ ảm mở ra vô số người xem liền tràn vào số một hôm nay tú cái gì thao ta ca sợ trệ hạ mẹ làm p h i ề n lần sau lời nói xong được không a rất phiền cam tối ngày hôm qua ngươi chạy thật là nhanh sợ trệ hạ mẹ có thể cho ta ngươi địa chỉ sao ta cho ngươi gửi ít đồ đạn mạc thượng thanh nhất sắc cũ hoán hàn nguyên cười một tiếng nói nay minh hai ngày ta cho mọi người phơi bày một ít hoàn chỉnh nấu đồ s ứ từ đầu tới cuối như thế nào từ lấy vật liệu đến hình dáng đến men s ứ mặt đến nấu toàn bộ quá trình hoàn chỉnh ta đều biểu diễn một lần bảo đảm cho các ngươi xem quan g h i ệ n người tốt đồ gốm đã không có cách nào thỏa mãn hoạt náo viên sao đều bắt đầu chế tạo đồ s ứ rồi c h ờ vội vàng chuẩn bị đi gốm s ứ tốt chuẩn bị đồ s ứ có chút khó khăn chứ nhiệt độ không đủ chứ hơn nữa người men s ứ làm sao làm ạ đốt đất ta còn lấy là cái gì chứ tối hôm qua nói như vậy thần bí trên lầu rét rét đồ s ứ cùng đồ gốm có thể không phải cùng một loại đồ vật hơn nữa gốm s ứ nấu độ khó có thể lớn hơn sở chế ạ mẹ còn phải cho bên trên men s ứ độ khó càng lớn hơn nhìn đạn mạc hà nguyên đi tới cứng đờ lăn lộn ngưng thổ địa trên mặt hướng người xem phô bảy một cái trên mặt chất đống ngoại trừ đất xét bên ngoài toàn bộ tài liệu những tài liệu này đều là những ngày qua hắn từng điểm từng điểm hiểu ra có công cụ cũng có nguyên liệu đồ gốm chế tác cùng đồ s ứ chế tác thực ra khác biệt cũng không phải rất lớn chỉ là đối với tài liệu phương diện yêu cầu cao hơn mà sứ men sứ lời nói ta trong mấy ngày qua tìm được một ít tinh khiết đá thạch anh cùng trần thạch này hai loại chính là chế tạo men sứ mặt cơ sở tài liệu chỉ cần đem m à i sau liền có thể chế thành cơ sở men sứ mặt bây giờ chúng ta đi trước bờ sông tìm đất xét vừa nói trên lưng hắn dọn trúc mang theo cái cuốc đi con sông mấy ngày qua trải qua bờ sông số lần k h n g ít con sông bên đều có cái nào tài nguyên đã sớm thuộc trong lòng dọc theo con sông đi xuống đi tiểu một giờ còn đó hàn nguyên liền tìm tới chính mình mục tiêu một loại màu trắng đất xét rất mịn là con sông nhỏ này lâu dài cọ rửa chuyên trở tích lũy thành loại này đất xét không chỉ có thể dùng để chế tạo gốm s ứ còn có thể dùng đến chế tạo gạch chịu lửa đây cũng là hắn hôm nay khác một cái mục tiêu chứ đi chế tạo một ít gốm s ứ ngoại lại chế tạo một cái nồi nấu q u ặ n g đi ra dùng để hòa tan đồng thiết đào một nửa cái gùi bạch đất xét trở về nơi chu quân do ở lăn lộn ngưng thổ địa bãi bên trên sau đó lựa ra bên trong một ít đá vụn cùng tắc trước một bên chọn hàn nguyên vừa hướng ông k ta gom những thứ này đất xét phẩm chất cũng không tệ lắm nhưng bên trong có chút đá vụn cùng tạp chất cần xử lý không chút tạp chất thực ra nếu như có thời gian lời nói có thể mang những thứ này đất xét dùng thủy dung hóa sau đó tính đưa mấy ngày như vậy đá vụn cùng tạp chất sẽ trước một bước chìm tới đáy sau đó sẽ lấy thượng tầng động lại đất xét sẽ tốt hơn bất quá làm như vậy quá tốn thời gian g i a n cho nên ta còn là lựa chọn chọn không chút tạp chất là được tốn vài chục phút hàng nguyên đem thu thập trở lại bạch đất xét chọn không chút tạp chất tạp chất sau đó đem chiếc nan tre lúc chế tạo băng ngồi kéo đi ra băng ngồi cố định ở lăn l hắn bắt đầu đem trên mặt đất công cụ đóng hết ba cái nặng nề vòng tròn cùng một cây hai đầu hình thòi trung gian viên to côn gỗ vòng tròn cùng côn gỗ là hắn hai ngày trước dùng cưa gỗ chế tạo có thể dùng đến thay thế phóng phơi máy hai cái vòng tròn phần đẩy trung gian vị trí đều có lỗ khác nhau là một là hai mặt đều có ngoài ra hai cái chỉ có một mặt có có hai cái lỗ tròn bản trước sau hai cái lỗ thủng hình dáng còn không cùng một cái lỗ là tròn hình một người khác chính là hình thòi l a i s ở chệ ám lúc đó người xem đối hàn nguyên chế tạo những công cụ này thật tò mò mặc dù có bộ phận người xem đoán được khả năng này là phóng phôi công cụ nhưng lại không biết những thứ này quái mô quái dạng công cụ dùng như thế nào rất nhanh hà nguyên n g liền nói cho bọn họ câu trả lời điều này trước dùng để nan tre trên ghế đầu trung gian không biết lúc nào bị đập đi ra một cái lỗ thủng mà hai đầu hình thoi to côn gỗ từ trung gian cắm vào lớn nhỏ vừa vặn ba cái vòng tròn công dụng cũng rất rõ ràng một l à c á i đế lỗ tròn hướng lên trên lỗ tròn trung gian còn có một căn to gô ngăn côn mà hai mặt mang theo lỗ thủng vòng tròn là đặt ở trên côn gỗ lỗ tròn hướng xuống dưới củ ấ u lỗ hướng lên trên bộ vào to ngắn trong một côn hai cái vòng tròn gian côn gỗ liên kết chỉ để lại không tới hai ly thước rộng kẽ hở tổ hợp thành một cái phía trên vòng tròn có thể tùy ý chuyển động công cụ lại đem từ băng ngồi trung gian xuyên qua côn gỗ cắm vào phía trên c ủ hấu đi trong lỗ vững vàng k h ẳ n g thật lại đem người cuối cùng vòng tròn đặt ở trên ghế đầu c ủ hấu trụ bên trên cứ như vậy trung gian cái kia chuyển động vòng tròn sẽ thông qua khảm gỗ thật côn đem chuyển động sức xoắn chuyển tới phía trên nhất vòng tròn bên trên mang theo nó đồng thời chuyển động một bộ này tổ hợp tốt công cụ bộ dáng giống như bánh xe gian chuyển động chụp như thế bên này bánh xe chuyển động bên kia cũng sẽ chuyển động chỉ là bộ này công cụ là dơ lên tới m ạ thôi Mà chỗ tốt ở chỗ như vậy một bộ công cụ có thể giải thả hai tay hàn nguyên h ắ n chỉ cần dạng chân ở bản đôn bên trên chân liền có thể d ẫ m đạp ở chính giữa cái kia vòng tròn bên trên sau đó cung cấp chuyển động lực hai tay là có thể giải phóng ra ngoài dùng cho giả tạo công xứ phóng phôi công cụ tạo tốt sau hàn nguyên liền bắt đầu chế tạo công xứ lấy một khối đất xét hồ ở phía trên nhất vòng tròn bên trên dạng chân ở trên g h y đầu hai chân động một cái phía trên nhất vòng tròn liền chuyển động kéo theo vòng tròn bên trên đất xét cũng bắt đầu chuyển động một cái giản dịch phóng p ô i công cụ nhìn lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem tấc tắc kêu kỳ lạ vẫn là câu nói kia sở t r ệ ạ mẹ suy nghĩ là làm bằng cái gì này đều có thể nghĩ ra được đây rốt cuộc đoán tự động tay vận động đây cũng là chân động đi ta trước còn đang suy nghĩ những thứ này kỳ quái đồ là dùng để làm gì bây giờ nhìn một cái sở t r ệ ạ mẹ đã sớm suy nghĩ kỹ p h ụ thật p h ụ năm chi đầu địa cái loại này p h ụ năm chi đầu hơn là cái gì tư thế chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hay ba chương chín mươi chín chi đinh đốt dạng chân ở trên ghế đầu dưới chân điều khiển vòng tròn chuyển động mà giải phóng ra ngoài hai tay đùa bỡn bùn cảm tình nếu trước đã nói là tú thao tác kia hôm nay làm gốm hàn nguyên tự nhiên sẽ đem gốm phôi mài đến tốt nhất trạng thái hai chân khống chế vòng tròn chuyển tốc hoặc nhanh hoặc chậm chất ở phía trên đất xét dần dần biến hình trước đang không có phóng phôi công cụ thời điểm là hắn có thể tay không nhất tạo xuất tới tương đối h êm dịu đ ồ gốm càng không nghị luận bây giờ còn có phóng phôi công cụ theo gốm phôi chuyển động rất nhanh một cái tiêu chuẩn gốm phôi liền thành hình phôi vách tường mầm anh độ dày chỉ có hai ba ly cùng hiện đại công nghiệp hóa làm được đồ xứ gốm phôi bất phân cao thấp. hàn nguyên lại lấy tới một khối g ọ t chế xong m ả n h gỗ đem phôi treo tường bằng thẳng trong quá trình này sẽ còn đem gốm phôi phôi vách tường mài mỏng hơn để cho thành phẩm nhìn càng xinh đẹp gốm phôi mài hoàn thành sau đó mặt ngoài cũng đã rất bóng loáng lấy tới nhỏ bé chỉ gai dọc theo phần đ ấ y từng đ i ể m từng đ i ể m cẩn thận từng ly từng tí đem gốm phôi từ vòng tròn bên trên phân cắt đi chờ đợi khô r á o một ít sau nhanh chóng đem gốm phôi rời đi đi xuống đặt vào một bên h o n g khô chờ đợi phía sau tiến hành nấu ở có chân động phóng phôi máy phụ trợ từng cái phôi vách tường cực mỏng gốm phôi liền rối r nhưng ước chừng chế tạo ra sáu cái gốm s ứ phôi thay cuối cùng còn dư lại không ít b ạ c h đất xét đây là hàn nguyên cố ý lưu lại ngoại trừ chế tạo men s ứ dịch cũng cần dùng đến cái này ngoại hắn còn muốn chế tạo từng bước từng bước lò luyện nồi nấu cạo gốm s ứ điểm nóng chạy ở hai ngàn độ trở lên đủ ở bên trong h ò a tan phần lớn kim loại tạo hết gốm phôi tiếp theo chính là m à i chế s ứ men s ứ rồi lan lộn nương thổ địa bãi bên trên đá thạch anh tràng thạch cùng bạch đất xét chính là nguyên liệu trước cho toàn bộ tài liệu rửa sạch sẽ loại trừ phía trên đất xét cùng tạp chất đá rửa sạch sẽ đá thạch anh cùng tràng lại thanh tẩy một lần sau đó sẽ dùng thiết chú ý đập thành tinh tế bột cuối cùng bỏ vào trong nồi sắt mai thành càng nhỏ bé bột quá trình rất là phiền thoái nhưng đây đều là cần phải một bên ở trong nồi sắt mải men sứ phan hàn g nguyên một bên giảng giải một ít chú ý sự hạng sứ men sứ là bao trùm ở gốm sứ chế phẩm mặt ngoài vô sắc hoặc có sắt thủy tinh chất lá tờ tầng này vật chất là do đủ loại quán vật mải thành bột cuối cùng lại dưới nhiệt độ đốt chế ra rất nhiều loại bây giờ ta mải chế loại này gọi là chàng thạch men sứ nguyên liệu chính là chàng thạch vật liệu phụ là đá thạch anh cùng một ít đất、xét. nhưng bất kể cái loại này men s ứ cũng phải chú ý là mà chế ra men s ứ dịch nhất định phải nhắn nhụi độ dày thích hợp như vậy mới có thể ổn định treo ở đồ gốm bên trên ngoài ra men s ứ trong tài liệu tạp chất nhất định phải chọn chọn không chút tạp chất nếu như men s ứ dịch trung chứa tạp chất k i a đốt đi ra gốm s ứ sẽ rất khó nhìn không nói sẽ còn hạ xuống nấu sát xuất thành công bởi vì ở nấu thời điểm tạp chất sẽ tan vỡ men s ứ mặt cuối cùng chính là ở nấu thời điểm nếu như là dùng lửa than đốt như vậy lên men s ứ gốm xứ nhất định phải chú ý cùng lửa than tách ra gốm xứ không giống đồ gốm như thế có thể trực tiếp ném đống l ử a chúng đốt nếu như không xa rời nhau lời nói đốt đi ra gồm xứ phía trên sẽ tất cả đều là đủ loại cho bụi rất khó nhìn chờ hạ ta cho các ngươi phơi b ậ y một ít ta đặc biệt vì đốt xứ chế tạo cái lò các ngươi cũng biết cái lò là cái gì kết cấu đang khi nói chuyện trong nồi sắt men xứ thạch cũng n ò n không sai bị lắm men xứ dịch loại vật này vốn nên là ở đặc biệt mài trong cơ thể mài đáng tiếc bây giờ hắn không có chỉ có thể cầm nấu ăn dùng nồi sắt thay thế trải qua thiết chủ y đập sau lại mai quá men xứ đoán chúng cũng không thiếu hạt nhỏ cũng không phải là toàn bộ đều biến thành bột bất quá có thể mài đến nước này đã rất tốt mai xong lại tiến vào trong trộn lẫn vào một ít thủy k h u ấ y một chút chờ đợi hạt nhỏ chìm tới đáy sau sẽ đem vớt đi ra sau đó sẽ ở bên trong trộn lẫn vào một ít b ạ c h đất xét lấy tay đem đất xét k h u ấ y hòa tan cho đến trong nồi men s ứ dịch trở nên đâm đặc treo ở trên tay luyện như thác nước như thế đi xuống giọt là được rồi mai đi ra men s ứ dịch màu sắc như thước m ạ c h trung mang theo nhiều chút v à g nhạn cũng không tính rất đẹp mắt nhưng đây chỉ là biểu tượng bởi vì men s ứ dịch trong nồi rất dày chờ đợi lên tới đồ gốm nấu sau khi thành công những thứ này men xứ dịch liền sẽ biến thành thước màu trắng thành phẩm màu sắc tuyệt đối không kém được chỗ nào Men sau ứ dịch mài được, thời mài i g n n c ũ khi ô n còn g h u qua lắm đi khô khô i t ăn cơm trưa xong hàn nguyên lại kiểm tra một chút gốm phôi lần này là có thể chân chính khô có thể lên men s ứ rồi bên trên men s ứ có rất nhiều loại phương thức t ỷ như ngâm men s ứ pháp thêm men s ứ pháp quét men s ứ pháp bình phun men s ứ pháp các loại đủ loại phương pháp có đủ loại công dụng cùng phương thức hắn phải dùng là ngâm men s ứ pháp nay một loại phương pháp là gốm s ứ bên trên men s ứ phương pháp có í t được phổ biến nhất nhiều nhất một loại phương pháp có thể đem men s ứ dược rất đều đắp ề u đ với phôi mặt ngoài thân thể cho dù lại phức tạp hình thể cũng không ngoại lệ đồng thời có tiết kiệm thì giờ c ũ n g dễ dàng thao tác chỗ tốt nhưng là đang sử dụng loại phương pháp này lúc vì để cho phôi thể năng toàn bộ chìm vào men xứ tương chúng yêu cầu khá nhiều lượng men xứ tương vì vậy cũng dùng không thích hợp cùng đại hình phôi thể Bất quả hà nguyên hôm c dùng kèm sắt kẹp lại đã khô giáo gốm phôi bên vách tường toàn bộ ở trong nồi sắt men xứ dịch bên trong dạo rực một chút liền có thể đã lấy ra lấy ra đồ gốm nhất thời liền treo lên một tầng thức bạch men xứ dịch chờ đợi gốm phôi bên trên dư thường một ít men s ứ dịch nhỏ giỏi xuống sau là được rồi bởi vì hôm nay đốt xứ mang có một ít biểu diễn tính chất cho nên hàn nguyên đặc biệt dùng đất xét chế tạo một ít đất xét chi đinh gặp ta một tổ ba cái chi đinh để dưới đất lại đem bên trên hết men xứ dịch gốm phôi phần đấy đặt ở chi đóng đinh vững vàng đỡ chi đinh đốt là duy nhất có thể ở n ấ u sau còn có thể để cho gốm xứ đến gần m ã n men xứ nấu phương thức dùng cho h u y ễ n k ỹ lại không quá thích hợp đem toàn bộ gốm phôi toàn bộ bên trên hết men xứ sau n h ấ t lên sau hàn nguyên lập tức đem trong nồi sắt lưu lại men xứ dịch đổ sạch sau đó đem nổi sắt rõ ràng không chút t ạ c chất nếu không chờ đợi men xứ dịch ở đồ sắt trung thả lâu sẽ kết ghé vào nồi s ắ t bên trên khó sạch lý không nói t ố t sẽ ăn mòn s ắ t khí chờ đợi một đoạn thời gian men xứ dịch khô giáo không sai biệt lắm sau liền có thể vào cái lò nấu rồi trước đó hàn nguyên cố ý để cho người xem nhìn một chút cái lò bên trong kết cấu c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t h ắ t tay chắc c h u y ệ n hay ba chương một trăm linh tinh luyện tìm tòi nhiệm vụ hoàn thành nấu gốm xứ cái lò cùng trước đốt thang t h ủ i luyện thiết dùng cái lò khác biệt rất lớn cái này cái lò là dựa vào đồi chế tạo đào g i n g trên sườn núi không nhỏ một khối địa phương toàn bộ cái lò chia thượng hạ hai tầng tầng dưới dùng để thả củi lửa tầng dưới là đặt vào gốm thôi hai lớp không gian đều rất lớn quay trụ quả cầu có thể bay đi vào đem bên trong toàn cảnh cũng trụi một lần tận cùng bên trong là ống khói như thế thông gió quản g chừng cao hơn một mét so với trước kia dùng để đốt than củi cùng luyện thiết cái lò cũng cao mà ống khói cùng chất đống gốm xứ hai lớp không gian liên kết nhưng lại bị chặn một cái hậu thổ thường chắn như vậy có thể hữu hiệu tránh cho củi đốt lúc bụi mù cùng một ít tạp chất thông qua cái lò bay tới tầng hai nhiệt độ đủ cái lò một tầng phía ngoài cùng còn có một cái cầu có vòm tròn như n một thế t hòa h a gốm là lửa dùng để đẩy đ thả tuổi thiêu t đ ị phôi, phôi h vào cái lò sau hắn tìm đến cây trúc chém thành nhánh đem đặt vào gốm phôi cửa vào đóng lại lại dán lên một tầng thật giấy đất vàng gia tăng giữ ấm hiệu quả còn lại chính là hao tổn mất thì giờ đốt cái lò rồi cái lò một tầng hỏa thang chung đã chất đầy tủi đ ố t sau hùng hùng đại hỏa dâng lên từng cổ một nồng đ ầ m khói bùi từ trong ống khói lượn lờ dâng lên cho này hoang dã rừng mưa nhiệt đới tăng thêm một tia nhân khí nay đốt một cái đó là ước chừng ban này cái lò chung nhiệt độ cao nóng bỏng diễm hỏa theo thời gian một chút xíu thay đổi gốm phôi tính chất gốm phôi mặt ngoài vốn là đã sớm đông đặc tràng thạch men xứ chính một chút xíu hòa tan một chút xíu biến thành lưu ly như thế vật chất ánh trăng treo lên hàn nguyên kiểm tra một chút cái lò nội hỏa t r ư nguyệt quang minh phát sáng trên sườn núi một sợi thanh yên thỉnh thoảng dâng lên thời gian như nước chảy một loại cực nhanh mà qua sáng sớm ngày thứ hai hàn nguyên liền đã tỉnh nhớ gốm sứ hắn nhanh chóng thức dậy đánh răng rửa mặt sau đó mở ra lai sở chệ hạm lai sở chệ h m mở ra không tới mười giây đồng hồ số người cũng đã vượt ngàn rồi còn đang nhanh chóng tăng trưởng số một tới tới ta tới rồi gốm sứ nấu xong sao sơ chệ ạ mẹ bị lì bị lì đại quân cô ý trước tới thăm thần nhân sơ chệ ạ mẹ có thể ở trên sườn núi đ i ê u cái ba phòng ngủ một phòng khách đi ra a thứ cho t h ủ y mã các ngươi hoàng đế trở lại lý mỹ mai ta biết ngươi đang xem đừng xem nhìn lại ngươi cũng học không sẽ hàn nguyên nhìn mãn bình đạn m ạ c cười chào hỏi mọi người buổi sáng khỏe a ngày hôm qua ta chế tạo một ít đồ sứ hơn nữa cho chúng nó lên sứ men sứ bây giờ chúng ta sẽ tới mở lò nhìn một chút bên trong đồ sứ nấu thế nào vừa nói hắn chạy tới rồi cái lò bên xây dọc theo núi cái lò trải qua cả ngày hôm qua nấu đã sớm trở nên khô giáo vô cùng bên ngoài hoàng thổ đã n ư ớ c nẻ hàn nguyên leo đến cái lò đ ỉ n h cạy ra nóc cái lò miệng đất vàng cùng miếng trúc quay trụt quả cầu hướng bên trong tìm tòi nhất thời tất cả mọi người đều thấy được bên trong màu trắng sáng ngời đồ s ứ đem đã nấu tốt đồ s ứ từng món một lấy ra mang tới ống nước bên rửa sạch không chút tắc chất đồ s ứ kêu hoàn chỉnh mặt mũi lúc này mới toàn bộ lộ ra lần này đồ x ứ nấu có thể nói rất thành công sau cái đồ x ứ chung chỉ có một t h ứ xuất hiện một ít biến hình không có cách nào sử、dụng. còn lại năm cái đồ sứ cũng hoàn hảo không chút tổn hại đồ sứ mặt ngoài thức màu trắng tràng thạch men sứ càng l à c huyện như lưu ly li một loại hóng ánh trong suốt mà có hai món đồ sứ có thể là nấu thời điểm xuất hiện nhiều chút vấn đề mặt ngoài sứ men sứ hiện đầy vết nứt giống như khai phiến sau n g ơ i sứ như thế gồm sứ trong ngoài cũng phủ đầy cánh vẹn h ư vậy tế văn tuy không giống còn lại đồ sứ như thế hoàn chỉnh lại có một loại phá lệ không lành l à m mỹ rất là đẹp mắt dùng ngón tay nhẹ nhàng vừa gõ đồ sứ nhất thời phát ra thanh thúy van dội thanh em người tốt thật sự cho hắn đốt đi ra tay người này n ư u bước nào nay đồ sứ thả cổ đại s ở chệ ạ mẹ s ở chệ ạ mẹ ngươi này đ ồ s ứ b á n không ta ra một bọc sợ tìm s i ba ta ra một cái chứng luật trong nước trà ta chỉ muốn biểu thị chín khối cựu liền có thể giải quyết sự t ì n h s ở chệ ạ mẹ rằng c o hai ngày còn không tốt một cái đây nếu là t r ô n vào trong đất liền nói là thời kỳ đồ đá phát tải phô bày một chút đốt chế ra đồ s ứ một bước cuối cùng chính là muốn đem đồ gốm phía dưới chi đinh toàn bộ lấy xuống hàn nguyên nắm đồ s ứ cẩn thận từng ly từng t í đem đồ xứ phần đáy chi đinh toàn bộ loại trừ mỗi một cái đồ xứ phần đáy đều lưu lại ba cái to bằng đậu tương vết bùn thấy chi đinh lưu lại vết bùn Lai sở chế ả m lúc đó người xem rối rít thảo luận này vết bùn thật là khó nhìn càng đến gần mãn men xứ lưu lại chi đinh vết tích càng khó coi mãn men xứ đồ xứ lấy trước mắt kỹ thuật là không có cách nào đốt chế ra sở chế ạ mẹ có thể làm đến nước này đã rất n ế u bức ta đây cảm giác còn không bằng không cho phần đáy bên trên men xứ cưỡng bách chứng biểu thị chỉ muốn cho mấy cái chi đinh vết tích m à i xuống cái này nói như thế nào đây cá nhân cảm giác chi đinh đốt đi ra đồ xứ hẳn là tác phẩm nghệ thuật đi thuộc về tình cảm một loại chi này đinh vết rất bức tử cưỡng bắt chứng thấy đạn mạc thượng thanh nhất sắc tất cả đều là nói chi đinh đinh nói chi đ i n h đốt là trước mắt duy nhất một loại có thể đốt chế ra đến gần vô hạn mãn men s ứ đồ s ứ kỹ thuật đây là cổ nhân trí tuệ kết tinh tay nghề tinh xảo tài xế đốt đi ra chi đ i n h vết tích thậm chí chỉ có to bằng hạt vừng bất quá phạm là sử dụng chi đ i n h tất nhiên sẽ lưu lại chi đ i n h vết tích đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh có thể nói là một loại không lành lặn đi hy vọng sau này có một ngày chúng ta có thể tìm được chân chính đốt chế ra mãn men s ứ phương pháp đem rửa sạch đồ s ứ thu cất đang chuẩn bị đi cái lò bên trong đem người cuối cùng nấu tốt nổi nấu c ặ n khi rút tay ra âm thanh của hệ thống đột nhiên ở trong đầu hắn văng lên keng kiểm tra đến tin t keng chúc mừng ký chủ hoàn thành bù đắp nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành đối không cùng loại loại tài liệu tinh luyện cùng tìm tòi tháng m ộ ư ơ i năm một mươi c ậ thưởng sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức tin tức nghe được trong đầu thanh âm hàn nguyên đi trước bước chân nhất thời liền dừng lại tài liệu tinh luyện nhiệm vụ hoàn thành này t i n h h ú n g gì không nên còn kém một cái sao chuyện hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyện hai ba chương một trăm linh một c fa đồng thiết hợp kim nghe được nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở h à n nguyên bước chân ngừng một chút sau liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục hướng cái lò đi tới nhưng trên mặt lại không kìm lòng được mang theo nụ cười mặc dù không biết thế nào hoàn thành bất quá hoàn toàn liền có thể c ấ t thưởng bắt vào tay mới là trọng yếu nhất hắn rất chờ mong sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức tin tức có thể mang đến cho hắn cái gì cái lò chung cuối cùng một món đã nấu tốt vật phẩm đang chờ hắn một cái bạch đất xét nấu giản dịch n ồ i nấu cặng cái này n ồ i nấu cặng so với tiệm vàng bên trong sử dụng nổi nấu c ặ n muốn lớn không ít ly vách tường cũng rất dày chừng đến gần hai ngón tay bên trong không gian đại khái có thể cất giữ ba bốn trăm mở l ử khoảng đó chất lỏng dùng để số ít dung luyện một ít kim loại là đủ bởi vì t h u k ị c h cho nên trước hắn cũng không có cùng đồ s ứ đồng thời xuất ra đi mà bây giờ đơn độc tới lấy nồi nấu cặng mặt ngoài cũng không có bên trên men s ứ nhưng b ạ c h đất xét đã bị đốt tới kết tinh trình độ có chút tương tự với cốt s ứ cái loại này lạnh màu trắng mặc dù coi như không có bên trên men s ứ sau đồ s ứ xinh đẹp như vậy nhưng cũng độc nhất một hương vị vốn là hắn định dùng cái này nổi nấu c ặ n đem mấy ngày trước luyện chế xong đồng viên nấu chạy thành đồng đĩnh bất quá tài liệu tinh luyện cùng tìm tỏi nhiệm vụ ho hắn muốn nhìn một chút ở hệ thống tinh luyện kiến thức trong tin tức đồng thiết có thể dung hợp ra cái dạng gì kim loại nắm n ồ i nấu cặng hàn nguyên trở lại nhà gỗ đem đồng viên cùng chức không dùng hết một ít gang m ả n h vụn tìm được nhìn chăm chăm đồng viên cùng gang m ả n h vụn hắn trong đầu đến có liên quan này hai loại tài liệu tinh luyện kiến thức tin tức từ chi kiếp t r ư ớ c vật tài liệu ứng dụng kiến thức tin tức cũng biết hệ thống chuyển kiến thức lượng tin tức là tương đối lớn hắn cũng làm xong sẽ nô ra một đống lớn tin tức chuẩn bị nhưng mà kết quả lại để cho hắn có chút ngoài ý mới lần này nô ra tin tức cũng không phải là cụ thể mà giống như là một cái như thế số lượng nhìn cũng không nhiều thoáng đi xuống lộn một cái là có thể thấy đáy đại khái liền chừng mười nhánh k h o ò n g đó mỗi một nhánh liền là một loại tinh luyện tin tức cái này làm cho hàn g u y ê n có chút kinh ngạc so sánh lên cùng là sơ cấp sinh vật tài liệu ứng dụng tin tức mà nói này đồng thiết hợp kim tinh luyện tin tức số lượng ít có điểm đáng thương hắn còn nhớ ban đầu c h a t h u a sợi tài liệu ứng dụng kiến thức tin tức lúc đi ra tin tức thật là có vô số phô thiên cái điệu tất cả đều là ôm hiếu kỳ hàn g u y ê n mở ra đ i ề u thứ nhất đồng thiết hợp kim tin tức mở ra sau là hắn biết chính mình trước ý tưởng có thể là sai lầm rồi đồng thiết hợp kim tinh luyện tin tức số lượng sở hữu sẽ ít ỏi như thế đơn thuần là bởi vì hắn điều kiện đem tin tức phạm vi cố định chủ rồi hắn là đồng thiết hợp kim cho nên trong đầu tinh luyện tin tức cho đi ra cũng chỉ có này hai loại tài liệu tinh luyện phương thức nói cách khác bên trên này chừng mười n h á n h tinh luyện tin tức tinh luyện trong tài liệu chỉ bao hàm rồi đồng thiết này hai loại đơn thuần do đồng c u n g thiết dựa theo bất đồng tinh luyện phương thức là có thể kiếm ra tới chừng mười loại bất đồng tài liệu hàn nguyên chỉ có thể biểu thị hệ thống như bước hắn không biết này chừng mười loại trong tài liệu có hay không như nhân loại thời nay chưa nghi nhưng rất đại khả năng là có mọi người đều biết mặc dù đồng cùng thiết điểm nóng chạy trên lệch cũng không lớn nhưng hai người đặc biệt tính ôn h ò a cố hóa tính nhưng khác biệt rất lớn cái này cũng đưa đến gần đó là nhân loại phát triển trên vạn năm nhưng đối với đồng thiết hợp kim nghiên cứu độ tiến triển vẫn như c ũ rất chậm chế tạo ra có giá trị đồng thiết hợp kim vẫn phi thường khó khăn đây là bởi vì đồng cùng thiết đặc tính khác biệt tương đối lớn đưa đến thiết hàm lượng vì hai năm dưới đây dịch cố tan chạy từ đó sinh thành hợp kim mà hàm lượng vì ba trở lên không phát sinh cố tan chạy lại phát sinh l ệ tích nhưng phát sinh l ệ tích sinh thành hợp kim cũng rất khó khăn sử dụng bởi vì hai loại kim loại tài liệu đặc tính vấn đề đưa đến đơn thuần đồng cùng thiết hai loại tài liệu rất khó dung hợp thành một loại tân hình hợp kim hiện đại hợp kim một loại đều là đồng thiết s ả m tạp còn lại kim loại tài liệu chế tạo hợp kim đơn thuần đồng thiết hai loại tài liệu nấu chạy chế hợp kim thật giống như rất ít t u y tiện lật xem một chút những tin tức này hàn nguyên tìm được một loại hắn chưa từng nghe nói đồng thiết hợp kim loại này bị hệ thống mệnh danh là cờ ép a hợp kim đồng thiết hợp kim đơn thuần do đồng thiết dung hợp mà thành loại tài liệu này có đồng như thế dẫn địa tính nhật truyền đạo tính có thể kéo dài và rất mỏng có gián đợi là tính còn có thiết như thế chịu được dẫn phóng cường độ độ cứng từ tính đợi đặc tính có thể nói gần như hoàn mỹ có đồng thiết hai loại hợp kim ưu tú đặc tính nhưng lại tiêu chử hết rồi hai người lẫn nhau khuyết điểm càng mấu chốt là cfa tài liệu là có thể sửa đổi đồng thiết lượng hai người chiếm so với mỗi một chủng bất đồng chiếm so với cũng là một loại đặc tính bất đồng hợp kim tỉ như làm đồng chiếm so với một mươi thiết chiếm so với chín mươi thời điểm nấu chạy luyện ra cfa hợp kim c ụ có tương đối cao độ cứng cùng phóng dối độ nhưng ở có thể kéo dài và dắt mỏng cùng dẫn điện tính phương diện yếu hơn Mà kim khi hợp cờ FA t r u nhưng g đồng c i、so、với đi đến 90 thời điểm, kim điện dài loại. ế đến m mỏng, mòn so kéo và đẹp nấu luyện dẫn tính, tính ăn n 90% tốt thể rất chảy hợp chịu h cờ có có các ra FA ở độ cứng phương diện liền kém xa thiết lúc trước vì đạt được đủ loại đặc tính tài liệu nhân loại đều là lợi dụng đủ loại kim loại hợp kim nhựa cây các loại tài liệu tổ hợp mới được một ít vốn có đặc tính đủ loại tài liệu chủng loại đa dạng phong phú ở chế tạo cùng sử dụng phương diện đều rất là phiền thoái mà bây giờ hắn nhìn c fa hợp kim đơn này độc nhất loại tài liệu liền có nhiều loại đặc tính duy nhất khuyết điểm là So、c một, một, một, một loại tân r ớ c m hình hợp kim đi ra thường thường đại biểu sẽ thúc đẩy rất nhiều khoa học kỹ thuật đặc biệt là đồng cùng thiết này hai loại tài liệu trên địa cầu lượng bộ nhớ cũng tương đối lớn không cần làm nguyên liệu chưa đủ lo lắng loại này tân hình cờ fa đồng thiết hợp kim tài liệu nếu như trên địa cầu thế sợ rằng có thể tùy tiện sáng tạo ra trên một ư ơ i tỷ tân thị trường khó trách trong tiểu thuyết lấy được hệ thống nhân vật chính cũng như bước lên trời rồi thất thần một hồi lâu hàn g nguyên mới phản ứng được chính mình vẫn còn ở lai sở trệ ảm mặc dù người xem không thấy mình trong đầu tin tức cùng màn ảnh giả tưởng nhưng hắn như vậy một mực nớ ra cũng không nhúc nhích một chút làm cho người ta một loại xảy ra vấn đề gì rồi cảm giác cho nên lúc này đạn m ạ c không ít đều là hỏi hắn thế nào tinh thần phục hồi lại hàn g nguyên nâng tay lên chung n ồ i nấu cặng nói mọi người còn nhớ mấy ngày trước hái được cùng nấu chạy luyện ra đồng sao bởi vì đồng có khử độc sự sát trùng cho nên ta dự định đem gom trở lại đồng nấu chảy rồi trước chế tạo một cái đồng thùng dùng để t r ở thủy còn lại đồng là chế thành đồng đĩnh dùng cho lần sau lai sở trễ ảm mà trên tay ta chính là ta ngày hôm qua ta cố ý nấu n ồ i nấu cặn có thể dùng đến h ò a tan đồng chuyện hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ c tay chắc chuyện hai ba chương một trăm linh hai t â n thủ sinh tồn nhiệm vụ hoàn thành tan đồng yêu cầu nhiệt độ cao chứ đi nổi nấu cặn ngoại tốt nhất chế tạo một cái lò luyện đi ra cùng trước đốt than tủi luyện lò sắt không sai biệt lắm là được vừa vặn t r ư ớ c luyện đồng dụng cụ vẫn còn chỉ là yêu cầu lần nữa đem lò luyện chủ thể dơ lên tới mà thôi lần này tạo lò luyện so với trước k i a cái lò muốn lùn một chút nhưng lớn hơn một chút vách lô cũng càng dày như vậy có thể an trí càng nhiều than tuổi cùng nồi nấu quặng đi vào tăng lên nhiệt độ một mặc dù tuổi ngày hôm qua đốt xứ dùng không sai bị lắm nhưng ít ngày t r ư ớ c luyện chế than tuổi cũng không thiếu tiết kiệm công phu lò luyện tạo được k h ô giao trước tiên sau đó cho bên trong trải lên một tầng thật dày than tuổi đốt sau trang bị đồng viên nổi nấu quặng đặt ở chính giữa sau đó sẽ ở nồi nấu quặng bên cạnh trải lên một tầng than tuổi có thể càng hữ hiệu để cao nhiệt độ. Than tuổi l ố t tạm thời không cần phải để ý đến trước chế tạo khuôn đi ra hình một vòng tròn tùng h nước tùng h đáy tùng h thân liền có thể tạo thành khuôn đ ả o ngược cũng rất đơn giản cùng t r ư ớ c nhất nhiều chút đất xét sau đó chỉnh bình chỉnh lại ở phía trên b ạ c h ra một cái hình chữ n h ậ t tới là được rồi đến thời điểm đồng thủy đến bên trong chính là một t ấ m thật m ỏ n g đồng t h i ế n quên y khúc một chút chính là tùng h thân rồi tùng h đáy hình tròn cũng rất đơn giản hai cây côn gỗ một tổ hợp chính là một cái công p a công p a ở bằng p h ẳ n g trên đất chuyển một cái chính là một cái viên đáy chế tạo tốt hơn lại tiếp tục trong l ò luyện than tuổi cũng đã toàn diện bốc cháy tay cầm máy quạt gió lay động. đưa ra từng cổ một không khí mới m ẽ để cho trong lò luyện nhiệt độ cao hơn đ ặ t ở chính giữa nồi nấu quặng đã bị đốt trắng bệnh bên trong đồng viên đã bắt đầu đạt tới điểm nóng chạy chính đang từ từ yếu dần hóa tan không bao lâu nồi nấu quặng chung đồng viên cũng đã toàn bộ nấu chạy thành đồng thủy rồi kèm sắt kẹp lại nồi nấu quặng đem từ nóng bỏng lửa than chung nói ra sau đó nhanh chóng rời đi đảo lúc trước chế tạo tốt trong khuôn đồng thủy lan lộn phô thành bình t h i ế n rất nhanh thì bậy k h ắ c hơn biến thành ngay ngắn một cái khối thật mỏng đồng phiến đảo hết đồng thủy nồi nấu q ặ n bỏ vào đồng viên tiếp tục bỏ vào trong lò luyện nấu chạy đồng về phần khuôn bên trong l sau đó hướng vũng nước mặt ném một cái nhất thời t í tách b ư ớ c lên hơi nóng lần nữa khi rút tay ra chính là ngay ngắn một cái phiến hoàn chỉnh tiền đ ồ n g rồi mặc dù có chút địa phương dạy mỏng không đồng nhất nhưng dùng để chế tạo một cái đồng thùng không hề có một chút vấn đề lấy tay liền có thể đem quyển khúc thành hình tròn lại hơi chút cắt một chút để cho trở nên ngay ngắn một chút liền có thể dùng đến chế tạo thùng thân rồi đây chính là tiến bộ khoa học kỹ thuật biểu hiện có thể duy nhất để cho hắn đổ ra đồng phiến đổi thành nồi nấu cặn cùng lọ luyện không chế tạo được lúc hắn muốn một nhát lại một nhát đúa đem đồng phiến gõ thành như vậy ít nhất cũng phải bốn năm tiếng trước tạo một cái tiểu tiểu nồi sắt đi ra. Cũng sau này nửa n g không cần lo lắng đơn chất đồng có khử độc sự sát trùng có thể dùng đến lâu dài liên quan tỉnh thủy nguyên đồng thùng chế tạo hoàn thành trước thu thập trở lại đơn chất đồng đều bị hắn cho nấu chảy rồi t o à này bộ chế h t n từng h Từ rồi c quá quá ụ đồng thời ba mươi ngày sinh tồn nhiệm vụ còn lại cuối cùng hai ngày liền đi qua đợi lần sau nhiệm vụ hắn không sai biệt lắm nên nghĩ biện pháp đem điện lấy ra bất quá thế nào đem điện lấy ra cũng là một chuyện phiền toái thủy lợi phát điện đối ở hiện tại hắn mà nói hẳn là đơn giản nhất phu cận có điều sông nhỏ hắn có thể ở trên cao bơi cắt đứt sau đó dùng thổ biện pháp làm một tiểu tiểu trạm thủy điện đi ra có lẽ có thể được bất quá cái này cần dựa vào hệ thống truyền đưa cho hắn cặn kẽ kiến thức tin tức nếu không dựa hết vào hắn lần này sau khi trở về lên mạng t r a tìm những tư liệu kia cơ bản không thể nào lấy ra hơn nữa công trình lượng cũng là một chuyện phiền t o á i a là một m trạm thủy điện đi ra cho dù là chỉ cung cấp một người sử dụng nhỏ nhất công trình kia lượng đối với hắn mà nói cũng khổng lồ cực kỳ gần đó là nắm giữ cặn kẽ kiến thức sợ rằng không có hai ba tháng cũng chuẩn bị không. cũng không b i ế tuy nói mạng người vô giá nhưng một người bình thường bận rộn cả đời sống thêm tám chín mươi năm sáng tạo giá trị cũng không nhất định có thể qua trăm triệu lần này sau khi trở về hắn muốn làm là được dành thời gian đem trong đầu có giá trị kiến thức tin tức cho lấy ra cũng đủ vốn thời gian q u á rất nhanh cuối cùng hai ngày chớp mắt liền đi qua này hai ngày hà nguyên n g cũng không chuẩn bị cái gì đồ mới đi ra mà là trước kia bố trí một ít cạm bẫy cũng phá hủy phòng ngừa hắn sau khi rời đi hai vật nhỏ n g o ạ i ý muốn đặt phải những ngày qua đi xuống từ trước uống canh đến ăn thịt chín lại tới ăn thịt sống hai tiểu gia hỏa hai mươi mấy ngày đi qua ước trừng ư t r ư ở n g thành ngay ngắn một cái vòng cũng có thể ăn thịt sống rồi hai ngày này hà nguyên đem tất cả mọi thứ sửa sang một chút bỏ vào nhà gỗ lại cho báo một cùng báo hai lượng vật nhỏ chuẩn bị số lớn thức ăn chưa ăn xong thịt bò khô cùng thịt heo liên quan đều để lại cho hai tiểu bao gồm ngâm ở mỡ châu cùng dầu mỡ heo chung nội tạng cũng đều v ứ t đi ra sau khi rửa sạch sẽ nấu chín nấu chín nội tạng so với sinh nội tạng ít nhất có thể nhiều một đoạn thời gian ngày cuối cùng sáng sớm hàn g nguyên liền mở ra lai、like、sở trẻ ảm cùng người xem đạo cá biệt sau đó liền ngồi ở nhà gỗ bên ôm hai tiểu ra hỏa chờ đợi thời gian trôi qua hai mươi ngày tới báo một cùng báo hai nhưng là đích thân hắn đi lại nói không cảm tình kia là không có khả năng bây giờ hắn như vậy ôm hai tiểu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 g e n cường hóa dược t một thời kỳ đồ đã liên quan khoa học kỹ thuật thân thể thuộc tính ba chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bản xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hay ba c h ư n một trăm linh ba tuân thủ sinh tồn nhiệm vụ hoàn thành tan đồng yêu cầu nhiệt độ cao chứ đi nổi nấu cận g ngoại tốt nhất chế tạo một cái lò luyện đi ra cùng trước đốt than tuổi luyện lò sắt không sai biệt lắm là được vừa vạn trước luyện đồng dụng cụ vẫn còn chỉ là yêu cầu lần nữa đem lò luyện chủ thể dơ lên tới mà thôi lần này tạo lò luyện so với trước tia cái lò muốn lùn một chút nhưng lớn hơn một chút vách l â cũng càng dậy như vậy có thể an trí càng nhiều than tuổi cùng n ồ i nấu quặng đi vào tăng lên nhiệt độ một mặc dù tuổi này hôm qua đốt xứ dùng không sai bị lắm nhưng ít ngày trước luyện chế than tuổi cũng không thiếu tiết kiệm công phu lo luyện tạo được khâu giao trước tiên sau đó cho bên trong trải lên một tầng thật dày than tuổi đốt sau trang bị đồng viên n ồ i nấu quặng đặt ở chính giữa sau đó sẽ ở n ồ i nấu quặng bên cạnh trải lên một tầng than tuổi có thể càng hữu hiệu để cao nhiệt độ than tuổi đốt tạm thời không cần phải để ý đến trước chế tạo khuôn đi ra hình một vòng tròn t ù n g nước thùng đáy thùng thân liền có thể tạo thành k h u n đảo ngược cũng rất đơn giản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 chính đang từ từ yếu dần hóa tan không bao lâu nồi nấu quặng trung đồng viên cũng đã toàn bộ nấu chạy thành đồng thủy rồi kèm sắt kẹp lại nồi nấu quặng đem từ nóng bỏng lửa than t r u n g nói ra sau đó nhanh chóng rời đi đảo lúc trước chế tạo tốt trong khuôn đồng thủy lan lộn phô thành bình phiến rất nhanh thì b ả y khắc hơn biến thành ngay ngắn một cái khối thật mỏng đồng phiến đảo hết đồng thủy nồi nấu quặng bỏ vào đồng viên tiếp tục bỏ vào trong lò luyện nấu chạy đồng về phần khuôn bên trong lạnh lại đồng phiến kèm sắt trực tiếp kẹp đi ra sau đó hướng vũng nước mặt ném một cái nhất thời tí tách buốc lên hơi nóng lần nữa khi rút tay ra chính là ngay ngắn một cái phi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 còn lại chính là cho tổ cái ở cùng một chỗ đồng phiến mềm mại hợp lại cũng không khó gác ở trên ghế đầu thùng đáy cùng thùng thần truy còng sau gãy trồng lên nhau lại truy bình là được rồi mặc dù khó coi nhưng thực dụng là được trước dùng đồ gốm liên quan t ị n h thủy luôn có một cổ đất xét vị hơn nữa không hai ngày liền tiêu rồi sau này không cần lo lắng đơn chất đồng có khử độc sự sát trùng có thể dùng đến lâu dài liên quan t ị n h thủy nguyên đồng thùng chế tạo hoàn thành trước thu thập trở lại đơn chất đồng đều bị hắn cho nấu chạy rồi toàn bộ chế thành rồi từng cục đồng đĩnh từ loẹ loẹ và ngóng ánh chất đóng chung một chỗ giống như một ít tọa kim sơn như thế nấu chạy hết đồng hắn lại thử một cái đem còn lại gang hòa tan than t h ủ i thêm nồi nấu cặn g sẽ ở gang bên trong sen lẫn một ít đồng cùng than thấp xuống không ít điểm nóng chảy rồi mới miễn cưỡng làm ra một ít nước sắt đ o á n tạo một cây truy thủ bất quá này quá phí sức t hao tổn mất thì giờ đã lâu còn lại một ít cục thiết hắn sẽ không lấy nay đồng thời ba mươi ngày sinh tồn nhiệm vụ còn lại cuối cùng hai ngày liền đi qua đợi lần sau nhiệm vụ hắn không sai biệt lắm nên nghĩ biện pháp đem điện lấy ra bất quá thế nào đem điện lấy ra cũng là một chuyện p h i t o á i thủy lợi phát điện đối ở hiện tại hắn mà nói hẳn là đơn giản nhất phù cận có điều sông nhỏ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 lần u h à này g không những u muốn chuyện y ê n tinh thần lại, n lại tiếp tục hồi lại, lại phục đem chế thủ tạo tốt trủy k ba mươi ngày nhiệm vụ tân thủ còn lại cũng không nói chỉ là trước hắn xem đồng thiết hợp kim là thấy cờ é h hợp kim giá trị liền cực lớn tuy nói mạng người vô giá nhưng một người bình thường bận rộn cả đời sống thêm tám chín mươi năm sáng tạo giá trị cũng không nhất định có thể qua trăm triệu lần này sau khi trở về hắn muốn làm là được dành thời gian đem trong đầu có giá trị kiến thức tin tức cho lấy ra cũng đủ vốn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 hai mươi ngâm mỡ ở c h ngày tới báo một cùng báo hai nhưng là đích thân hắn vĩ đại nói không cảm tình kia là không có khả năng bây giờ hắn như vậy ôm hai tiểu chính là gửi hy vọng vào trở về thời điểm có thể đồng thời mang về dù sao rất nhiều trong tiểu thuyết có ghi quá bị nhân vật chính nắm đồ vật lạt sẽ cùng theo một lúc xuyên việt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 104, trở ư ớ c t r lại địa cầu trong đầu hệ thống tăng lên tiếng vang lên hàn nguyên mắt tối xâm lại lần nữa mở mắt ra lúc quen thuộc vừa xa lạ cảnh tượng đập vào mắt chung giờ phút này hắn đang đứng tại chính mình ra trong phòng khách quần áo trên người cũng hoàn hảo không chút tổn hại xuyên việt đi dị tinh tiến hành ba mươi ngày hoang dã sinh tồn p h á n g phất một giấc mộng như thế nhìn trong phòng khách g h ế salon hàn nguyên thất thần một hồi lâu mới tỉnh lại g i ờ hai tay lên nhìn kỹ lại nhìn ba mươi ngày hoang dã sinh tồn đã sớm để cho hai tay của hắn bên trên mài ra một tầng thật g i y chất sừng giờ phút này vẫn chưa tiến mất trong túi trong h đầu hệ thống cơ giới âm vang lên hàn nguyên lúc này mới an định lại nhưng lại thở dài báo một cùng báo hai cuối cùng là không có thể theo hắn đồng thời tới cứ việc trong lòng sớm có chuẩn bị lại vẫn còn có chút khó chịu hy vọng hai tiểu gia hỏa có thể chịu đựng qua đoạn này hắn không có ở đây thời gian hắn nhớ ra cái gì đó trực tiếp chạy về phía phòng vệ sinh hướng về phía gương nhìn một cái mới thở phào một hơi cũng còn khá mặt cũng tự động đổi lại rồi nếu không hệ thống thăng cấp này ngay ngắn một cái ngày hắn cũng không cách nào ra cửa đ ấ lấy lai、like、sở chạy ảm thời điểm mặt đi ra ngoài làm không tốt một g i â y kế tiếp liền bị mỗi tổ chức cùng mẫu ngành tìm được mặc dù lần này lai、like、sở chạy ảm hắn không có gì quá giới hạn địa phương nhưng một cái giá giá trị rất cao mỏ đồng bảy ở nơi đó à, có lẽ một cái thiết khoán còn không đáng được chú ý nhưng mỏ đồng cũng không giống nhau ở bất kỳ quốc gia đồng đều là chiến lược tài nguyên có lẽ phía trên còn không có chú ý chính mình nhưng hắn có thể khẳng định nhìn lai、like、sở chệ ám một ít người xem tuyệt đối chú ý qua chính mình quá mức thậm chí đã căn cứ lai、like、sở chệ ám lộ ra tới những tin tức kia cha tìm qua chính mình dù sao hắn ở lai、like、sở chệ ám thời điểm lậu đi ra không được có thể t r a tìm cặn kẽ vị trí tin tức so với như tinh không tỉ như hồ còn có trong rừng rầm đống l ử a giấy lên khói mù, những thứ này đối với hưu tâm nhân mà nói đều có thể lợi dụng mà thông qua những tin tức này tìm tới chính mình vị trí lúc sự chú ý cũng đồng thời sẽ thả đến thân phận của mình bên trên tốt tại chính mình mặt đội lại rồi trở lại phòng khách hàn nguyên trực tiếp đem chính mình ném ở trên ghê salon từ trong túi móc điện thoại di động ra ngoài ý muốn phát điện thoại của hiện vẫn còn có điện mà khi ban đầu bị hệ thống đoạt lại đi qua lúc có bao nhiêu bây giờ vẫn như cũ bao nhiêu phán phất không có trải qua bất kỳ thời gian trôi qua như thế nhưng quỷ dị là trên điện thoại di động biểu hiện thời gian và hệ thống sáng tạo ra dị tinh thời gian là đồng bộ bên kia đi qua ba mươi ngày bên này cũng đi qua rồi ba mươi ngày mở ra khóa bình một đống lớn đủ loại tin tức đinh đinh đương đương toàn bộ bán ra tốt điện thoại di động tốt cũng thiếu chút nữa thẻ báo hỏng hàn nguyên nhìn một chút có điện thoại ngay hụt có không đọc thư hơi thở có a p quảng cáo có bẫy lửa gạt tin tức còn có quốc gia phòng lường gạt trung tâm cho hắn gửi tin nhắn để cho hắn phòng lường gạt phần mềm trước dọn dẹp sạch toàn bộ rác rưởi đồ vật sau đó cho nhà mình cha mẹ gọi điện thoại đi qua điện thoại đánh tới không mấy giây liền kết nối một giọng nói mang theo nhiều chút lo lắng chuyển tới âm thanh đi qua xú tiểu tử còn biết gọi điện thoại cho nhà ạ một tháng tin tức cũng không phát một cái ta và cha ngươi cũng chuẩn bị muốn hai thai rồi nghe được thanh âm quen thuộc hàn nguyên cười hắc hắc này không trở lại mà về phần hai thai cũng có thể cân nhắc chứ sao được rồi được rồi cả ngày ở bên ngoài điền chạy lúc nào trở lại một chuyến ba của ngươi hắn nhớ ngươi ngày mai đi trở về hàn nguyên cười một tiếng trả lời h à n tâm lý biết đây là lão mụ muốn mình nhưng ngoài miệng lại nói cứng là cha muốn mình cùng nhà mình lão mụ trò chuyện sẽ thiên cắt đứt sau hàn nguyên lại cho cha gọi điện thoại trò chuyện sẽ thiên tố cáo cái bình an sau đó chọn đi một tí trọng yếu điện thoại cùng tin tức trở về cái tin tức xử lý xong sau hàn nguyên nằm trên ghế salon nhìn trần nhà lăng lăng có chút mật người h à n mới vừa rồi cùng lão mụ đùa nói có thể suy tính một chút sinh cái hai thai tựa hồ xác thực có thể cân nhắc mặc dù cha mẹ đều có bốn mươi bàn nhỏ rồi nhưng điều kiện gia đình còn có thể cha mẹ thân thể cũng còn đi sinh cái hai thai cũng không phải không được lăng lăng nghĩ một lát hắn lại móc ra điện thoại di động lật ra danh b ạ n đánh cái nhà chính điện thoại thời gian một tháng đi qua trong nhà đều không người ở mặc dù là toàn bộ phong bế hoàn cảnh nhưng nhất định không thể tránh vẫn sẽ có một lớp b ụ i trần vẫn là để cho người đến làm cái vệ sinh không bao lâu chuyên nghiệp gia chính a di liền d á m tới tới gia chính a di cũng coi là người quen cũ thay phòng hắn quét dọn vệ sinh cũng không phải lần một lần hai rồi căn phòng để lại cho gia chính a di dọn dẹp vệ sinh hàn nguyên mang theo chìa khóa xuống lầu ăn đồ ăn t r ư ờ n g ba mươi thiên vẫn luôn là ăn thịt nướng cùng cụ sắn quá nhật mặc dù phía sau lấy cái nổi sắt cải thiện một chút sinh hoạt nhưng thiếu g i a vị thức ăn vốn thiếu ít một chút cảm giác đặc biệt là hột tiêu là một tương nam nhân một ngày không ăn hột tiêu thật là cả người khó chịu một hồi hột tiêu thịt xào cộng thêm hương l ạ t bù câu tạm ăn hắn là thư thích không dứt ăn cơm chưa xong hàn g nguyên chưa có về nhà mà là đi một chuyến mình mở tiệm nhỏ sau khi tốt nghiệp đại học hắn không đi tìm việc làm dựa vào để giành được tới năm mươi n g h n tiền xài vặt cộng thêm cha mẹ tiếp viện một trăm chín mươi lăm vạn ở đại học thành phủ cận mở thân nhân tiệm lâu một là lầu hai thời là một quán net lầu một lầu hai đều có người quản lý hắn lúc trước công việc chính là đi quán net ngồi một chút thỉnh thoảng thay phục vụ viên tiểu nội nội thu một chút tiền đưa một chút thức uống quả vật loại đồ vật bất quá nhiều thời gian hơn hay lại là ngồi quán net bên trong chơi game một tháng này không đi cũng không biết phục vụ viên các bé tiểu nội nội có hay không tưởng niệm chính mình bởi vì dựa vào đại học thành hơn nữa chiêu phục vụ viên cũng phụ cận là trong trường học đi làm thêm nữ sinh viên cho nên lượng người đi dĩ nhiên là không kém mặt tiền cửa hàng nhìn như c ũ bình thường chỉ là đang ở thu ngân phục vụ viên tiểu nội nội là một cái người mới hắn lúc trước không bài kiến bất quá cái này ngược lại thật bình thường dù sao hắn thu nhận phục vụ viên cũng phụ cận là sinh viên làm đi làm thêm có lúc thay đổi người sẽ thật thường xuyên ồ ông chủ ngươi lại trở lại vừa đi vào trong điếm một đạo thanh â m quen thuộc vang lên hàn nguyên quay đầu nhìn lại cười nói tiểu nhạc tử hôm nay ngươi thế nào ở chữ ta nhớ được ngươi một loại không phải thứ bảy thiên tài có thời gian tới sao t i ê u hắn nữ sinh cầm trong tay hàng hóa thả vào giá hàng bên trên vỗ tay một cái nói tiểu ngọc nghỉ việc thanh tỷ để cho ta mang một chút người mới thay hai ngày ban chứ sao chúng ta đều là khổ mệnh hái tử một ngày không kiếm tiền một ngày sẽ không cơm ăn sao có thể giống như lão bản n g ư ỡ n như thế khắp nơi tiêu sái hơn nữa tiêu sái cũng không mang theo chúng ta nói chuyện cô gái mang theo nhiều chút ư u hoán trắng mắt hàn nguyên mở ra một bữa dẫn lại giới thiệu một chút trước đài thu ngân tân phục vụ viên hàn nguyên cười lên tiếng c h à o trò chuyện đôi câu liền lên lầu hai đối với trong điếm phục vụ viên hắn thật đúng là không quá suy nghĩ nhiều một là những thứ này m ộ i t ử nhan giá trị không đủ hai là thật muốn chơi có l à phương thỏ còn không ăn c ỏ gần h ă n đây chuyện hót ngự thú làm mưa làm do các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyện hay Trước n hà Lầu là chỉ h một địa p ư ơ nguyên nhỏ, l ầ mới là Hàn n g u công việc thật ư phương. ờ n ngày tháng không có tới, quán nét cũng không ra vấn lên cũng g gì, xảy máy bay địa đề ra h Một tới, xuất t có cao, dù sao mở ở đại học bên cạnh, chỉ muốn không phải được cái khách sao dù mở muốn ở đại đồng phải không nghỉ hẹ nghỉ đồng cái gì, khách hàng bên gì, lâu i thiếu Mới lại phải người ề n không lên đụng quen. Hàn Nguyên, hụt. thật một lầu, vừa l Ồ, đều không nhìn ngươi rồi xông tới mặt một cái người đàn ông trung niên cười tê ực hà nguyên n n m ầ g đầu nhìn một chút c ư ờ i từ trong túi móc ra phụ dung vương đưa điếu thuốc đi qua chu thúc ngươi lần này trở về rồi hả thời gian còn sớm không hề chơi vải ván ngang trở về không quay lại vợ của ta lại đáng chết tới khoảng thời gian này ngươi không ở đều không nhân đánh cho ta che chở họ chu nam tử thuận tay nhận lấy điếu thuốc cười nói nghe vậy hàn nguyên cười một tiếng nói được có thời gian đồng thời chơi game chu t h u ố c được ta đi trước hai người dịch ra hàn nguyên bước vào trước đài vừa mới gặp phải nam tử là phụ thân hắn bằng hưu cũng mở ra công ty quán nét khai trương thời điểm còn rút quá không ít việc bình thường không có hứng thú gì yêu thích l i ề n thích đánh đ vớt v ó p hổ cờ giặc cùng lò trong nhà cũng không thể không máy tính cái gì nhưng mỗi lần chơi game đều thích tới nơi này nói là không khí bất đồng nhưng mà hắn lại là một sợ lao bà cho nên mỗi lần tới chơi game dù sao phải ẩ núp n lao bà đảo không phải lao bà hắn phản đối hắn chơi game mà là cảm thấy hắn tới quán net mục đích không biết dù sao quán net ngay tại đại học bên cạnh thành bên trên trẻ tuổi bạo mỹ tiểu mội mội quá nhiều lúc trước lao bà hắn trả lại cho hàn nguyên lưu qua điện thoại nói là ở quán net thấy hắn lao công để cho hỗ trợ thông báo phía sau mà cũng chưa có phía sau dù sao bán đồng đội sự tình hàn nguyên cũng không làm được bất quá có lúc hàn nguyên với vị này chu thúc đồng thời đánh lo bị hố quá thảm thời điểm sẽ lặng lẽ cho lao bà hắn gửi tin nhắn để cho n à n quá người tới bắt dù sao ai có thể chịu được một cái nhân thức ăn lại thích chơi còn lao thích cướp áp xúc trung niên láo người chơi tìm tới quản lý quán net cùng dưới lầu cửa hàng thanh tị biết một chút tháng này hắn không có ở đây tình h u ố n g sau h ắ n nguyên tìm một pc mở máy t r ư ớ c c h ỉ n h mấy bà cho chơi sau đó tìm một ổ cứng một chút xíu bắt đầu đem trong đầu có liên quan cờ fa đồng thiết hợp kim tài liệu cặn kẽ tin tức toàn bộ thủ công đánh lục đi ra bây giờ toàn bộ kiến thức tin tức đều tại trong đầu hắn trừ rồi từng điểm từng điểm thủ công gõ đánh ra ngoại không có bất kỳ những biện pháp khác mặc dù bây giờ trong đầu hắn kiến thức lượng rất khổng lồ, nhưng chân chính có thể lợi dụng đến thật không nhiều lần k ế nhiệm vụ còn không biết là lúc nào hắn một cái tinh lực của con người có hạn thường ngày ăn uống ngủ nghỉ ngoại thời gian dù là toàn bộ hao phi ở nơi này phía trên hắn cũng gõ không ra bao nhiêu thứ hạng nhất hoàn chỉnh kỹ thuật ngoại trừ văn tự biểu đạt ngoại bên trong còn có đủ loại số liệu đồ những thứ này muốn lấy ra rất là phiền thoái nếu như sau này có thể phát minh sóng nào trao đổi dụng cụ có thể trực tiếp từ trong đầu hắn lấy ra tài liệu giống như hệ thống trực tiếp t r u y ề n kiến thức tin tức cho hắn như vậy có lẽ trong đầu hắn quá những tài liệu này mới có thể hoàn chỉnh phát huy ra vốn có giá trị bất quá bây giờ hắn chỉ có thể lựa chọn một ít giá trị khá cao đồ vật chức lục đi ra. thì như trước tìm tới cờ fa đồng thiết hợp kim những thứ này hàn nguyên tạm thời điểm không có ý định chính mình đi mở công ty chính mình chuẩn bị ném cho cha mình là được cha của hắn làm lên làm ăn đến vẫn đủ có đầu não nếu không ban đầu cũng không khả năng dựa vào lão mụ bên kia cho một nhiều chút tiếp viện là có thể đem một công ty phát triển bây giờ mấu chốt nhất hay lại là lần kế nhiệm vụ hệ thống còn có không tới một ngày hệ thống liền thăng cấp xong rồi đến thời điểm cái nhiệm vụ kế tiếp hẳn thì có manh mối giang có tốt bây giờ đổi vô số phần mềm và, và chạm chạm hắn cuối cùng đại khái sắp có quan cờ fa hợp kim chế tạo tài liệu tin tức g i lại ở ổ cứng trung năm ổ cứng hàn nguyên hạ cơ về nhà về phần quán n g h e cùng cửa hàng sự tỉnh hắn lúc trước cũng không thế nào quản kế toán hóa đơn tính toán rõ r à n g rồi vấn đề cũng không lớn trong nhà vệ sinh đã sớm làm xong rồi ngay cả ghế salon cái mền cái gì cũng đổi không chút tạp chất hàn nguyên nằm ở ghế salon trong tay cầm lục có cờ ép a hợp kim tài liệu ổ cứng suy nghĩ thế nào đem vật này hợp lý điểm giao ra suy nghĩ hồi lâu hắn cũng không tìm được hoàn mỹ gì lý do có thể từng nói đi lý do không ai bằng hắn lần này đi ra ngoài lãng một cái nguyệt trong lúc mua trừ lần đó ra những ý nghĩ khác cái gì cũng không đáng tin cậy ăn cơm tối xong、8. Quét qua sáng ẽ like sở trệ m thời i tối. đối giường liền ngủ mất rồi. ờ Thả trước tuyệt trên mất hắn không nhưng hôm lúc lúc được, này ngủ nay nằm ngủ sớm á n g s trời vừa phát sáng h ắ n nguyên liền từ trên giường bỏ dậy d ừ a mặt xong điểm tâm sách rồi c h é n phan hắn liền dẫn ổ cứng lái xe hồi lao ra hắn và cha mẹ đại học lúc sẽ không ở c h u n g rồi chủ yếu là ghét bỏ láo mụ thực sự quá dài dòng nấu cái dạo phải nói ăn chút q u à vật phải nói thậm chí uống chút vui vẻ mập chạch thủy d ã phải nói thật sự là quá đáng ghét rồi sáng sớm chạy tới ra hàn nguyên xuống xe liền hô to mẹ ta đã trở về nha đại thiếu gia hôm nay lại lên tới sớm như vậy ly kỳ ạ bình thường trở lại không đều là buổi chiều sao nghe được thanh â m một tên phụ nữ trung niên từ trong phòng đi ra lương chỉ nhìn sinh long hoặc hổ con trai mặc dù tâm lý tưởng niệm nhưng lời ra khỏi miệng vẫn là không nhịn được rêu cận một câu bất quá giữa lông mày lại mang theo nụ cười nói xong lại hỏi một câu ăn điểm tâm rồi không xú tiểu tử hàn nguyên cũng không ý chính mình lão mụ rêu cận t u é t miệng cười nói ăn ngoài ra nhìn mày nói ta gần đây nhưng là ngủ sớm lên cũng rất sớm được không lương chỉ căn bản cũng không tin nhẹ nhàng trả lời ừ dạng sáng ba bốn điểm ngủ s á t thực thật sớm khóe miệng của hàn nguyên vừa kéo chính mình lão mụ thật đúng là giải chính mình lúc trước chính mình thật sự không tới ba bốn điểm không ngủ kéo khai thoại đề hàn nguyên hỏi bà của ta đâu đã làm gì ta mang theo thư tốt hồi đưa cho hắn còn chờ về đến đáp một cái người đàn ông trung niên liền từ ngoài cửa đi vào dáng người cao ngất giữa lông mày cùng hàn nguyên có sáu bảy phần tương tự sau khi đi vào hàn nguyên chào hỏi cũng chỉ là nhàn nhạt đáp lại xuống hai cha con tính cách thực ra khác biệt thật lớn hàn nguyên tính cách có chút tùy tiện lão hẳn là lời nói tương đối ít làm việc chân ổn hàn nguyên cầm trong tay ổ cứng đưa tới nói ba cái này cho ngươi cố ý mang về thứ tốt đối với ngươi mở công ty chắc có trợ giúp hàn chính quốc đưa tay nhận lấy ổ cứng không nói gì chỉ là nghi ngờ liếc nhìn ổ cứng lại nhìn mắt hàn nguyên hàn nguyên thần bí cười một tiếng bên trên máy tính nhìn một chút sẽ biết tuyệt đối thứ tốt ta nhưng là đem quán net hai năm qua lợi nhuận tất cả đều đập vào rồi nghe vậy hàn chính quốc hơi biến sắc mặt hơi kinh ngạc liếc nhìn con mình quán net hai năm lợi nhuận hắn biết có bao nhiêu bởi vì đại đầu tiền mướn phòng là hắn trả bên tiệ kế toán cũng là hắn tìm người an bài trừ đi nhân viên tiền lương máy tính lận tân hò hàng năm thu nhập không sai biệt lắm có tiếp gần một triệu rơi k h o ả n g đó hai năm thu nhập không sai biệt lắm chính là ba triệu ba triệu vốn lưu động với hắn mà nói đều là bút không nhỏ số l ư ợ n g rồi tiểu t ử này là gan lớn như vậy ba triệu mua cái ổ cứng bên trong là vật gì vẫn bị nhân lửa c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ t tay chắc chuyện hay ba chương một trăm linh sáu hệ thống đổi mới hoàn thành mang theo nghi ngờ hàn chính quốc nắm ổ cứng vào thư phòng hắn ngược lại muốn nhìn một chút gài bẫy nhà mình con trai ngốc rốt cuộc là thứ gì hàn nguyên hướng trên ghế s a lon nằm một cái cầm lên lão mụ chuẩn bị cho chính mình trái cây liền ăn vừa cùng lão mụ nói chuyện t h i ế m một bên chờ đợi lao cha quá đến tìm mình giải tình huống tạc kẽ vốn tưởng rằng rất nhanh kết quả nửa giờ trôi qua đợi hàn nguyên đều nhanh ngủ thiếp đi hàn chính quốc mới từ trong thư phòng đi ra bắn ra cái đầu têu một tiếng hàn nguyên đứng dậy tiến vào thư phòng đóng cửa lại chỉ thấy nhà mình lão cha trong tay cầm ổ cứng hô hấp nặng nghề sắc mặt nghiêm túc vật này ngươi từ đâu tới đây hàn chính quốc trầm giọng hỏi mua cũng xài hết ta toàn bộ tikop đồ chơi này ngươi muốn lời nói ta bán cho ngươi mười triệu hàn nguyên ném viên trong tay bồ đào đến miệng bên trong cưới hếp mắt dơ lên một ngón tay ở nơi nào mua nhà nào sở nghiên cứu đồ vật mua bán hợp đồng đây cho ta xem liếp mắt hàn chính quốc căn bản là không có để ý tới hàn nguyên dơ lên tới ngón tay n à y ổ cứng đồ bên trong đừng nói mười triệu rồi coi như ra một trăm triệu đ ề u có người muốn cướp đây chính là có thể cải biến ngay ngắn một cái cái nghề đồ vật làm sao có thể ba triệu liền bị mua đến tay rồi không có hợp đồng không phải sở nghiên cứu đồ bên trong là bằng hưu ta chuẩn bị tới đối với mình lao cha vận hỏi hàn nguyên đã sớm liệu được thuận miệm phải trả lời rồi bạn nào ở nơi nào công việc hắn làm sao tới hàn chính quốc kiên nhẫn không bỏ hỏi tiếp một cái lời nói dối nhất định phải dùng càng nhiều lời nói dối để che giấu cho nên hàn nguyên lựa chọn trực tiếp sẽ không che giấu đánh vỡ quy tắc một cái từ nhà mình lao c h a trong tay giành lấy ổ cứng yêu có muốn hay không hỏi nhiều như vậy làm gì lại không phải phạm pháp lấy được ngươi không quan tâm ta liền b á n cho những người khác hàn chính quốc chân mày thật sâu nhữ lại nhìn không chút nào hoảng cùng mình mắt đ ố i mắt con trai trầm mặc một lúc sau hỏi không có phiền thoái đối với mình đứa con trai này hắn vẫn hiểu nếu nhắc tới đồ vật thật là nghiêm trọng phạm pháp lấy được hắn ngược lại là cầm giữ nguyên ý kiến nhưng đường về sợ rằng thật không phải như vậy đang lúc nói là mua xác thực có thể nhưng xác suất thực sự nhỏ gần đó là hắn một cái chưa có tiếp xúc qua sắt thép nghệ nhân cũng có thể thấy được vật này giá trị rốt cuộc có bao nhiêu có thể nghiên cứu ra được vật này nhân không phải người ngu ít hỏi khả năng ba triệu liền bán đi mỗi người đều có bí mật đã biết con trai cũng đã trưởng thành hàn nguyên không muốn nói nhưng hắn được biết rõ ít nhất phải xác thực bảo an toàn bộ cùng sẽ không bị nhân tìm phiền thoái không có phiền thoái rất sạch sẽ một không giết người hai không cướp bóc không có làm phạm pháp sự tỉnh hàn nguyên dễ dàng trả lời hắn biết rõ mình lao cha đang suy nghĩ cái gì đơn giản chính là hoài nghi mình hoặc là ăn không nói có bằng hữu làm giết người hoặc là cướp bóc loại chuyện này có ý tưởng này rất bình thường ở một người bình thường trong mắt ba triệu tuyệt đối mua không trở lại loại vật này nhất định là đi cái gì hai môn tà đạo nhưng tình huống mình không giống nhau a hắn vật này là hệ thống cho mà bây giờ hắn còn không muốn bại lộ hệ thống tồn tại dứt khoát gáy đao c h ả m l o ạ n ma trực tiếp liền rõ ràng chính mình không muốn nói hắn không nói lao cha không thể nào buộc hắn nói điều tra hắn là khẳng định nhưng kết quả chỉ có cái gì cũng điều không cha được đầy đầu nghi ngờ hơn nữa phía sau hắn khẳng định còn có tư liệu khác phải lấy ra không thể nào mỗi lần tìm khắp lý do giải thích thấy con mình vẻ mặt nhẹ nhàng như thường dáng vẻ hàn chính quốc nhắc tới tâm cũng coi như hơi chút buông lòng điểm đồ vật cho ta buổi chiều ta cho ngươi mụ cho ngươi chuyển mười triệu có vấn đề gì kịp thời xử lý tiêu ít tiền cũng là chuyện nhỏ có phiền thoái mau sớm nói rõ với ta đừng để cho mẹ của ngươi lo lắng hàn nguyên biết lao cha nói cái gì k h o á t k h o á t tay đem ổ cứng đưa tới nói được rồi được rồi ta biết phạm pháp sự t ì n h ta cũng không làm bảo đảm sẽ không có người bởi vì này đổ chơi nguồn vấn đề tìm làm phiền ngươi cơ ép a đồng thiết hợp kim tài liệu ném cho nhà mình lao cha hàn nguyên thẳng vào phòng ngủ cũng không để ý n h à m ì n h lao cha nghĩ như thế nào hệ thống thăng cấp sắp hoàn thành rồi hắn muốn tìm cái an t ĩ n h một chút địa phương đi kiểm tra trong đầu thăng cấp đ ế m ngược từng điểm từng điểm kêu h i đ ộ n g lên cho đến là số không hệ thống cơ giới như vậy t h a n h â m đúng h ẹ n tới keng hệ thống thăng cấp x o n g thành keng tin tức kiểm tra chung keng tin tức kiểm tra x o n g trước mặt nhiệm vụ tân thủ đã hoàn thành bù đắp nhiệm vụ hoàn thành hệ thống thương thành mở ra nhất cấp nhiệm vụ mở ra k ý chủ có thể tự đi mở ra tin tức bằng tiến hành kiểm tra nhất cấp nhiệm vụ nhận hệ thống khen thưởng ngay được trong đầu thành em hà nguyên n g liền vội vàng cho gọi ra tin tức bảng kiểm tra hệ thống phát hành nhất cấp nhiệm vụ nhất cấp nhiệm vụ yêu cầu với ba trăm sáu mươi lăm ngày bên trong hoàn thành một lần cách mạng công nghiệp văn minh khoa học kỹ thuật tiến vào điện khí thời đại mỗi ngày lai sở trệ hàm thời gian không nhỏ hơn bắt giờ nhiệm vụ mở ra đếm ngược bốn mươi bảy năm mươi chín năm mươi tám nhất cấp thưởng đ i ệ n khí thời đại liên quan khoa học kỹ thuật thân thể thuộc tính hai thấy nhất cấp nhiệm vụ hà nguyên n g không nhịn được thẳng cao mày ở dự đoán của hàn trung nhiệm vụ lần này hẳn là tiến vào hơi nước thời đại nhưng bây giờ hơi nước thời đại nhảy qua rồi trực tiếp yêu cầu hắn tiến vào điện khí thời đại cái này độ khó tăng lên cũng không chỉ một điểm nửa điểm hơn nữa thời gian hạn chế là ba trăm sáu mươi lăm ngày cũng chính là một năm nhiệm vụ này bây cha a nhìn xong nhiệm vụ hàn nguyên không nhịn được tức giận mắng trước biến mất một tháng cũng còn khá giải thích dù sao hắn lúc trước cũng thật có mười mấy hai mươi ngày không lộ diện tình huống nhưng này tiếp theo còn có không tới hai ngày liền lại phải biến mất suốt một năm không nói trước hắn thật có thể hay không ở hoang dã bên trong rừng mưa sinh tồn một năm cùng hoàn thành nhiệm vụ chỉ là biến mất thời gian này sợ rằng trong nhà được p h í thiên không nói một năm nhiều nhất hai tháng hắn không lộ diện cha mẹ của hắn chỉ sợ cũng sẽ tìm hắn không tìm được tình huống của hắn hạ khẳng định báo cảnh sát đến thời điểm tra một cái liền b ẫ y c h a rồi trước xem một chút nhiệm vụ t â n thủ khen thưởng cùng bù đắp c ự t thưởng đi chậm một lát sau hàng nguyên hít thở sâu trong đầu kêu hệ thống hệ thống nhận nhiệm vụ t â n thủ cùng bù đắp c ự t thưởng k h e n nhiệm vụ t â n thủ còn thừa lại khen thưởng đã phát ra bù đắp c ự t thưởng mời ký chủ tự bản thân lựa chọn trong đầu âm thanh của hãn trên giường một cái thủy tinh trong suốt cái hộp trống rông xuất hiện bên trong là một cây kim quản ống trích không lớn bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh biết nhưng màu sắc quá rõ ràng hàn g nguyên liếc mắt liền thấy được t h i ế u kỳ nhặt lên nhìn một chút trong ống tiêm chất lỏng màu xanh biết phảng phất có sinh mệnh một loại tự chủ lưu động đây chính là nhiệm vụ t â n thủ khen thưởng chung gen cường hóa dược tề gen cường hóa dược tề vào tài khoản rồi thân thể kia thuộc tính điểm chắc vào tài khoản rồi hàn g nguyên mở ra cá nhân thuộc tính tin tức bảng chuẩn bị đem ba điểm thuộc tính thêm đến chính mình thiếu hụt thuộc tính đốt nhưng mà mở ra tin tức cá nhân bảng bên trên biểu hiện tin tức lại sợ ngây người hắn c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắc tay chắc chuyện biểu thị hàn nguyên một ít tin tức ký chủ hàn nguyên trước mặt tuổi tác hai mươi ba tuổi thân cao một trăm bảy mươi bảy cờ m giờ họ ng -g lượng cơ thể sáu mươi chín năm t r ư ớ c mặt thân thể trạng thái khỏe mạnh trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng một tám trăm chín mươi bảy trước mặt văn minh khoa học kỹ thuật trình độ thời đại đồ sát trước mặt thân thể thuộc tính lực lượng hai mươi bảy tốc độ hai mươi bốn thể chất hai mươi bốn sức chịu đựng hai mươi bảy bùng nổ hai mươi bảy phản ứng ba mươi chín chú thích bình thường nam t ử trưởng thành các hạng trung bình thuộc tính trị giá là m ư ơ i t hàn nguyên, nhìn nhìn rủi rủi nguyên nhớ rất rõ ràng ở ngay từ đầu thời điểm thân thể thuộc tính ngoại trừ phản ứng ngoại cơ bản đều là bảy tám điểm dáng vẻ phía sau lần đầu tiên khoa học kỹ thuật nhiệm vụ thăng cấp thời điểm lực lượng Tốc độ đ ợ cũ、so、lần này h người thuộc tính t khác cho chỉnh bối rối một hồi lâu mới phản ứng được nguyên lai、like、nhiệm vụ tuân thủ chúng giải lệ cái gọi là thân thể thuộc tính ba không phải hắn hiểu chúng giải lệ ba điểm thuộc tính điểm mà là để cho thân thể của hắn các hạng thuộc tính lật gấp ba thân thể thuộc tính ba nguyên lai、like、là hiểu như vậy nay hệ thống I -I dễ lý giải hệ thống không sai là hắn hiểu chưa tới mức thân thể các hạng thuộc tính thoáng cái tăng lên gấp ba mang đến biến hóa là rõ rệt hắn thử một chút gỗ thật chế tạo giường gỗ một cái tay liền đem một bên cho n g n g lên còn không phải rất cố hết sức cái loại này người tốt ta đây là thoáng cái từ một cái yếu cây trực tiếp biến thân thành siêu nhân vung xuống giường hàn nguyên nhìn mình cánh tay tấc tắc kêu kỳ lạ rõ ràng trên người bắp thịt cái gì nhìn cũng không có gì thay đổi nhưng khí lực lại tăng lên nhiều như vậy thật không biết này hệ thống làm sao làm được càng mấu chốt là đột nhiên này mới tăng thêm lực lượng cũng không có mang đến cho hắn phóng nhiễu như cũ cùng thường ngày khống chế tự nhiên sẽ không xuất hiện lực lượng gì tăng vọt gấp ba sau đó xuất hiện một chút cho bóp vỡ thứ gì tình huống nhiệm vụ tân thủ khen thường lĩnh còn có một cái bù đắp cật t h ư ở n g hắn nguyên nhớ bù đắp nhiệm vụ cũng có khen thưởng hơn nữa còn giống như là căn cứ độ hoàn thành tới tính toán khen thưởng cũng không biết là cái gì hệ thống lại còn để cho hắn tự lựa chọn xem ra là có nhiều hạng lựa chọn vừa mới mở ra nhiệm vụ bảng chuẩn bị tra nhìn một chút dưới lầu liền truyền đến kêu hắn ăn cơm thanh âm móc điện thoại di động ra một n h ì n thời giờ đều đã sắp mười hai giờ、rồi. chỉ có thể tạm thời trước thả ra trong tay sự tỉnh cơm chưa là ở nhà ăn bất quá ăn xong hàn nguyên liền chạy về phòng ngủ lão mụ thật sự quá đáng ghét rồi hắn mới hai mươi ba đâu rồi liền bắt đầu xếp đặt ra mắt kết hôn sự tỉnh rồi dầu gì cũng coi là một phú nhị đại được không cái nào phú nhị đại có thể hai mươi ba liền kết hôn không đều là chơi trước vài năm đến hai mươi bảy hai mươi tám lại để cân nhắc cả là trò chơi không dễ chơi còn là tiểu mội, mội không dễ chơi còn là tiểu thuyết khó coi không phải là muốn tìm một lão bà quản trở lại phòng ngủ khóa lại môn lại lần nữa mở ra nhiệm vụ bảng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 căn cứ ký chủ trước mặt bù đắp nhiệm vụ độ hoàn thành hệ thống khen thưởng chia làm hai hạng ký chủ có thể hai chọn một hạng thứ nhất khen thưởng hoàn chỉnh lục hạng bù đắp nhiệm vụ liên quan khoa học kỹ thuật tài liệu tin tức cùng hơi nước thời đại liên quan khoa học kỹ thuật tin tức tài liệu thấy bù đắp nhiệm vụ tin tức cùng khen thưởng hàn nguyên hô hấp có chút t h ô trọng cũng muốn mắng chửi người quả nhiên trước hắn suy đoán không sai lần này hệ thống lần này phát hành nhất cấp nhiệm vụ nhảy lớp rồi dựa theo tình huống bình thường cùng hệ thống bù đắp nhiệm vụ hạng thứ nhất khen thưởng đến xem hắn này lần nhất cấp nhiệm vụ hẳn là tiến vào hơi nước thời đại nhưng không biết tình huống gì nhất cấp nhiệm vụ trực tiếp nhảy qua hơi nước thời đại yêu cầu hắn ở thời gian một năm bên trong tiến vào điện khí thời đại nhưng mấy cha là nhiệm vụ hệ thống nhảy lớp rồi nhưng bù đắp c ự c thường không có nhảy lớp cho vẫn là hơi nước thời đại khoa học kỹ thuật tài liệu cứ như vậy hắn muốn đi vào điện khí thời đại độ khó tăng lên không chỉ một điểm hai giờ hít thở sâu mấy lần thoáng t h o n g thảm một tình cảm xuống hàn nguyên lật ra thứ nhì hạng khen thưởng thứ hai hạng khen thưởng nhân trồng trọt làm nhiệm vụ cùng thuần dưỡng động vật nhiệm vụ quá mức hoàn thành ký chủ đã có thể ổn định thu hoạch nguồn thức ăn giải trừ nhiệm vụ hạn chế ký không không khen chủ có trước thể phải thời nhập Thấy thứ nhì hạng khen thưởng, hắn thong thả trệ tự do xuất nhập bắt ở sở gian gian. ảm lai mới là vừa do đây hoàn toàn có thể nói là hắn tha thiết ước mơ đồ vật nếu không nhất cấp trong khi làm nhiệm vụ trực tiếp biến mất suốt một năm hắn thật không có cách giải thích trừ phi trực tiếp cùng cha mẹ nói rõ thật sự có tình huống thực ra ở nhất cấp nhiệm vụ sau khi ra ngoài hắn đúng là có cân nhắc qua cùng cha mẹ nói rõ tình huống mình dù sao hắn tiếp bên trong muốn biến mất cả năm cùng với để cho cha mẹ đủ loại lo lắng cùng tìm còn không bằng trực tiếp nói rõ tình huống liền như vậy nhưng bây giờ tựa hồ không cần thứ nhì hạng khen thưởng có thể làm cho tự do của mình xuất nhập bắt trước không gian mặc dù là yêu cầu ở không phải là lai、like、sợ trệ ảm thời gian nhưng hắn hoàn toàn có thể làm được ban ngày qua đi buổi tối trở lại cùng với một đôi so với hạng thứ nhất khen thưởng cũng không phải như vậy mê người nếu như là hoàn chỉnh lục hạng bù đắp nhiệm vụ liên quan khoa học kỹ thuật tài liệu tin tức cùng điện khí thời đại liên quan khoa học kỹ thuật tin tức tài liệu vậy hắn sẽ quấn quýt do dự rất lâu suy nghĩ một chút hàn nguyên cũng không có lập tức cuốn g c u ồ n g lựa chọn mà là kêu hệ thống mở ra hệ thống thương thành muốn trước xem một chút bên trong đều có những thứ gì c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bản g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ t tay chắc c h u y ệ n hay ba chương một trăm linh tám hệ thống thương thành có liên quan bù đắp c ấ t t h ư ở n g cũng không cần phải gấp g ắ p chọn dựa theo gợi ý của hệ thống hàn nguyên mở ra hệ thống thương trường đây là một cái chức năng mới tại hắn hoàn thành nhiệm vụ t â n thủ sau xuất hiện không biết bên trong đều có những thứ gì có hay không phản ứng nhiệt h ạ c h chế tạo tài liệu có thể hay không ra một cái gì tu tiên công pháp không đủ nhất cũng có thể ra một gen dược tề chế tạo tài liệu chứ thương thành mở ra một khối màn ảnh giả tưởng xuất hiện màn ảnh giả tưởng bị chia làm hai bộ phân nhìn rất giản dị không chút nào một chút khoa học kỹ thuật cảm bên trái bộ phận trên màn ảnh giả tưởng biểu thị phi sinh vật loại hình tài liệu bên phải bộ phận lại biểu hiện đến sinh vật loại hình tài liệu thấy tách ra hai khối màn ảnh hàng nguyên có nhiều chút tốt k ỳ điểm mở bên trái phi sinh vật loại hình tài liệu hàng đập vào mắt là một loại loại tài liệu có đá lửa có số thiết có đồng có mối các loại tài liệu những tài liệu này số lượng cũng không phải rất nhiều phía trên còn ghi chú từng cái con số đá lửa bên trên đánh dấu con số là một gang bên trên đánh dấu con số vì năm đồng phía trên đánh dấu con số vì lụ mỗi một chủng trong tài liệu mặt con số rất bất đồng nhìn một chút ngay từ đầu hàn nguyên còn có chút mộng còn đang suy nghĩ một cái hệ thống trong thương thành tại sao chỉ có những thứ này phía sau hắn bất ngờ phản ứng lại hệ thống thương thành phi sinh vật loại hình tài liệu này một mặt bên trên biểu hiện cái gì cũng là hắn đi qua trong ba mươi ngày ở bắt t r ư ớ c bên trong không gian thật sự tinh luyện chế tạo ra đồ vật thì như muối gang đồng loại hình này tài liệu là như vậy đến kia con số đây con số ý gì đại biểu giá trị cao thấp suy nghĩ một chút không hiểu rõ hàn nguyên trực tiếp trong đầu hỏi hệ thống hệ thống những tài liệu này phía trên con số là ý gì con số đại biểu hối bái trước mặt tài liệu một đơn vị cần khoa học kỹ thuật điểm tích luy số hệ thống trả lời nghe nói như vậy ánh mắt của hàn nguyên sáng lên gấp bận rộn hỏi ta có phải hay không là có thể ở chỗ này đem trong thương thành tài liệu tiêu phí điểm tích lũy hối bái đi ra trong thương thành vật phẩm chỉ cung cấp ký chủ ở bắt trước bên trong không gian sử dụng ngoại giới không cách nào hối bái nghe được chỉ có thể ở bắt trước bên trong không gian sử dụng hàn nguyên kích động tâm nhanh chóng bình tĩnh lại nhỏ nhẹ thở dài bạch kích động một trận còn tưởng rằng có thể trên địa cầu thực tế cũng có thể hối đoái đâu rồi nguyên lai chỉ có thể ở hệ thống bên trong không gian sử dụng bất quá nghĩ lại n à y thật phù hợp hệ thống tiêu chuẩn dù s a o này hố bức hệ liền bắt t r ư ớ c bên trong không gian cái gì cũng không để cho hắn mang ra ngoài như thế nào lại để cho hắn lợi dụng thương thành thẻ bột nếu như có thể hối đoái vậy hắn khởi không phải phát sáu cái khoa học kỹ thuật điểm tích lũy có thể hối đoái một đơn vị đồng chỉ là không biết này một đơn vị có bao nhiêu một ngàn khắc một trăm kg hay lại là một tấn đáng tiếc trên thực tế không thể hối đoái nếu không bây giờ hắn ngay lập tức sẽ đổi một đơn vị đồng ra xem một chút có bao nhiêu sáu cái khoa học kỹ thuật phân đối với đã nắm giữ đến gần hai thiên khoa kỹ năng điểm tích lũy hắn mà nói còn không tính thật nhiều thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ cũng đáng giá mặc dù thương thành loại đồ vật không có cách nào ở trên thực tế hối đoái đi ra nhưng một trận thất vọng qua sau hàn nguyên vẫn là thật hài lòng cứ việc trong thương thành vật phẩm đều là nhiều chút cơ sở tài liệu hơn nữa những cơ sở này tài liệu yêu cầu chính hắn tự tay để luyện ra sau mới có thể biểu hiện ở hệ thống trong thương thành nhưng có thể sử dụng khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đ o i những cơ sở này tài liệu đi ra sẽ mi tỷ như đồng c u n g thiết lần này cần nhiệm vụ muốn đi vào điện khí thời đại như vậy đồng c u n g thiết những kim loại này đều là nhu phẩm cần thiết hơn nữa nhu cầu lượng còn rất lớn nếu như những kim loại này yêu cầu hắn từng điểm từng điểm luyện thiết đi ra sợ rằng ít nhất cũng cần đại thời gian mấy tháng mà số lớn thời gian cũng hao phí ở tinh luyện cơ sở vật chất bên trên lời nói còn lại thời gian sợ rằng thật không có cách hoàn thành nhiệm vụ nhìn một chút hệ thống trong thương thành phi sinh vật loại hình tài liệu hàng hàn nguyên lại mở ra sinh vật loại hình tài liệu hàng quả nhiên bên trong xuất hiện một ít sinh vật tài liệu đều là trước hắn nhiệm vụ t â n thủ trong lúc thu hoạch quá đồ vật Thì như thịt heo rừng bò rừng thịt cổ bại bạ bà thụ thụ dầu cụ sắn cùng khoai lang mật dễ cây những thứ này đều có nếu như bù đắp nhiệm vụ thứ nhì hạng khen thưởng không đi ra trước dựa vào thương thành phía sau hắn thời gian một năm hoàn toàn có thể không cần lo lắng vấn đề thức ăn nhưng bây giờ ăn uống những vấn đề này hắn có thể ở thực tế trong xã hội giải quyết những thức ăn này với hắn mà nói trừ đi có thể đem ra nuôi báo một cùng báo hai ngoại cũng không có quá nhiều ý nghĩa ngược lại là chặt đi ra một ít cây mục cây trúc loại tài liệu công dụng ngược lại không nhỏ nhìn một chút hệ thống thương thành biết một chút thương thành có ích lợi gì sau hàn nguyên nhặt lên vừa mới đặt ở trên b à n sách gen cường hóa dược tề lấy dược tế lúc hắn lại phát hiện một cái thần kỳ phương rõ ràng chi này tiểu tiểu ống trích so với trong suốt cái hộp muốn nhỏ rất nhiều thả trong hộp cũng tiếp xúc không tới hai bên nhưng lại lệnh hắn nắm trong suốt cái hộp thời điểm bên trong tiểu tiểu ống trích cũng không biết l a n lộn xuống cho dù là hắn đem c h ọ n thấu minh cái hộp đào lại bên trong ống trích cũng sẽ không di động một đinh điểm vị trí nghiên cứu một chút cái hộp sau hàn nguyên đem bên trong tiểu tiểu thúy lục sắc ống trích lấy ra ngoài tiểu tiểu một cây kim bản bên trong bao hàm thúy lục sắc dược tề sợ rằng không cao hơn tăng ml hắn trong tay cầm ống trích thả vào trước mắt thử quan sát ký đến cái này tiểu tiểu ống trích hình dáng cùng nhân loại đánh thuốc ngừa ống trích không sai bị lắm nhưng khác nhau ở chỗ tài liệu cùng mùi châm hắn không nhận ra chất liệu này chất liệu không giống thủy tinh cũng không giống ni lon ống trích chất liệu nhìn cùng giả bộ dược tề cái hộp là một vật nhẹ nhàng gom một chút sẽ có thanh âm như kim loại ống trích phía trên không có mùi châm trích trên miệng có một cái trong suốt bảo vệ khí m à túy h lục s ắ c dược tề lắp đầy tiểu tiểu ống trích nhìn qua lại phảng phất có tự bản thân sinh mệnh lực như thế giống như ở chân quản trung lưu động như thế nghiên cứu một chút dược tề h cuối cùng mở ra đầu châm bảo vệ khí dựa theo hệ thống cung cấp phương pháp sử dụng đem đầu châm để ở trên cánh tay r a thịt trích vào trong thân thể đạo không phải hắn không tin hệ thống cho đồ vật mà là hắn đang suy nghĩ có phải hay không là có thể lưu một chút dược tề đi xuống nghiên cứu một chút nhưng sau khi suy tính hắn vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này dược tề vốn là không nhiều vạn nhất bởi vì hắn trừ khắc một bộ phận đưa đến hắn cường hóa xảy ra vấn đề liền tính không ra rồi đầu châm tiếp xúc r a thịt trong n g á y mắt trong ống tiêm thúy lục sắc dược tề giống như sống lại như thế nhanh chóng hóa thành từng tia lục sợi xuyên qua đầu châm bộ phận tiến vào cánh tay hắn ch dược tề trích tốc độ rất nhanh bốn năm giây chung thời gian liền hoàn thành dược tề trích xong trong tay ống trích cùng để lên b à n cái hộp đồng thời biến mất không thấy gì nữa trong n g á y mắt không cánh mà bay khóe miệng của hàn nguyên vừa kéo n à y hệ thống tốt kéo kiệt dùng xong rác rời cũng không lưu lại cho hắn hắn còn chuẩn bị nghiên cứu một chút loại vật này chất liệu không nghĩ tới hệ thống trực tiếp liền thu về chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hay ba c h ư n một trăm linh chín một lẻo nhiệm vụ mở ra gen cường hóa dược tề trích xong hắn nguyên cô y ở phòng ngủ đợi một hồi muốn nhìn một chút thân thể của mình có biến hóa gì hay không thập phần c h u n g đi qua nửa giờ đã qua một giờ đã qua hắn hơi nghi hoặc một chút kiểm tra một chút thân thể của mình lại nhìn một chút tin tức cá nhân bảng vô luận là thân thể cảm thụ hay lại là tin tức cá nhân bảng bên trên các hạng thuộc tính cùng trạng thái thế nào cảm giác một chút biến hóa cũng không có như vậy gen cường hóa dược tề đánh lên tác dụng gì hỏi hệ thống đáng tiếc hệ thống trước sau như một g i ả chết đối với loại vấn đề này căn bản cũng không trả lời lại đợi một hồi vẫn không có nhận ra được biến hóa hắn cũng không đợi rồi đánh mở máy tính bắt đầu tra tài liệu vì hai ngày sau nhất cấp nhiệm vụ làm chút chuẩn bị lên một hồi lưới xem một cái hạ độ nương cùng google hàn g nguyên thở dài đóng máy tính đứng lên xuống lầu tra xét riêng biệt giờ tài liệu hắn lúc này mới phát hiện một cái lúc trước không phát hiện qua vấn đề lưới đồ vật bên trên mặc dù nhiều nhưng chân chính hoàn chỉnh tài liệu cơ hồ không có hoặc có lẽ là liền dứt khoát không tra được có thể tra được đều là một ít mơ hồ tài liệu và tin tức nếu như hắn thật muốn dựa vào trên internet tài liệu tới phát triển khoa học kỹ thuật tiến vào điện khí thời đại kia thật là thế nào chết cũng không biết liền thời gian một năm đi qua rất nhanh cái này hệ thống căn bản cũng sẽ không cho ký chủ lưu lại thời giờ gì lãng phí hắn cũng không phải là cái gì thiên tài khoa học ra liền một người bình thường mới vừa tốt nghiệp một năm sinh viên mà thôi liền thi đều là thuộc về đạt tiêu chuẩn vạn t u ế cái loại này trung học đệ nhị cấp cùng bên trong đại học học qua kiến thức cũng đã sớm trả lại cho lao sư thật muốn dựa vào chính hắn một chút xíu đi học lên trên lưới lục soát thời gian một năm đừng nói hoàn thành nhiệm vụ tiến vào điện khí thời đại ở đó nhánh sông nhỏ hàng đầu chặn ngang xây một cái tiểu hình dạn dịch chạm thủy điện đi ra cũng thành công vận hành đều làm không được đến đừng xem hệ thống thương thành có thể cho hắn cung cấp cơ sở tài liệu nhưng một cái tiểu hình giản dịch thủy trong trạm phát điện cần muốn chế tạo bao nhiêu linh kiện bao gồm bao nhiêu khoa học kỹ thuật kỹ thuật đây là một người thường khó có thể tưởng tượng con số càng không cần phải nói thiết kế đồ thi công p h ư ơ n g án những thứ đồ này hắn đại khái có thể đoán được tiền nhiệm trước tiền nhiệm ký chủ bọn họ là đi như thế nào người bình thường căn bản cũng không có thực lực của hắn hắn cũng coi là một phú nhị đại trong tay có một chút tiền trong nhà còn có đủ loại con đường hắn có thể thông qua những tư nguyên này mạng giao thiệp tới khẩn cấp thu mua đến hắn cần muốn cái gì người bình thường người bình thường có thể ở hai ngày bên trong thu thập được một bộ hoàn chỉnh tiểu hình trạm thủy điện xây cất tài liệu sao đừng nói hai ngày rồi coi như là hai tháng cũng không nhất định có thể thu thập chỉnh tề đi xuống lầu hàn nguyên trực tiếp liền tiến vào nhà mình lao cha thư phòng gõ cửa một cái hàn chính quốc thấy con mình quá tìm đến mình trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc đã biết con trai lúc trước cơ bản không vào hắn thư phòng coi như là có chuyện gì đều là ở bên ngoài nói lần này đi vào là trước k i a ổ cứng tài liệu xảy ra vấn đề sao vào cửa hàn nguyên cũng không nói nhảm trực tiếp nói và giúp ta gom một bộ tiểu hình giản dịch trạm thủy điện tài liệu có thể sử dụng cái loại này ngoài ra trạm thủy điện càng nhỏ cấu tạo càng đơn giản thi công lượng càng tiểu việc được hàn chính quốc vừa mới còn đang suy nghĩ có phải hay không là tài liệu xảy ra vấn đề gì rồi nghe được hàn nguyên lời nói có chút không phản ứng qua nhìn con mình trạm thủy điện ừ ta muốn dùng hàn chính quốc còn không có từ đoán mỏ lăng trung tinh thần phục hồi lại tự động hỏi ngươi phải đi phi châu giúp đỡ người nghèo hàn nguyên nhìn mình láo t r a i nhất thời vẻ mặt hát tuyến hắn đi phi châu đỡ cái gì nghèo đó là quốc gia sự tỉnh với hắn có một len sợi quan hệ a phi châu nội tử lại không tốt nhìn hắn đi đỡ cái dịu hắn lại không cần phi châu những tài nguyên kia sửng sốt một lát sau rốt cuộc lấy lại tinh thần hàn chính quốc liếc nhìn con mình nghiêm túc hỏi không phải lừa hàn nguyên gật đầu một cái ừ càng nhanh càng tốt ta biết rồi xác nhận hàn nguyên không phải nói đ ù a hàn chính quốc gật đầu đáp ứng làm ăn mấy năm nay khắp mọi mặt mạng giao thiệp cũng có một ít gom một bộ tiểu hình trạm thủy điện tài liệu đối với hắn mà nói cũng không phải cái việc gì khó khăn một hai ngày không sai biệt lắm là có thể chuẩn bị xong về phần hàn nguyên muốn vật này dùng tới làm gì hắn cũng không cần hỏi nhiều vật này không phải là cái gì là đồ cấm cũng không phải là cái gì phạm pháp sự tình nhi cùng lắm do cha a con trai trưởng thành luôn có bí mật của tự mình không cần phải chuẩn bị rõ ràng như vậy g o m tài liệu sự tình giao cho mình l ã o cha hàn nguyên xoay người liền đi ra cửa cùng lão mụ lên tiếng chào sau liền lái xe trở về chính mình ở địa phương chỉ có không tới hai ngày liền muốn mở ra nhất cấp nhiệm vụ ngoại trừ gom tư liệu khác ngoại hắn còn phải tìm bên ngoài tiểu mội mội trò chuyện một chút nhân sinh a thời gian rất eo hẹp nếu như bù đắp cật thưởng không có hủy bỏ hạn chế điều này lời nói vậy hắn hai ngày này sẽ ở nhà bồi bồi cha mẹ mà không phải đi ra ngoài phong đãng hai ngày quá rất nhanh ngoại trừ đi ra ngoài tìm tiểu bội mội trò chuyện một chút nhân sinh h o ạ i hắn còn tìm một cái nghề người đại diện ủy thác hắn hỗ trợ thu mua một nhà kim loại phòng thí nghiệm hoặc là tài liệu sở nghiên cứu trong đầu hắn còn rất nhiều ứng dụng kiến thức tin tức có sơ cấp sinh vật tài liệu ứng dụng kiến thức tin tức cũng có sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức tin tức những thứ này hắn không nghĩ cũng nát trong đầu nhất định sẽ chế tác đi ra đến thời điểm nhất định phải cho những kiến thức này tin tức nguồn tìm một hợp lý giải thích cho nên nắm giữ một nhà thuộc về mình sở nghiên cứu hoặc là phòng thí nghiệm là phải vừa v ặ n lao cha chuyển cho hắn mười triệu cũng vào tài khoản rồi hơn nữa quán nghe hai năm qua tích góp cũng có năm sáu triệu không tốn ra đặt ở thẻ ngân hàng bên trong cũng là lãng phí kiểm tra một chút căn phòng cũng khóa kỹ cửa sổ và môn hàn nguyên yên lặng ngồi ở trên ghế s a lon nhìn màn ảnh giả tưởng thời gian khiêu động lên một hai mươi tám cuối cùng một phút thời gian nhẹ xong trong đầu hệ thống tăng lên tiếng vang lên k e n nhất cấp nhiệm vụ mở ra nhất cấp nhiệm vụ yêu cầu với ba trăm sáu mươi năm ngày bên trong hoàn thành một lần cách mạng công nghiệp văn minh khoa học kỹ thuật tiến vào điện khí thời đại mỗi ngày lai、like、sở c h ạ ảm thời gian không nhỏ hơn bắt g ờ mời ký chủ mau sớm đi dị không gian hoàn thành nhiệm vụ nghe được thanh âm hàn nguyên cũng thâm hít một hơi thật sâu không khí chậm chậm tâm tình sau nói tiến vào bắt t r ư ớ c không gian lời còn chưa dứt mắt tối s ầ m lại quen thuộc rừng rậm nguyên thủy cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt rời đi thời gian ba ngày chung quanh hết thệ cũng không có gì thay đổi trước nhắc lên ống nước vẫn còn ở hoa lạp lạp lưu động nga ô ô ô ô ô bên hai báo một cùng báo hai lượng tiểu g i a hỏa kêu tiếng vang lên hàn nguyên quay đầu nhìn lại cách đó không xa lông xù hai vật nhỏ chính hướng hắn chạy như bay đến một bảo nhị bảo hàn nguyên ngồi trồm xuống vỗ tay một cái cười vớt vé hai vật nhỏ đầu suốt thời gian ba ngày đi qua xem ra hai vật nhỏ cũng không có xảy ra vấn đề gì c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t h ắ t tay chắc c h u y ệ n hay ba chương một trăm mười thứ hai lần lai、like、sở trệ ảm mở ra thời gian ba ngày không thấy lần nữa thấy hàn nguyên hai tiểu g i a hỏa rất là kích động tựa như nuôi trong nhà con chó nhỏ thấy về nhà chủ nhân như thế hoạt bắt không ngừng lại giống như mẹo con không ngừng g ọ sát hắn hàn nguyên cười chấn ăn một chút hai tiểu ra hỏa đứng lên bốn phía đi dạo một chút có thể là hạn chế giải trừ nguyên nhân lần này hắn tới mặc trên người áo mỏng phục vẫn còn chỉ điện thoại của là yên bật lửa những thứ này vẫn biến mất đi dạo chung quanh một cái kiểm tra một chút tình huống b ố n phía hắn rời đi trong vòng ba ngày này vừa mới mưa hơn nữa hẳn vẫn còn lớn trên mặt đất có chút trôi trũng nơi nước động cũng còn không biến mất đi dạo một chút hà nguyên n thấy được thiết lập ở cách đó không xa trên sườn núi chuồng heo cả người bỗng nhiên liền g ậ n người một chút sau đó nhanh chóng hướng chuồng heo chạy đi hắn ba ngày trước trở về chỉ nhớ rõ cho báo một báo hai lượng vật nhỏ chuẩn bị đủ thức ăn bốn con heo rừng nhỏ quên khắc sẽ không cũng chết đói chứ. Thời gian bước nhanh đi tới chuồng heo trước hàn nguyên thò đầu hướng bên trong nhìn một cái bốn con con heo nhỏ thật chỉnh tề nằm trên đất trong lòng hắn nhất thời t r ậ t lạnh n à y thật giống như thật mọc rồi gõ một cái biên tạo chuồng heo trúc liên quan có ba đầu con heo nhỏ hành hành tức tức bỏ dậy lại là một bộ h ề vải dáng vẻ còn có một đầu là nằm trên đất động cũng không động một chút nhìn dáng dấp cảm giác giống như là chết hẳn cảm giác hàn nguyên nhảy vào chuồng heo đưa tay vớt lên không lúc ních heo rừng nhỏ tìm tòi hơi ấm còn dư lại còn ở nhưng đã không có hô hấp và động tĩnh thật đã chết chỉ là không có chết bao lâu mà thôi khả năng ngay tại trước khi hắn tới một làm không tốt là chết đói trong chuồng heo ban đầu có một ít cỏ dại đều bị gặm sạch sẽ ngay cả c h ú c chế lan can đều có gặm ăn vết tích giống vậy làm thuần dưỡng động vật heo rừng nhỏ thời gian quá so với tiểu báo tử thời gian thảm hơn nhiều h à n g nguyên đem cái này chết đi heo rừng nhỏ lấy ra sau đó tiến vào rừng rậm tìm nhiều chút cây chuối tâm loại này heo rừng có thể ăn đồ ăn cắt thành bưng sau ném vào chuồng heo chung lại bổ ra một tiết cây trúc làm hai cái giản dịch danh nước giả bộ nhiều chút thủy thả bên trong về phần cái này chết heo rừng nhỏ h ắ n cũng không có chuẩn bị ném chuẩn bị tự chế cái heo sữa quay thử một chút mùi vị. hắn ăn rồi đồ vật không ít bánh bao bánh bao bảo ngư đều ăn qua nhưng thật đúng là chưa ăn qua heo sữa quay kiểm tra một chút tình huống b ộ n phía hàn nguyên trong đầu kêu hệ thống điều chỉnh xong diện mạo mở ra like sở trệ ảm kèm theo like sở trệ ảm mở ra t r ư ớ c quay chụp quả cầu cùng một khối màn ảnh giả tưởng cũng theo đó xuất hiện người xem tràn vào like sở trệ ảm gian số một lần đầu tiên như vậy trước muốn nói điểm tao lời nói nhưng không biết nói cái gì hàng trước g h ế salon sở trệ ạ mẹ rốt cuộc lại mở like sở trệ ảm rồi tới tới ta tới rồi một ngày không thấy như cách ba thu sở t r ệ hạ mẹ m ộ ư ơ i năm này cũng sắp tới rồi quá mức là t ư ở n g n i ệ m theo đuổi ba mươi ngày lai sở t r ệ hạm đột nhiên biến mất luôn cảm giác không thích ứng bây giờ rốt cuộc trở lại lần này lai sở t r ệ hạm bao lâu à sở t r ệ hạm ẹ hay lại là hoang dã lai sở t r ệ hạm sao yêu là vợ của ta đưa ra siêu cấp tên lửa m ư ờ i thứ cho thụy mã các ngươi hoàng đế trở lại cuộc đời này nhất định chỉ bạch phiêu đưa ra bánh mì một không có tiền mỗi ngày đánh dấu được một trăm bánh mì đưa một mình ngươi đi hàn g u y ê n nhìn bánh liệt tới lạng m ạ n lộ ra cái nụ cười rực rỡ nói trải qua lần trước ba mươi ngày hoang dã sinh tồn khiêu chiến c lần, lần, lần này chúng ta không có ộ hề khiêu chiến g hoang dã sinh tồn chúng ta khiêu chiến leo lên khoa học kỹ thuật tụ lần này khiêu chiến kỳ hạn một năm trong một năm này ta đoàn đội sẽ cho cùng ta một ít cơ sở trợ giúp thì như vận chuyển một ít nguyên liệu loại đồ vật nhưng cũng sẽ không có những người khác xuất hiện ở lai sở trệ ảo chung mà ta trung cực mục tiêu chính là trong vòng một năm lợi dụng trong đầu đủ loại kiến thức ở thuần túy hoang dã trong rừng r ấ m nguyên thủy một người đem khoa học kỹ thuật thụ nhảy lên tới điện khí thời đại nghe được cái này khiêu chiến mục tiêu lai sở trệ ảm lúc đó nhất thời liền ta qua đạn m ạ c trong nháy mắt dày đặc mặt t à o ta không nghe lầm chứ một năm lai sở trệ ảm có nhìn không kìm lòng được hô to một tiếng sở trệ ả mẹ n g ư bức các ngươi đoàn đội nghĩ như thế nào một người ở trong vùng hoang dã đem khoa học kỹ thuật nhảy lên tới điện khí thời đại điều này có thể sao là tại gây cười chứ sở t r ệ ạ mẹ ngươi biết cái gì gọi là làm điện khí thời đại sao sở t r ệ ạ mẹ ngươi có biết hay không khoa học kỹ thuật nhảy lên tới điện khí thời đại cần bao nhiêu kiến thức dự trữ bao nhiêu khoa học kỹ thuật cùng tài liệu này căn bản liền không phải một mình ngươi có thể làm được được không leo lên khoa học kỹ thuật cái gì ta bất kể ta chỉ biết là lần này ta có thể nhìn một năm sở t r ệ ạ mẹ đây là trở về với lao bà cách c á i cưới một năm hoang dã lai、like、sở t r ệ ạ à chờ ngươi trở về có thể hay không thấy một cái đang ở bú sữa mẹ con trai à đầu chó thời gian một năm một người ở trong vùng hoang dã đem khoa học kỹ thuật leo tới điện khí thời đại gần đó là ngươi có đoàn đội cung cấp tài liệu cũng làm không được làm được ta lai sở chệ h m dựng ngược ăn phân trên lầu ngươi là lần trước cái k i a n ó i dựng ngược ăn phân chứ trước tiên đem lần trước hứa hẹn thực hiện được không thấy đạn m ạ c trước nhất phiến nghi ngờ hàn nguyên vẻ mặt ổn định không thử một chút làm sao biết có làm hay không lấy được đây chính như lần trước các ngươi đều nói khiêu chiến một người hoang dã sinh tồn ba mươi ngày không thể nào như thế lần này mặc dù mục tiêu nhìn rất khó nhưng thế bên trên không việc khó chỉ s ợ hữu tâm nhân huống chi lần này khiêu chiến ta nắm giữ ước chừng thời gian một năm có lẽ có chút nhân sẽ không hiểu chúng ta đoàn đội tại sao phải làm ra như vậy lựa chọn mọi người có thể tưởng tượng một chút nếu như có một ngày văn minh nhân loại trung bộ phát thế chiến hoặc là văn minh ở tình cầu khác tấn công địa cầu đưa đến cả thế giới biến thành một vùng phế tích mà chỉ có số rất ít người may mắn còn sống sót tán lạc với các nơi trên thế giới chuyển tin ngăn cách văn minh biến mất những người may mắn còn sống sót này lẫn nhau giữa cũng không liên lạc được như vậy chúng ta nên như thế nào đi nhanh chóng khôi phục văn minh nhân loại đây nếu như nói trước hoang dã sinh tồn là nguyên thủy xã hội bắt trước vậy lần này khiêu chiến chúng ta bắt trước là sau cuộc chiến trọng sinh ta đem ở nơi này tiếp theo thời gian một năm bên trong từ mất tất cả từng điểm từng điểm trọng kiến văn minh mà chúng ta đoàn đội cung cấp một ít cơ sở trợ giúp liền tương tự với sau cuộc chiến người may mắn còn sống sót ở thành phố trong phế tích nhặt rác như thế những trợ giúp này cũng sẽ không quá nhiều hơn nữa toàn bộ cơ sở tài nguyên trợ giúp cần ta trước đem cơ sở tài nguyên chế tạo ra mới phải xuất hiện đang giúp trong danh sách t ỷ như ta để luyện ra gang đồng chế tạo ra thô giáp bê tông như vậy ta đoàn đội đem tùy tình hình tiến hành cung cấp một ít những tài liệu này mà mục đích của ta trước không có chế tạo ra tài liệu t ỷ như h ợ kim tỉ như nylon những thứ này đem sẽ không cung cấp đây cũng là chúng ta lai、like、sở trệ ảm thiết kế một tiết biểu diễn một cái văn minh là như thế nào từng điểm từng điểm đem đủ loại khoa học kỹ thuật chế tạo ra chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắc tay chắc chuyến hay ba chương một trăm m ư ơ i một gen cường hóa dược t ề tác dụng n g h e được hàn nguyên giải thích lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem cũng sôi trào lên hướng muốn nhìn học được sau xuyên việt sẽ không sợ ta cảm giác sở trệ ạ mẹ video rất có giá trị à phi châu những thứ kia nước nhỏ gần như đều có thể thông qua sở trệ ạ mẹ lai、like、sở trệ ảm tới học tập khoa học kỹ thuật rồi học cái rắm bọn họ có máy tính sao có điện thoại di động sao cơm ăn cũng không đủ no còn học khoa kỹ lại nói trong một năm tiến vào điện khí thời đại sau phía sau còn lai、like、sở chệ ảm sao lai、like、sở chệ ảm lời nói thẳng chiếu cái gì tái phát triển lời nói đã đến tin tức thời đại a lai、like、sở chệ ảm tạo động cơ bước tạo phản ứng nhiệt hạch đâu chó thật muốn đến đến đó m ộ t khắc chúng ta đều là làm chứng trải qua nguyên lão trên lầu mấy vị ban ngày đặt kia nằm mơ đi. giải thích một ít chuyện trước chuẩn bị xong lý do hàn nguyên liền không nói gì thêm nữa rồi từ trong nhà gỗ xuất ra đồ sắt cùng đá lửa hàn chuẩn bị trước đem lửa bước lên năm điểm tâm lại nói bởi vì hắn t h i ế t trí bắt trước không gian cùng địa cầu sự tranh l ệ n h thời gian vẫn tồn tại như cũ hắn khi đi tới sau khi trong thế giới hiện thật không sai biệt lắm là bốn giờ chiều k h o ả n g đó mà bắt trước trong không gian thiên tài vừa mới phát sáng tìm đến một ít hỏa nhung hàn nguyên trong tay cầm đồ sắt cùng đá lửa đang chuẩn bị gõ nổi lửa lúc một cổ dường như là viễn cổ trí nhớ từ trong g e n tuôn ra ngoài hướng dẫn hắn làm như thế nào gõ mới có thể tốc độ nhanh nhất đem hỏa nhung dẫn hỏa trong t h á n g chốc hắn cũng làm như vậy trong tay đồ sắt cùng đá lửa va chạm tựa như bản năng một loại va chạm mấy lần bên giới hỏa nhung nhiều điểm ánh lửa dâng lên đốt l nhìn đang nhanh chóng bốc cháy hòa nhung hàn nguyên cả người đều có chút m ặ n ra hắn đều không phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra hòa liên không giải thích được phát lên không chỉ hắn chính mình bối rối lai s ở chệ ảm lúc đó người xem cũng nhìn bối rối r ồ i g i ế t biểu thị t h a n phục chi tiền tam thập thiên hoang dã cầu sinh hàn nguyên cũng biểu diễn quá không ít n ổ i lửa phương thức đồ sắt toại thạch sinh hỏa phía sau cũng không thể không biểu diễn quá nhưng giống như lần này như thế thoải mái như vậy thật đúng là chưa từng thấy sừng suốt một hồi tinh thần phục hồi lại hàn nguyên liền vội vàng hướng hòa nhung bên trong tăng thêm nhánh cây duy trì hỏa chủng đống lửa ổn định bốc cháy sau. hắn mới hồi tưởng một chút vừa mới trải qua ở trong trí nhớ chi kiếp trước h ỏ a liền cho hắn một loại bản năng cảm giác như thế không có tận lực có hay không đi suy nghĩ liền bắt t r ư ớ c phật tấn ở trong gen viễn cổ trí nhớ thức tỉnh như thế giống như thường xuyên chơi game nhân căn bản cũng không cần suy nghĩ ngón tay là có thể đẻ vào đối ứng kiện vị trước nhất dạng đ ồ n g nhiên hắn nguyên nhớ lại trước trích một con kia gen cường hóa dược t ề nếu như nói ba ngày này thời gian hắn có thay đổi gì lời nói ngoại trừ thân thể thuộc tính tăng gấp mấy lần ngoại chính là trích một cái gen cường hóa chất thuốc nhưng thân thể thuộc tính như thế nào đi nữa tăng cường chắc sẽ không khiến cho loại biến hóa này vậy có thể đưa tới loại biến h cũng chỉ có gen cường hóa chất thuốc chẳng lẽ cái gọi là gen cường hóa dược tề cường hóa là những thứ này trong lòng hàn nguyên không khỏi dâng lên một cổ có chút khó tin ý tưởng tại hắn hiểu chung gen cường hóa dược tề hẳn là thuộc về cường hóa thân thể tư chất cái loại này nhưng từ trước đối hệ thống đọc năng lực hiệu cùng với trích gen cường hóa dược tề hậu thân thể không có thay đổi gì đến xem làm không tốt cái này cái gọi là gen cường hóa là chỉ đối trước hắn một ít kỹ xảo và tập có thể cường hóa là đưa hắn học qua một ít kỹ năng kỹ xảo cường hóa in vào hắn gen hình thành bản năng nếu quả thật là lời như vậy đợi một hồi hắn đo thử một chút thì sẽ biết suy đoán một chút gen cường hóa dược tề hiệu quả hàn g nguyên sách vừa mới chết đi không liền heo rừng vừa đem đem thả vào đống lửa đi lên cọc lông vừa nói mọi người còn nhớ lần trước lai、like、sở chệ ảm ta bắt được kia bốn con heo rừng nhỏ sao ta ngưng phát hình ba ngày này thời gian bởi vì tình huống ngoài ý mớn trong đó một cái heo rừng nhỏ hôm nay nổ g rồi hắn lời còn chưa nói hết lai、like、sở chệ ảm lúc đó liền rối rít lên tiếng phê phán cho nên n ngươi hôm nay chuẩn bị cho hắn nướng lên ăn rồi hả đại hoa a ngươi chết thật là thơm a thật thê thảm một heo rừng ta hoài nghi là sở chệ ạ mẹ muốn ăn heo sữa quấy rồi thật không phải chảy nước heo mập làm bằng s ắ t đại hoa sở chệ ạ mẹ ngươi thật không nuôi đến năm trăm cân trở lại ăn không tiểu tiểu heo rừng cũng không nặng cũng liền bốn năm cân còn đó lông đốt một cái hàn g nguyên đem nhắc tới ống nước bên mở ngực bệ bụng thanh tẩy liên quan đống lửa bên trên nửa bên heo sữa chính nướng tí tách buốc lên dầu ngoài ra nửa bên là trên đất bị báo một báo hai hai cái tiểu d a hỏa lôi xé tiểu heo sữa thịt là thực sự mịn màng mặc dù gia vị chỉ có m ố i và hương c ả i thảo nhưng mùi vị lại thật rất không tồi thử một chút heo sữa quay mùi vị coi là điểm tâm nghỉ ngơi một hồi hàn nguyên cũng mở ra hành trình mới đối với nhiệm vụ lần này phải như thế nào tiến vào điện khí thời đại. Trước khi tới, khi hắn vẫn l à mọi không h môn ít c cùng chuẩn bị đứng bị dậy t ế người vào nhà ỗ hắn nguyên đem lần đem t r ớ c lúc cho lúc nhiệm tân trong luyện đồng đỉnh lấy ra, biểu diễn n thủ giã biểu like ảm vụ ra ra, g lấy đó sở ư xem nhìn. Mọi nhìn. người đều biết nhân loại tiến vào điện khí thời đại ký hiệu lúc lần thứ hai cách mạng công nghiệp mà ở lần này cách mạng công nghiệp chung thế giới danh khoa học gia phạ dạ đầy lần đầu phát hiện cảm ứng điện từ hiện tượng cũng lợi dụng cái hiện tượng này phát minh cùng chế tạo ra vòng tròn máy phát điện là loại người sáng tạo ra thứ nhất máy phát điện xoay chiều nguyên lý thực ra rất đơn giản chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện là được rồi điều kiện thứ nhất là mạch điện là khép lại lại thông Thứ hai là xuyên ở cảm ứng điện từ định lý cầm ra ba mươi năm sau một vị khác chứ danh nhà phát minh vn von xỉ hệ men phát minh chế tạo ra máy phát điện một chiều có thể mang nước chảy khí lưu n hàn i nguyên nói đến tinh thần sức lực lai、like、sở chệ ạ lúc đó người xem nhưng là nghe vẻ mặt mộng bức sở chệ ạ mẹ nói hết rồi nhiều chút cái gì thế nào mỗi một chữ mở ra ta có thể hiểu được nhưng hợp nhất lên ta chỉ không rõ đây pha dạ để cảm ứng điện từ hiện tượng ta biết ta nhớ đến lúc ấy học đồ chơi này thời điểm lão sư dạy chúng ta dùng bàn tay cùng ngón tay tới phân biệt nghĩ rằng dòng điện cảm ứng phương hướng ta nghe nhân cũng bối rối E n, giờ, giờ tờ. t h ự c ra t h ậ t rất đ ơ n g i ả n chính không là ta sẽ m à t h chó, ô i đầu m ệ trăm sức sở chỉ cái nhìn muốn lai t một mươi hai chế tạo dây đồng c ù n g đinh sắt nhìn đông đảo nhổ nước bọn đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói mặc dù muốn hiểu rõ những thứ này có chút khó khăn nhưng cần phải một ít lý luận kiến thức căn bản vẫn còn cần hiểu rõ ít nhất cần phải biết ta là thông qua phương thức gì cùng nguyên lý tới chế tạo máy phát điện mọi người đều biết cảm ứng điện từ định luật cơ sở ở chỗ từ trường cắt sinh ra dòng điện cảm ứng nhưng trước mắt trong tay của ta cũng không có nam châm hoặc là cường nam châm trừ phi bây giờ ta có thể lập tức tìm tới một cái thiên nhiên nam châm mỏ nếu không thông qua dây đồng cắt nam châm từ trường tới phát điện đối với ta mà nói cũng không thực tế hơn nữa khi còn bé mọi người hẳn cũng chơi qua đá nam châm đều biết đá nam châm đang dùng lâu sau từ tính sẽ dần dần biến mất đây là bởi vì từ trường ở lần lượt cắt sau là sẽ hao tổn cái này cũng đưa đến sử dụng nam châm hoặc là cường từ thể phát ra ngoài điện không cách nào kéo dài không cách nào chân chính ứng dụng đến trong xã hội thật sự bằng vào chúng ta đoàn đội lần này chuẩn bị là kích từ máy phát điện đây là đang lần thứ hai cách mạng công nghiệp chung do nhà phát minh ở nvonsi hệ m e n s phát minh cùng chế tạo ra kích từ máy phát điện chung thiết kế tinh d i ệ u nhất một chút ở chỗ kích từ máy phát điện có thể đem sản xuất ra điện lực lần nữa đưa về điện từ thiết nói cách khác điện cơ thông qua cắt từ trường phát điện mà phát ra ngoài điện một bộ phận rồi đưa điện trở lại máy chúng tạo thành từ trường nó sẽ một lần lại một lần cường hóa điện từ thiết từ tính cho đến thiết tâm hoàn toàn từ hóa từ đó ở từ trường cùng dòng điện giữa sinh ra một cái chính phản b i ể u t ạ n g tuần hoàn cứ như vậy chỉ cần ngoại giới cung cấp động năng không ngừng kích từ máy phát điện bên trong từ trường vĩnh không biến mất hàn g nguyên nắm đồng đĩnh nói một trận cũng không biết lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem nghe h i ể u không có ngần đầu nhìn liếc mắt đạn mạc lại thấy một mạng lớn dấu hỏi lúc trước khi đi học phải nghe được nghiêm túc như vậy ta lo gì không thi đậu trung học đệ nhị cấp các từ trường phát điện dòng điện lại chế tạo từ trường này hắn mẹ nó không phải là vĩnh động cơ sao ta biểu thị lúc trước nhìn sở trệ a mẹ lai、like、sở trệ ảm thỉnh thoảng còn có thể học ít đồ tới ở hiện tại ha, ha. suy nghĩ ngươi nói cái gì tay ta cũng sẽ không miệng liền này ta sẽ thấy đạn m ạ c tất cả đều là dấu hỏi hàn nguyên cũng có chút không nói gì hắn cảm giác mình hẳn nói khá là rõ ràng cùng đơn giản nếu như này cũng nghe không hiểu vậy cũng không có biện pháp lắc đầu một cái hắn mang theo đồng đính cùng n ồ i nấu quặng đi tới trước luyện đồng cái lò một bên lấy ra than củi thả cái lò chung dẫn hỏa lửa than đem miếng nhỏ đồng đính thả vào n ồ i nấu quặng chung bỏ vào than củi trung gian đun nóng nổi nấu quặng chung đồng đĩnh bị đun nóng hàn nguyên một bên trở lại nhà gỗ lấy còn lại công cụ vừa nói nếu như không hiểu lời nói mọi người từng bước một nhìn ta là thế nào chế tạo liền sẽ rõ ràng cũng không cần lo lắng cho ta hôm nay động thủ ngày mai là có thể đem máy phát điện tạo ra trên thực tế đây là một cái dài đ ằ n g đang quá trình tại chính thức động thủ chế tạo máy phát điện trước ta cần phải giải quyết đồ vật thật không ít t ỷ như dây đồng khuân gang cách duyên tài liệu đèn điện này một ít hệ liệt tài liệu cùng công cụ đều cần ta chuẩn bị cho dù là đơn giản nhất máy phát điện tạo thành xây dựng cũng tương đương phức tạp không phải nhất thời bán hội là có thể chế tạo xong tới với hôm nay ta muốn làm Chính là trước là, là đem điện dây điện, dây dù sao n g sức người có hạn nhưng gồm nước bất đồng chỉ cần con sông trung lưu thủy không ngừng liền có thể liên tục không ngừng cung cấp động lực thuận lợi ta đến tiếp sau này phóng vươn ra tóc lớn bằng dây đồng kia từ trong nhà gỗ lấy ra lần trước không dùng hết một ít mảnh vụn gan cùng công cụ trở lại cái lò bên hàn nguyên đem toàn bộ còn lại nhỏ b é gang khối ném vào than t u ổ i trung đun nóng đúng đỏ sau đó dùng đất x ế p trên đất tạo ra mấy cái đường dài nhánh khuôn đang không có hiện đại hóa công nghiệp cơ sở dưới tình huống nếu muốn chế tạo ra dây đồng mặc dù rất khó nhưng cũng không phải là không có biện pháp khắc chế khuôn đảo chế liền là một loại cái lò chung nồi nấu cặn tái bến i b ạ c h đồng đ ỉ n h ở hòa tan theo máy quạt gió chuyển động t r ư ớ c nấu chạy chế đồng đ ỉ n h một lần nữa biến thành đồng thủy kèm sắt kẹp nồi nấu cặn đem bên trong đồng thủy rót vào trong khuôn đồng thủy lan lộn biến thành từng cây một nhỏ dài dây đồng chờ đợi trong khuôn dây đồng ngội xuống sau hàn nguyên đ màu đỏ tím dây đồng có đến gần dài một thước nhìn cùng gia đình bình thường dùng thích hợp dây điện không sai biệt lắm l ớ n bằng loại này nấu chạy tạo đảo chế ra dây đồng cũng không có dây điện tròn như vậy trơn là hình dạng bằng p h ẳ n g vừa duyên còn có một chút nhỏ bé trợn đâm yêu cầu lại tiến hành chế tạo phóng rồi ôi nhưng đây cũng là làm t h u khuôn có thể đảo chế ra nhỏ nhất trình độ dù sao trong đầu hắn có tài liệu tinh luyện kiến thức tin tức biết nếu như đi chế tạo tối tiểu hóa k h u ô n đổi lại là người bình thường tới đảo chế ra liền không phải dây đồng mà là đồng quân rồi một khối nhỏ đồng đĩnh đảo chế ra bảy cái như vậy dây đồng như vậy dây đồng loại trừ không bằng phẳng địa phương lại vào quá kéo máy phóng rỗi một chút liền có thể trở thành dây điện tới sử dụng rồi nhưng nếu muốn dùng để chế tạo máy phát điện chuyển từ phía trên dây đồng kia dây đồng còn cần nhỏ hơn nhỏ như cọn tóc cái loại này mà đơn thuần muốn dựa vào nhân lực đem dây đồng phóng rỗi tới mức này chỉ có một loại biện pháp đó chính là thông qua kéo bản tiến hành thùng kéo loại này một loại cổ đại kéo kỹ thuật thông qua ở trên miếng sắt mở lớn l ớ nhỏ n nhỏ lỗ thủng sau đó đem dây đồng từ lớn đến nhỏ xuyên qua đối ứng tuyến lỗ từ đó chế tạo ra dây đồng bất quá loại phương pháp này cũng có cực h ạ n phóng rỗi bản mở miệm lớ Kim loại chất có cùng có thể kéo dài và mỏng cùng tính mềm dẻo. Quyết định thông qua kéo bản nhiều nhất có thể rắt quyết liệu dài qua kéo kéo dẻo, dây và mỏng đem lần bản đồng bề phương ó n g đ a qua sau, đến đó. tiếp khoảng nhỏ, xuyên miệng phóng trong trình hào thức h kéo loại trực được Lại Loại kim rôi rời. mà quá dây sẽ ở p ư pháp này thực ra đến hiện đại cũng còn hữu dụng nhưng một loại chỉ ứng dụng ở kim ngân mai m ố i bên trên dùng cho thủ công chế tạo đắt tiền kim ngân đồ trang sức còn lại kim loại rất ít khi dùng loại phương pháp này xử lý bởi vì quá hao tổn thời điểm quá hao tổn phí sức rồi tới với hôm nay hắn đem chức thu thập những đồng đó toàn bộ chế tạo thành như vậy sợi đồng là đủ rồi nếu như yêu cầu đem các loại to dây đồng biến thành cọng tóc nhỏ bé sợi đồng vậy cần chờ đến g ư ờ n nước xây dựng lên tới s a u m ớ i năng động làm từ buổi sáng tới buổi chiều bận rộn ngay ngắn một cái ngày hàn nguyên đem lần trước hoang dã cầu sinh nhiệm vụ gian thu thập được đồng toàn bộ nấu c h ả y chế thành rồi dây điện lớn bằng sợi đồng cũng sắp không dùng hết toái thiết toàn bộ đấm đánh thành đính sắt sợi đồng cùng đinh sắt chế tạo hoàn thành một ngày liền đi qua mặt t r ờ i xuống núi hàn nguyên cùng lai、like、s ở chệ ám lúc đó người xem trả hỏi liền dừng lại lai sợ chệ ám chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại t r ư ớ c 113, thương thành tài liệu hối đoái đóng lai、like、sở trệ ảm hàn nguyên cũng không gấp trở lại thế giới hiện thật hắn mở ra hệ thống thương thành sinh vật tài liệu hàng l ậ t một cái bên trong tài liệu nhất cấp nhiệm vụ yêu cầu là tiến vào điện khí thời đại nhưng hắn không thể nào lần thứ hai cách mạng công nghiệp chúng phát minh tất cả mọi thứ chế tạo ra như vậy đừng nói thời gian một năm rồi cho hắn mười năm hai mươi năm đều làm không được xong hắn chỉ có thể chọn một ít nhu phẩm cần thiết tới chế tạo tỷ như dấu hiệu tính máy phát điện động cơ điện đèn điện những thứ này cứ việc chỉ là một ít dấu hiệu tính đồ vật đối với hắn mà nói cũng là một đại công trình bởi vì hắn chỉ có nguyên liệu không có công nghiệp hóa dụng cụ chỉ có trụ cột nhất dụng cụ so với như thiết chủ y dìu sắt những thứ này mà một cái máy phát điện không thể nào để cho tay hắn cầm một cái búa gõ đi ra thật muốn có thể sử dụng búa gõ đi ra một bộ đầy đủ khoa học kỹ thuật dụng cụ vậy thì có phải hay không là ở leo lên khoa học kỹ thuật rồi mà là ở chơi một búa leo lên khoa học kỹ thuật là cần muốn đi vào công nghiệp hóa giống như máy phát điện cơ phận đồng cốt rổ to bên trên sợi đồng chế tạo loại này sợi đồng nhỏ như tóc dựa vào thiết chủ y là không có cách nào gõ đi ra điều này cần kéo máy cho dù là đơn giản nhất chủ động kéo máy đó cũng là công nghiệp hóa dụng cụ mà giống như đến tiếp sau này cơ sở máy thiện thủy tinh nhà máy l ò cao l u y ệ n thiết hợp kim nhà máy máy nào trộn bê tông những thứ này dù là chỉ là tạo ra trụ cột nhất cùng đơn giản nhất đó cũng là công nghiệp hóa cơ giới dụng cụ thực ra thật đơn giản hơn làm phát điện được chế tạo ra một cái giản dịch tay cầm máy phát điện cái gì cho dù là người bình thường vốn có tài liệu biết nguyên lý dưới tình huống dài nhất cũng liền một tháng khoảng đó thời gian liền có thể giải quyết dù là không có nam châm mỏ cũng có thể chế tạo ra nam châm tới thông qua chế tạo hợp kim tài liệu sau đó dựa theo chỉ định phương thức quấn lên dây đồng tạo thành dòng đ i ệ n vòng cuối cùng trời đang mưa thiên thời sau khi tìm một người cao lớn cây tối treo ở ngọn cây để cho thiểm điện nhiều phách mấy lần liền có thể đem dây đồng trung tâm hợp kim tài liệu từ hóa loại phương thức này cùng nhân loại chế tạo cường nam châm phương thức khác nhau cũng không lớn nhưng dùng nam châm chế tạo ra tay cầm máy phát điện lấy ra dòng điện thật sự quá yếu có thể phát sáng mấy miếng ngói ngọn đèn nhỏ phao liền rất tốt muốn dựa vào như vậy máy phát điện tiến vào điện khí thời đại sợ rằng không thể nào hệ thống chắc sẽ không thừa nhận bất quá loại phương thức này hàn nguyên vẫn là phải thử một chút vạn nhất thông qua tay cầm máy phát điện tạo ra điện bị hãn ti khởi không phải tiết kiệm hắn rất nhiều chuyện ngoài ra trừ đi tay cầm máy phát điện ngoại hàng nguyên còn chuẩn bị chế tạo một cái tin vỗn tạ đi ra tin vỗn tạ lại được xưng là phục đánh đ i ệ n chất có thể nói là trong lịch sử nhân loại loại thứ nhất tin loại này tin chế tạo phương thức rất đơn giản kém chỉ tích thiết đồng ngân kim than chỉ, than t h ủ i những thứ này được gọi là phục đánh hàng ngũ dẫn điện tài liệu tổ hợp phối hợp lại sau đó ngâm ở mang theo kim loại ẩ n dung dịch chúng tiếp nối lương cực liền có thể được một khối tin hơn nữa tin trụ chúng dẫn điện tài liệu xếp được càng cao nguyên tử hàng ngũ t r a n lệch càng lớn dòng điện lại càng cường Mà mang kim tài này, hàng giống đồng, những nguyên thiết, thủi liệu như than ẩn đều loại có, dù u dung n cũng dụng than g dịch, dịch d có cho chế thể tới tạo. sử sao cho than chung chứa số lớn giáp nati canxi maze đồng kém những kim loại này ẩn dùng cho coi là cơ sở điện dung dịch vậy là đủ rồi ở lần thứ hai khoa học kỹ thuật cách mạng thời điểm usa nhân viên nghiên cứu khoa học tạo ra phục đánh điện chất phát ra ngoài điện sinh ra nhiệt năng trực tiếp h ò a tan sắt thép có thể thấy loại này tin mặc dù nguyên thủy nhưng ở phát điện phương diện không hề yếu lật một cái sinh vật tài liệu loại hình hàn g nguyên hao t ố n bốn giờ khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái đi ra một đơn vị gỗ cứng đi ra bên ngoài nhà gỗ chiếc cứng đờ lăn lộn ngưng thổ địa trên mặt năm cây to lớn vật liệu gỗ chính yên lặn g nằm hàn g nguyên đi lên trước tử quan sát k ỹ một cái h ạ hối đoái đi ra gỗ cứng mỗi một cây cũng chừng gần dài m ộ mươi mét so với hắn thắt lưng còn to hơn năm viên gỗ cứng một đơn vị không biết này hệ thống là thế nào phán định suy nghĩ một chút hắn lại hao phí năm giờ khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái đi ra một đơn vị thiết đi ra hắn hối đoái một đơn vị thiết đi ra ngoài là muốn nhìn một chút một đơn vị rốt cuộc có bao nhiêu như cũ cái gì tiêu chuẩn nghĩ rằng. hơn nữa thiết tương đối khó lấy đ ể l u y ệ n ra đổi một đơn vị đi ra cũng không thua thiệt về phần đồng lời nói hắn sẽ không đổi lúc trước chẳng có xịt nơi đó còn có một tảng lớn đơn chất đồng dưới đất trôn đâu rồi muốn lời nói đi qua đảo là được h ồ i nói đi ra thiết phản g phất chống rông xuất hiện như thế trực tiếp xuất hiện ở lăn lộn ngưng thổ địa trên mặt chất thành một tọa tiểu sơn ép tét lăn lộn ngưng thổ địa mặt trình tọa tiểu sơn do từng cục kim loại đĩnh tạo thành loại này hệ thống xuất phẩm thiết đĩnh mỗi một khối không sai biệt lắm có hai bao đồ xài trong nhà vệ sinh rút ra g i ấ ạ i sức nặng hắn sốc lên tới cảm thụ một chút một khối thi lấy bây giờ hắn lực lượng sốc lên tới vẫn là nhẹ nhàng thoải mái cảm thụ một chút sức nặng hắn nguyên lại đến một cái bên trên thiết đ ỉ n h số lượng không nhiều không ít vừa vặn một trăm khối nói cách khác một đơn vị kim loại nguyên liệu hẳn là một tấn chỉ là căn cứ giá trị bất đồng tác dụng bất đồng hao phí khoa học kỹ thuật điểm tích lũy cũng bất đồng kim loại tài liệu hẳn là điều phán đoán này tiêu chuẩn nhưng sinh vật tài liệu hẳn không phải năm viên nhân leo to dài mười mt kiên một tuyệt đối không chỉ một tấn rồi hắn hối đói đi ra gỗ cứng là hồng gỗ cứng mật độ mặc dù không bằng gang nhưng một thức khối chắc có sáu bảy trăm kg năm viên hồng gỗ cứng ít nhất cũng có tiểu thập thức khối tuyệt đối không chỉ một tấn có lẽ ở hệ thống trong phán đoán m ộ t đầu loại sinh vật này tài liệu thuộc về có thể sống lại tài liệu giá cả tự nhiên so với không có thể sống lại kim loại phải tiện nghi một đơn vị thiết cộng thêm năm viên nhân eo to dài m ộ mươi mét g ố cứng tổng cộng hao phí chín khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hàn nguyên không biết mình là thua thiệt hay lại là kiếm khoa học kỹ thuật điểm tích lũy bắt nguồn ở hắn chế tạo các hạng khoa học kỹ thuật tỷ như tachui bờ đá thiết chủ y dịu sắt cùng với văn minh khoa học kỹ thuật thăng cấp lúc trước lần đầu tiên khoa học kỹ thuật điểm tích lũy đi ra thời điểm thạch hàn khoa học kỹ thuật điểm tích lũy chỉ có hơn Chớ nhìn hắn bây giờ có được đến gần hai thiên khoa kỹ năng điểm tích lũy nhưng đây chính là văn minh khoa học kỹ thuật nhảy lên tới thời đại đồ s ắ t mới có hai ngàn điểm khoa học kỹ thuật điểm tích lũy nói ít không ít nhưng nói nhiều cũng không nhiều xem ra sau này khoa học kỹ thuật điểm tích lũy sau này h ắ n muốn dùng ít đi chút đồng thời còn muốn chế tạo đủ loại bất đồng khoa học kỹ thuật công cụ nếu không phía sau lúc cần sau khi vừa không có đến thời điểm muốn khóc cũng khóc không được hồi đói ra tới một đơn vị thiết cùng gỗ cứng phán đoán một chút thương thành tiêu chuẩn sau hắn liền không lại tùy ý tiêu hao khoa học kỹ thuật điểm tích lũy rồi trước mắt mà nói những thứ này thiết đủ hẳng i a i đo về phần vật liệu gỗ nơi này chính là rừng mưa nhiệt đới cái gì cũng lại sẽ không thiếu cây cối c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc c h u y ệ n hay ba t r ư ớ c 114, bánh xe nước dọc một hệ thống xuất nhập hạn chế giải trừ sau hàn nguyên liền dễ dàng hơn bắt trước trong không gian ban ngày lai、like、sở trệ ảm hạ truyền bá sau hồi thế giới hiện thật t a n cơm ngủ chỉ bất quá sự tranh lệch thời gian là đảo lại mà thôi bất quá có thể thư thư phục, phục ở nhà tắm thổi máy điều hòa không khí nằm mềm mại ngủ trên giường thấy ai hoàn nguyện ý ngủ chiếu chúc ca một thức tỉnh lại hơn hai giờ chiều k、like, like, mọi người buổi sáng khỏe a ngày hôm qua ta dùng nồi nấu quặng đem lần trước cầu sinh lúc gom đồng đĩnh hòa tan thành dây đồng rồi bất quá đây chỉ là chuẩn bị bước khoảng cách chế tạo máy phát điện còn rất dài đường phải đi mấy ngày kế tiếp công việc ta đem dùng tấm ván chế tạo một cái cổ đại gồm nước bánh xe nước dọc đi ra cũng đem g ồ g nước gắn được mượn bên cạnh sông nhỏ cùng thác nước chế tạo ra một cái sức nước đ u a máy dụng cụ cùng sức nước trục xoay đi ra thuận lợi ta tiếp bên trong một ít công việc vừa nói hàn g nguyên cũng đi tới ngày hôm qua hồi đ á i đi ra năm cây hồng gỗ cứng bên cạnh đem gỗ cứng cùng thiết đ ỉ n h t r ụ p cho người xem nhìn ngày hôm qua ta nói nhờ vào lần này bắt chước là sau cuộc chiến trọng sinh trọng kiến văn minh một cái quá trình toàn bộ ta đoàn đội sẽ cho ta vận chuyển một ít ta đã nắm giữ quá vật liệu mà năm cây gỗ cứng cùng này một nhóm gác lĩnh là đoàn đội về phần ta hôm nay mục tiêu chính là đem này năm cây gỗ cứng phân giải thành chế tạo bánh xe nước dọc tấm ván cùng tài liệu năm cái gỗ cứng thẳng tắp vô cùng hàn nguyên lưu lại một căn gỗ cứng làm làm trung tâm trục xoay dài m ộ mươi mét gỗ cứng đừng nói coi là t r ụ c cái rồi cũng đủ bước ngang qua toàn bộ sông nhỏ rồi chỉ bất quá thế nào rời qua là một vấn đề khó khăn còn lại bốn cái là sẽ toàn bộ c ư a thành tấm ván cùng với chế tạo bánh xe nước dọc những tài liệu khác bất quá trước đó h ắ n yêu cầu trước đem lần trước hoang dạ sinh tồn vẫn chưa xong công việc làm xong trong nhà gỗ tồn tre đã lâu đồ sắc nên ra sân chiếc chế tác chiếu chúc lúc coi là miệt đ a o hai khối đ a o sắt là chế tạo một cái bảo cơ sở cơ phận hà nguyên bổ tới một viên bắp chân lớn bằng cây cối sau đó cắt đứt cắt ra nhất đoạn chiều dài tam mười phân khoảng đó thân cây sắc bén dịu sắt đem c h ặ n lại tới thân cây gọt chém thành một cái tiêu chuẩn hình chữ nhật của gỗ sau đó dùng cái đục ở cục gỗ nhất đoạn đào tạc ra tới một lồi hình chữ cửa h a n g cửa h a n g phía sau tạc xuyên moi ra một cái lượng đoạn sáng hai ngón tay rộng cửa hàng lại chuẩn bị một mảnh hình tam giác khế một cùng một cây viên một côn là được rồi viên một côn xuyên qua mới vừa moi ra cửa hàng chế thành một đảo năm tay mà trước đây chuẩn bị xong miếng sắt là bỏ vào lồi tự lom phần đáy lưới đao cùng một đảo phần đáy nang hàng chuẩn bị xong hình tam giác khế m ộ t làn đện vào lồi tự trong áng đem đao sắt vững vàng đóng vào trong chỗ l õ mặt như vậy chính là một cái hoàn chỉnh một cái bảo rồi một cái bảo làm xong hà nguyên n g thử một chút hiệu quả phù hợp tốt đao sắt một đào lúc trước làm thô mục trên ghế đầu vận hành ban đầu bị búa gọt chém ra đến có chút không bằng phiến mỏng manh của hoa tân bằng gỗ lộ ra hưởng phí hoa một mảnh mà không bằng phẳng địa phương bị đào đi qua cũng biến thành dị thường bóng loáng đứng lên tựa như bị ném qua quăng như thế lai sở chệ ạm lúc đó người xem nhìn hàn nguyên dùng tân chế tạo một cái b à o đem trước cũ kỹ băng ngồi đào rực rỡ h ạ t lên cũng r ồ i g i í t gửi đi đạn m ạ c tán dương đột ta khi trước nói rồi sở chệ ạ mẹ nghề chính là thợ mộc đi n à y độ thuần t h ụ không phải thợ mộc hay tin à. công cụ này như bất kà gợi ra tới tấm ván tốt bằng thẳng một chút gai cũng không có cảm giác trên lầu nhìn một cái chính là thành phố nhân dân quê cơ bản cũng từng thấy cái này gọi là cái bảo nhà ta còn có đồ chơi này cha ta lúc trước dùng cái này chế tạo tấm ván đánh bàn băng ngồi cái gì dùng rất tốt ta nhìn từ đầu tới thôi chỉ có thể biểu thị này chủ ba quá toàn năm rồi cái gì đ ư ợ biết mọi người đừng nói là đừng quên lần này lai s ở trệ ảm là leo khoa học kỹ thuật là muốn đi vào điện khí thời đại mỗi ngày hỏi một chút chủ t r u y ề n bá lúc nào xoa tay đầu đạn hạt nhân một cái bào chế tạo được hàn nguyên bắt đầu xử lý hồng gỗ cứng tìm trước khi tới chế tạo m ộ t thước phạm vi đại khái một m năm khoảng đó chiều dài sau cửa gô đem dài mười m hồng gỗ cứng cơ đức đoạn thành từng cây một một m năm dài thân cây dùng đống l ử a c h ạ y trung than t u ổ i cùng thủy chế tạo ra một ít nước sơn hát mặt thủy dùng chỉ gai n h u ộ mực kéo thẳng ở đã loại trừ v à ngoài sau trên thân cây ngọn bên trên thẳng tắp lại một chút xíu cơ thành tấm ván. Vì giữ như thế chiều rộng, hắn chỉ lấy r ồ i hồng gỗ c ư n g trung ương một bộ phận như vậy đi xuống mỗi một phiến tấm ván đều có đến gần ba mươi cm rộng đủ dày bằng ngón tay dù sao quá mỏng không lịch s ử dùng hơn nữa cũng không cách nào thời gian d à i kháng trụ nước chạy đánh vào hệ thống trong thương thành cũng không phải là không có một hai khoa học kỹ thuật điểm tích lũy liền có thể hối đoái nhẹ một nhưng hàn nguyên hay lại là hao phí bốn cái khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái đi ra gỗ chắc vì chính là bằng gỗ kết mật cứng rắn dùng bền tấm ván chế tạo được mộc đào vào tay sơ lược đem h à i một bên loại trừ gai cưa gỗ trở lên tay đem tấm ván một con trung ương bộ phận cưa bỏ một ít cưa thành một cái lõm tự lõm tự lòi ra lưỡng đoạn đợi một hồi là dùng để liên tiếp trung tâm bộ phận trục xoay ba cái dài mười mét hồng gỗ cứng chế tạo ra đến gần năm mươi gỗ miếng bản sửa thành lõm hình chữ tấm ván chỉ có mười sáu khối còn lại hơn phân nửa tấm ván cũng không có động đó là lưu lại cố định bản lá dùng chế tạo trong tấm ván gỗ đường hàn nguyên cũng dừng lại nghỉ ngơi một ít thời gian cũng lấy nhiều chữ tan xử lý xong tấm ván tiếp theo chính là muốn xử lý chủ cột t r ụ xoay rồi hắn lưu lại này căn hồng gỗ, cứng là cái hồng gỗ cứng chung nhỏ nhất một cây rồi nhưng đường k í n h cũng vượt qua 3 0 cm đến gần 4 0 cm loại này vật liệu gỗ đặc biệt là hồng gỗ cứng loại này sinh trưởng chậm chạp cây cối không có 40-50 năm là dài không được thật thà ở quốc nội loại này cũng thuộc với quốc gia bảo vệ thực vật đừng nói chém người g ậ y với nhánh cây đều có người tới tìm n g ư ờ i phiền t h á i bất quá hôm nay những cây cối này ở dưới tay hắn cũng muốn biến thành công cụ cách đó không xa cái tia sông nhỏ chiều rộng dưới tình huống bình thường không sai biệt lắm chỉ có 4-5 thước khoảng đó chiều rộng độ sâu cũng chỉ có t ă m ư ơ cm mà hồng mộc rất nặng để bảo đảm bánh xe nước dọc phiến lá có thể ở nước chảy dưới sự x u n g kích kéo theo ở chục cái chuyển hắn đem này một cây hồng gỗ cứng đoạn thành hai nửa giảm bớt sức nặng lại dùng đ ú a sửa chữa một cái hạ vai ư u thịt b ắ p một đầu đem hai đầu lớn bằng tu không sai biệt lắm cùng kích cỡ sau hàn nguyên mới dừng lại mặc dù ngay ngắn một cái căn hồng gỗ cứng bị đoạn thành hai nửa nhưng là có dài hơn năm thước hơn ba mươi cm to như vậy một cây hồng gỗ cứng không sai biệt lắm có nửa thức khối lấy hồng mộc mật độ ít nhất cũng ở đây ba trăm cân trở lên thậm chí có cái bốn trăm cân cũng là khả năng hai tay hàn nguyên ôm lấy hồng gỗ cứng một đầu thử một chút nếu quả thật muốn chống cự lời nói hắn vẫn có thể chịu động nhưng là rất phí sức thuộc tính điểm lật gấp ba xác thực như bức thả lúc trước t r ọ n ba bốn trăm cân đồ vật đừng nói bắt ngay cả đẩy động một cái hắn phòng trừng chính mình cũng không làm được bất quá vì tiết kiệm khí lực hàn nguyên lựa chọn trước đem chế tạo tốt tấm ván rời đến bờ sông sau đó dọn dẹp sạch chặng đường bên trên cỏ dại cây c ố i những thứ này c h ứ a n g ạ i vật lại đem này căn dài năm thước hồng gỗ cứng từng điểm từng điểm lăn qua đi chờ đến hắn đem khối này hồng mộc lăn đến bờ sông thời điểm thái dương cũng đã xu nhưng trên thực tế hắn hôm nay có ít nhất mười hai giờ là ở tại hệ thống bên trong không gian chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hay ba c h ư ơ n một trăm mười lăm bánh xe nước dọc hai đem chế tạo bánh xe nước dọc tài liệu vận chuyển đến bờ sông sau hàn nguyên cứ theo lẽ thường trở lại thực tế nghỉ ngơi ngủ ngày thứ nhì khi tỉnh lại trước liên lạc trung gian phát tới tin tức nói đã tìm được thích hợp phòng thí nghiệm xin hắn đi qua nhìn một chút bất quá bởi vì ngày hôm qua tiêu hao số lớn thể lực đưa đến hôm nay lên đem so sánh vãn hàn nguyên cùng trung gian hẹn cái thời gian hôm nay liền i nơi sửa lại một chút bên này sự tình ăn một chút gì hắn tạm đại khái thời gian điểm tiến vào bắt trước thế giới lai sở chệ hạ mở ra người xem tràn vào lúc hàn nguyên đã tại tiếp lấy xử lý bánh xe nước dọc tạo thành tài liệu thủy luân bản lá hôm qua đã chế tạo hoàn thành hôm nay muốn làm là được ở chục cái bên trên dùng cái đục đào tạc ra tới có thể phù hợp bản lá lỗ cái máng nặng nề g h bản lá bị dơ lên tới đứng ở chục cái một bên một phần ba địa phương cố định lại sử dụng sau này tranh vẽ bằng than vào vòng kế nhánh đục sắt thêm thiết chủ y từng, từng điểm tạc xuống trong đường con mặt một đầu một hồi hai cây hình chữ nhật lỗ cái máng liền đào lên bản lá lời chú giải khảm nạm vào mới vừa moi ra lỗ t h ù n g chung hơi có chút tiểu bất quá như vậy vừa vặn tập ba mấy cái vẫn có thể hạ x u ố n g cũng không phải tùy tiện rơi xuống mảnh thứ nhất bản lá khảm nạm cố định lại hàn g nguyên lại rút ra bắt đầu khắc họa cùng đào tặc còn lại lô cái máng m ộ ư ơ i sáu khối bản lá phân chia hai tổ phân biệt cố định ở chục cái một phần ba cùng hai phần ba vị trí như vậy có thể gia tăng bản lá cùng nước chạy tiếp xúc diện tích có thể càng hữu hiệu ở nước sông lưu động hạ thúc đẩy chục cái chuyển động bận rộn cho tới trưa lỗ tạc cũng đào xong ở lai sở chệ ám lúc đó người xem cho là hàn nguyên sẽ bắt đầu lắp ráp bánh xe nước dọc thời điểm hàn nguyên chạy hắn bỏ lại toàn bộ đã chế tạo tài liệu tốt trở lại nhà gỗ tìm đến đòn gánh cái s ọ n cùng cái cuốc chạy thẳng tới mỏ đá vôi tràng lai sở chệ ám lúc đó người xem dối rít hiếu kỳ hỏi hắn gom bê tông lại muốn làm gì thấy đạn mạc bên trên nghi ngờ hàn nguyên một bên gom đá vôi một bên trả lời ta ở danh o phụ cận địa sông nhỏ độ sâu chỉ có tam bốn mươi ly thước khoảng đó mà ta chế tạo ra bánh xe nước dọc bản lá lại có đến gần một m năm nếu như bản lá cùng chục cái tương đối hợp lại lời nói thủy luân đường kính v mặc dù thủy luân càng lớn chuyển động cung cấp lực lượng cũng c ư ờ n g nhưng đến gần ba mét bánh xe nước dọc nhưng là cái đại gia hỏa dù là ngâm vào trong nước bộ phận chỉ có gần một nửa nhưng độ cao cũng vượt ra khỏi nước sông độ sâu cho nên ta cần muốn chế tạo hai cái độ cao ít nhất một thước hai ba khoảng đó đài cao đi ra dùng cho sắp đặt chục cái như vậy mới có thể làm cho bản lá chuyển động lúc không chỉ với đụng vào đại sông hơn nữa con sông nhỏ này chạy nước là thấp hơn bên bờ nâng cao chục cái độ cao không chỉ có thể để cho động lực thuận lợi chuyển đến trên bờ sông cũng thuận lợi ta đến tiếp sau này bản làm việc chế tạo cùng đồ sắc nện về phần chế tạo đài cao tài liệu đó chính là bê tông rồi mặc dù loại này to chế ra bê tông ở dùng bền tính thuận lợi so ra kém hiện đại xi、si、măng nhưng đối với so với thổ lũy cùng thạch lũy đại cao vẫn là phải tốt không ít tại thân thể thuộc tính lật gấp ba giới tình huống đá vôi chứa đầy cái sọn qua lại hai chuyến hàn nguyên liền thu thập được đủ đá vôi hắn cũng không có trực tiếp dùng khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái vôi tôi đi ra một là bây giờ đang ở lai sở trễ ảm xử lý không tốt một người khác chính là vôi tôi loại cơ sở này tài liệu cũng không tiện nghi đơn vị vôi tôi yêu cầu bốn giờ khoa học kỹ thuật điểm tích lũy có thể so với hồng gỗ cứng rồi nhưng dựa theo phi sinh vật tài liệu hồi đ o á i đặc tính mà tính lời nói một đơn vị vôi tôi cũng liền một tấn m à thôi bên trong rừng mưa lại không phải thiếu đá vôi cái lò cũng là có sẵn chỉ cần nấu mấy giờ liền có thể không cần phải lãng phí khoa học kỹ thuật điểm tích lũy đá vôi bị trở về sau đập thành thích hợp đại hòn đá nhỏ sau đó nhét vào hai cái cái lò c h ú n g đốt đúc lên bắt đầu nấu nhà gỗ bên dưới củi đã không có bao nhiêu rồi rất rõ ràng không đủ bất quá hắn biết nơi nào có khô giáo củi mang theo rượu sắt hà nguyên đi tới lần trước hoang dạ cầu sinh lúc khai khẩn đi ra trong ruộng nơi này có lần trước khai khẩn ruộng đất trồng cây trồng lúc chặt một ít cây mục nhiều ngày như vậy đi qua đã sớm khô khan rất nhiều ngày không có đánh lý quá khối này khai khẩn đi ra trong ruộng đã dài ra một ít cỏ dại bùi cây t r ư ớ c reo xuống hạt b ắ p cùng củ sắn đều đã nảy mầm thanh thúy cây ươm ở khai khẩn đi ra trong ruộng khỏe sinh trưởng hàn g nguyên trước chém đi một tí khô giáo nhánh cây vác trở về nơi t r u quân cho cái lò trung dốc đầy tủi lửa để cho thiêu đốt hắn làm mang theo cái cuốc trở lại trong ruộng đầy tủi lửa để cho thiêu đốt hắn là mang theo cái ế u ố c trở lại trong ruộng đầy tủi chỉ có thể nói là trong xương cốt gen trí nhớ thức tỉnh đi buổi sáng chế tạo bánh xe nước dọc buổi chiều nấu vôi một ngày cứ như vậy đi qua sáng sớ m ngày thứ hai hàn g nguyên như cũng mở ra lai sở trệ ảm sau đó mở ra cái lò đem bên trong đã nấu tốt vôi sống lấy ra ngoài chứa đầy hai cái sọn vôi sống mang tới bờ sông chấm nước phản ứng trở nên thành thục vôi đào tới sông xa cùng đất xét lại sản tạp một ít lớn chừng ngon cái nhỏ vụn đá c ộ i đồng thời khoáy thành bê tông nhỏ dài cành trúc lượng thật lâu độ dài năm thức chục cái mới vừa dễ dàng bước ngang qua toàn bộ sông nhỏ xác định rõ vị trí hàn nguyên bắt đầu tạo ra b ơ hố bờ sông đất xét chêm vào hòn đá một mực đào xuống đi nửa thức thơm moi ra một cái đường k í n h đến gần một thước hố sâu lại dùng tấm v á n chế thành quân ở hố sâu mặt đất cố định ra tới một một thước ba mươi b ố khoảng đó độ cao một tỉnh đ á y hố trước trải lên một tầng bờ sông đ á cội sau đó sẽ đem bê tông tới rót vào không có cốt sát dùng dây đồng cùng nhanh trúc thay thế hiệu quả như thế sông nhỏ bờ hai bên cũng tới ra một cái đường k í n h đến gần cao một thước độ đến gần một m năm bê tông cọc mặc dù bê tông chất lượng thiếu chút nữa nhưng như vậy bê tông cọc dùng để chịu đựng bánh xe nước dọc là không hề có một chút vấn đề bê tông cọc tới đi ra hàng nguyên tiếp lấy quay lấy tiếp trở lại ra cuối ô n còn lại tấm ván. Bánh xe nước dọc bản lá cùng bạc đạn cũng đã làm xong, còn g dọc bạc c lại lá làm lại giữ tấm xe đã cùng một bộ p h ậ này tấm cắt ván không cùng n có Cuối đi ra. Cuối cùng này một bộ phận tấm ván là bánh xe nước dọc bản lá vào ngoài hình tròn cố định trang bị đơn độc nửa đêm nếu như cứ như vậy thông qua chuẩn lỗ n g m n g kết cấu cùng trục cái nối liền cùng một chỗ lời nói rất dễ dàng dụng cũng rất dễ dàng bị nước chảy hướng đoạn chỗ nối tiếp mà thông qua tấm ván cùng đinh diện ngoài hình tròn cố định trang bị có thể mang toàn bộ bản lá liên tiếp cố định chung một chỗ tạo thành hình một vòng tròn có thể gia tăng bản lá vác đánh vào năng lực cũng có thể đem bản lá cố định ở trục cái bên trên sẽ không dụng xuống một khối bên trên, hình quạt cố định tấm ván làm xong còn lại tấm ván thì đơn giản theo như miêu họa hổ là được chỉ là công trình lượng tương đối lớn mà thôi dù sao có hai cái cố định trang bị tổng cộng bốn bể đều cần gia công chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bạn xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắt tay chắc chuyến hay ba chương một trăm mười sáu gang chế tạo đài chờ đến bánh xe nước dọc toàn bộ cơ phận cũng làm xong bê tông cọc cũng hoàn toàn khô ráo đi xuống có thể lúc sử dụng thời gian lại qua một ngày nhiều lúc xế chiều ở lai sở chệ ả m lúc đó mấy chục ngàn người xem nhìn soi mói hàn nguyên bắt đầu lắp ráp bánh xe nước dọc thủy luân hàng đầu nơi sông nhỏ đã bị hắn dùng hòn đá tấm ván cộng thêm đất xét chế tạo một cái giản dịch đê đập đem chọn con sông trực tiếp cắt nước nước sông thông qua m g o i ra tạm thời dòng sông lưu hướng hạ du mà ban đầu dòng sông đã diện tích lớn khô khốc lộ ra mặt đất đã bị sửa đổi hoàn thành khổng lộ c h ụ cái bị hàn nguyên na di đến con sông trung ương một con trước ngồi một cái bê tông cọc lại đem một đầu k h á c cũng nhấp thả vào bê tông cọc phía trên hai bên bờ sông bê tông cọc ở hoàn toàn khô r á o trước nóc cũng đã r ử a theo chục cái lớn nhỏ chế tạo ra một cái thấp lõm đi vào nửa vòng tròn nửa vòng tròn chung còn trên đệm một cái tầng dày d a trâu thêm lên một tầng mỡ trâu gia tăng bơi trơn có thể để cho chục cái càng đem dịu chuyển động cố định lại chục cái nặng nề g h thủy luân bản lá bị ô n đến từng cục nện vào trước đào tạc ra tới lô tạc t r ú n g v ư ơ n g vàng cố định lại bản lá chóc đỉnh gia cố dùng hình cung tấm vắn cũng dùng đinh sắt gắt gao cố định ở bản lá hai bên theo thời gian đưa đẩy một cái đường kính vượt qua ba mét bánh xe nước dọc dần dần xây cất hoàn chỉnh biến thành hình một vòng tròn bổ túc bản lá vòng ngoài cuối cùng một khối cố định dùng đường vòng cung bản thứ nhất bánh xe nước dọc tua pin rốt cuộc chế tạo hoàn thành hàn nguyên cầm trong tay thiết chủ y hướng trên bờ ném một cái l a o trên đầu giọt mồ hôi trên mặt lộ ra cái nụ cười rực rỡ kéo qua ống kính hưng ơ phấn tuyên cáo nói trải qua ước chừng bốn ngày bánh xe nước dọc thứ nhất thủy luân đĩa quay rốt cuộc chế tạo hoàn thành phía dưới chính là kích động lòng người thời khắc vừa nói hắn mang ra dẫm ở dưới chân giá tam giác đem nhắm ngay thủy xu theo í c chỗ lỗ hổng chạy nước đánh vào thủy luân tốc độ chuyển động cũng càng lúc càng nhanh cuối cùng đi đến một cái cực hạn giá trị sau liền ổn định lại đã từ nhân lực thời đại tiến hóa đến sức nước thời đại a lập tức phải tiến vào công nghiệp hóa thời đại a nhà a đây nên quá đắc tộc khí tức so với triệu quý tộc cũng không thua kém bao nhiêu a xuyên việt loại nhất định cất giữ hệ liệt thượng cụ trong quyển chục đốn tủ tràng tái kiến một tòa nhà liền hoàn mỹ sợ chệ hạ mẹ hiệu suất này một người có thể so với một cái đội xây cất miêu bánh một đại ly tử đưa ra tên lửa một lại thêm cái ốc xên cái trang bị chính là phú bà vui vẻ máy tặc thiên bang dư độc đưa ra máy bay một ngưỡng bức là ngưỡng bức nhưng đồ chơi này có thể dùng để làm gì thấy đạn m ạ c trước nhất nhiều chút nghi ngờ cùng vấn đề hàn nguyên cười một tiếng nói thủy luân chỗ dùng rất nhiều thì như chế tạo ra đ ố i cái trang bị dùng để rèn sắt tỉ như cho chục cái cộng thêm bánh xe răng trang bị có thể chế tạo thành sức nước kèo máy lại hoặc là chế tạo một cái giản dịch máy tiện đi ra thông qua chụp cái sẽ cung cấp động lực ra công đủ loại kim loại chỗ dùng nhiều không tính toán loại này bánh xe nước dọc chuyển động ngươi hoàn toàn có thể mang nó trở thành một cái động cơ điện tới sử dụng ngoại trừ không thể di động vị trí cùng với chuyển tốc không đủ bên ngoài phần lớn động cơ điện có thể làm việc t ì n h nó đều có thể làm nếu không ở 18 t m i t cựu thế kỷ điện lực không có đại quy mô phổ cập thời điểm đơn thuần dựa vào nhân tạo là không có khả năng nhanh chóng g õ đánh ra nhiều như vậy đổ sắt dù sao công nghiệp hóa mới là khoa học kỹ thuật leo lên đường tắt ngay vậy lai、like、sở trệ ảm gian phòng trong người xem rối rít đáng khen đứng lên này chủ bá có hệ thống chứ cũng chưa có không hiểu loại nhân tài này đưa về cổ đại chúng ta bây giờ phòng chừng cũng không phải là g i a hệ ngân h à rồi l i ê n này thứ đồ hư có thể cùng động cơ điện so với khôi hài đây trước nói một câu như bức bất quá ta có một vấn đề nếu một cái thủy luân là có thể chuyển sợ trệ hạ mẹ tại sao ngươi muốn giả bộ hai cái cho chụp cái càng thêm cái thiết bị phát điện là có thể phát điện đi thủy luân chuyển động hàn nguyên đi tới bên bờ sông ở bên bờ sông có hắn làm thô một cái gang chế tạo đài tạm thời chế tạo ra dùng thử toàn bộ chế tạo đài do đôi cái đã lớn cùng bệ đỡ tạo thành đôi cái từ một căn vai u thịt bắp thân cây chế thành có điểm giống một cái hai bên chiều dài không giống nhau cầu bờ bên lại có chút giống như phổ thông máy đóng sách như thế đối cái một con chói một khối đá lớn dùng để bắt trước phía sau muốn chế tạo thiết trụ y một đầu khác thì bị bắt lên cố định trụ chụp cái ổn định ở bê tông cọc bên trên chuyển động kéo theo bờ sông nhà gỗ này bên gắn ở chụp cái trước nhất căn vai ư u thịt b ắ p đẩy bản chuyển động m à cố định ở chụp cái bên trên tương tự một chữ bánh xe răng đẩy bản n u ô i chuyển động n ử a vòng đẩy phiến lòi ra bộ phận sẽ khơi mà đối cái đối cái bị nâng lên cùng với đồng thời cố định ở đối cái bên trên đá cũng sẽ sau đó bị nâng lên độ cao nhất định mà đẩy bản xoay qua chỗ khác sau. nâng lên đá sẽ nặng nề g h hạ xuống nện ở bệ đỡ bên trên hướng này lặp lại mượn sức nước cùng trọng lực liền bước đầu thực hiện một cái bước đầu tự động hóa gang chế tạo đài đá lớn nện ở bệ đỡ bên trên mỗi lần cũng sẽ phát ra c h ầ m ư ộ n nặng nề g h thanh â m hàn nguyên tìm đến hai n h á n h cây xốc lên một khối to bằng đầu nắm tay đá cội thả vào bệ đỡ bên trên theo đ ố i cái nặng nề g h hạ xuống bệ đỡ bên trên cứng rắn đá cội trong nháy mắt bị đập thành mảnh v ụ tử bột đá vụn tràn ra tốt xa mảnh vũ tử một đá vụn tràn ra tốt xa mảnh mảnh vũ tử một nhìn ngây người lai sợ trệ ảm lúc đó người xem ngọa tạo chặt, chặt l ngoại trừ lần thứ nhất có thể sẽ chi một tiếng ngoại còn lại chín lần có thể không nói tiếng nào này q u â n g ũ cộng thêm trói ở phía trên đá p h ỏ n g chừng có ít nhất một cái một trăm hai trăm cân đi này đập một chút có thể bù đắp được sở trệ hạ mẹ dùng thiết chủ y đập một trăm cái ta vẫn cho là gồng nước chỉ là tới dùng cái gì không nghĩ tới còn có thể như vậy dùng kiến thức rộng sở trệ hạ mẹ hoàn mỹ cho chúng ta biểu diễn một ba thập sao gọi là kiến thức chính là lực lượng nhìn khiếp sợ đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói một cái thủy luân lợi dụng lấy nước lực hơn nữa trọng lực ta liền được một cái tự động rèn sắc công cụ mà bây giờ cái này trang bị vẫn chỉ là tạm thời chế tạo bàn in thử bản phía sau mấy ngày ta sẽ từng bước dùng càng trọng sinh thiết để thay thế bệ đỡ cùng đối cái bên trên đá như vậy nện đập vào sẽ càng thoải mái kiểm tra cùng biểu diễn một lớp thủy luân tác dụng sau nhường đê đập chỗ lỗ hổng bị hàn nguyên lần nữa dùng tấm ván cùng đá lớn đóng lại cái này đê đập chỉ là giản dịch chế tạo chỉ là tạm thời dùng một chút mà thôi cũng ngăn trở không được mấy thiên hạt thủy một khi trời mưa sẽ lập tức trùng khoa cái này đê đập chờ đến phía sau hàn nguyên còn cần lần nữa dùng bê tông tới một đạo đê đập đi ra dù sao nước sông càng sâu áp lực càng lớn trung lực cũng càng lớn có thể càng mau dẫn động thủy luân chuyển động cung cấp càng mạnh mẽ động lực đê đập bị đóng c h ở, đánh vào nước chạy dừng lại không coi trung lực khổng lồ bánh xe nước dọc cũng chậm rãi ngừng chuyển động chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại、3. Tắt ba